chương ba trăm m t ư ơ i ba tỷ phu tốt châu chương ba trăm m t ư ơ i ba tỷ phu tốt châu diệp thanh nói b ạ c h chỉ khê cũng muốn nhà mình m u ộ i m u ộ i tại ngộ tính cái này một khối vẫn là có thể đồng thời có thể được được lão công tán thành cũng quả thật không tệ vậy các ngươi đại khái lúc nào trở về chờ buổi tối đi dù sao chỉ lăng cái này một vòng vòng xuống đến hẳn là cũng nếu không không bao lâu đợi diệp thanh nói liền trông thấy hai cái tiểu g i a hỏa lần nữa từ màn hình bên cạnh đem khuôn mặt nhỏ l ó ra du du tiểu nhu các n g ư ơ i ăn xong hoa quả à nhà ăn xong rồi ba ba hh người g ú p xong sao không sai biệt lắm hiện tại chủ yếu nhìn các ngươi tiểu di lúc nào làm xong các ngươi một hồi muốn cùng mụ mụ hào hào đi ngủ biết sao cái kêu ba ba ngươi cũng ngủ chưa sao tiểu nhu nhẹ giọng hỏi đến ta à cũng được ta một hồi ở trên ghế salon nghỉ ngơi một hồi cái kêu ba ba ngươi chú ý nghỉ ngơi lão ba ta ban đêm muốn ăn trứng t h á c du du trên mặt mang nụ cười thật to một bộ mong đợi bộ dáng t ố t không có vấn đề cùng hai cái tiểu g i a hỏa hàn huyên một lúc sau diệp thanh cũng cúp điện thoại ở trên ghế salon nằm xuống lúc này một bên khác chỉ lăng quả cả đối diện trợ lý cầm điện thoại cho bạch chỉ lăng còn có mấy cái minh tinh chụp ảnh bắt đầu bạch chỉ lăng cũng xuất ra vợ lật ra đằng sau xin nhờ mấy cái minh tinh ký tên mấy người nhìn xem cũng tự nhiên không có ý kiến gì rất là vui lòng ai khu vực này liền thưởng thức xong đằng sau chính là một cái khác chúng ta cũng chỉ có thể mang người tới đây về sau có thời gian thường xuyên đến chơi a mấy người nói đối diện những người khác nhìn xem bọn hắn tốt tốt nhiệm vụ của các ngươi kết thúc đừng mục tích đi chỉ lăng chúng ta đi tới cái khu vực chúng ta cho ngươi hảo hảo giới thiệu một chút ha ha mấy người các ngươi đây cũng quá sốt ruột đi các ngươi còn nói chúng ta đây các ngươi từ trước khu vực đem chỉ lăng nhận lấy thời điểm so với chúng ta còn muốn sốt ruột các ngươi cho là chúng ta không biết cái này có sao có hay không trong lòng các ngươi rõ ràng đi rồi chỉ lăng bạch chỉ lăng cũng nhịn không được không nghĩ tới nàng hiện tại ngược lại thành bánh trái thơ ngon nhưng là nàng cũng biết đây hết thể đều là bái tỷ phu ban tặng bất quá mỗi đến một cái khu vực nàng vẫn là nói ra trước nghe một chút khu vực này giới thiệu còn có các loại cơ cấu chi tiết nàng cũng nghĩ hảo hảo ghi chép lại chờ đến cuối cùng mới là nói chuyện p h i m cùng chụp ảnh muốn ký tên câu một bên khác vũ thành trí đem giữa năm t h ư ở n g sự tình cùng tài vụ bàn giao ngắn ngủi sau khi nghỉ ngơi thư ký liền g õ cửa vũ tổng thiên kình bảo an chu tổng đến đây muốn nhìn một chút n g à i ta mang theo bọn hắn đi phòng khách ngài nhìn ngài lúc nào có thời gian thiên kình bảo an vũ thành trí nhìn đồng hồ bọn hắn ngược lại là tới quá sớm lúc đầu hẹn không phải bà điểm sao bọn hắn cũng không sốt ruột cũng biết mình là sớm tới cho nên là ở chỗ này chờ lấy chờ lấy ngài thời gian chúng ta một hồi lại đi qua đi vũ thành trí nói dù sao hắn mặc dù muốn cùng đối diện hợp tác nhưng là cũng không thể biểu hiện quá gấp ngươi biết nói thế nào a ta biết thư ký nói một câu sau đó liền hướng phía bên ngoài đi ra ngoài lúc này trong phòng tiếp khách chu tổng đám người một mặt hưng phấn không nghĩ tới hôm nay đây coi như là đánh bậy đánh bạ sao diệp đồng vậy mà cũng tới tập đoàn chu tổng nói cũng có chút khẩn trương kích động bên cạnh phó tổng nhìn xem chu tổng chu tổng ngài gặp qua diệp đồng sao không có bất quá nghe nói giống như rất là tuổi trẻ còn trẻ như vậy có triển vọng người phía sau thực lực khẳng định không thể khinh thường nếu là hôm nay có thể gặp một lần liền tốt nếu có thể đạt thành hợp tác vậy thì càng tốt hơn chu tổng mặc sức tưởng tượng bên cạnh phó tổng cũng nhẹ gật đầu dù sao dạng này một người trẻ tuổi trưởng k h ô n g toàn bộ vô ưu truyền thông không có có chút tài năng hoặc là phía sau không người là hoàn toàn không thể nào nhưng là đối phương sẽ gặp hắn n ó m sao bọn hắn tập đoàn cùng vô ưu truyền thông tranh lệch cũng không phải một chút điểm một lúc sau thư ký liền đi tìm đến nhìn xem hai người chu tổng không có ý tứ vu tổng hiện tại ngay tại họ khả năng cần ngài mấy vị chờ một chút không có vấn đề chúng ta không nóng n ả y chu tổng cũng không có quá gấp dù sao bọn hắn vốn chính là sắp tới người ta không có thời gian cung tình có thể hiểu đến vu tổng vị trí này mỗi ngày khẳng định là văn sơn sẽ biển huống chi hôm nay diệp đồng còn đến đây chúng ta chờ liền tốt phía dưới bạch trì lăng cũng đến cuối cùng một cái khu vực âm nhạc khu t h ầ m âm kỳ đám người nhận được bạch trì lăng đến khu vực này bạch trì lăng cũng là b u ô n g lòng nhất dù sao nơi này đều là người quen trì lăng đi thôi chúng ta trước giới thiệu cho người một chút đinh t h ầ m âm kỳ điện thoại sau đó liền văng lên n à n g nhìn xem ngay từ đầu là g i ậ mình sau đó liền bắt đầu rất nghi hoặc t năm này chúng thường mức giống như có chút không thích hợp a nàng hướng phía bên cạnh từ gánh đám người nhìn sang cũng nhìn thấy sự nghi hoặc trong mắt đối phương bên cạnh bạch chỉ lăng nhìn xem các nàng trạng thái cũng ngộng thế nào âm kỳ tỉ tỉ đã xảy ra chuyện gì sao dù sao các nàng cái này trạng thái cũng quá không được bình thường cảm giác nhìn giống như là một mặt không thể tin bộ dáng đây là tại trên điện thoại di động nhìn thấy cái gì t h ầ m âm kỳ nghe bạch chỉ lăng k h o á t tay á o chỉ lăng ngươi trước chờ một chút chúng ta trước thẩm tra đối chiếu một chút trong năm của các ngươi thường cũng không đúng lắm đúng không thẩm âm kỳ nhìn về phía bên kia từ á n h cùng vương m ộ hàm hai người cũng nhẹ gật đầu một lúc sau một đầu tin tức liền chuyển ra khá lắm các ngươi nhìn không cần thẩm tra đối chiếu đây là sự thực giữa năm thưởng tăng thêm hai mươi vừa rồi ta người đại diện cũng nói với ta đây là diệp động vừa mới an bài xuống khá lắm bạch chỉ lăng nghe mấy người đối thoại thì phu an bài xuống ếch giữa năm thưởng tăng thêm hai mươi đây là cái gì số lượng cấp bạch chỉ lăng không có khái niệm nàng hướng phía thẩm âm kỳ lặng lẽ tới gần chuẩn bị nhìn xem thẩm âm kỳ tiền thưởng có bao nhiêu sau đó nhìn xem t một ngụm hơi lạnh không khỏi hít vào mặc dù không có nhìn thấy cụ thể số lượng nhưng là nhiều như vậy chữ số tiền thưởng đây cũng quá nhiều đi khá lắm một người cứ như vậy nhiều như vậy toàn bộ người có bao nhiêu đã có thể phát ra tới nhiều như vậy tiền thưởng như vậy vô ư u truyền thông doanh thu nên có bao nhiêu bạch chỉ lăng nghĩ đi nghĩ lại cảm giác trái tim đều nhạy c à n g thêm nhanh đều có chút thu lại không được cảm giác c h ắ c không được tỷ phu có thể cho cha mẹ mua phong tục còn có thể cho hai cái tiểu gia hỏa cùng lao tỷ tốt như vậy sinh hoạt chương ba trăm m ư ơ i bốn cái gì thu mua rồi chương ba trăm m ư ơ i bốn cái gì thu mua rồi cái này kiếm tiền năng lực có thể nói là tiêu chuẩn bên này Thầm âm kỳ mấy người biết âm mấy kỳ người lúc h này gì cười trong phòng tiếp khách chu tổng đám người nhìn xem thời gian cũng nhanh đến thời gian ước định cái này tư thế cũng không biết vu tổng có thể hay không đúng hạn tới nhưng là bọn hắn vẫn là tranh thủ thời gian đều chuẩn bị xong chờ đợi vu thành trí qua đi đạp đạp đạp vũ thành trí đi đến nhìn xem chu tổng đám người không có ý tứ vừa rồi một mực tại họ đợi lâu chu tổng chu tổng đám người nhìn xem vu thành trí đến tranh thủ thời gian đều đứng lên chu tổng trên mặt còn mang theo tiểu dung thậm chí còn mang theo một chút định nọ cảm giác không có không có vu tổng ngươi cái này trong lúc cấp bách còn có thể dành thời gian tới gặp một lần chúng ta cũng là rất cảm thấy vinh hạnh ngươi cũng biết hôm nay diệp đồng đến đây ta có không ít nội dung muốn cùng hắn báo cáo vu thành trí khách sáo vài câu sau đó liền ngồi xuống cũng ra hiệu đối diện chúng nhân ngồi xuống đến nói chuyện chu tổng đi thẳng vào vấn đề vu tổng c h ú vũ tổng a t h i đây là ta có thể cung cấp phương án như vậy chúng ta thiên kỉnh bảo an có thể cung cấp toàn liêu trình phục vụ liền có thể vứt bỏ trước đó loại kia những thứ này nghệ nhân từng người tự chiến mình đi tìm bảo an chẳng diện đương nhiên giá tiền của chúng ta cũng là càng thêm ưu đãi chu tổng nói vũ thành trí cũng lấy tới nhìn xem một lúc sau v u thành trí nhữ nhữ mày nhìn về phía bí thư bên cạnh tài liệu của ta một câu r a thư ký mau đem trước đó chuẩn bị xong vật liệu đưa cho v u thành trí v u thành trí nhìn xem chân mày nhữ càng thêm rõ ràng đi lên đối diện chu tổng đám người nhìn xem v u thành trí khóa chặt lông mày cảm giác trong nội tâm cũng bắt đầu rung động khá lắm vu tổng đó là cái biểu tình gì đây là có cái gì không hài lòng địa phương sao chu tổng nhìn một chút phó tổng phó tổng cũng lắc đầu bọn hắn chuẩn bị vẫn tương đối đầy đủ hắn cũng không biết vấn đề xuất hiện ở chỗ nào hoặc là nói v u thành trí đang đánh tâm lý chiến v u thành trí nhìn xem thật lâu mới đem phương án bung ra sau đó nhìn xem trước mặt chu tổng giá tiền này sợ là còn chưa đủ ưu đ ạ i à. đây là chúng ta lớn nhất thành ý v u tổng chu tổng bọn người nói cùng lúc đó chủ tịch trong văn phòng diệp thanh cũng nghỉ ngơi tốt sau khi ra ngoài nhìn xem thư ký diệp đồng thư ký cùng diệp thanh trao hỏi v u tổng đâu v u tổng đang cùng tiên k ì n h bảo an chu tổng đám người gặp mặt hẳn là tại trao đổi liên quan tới vô ưu truyền thông đặt hàng bảo an phục vụ sự tỉnh hả đặt hàng bảo an phục vụ diệp thanh nghĩ, nghĩ cái này còn cần từ bên ngoài đặt trước sau hắn lúc đầu trong tay liền có long đẳng tập đoàn vốn chính là làm bảo an bất quá tin tức này vu thành trí còn không biết được ta cũng đi một chuyến phòng khách được rồi diệp đồng ta hiện tại cùng vu tổng nói một chút nói thư ký chính là một chiếc điện thoại đánh ra ngoài một lúc sau phòng khách bên trong vu thành trí thư ký gõ cửa tiền đến ngược lại là phá vỡ cục diện bế tắc vu thành trí nhìn một chút thư ký thế nào vu tổng diệp đồng một hồi nói muốn đi qua a một câu ra vu thành trí x ứ n sở đối diện chu tổng mấy người cũng là sửng s t khá lắm diệp đồng đến t tới làm gì tới giết hắn ra sao chu tổng nghĩ đến phương diện giá tiền hắn còn có một số giữ lại nhưng là còn không có ý định tùy tiện lấy ra dù sao luôn luôn cần đàm phán nhà nhưng là hiện tại diệp đồng muốn tới ngược lại là đem hắn tiết tấu làm rối loạn vu thành trí nhẹ gật đầu vậy chúng ta liền đợi đến diệp đồng tới bàn lại đi bên ngoài tiếng bước chân chuyển đến diệp thanh đi vào trong phòng họ chu tổng đám người nhìn xem diệp thanh đều là từng đôi mắt chừng lớn đơn giản không thể tin được mình nhìn thấy cái gì khá lắm đây cũng quá x o á đi quá trẻ tuổi đi đây là diệp đồng so với v u a y ê u truyền thông những cái kia đang hồng bơ t i ể u sinh còn muốn xuất khí chỉ bất quá cùng những cái kia bơ t i ể u sinh khí chất hoàn toàn khác biệt cái này một vị quá ba khí bọn hắn nghĩ đến cũng tranh thủ thời gian đứng dậy đối diệp thanh ra hiệu diệp đồng diệp đồng mấy vị này là thiên kình bảo an cái này một vị là thiên kình bảo an c h u tổng vu thành trí cũng giới thiệu diệp thanh nhẹ gật đầu tốt đều ngồi đi ta chính là đến xem ngồi xuống về sau vu thành trí cũng dùng thời gian nhanh nhất cùng diệp thanh nói tình huống diệp thanh nhìn xem vu thành trí bên này thống kê bảo tiêu khi mắt vô ưu truyền thông một năm này cần vận dụng bảo an lực lượng vẫn là rất lớn bất quá cũng bình thường không ít hàng hiệu nghệ nhân nếu là không có bảo an lực lượng sợ là đường cũng không dám bên trên bị cùng nhật f a n hâm mộ nhận ra sợ là sẽ phải xuất hiện cái gì không thể không sự kiện đương nhiên còn có những cái kia buổi hòa nhạc cũng cần rất nhiều bảo an lực lượng bất quá chính là thiên kình bảo an trên đỉnh đến vẫn là có không ít lỗ hở a diệp thanh nhìn xem giá cả đúng rồi ta quên cùng ngươi nói một chuyện cho nên ta lại tới hả một câu nhường cho thành trí còn có đối diện chu tổng bọn người rất n i hoặc sự tình gì c trong nháy mắt nghe được cái tên này chu tổng bọn người ngồi thẳng có không nhỏ cảm giác nguy cơ dù sao long đẳng tập đoàn tại bọn hãn nghiệp nội cũng là tương đối nội danh chính là đồng bộ một cái khổng lồ bảo an tập đoàn thực lực so ra thiên kình bảo an còn mạnh hơn diệp đồng lúc này nói đến cái này chẳng lẽ lại là đã cùng đối phương đạt thành hiệp nghị long đẳng tập đoàn ta biết diệp đồng vu thành trí nhẹ gật đầu trong lòng cũng nổi lên long đẳng tập đoàn các loại tin tức long đẳng tập đoàn bị ta thu mua xuống tới gian g r á c một câu như là đất bằng lên kinh lôi để tất cả mọi người s ư n g s ờ trong nháy mắt hoa đá tại nơi đó qua rất lâu sau đó vu thành trí khỏe miệng còn tại run dậy cái gì long đẳng tập đoàn cũng là diệp đồng được ta chắc n g ư u như vậy diệp đồng thật đúng là tài đại khí thô a chương ba trăm m ư ơ i năm làm cái truy chương ba trăm m ư ơ i năm làm cái truy đối diện chu tổng mấy người cũng làm n ộ n g đều là từng đôi mắt bỗng nhiên chừng lớn đồng ơ n giản không thể tin được mình nghe được cái gì. cái Diệp thể được được đ lại đem long đem đằng thời ậ p đoàn đều t u mua xuống truy. rắm. làm bọn hắn cái này còn nói cái cái này làm cái truy. Đây không n g dưới, ư cái cái Cái cái phải vậy vào Đây đâm ta trên họng xuống sao. họng súng đã ồ n g thời, đ đều thu mua long đ ằ n g tập đoàn vậy bọn hắn định ngày hẹn mặt cái này vu tổng còn gọi bọn họ chạy tới đây là ý gì đây là tại đùa nghịch bọn hắn sao chu tổng nghĩ đến nhưng nhìn vu thành trí dáng vẻ cũng bỏ đi trong lòng ý nghĩ này nhìn giống như vu tổng cũng không biết chuyện này cũng là vừa mới biết cái này cũng chẳng trách vu tổng đồng thời diệp đồng tựa như là lâm thời khởi ý nói thu mua liền thu mua nghĩ đến vu tổng cũng khỏe miệng giật một cái khá lắm diệp đồng thật đúng là tài đại khí thô còn trẻ như vậy liền có dạng này tài lực cùng quyết đoán cái này về sau không dám nghĩ thật không dám nghĩ chu tổng t h ở d à i xem ra hôm nay là không có hy vọng bất quá bên này diệp thanh sau khi nói xong cũng lần nữa nhìn xem số liệu dù sao diệp thanh thế nhưng là biết long đ ằ n g tập đoàn vẫn là có mặt khác tác dụng chính là cam đoan thiên khải tập đoàn công tác bảo an bên kia vẫn là rất trọng yếu bên này tương đối mà nói không có trọng yếu như vậy hiện giai đoạn thiên khải tập đoàn bên kia trọng yếu nhất chính là phong bế viên khu cho nên lời nói long đẳng tập đoàn đại bộ phận lực lượng vẫn là phải ở bên kia nhưng là có thể điều còn lại lực lượng tới đương nhiên hắn vừa mới nói tin tức này bất quá là nghĩ ép giá mà thôi trang diện trong nháy mắt liền lung túng chu tổng ở nơi đó ngồi ngồi cũng không xong đi cũng không được chỉ có thể ngoan ngoan trở lấy diệp thanh bên cạnh vũ thành trí cũng nhìn xem diệp thanh hắn không hiểu rõ diệp đồng ý tứ hiện tại ý tứ này là phải dùng long đẳng tập đoàn sao nhưng là hiện tại lại không có nói để chu tổng bọn hắn rời đi t vũ thành trí tự hỏi sau đó diệp thanh liền đem tư liệu đem thả xuống tới như vậy đi ta ban đêm gọi điện thoại cho long đẳng tập đoàn để bọn hắn điều một bộ phận người tới diệp thanh nhìn xem vu thanh trí sau đó nhìn xem chu tổng n h ữ n h ữ mày nhưng là chu tổng các ngươi hôm nay tới ta cũng không tốt liền gọi các ngươi dạng này trở về long đẳng tập đoàn là tại đông bộ bên kia đến bên này mặc dù có thể nhưng là vẫn có một chút phiền phức tất cả khả năng có một bộ phận chống chỗ ngược lại là có thể dùng tiền kình bảo an đến bổ khuyết một chút nói đến đây diệp thanh dừng một chút đối diện chu tổng áp lực trong nháy mắt liền đến khá lắm ý tứ này diệp đồng là phải dùng bọn hắn nhưng là người như hắn tinh tự nhiên cũng biết đây ý là để hắn hạ giá hắn hàng không hàng nếu là không hàng khả năng chính là lấy dò c h ú c mà múc nước công giá tràng mặc dù diệp đồng nói như vậy nhưng là long đẳng tập đoàn có thể rất nhanh chiêu binh mãi mã sau đó huấn luyện vào cương vị rất có thể liền không có bọn hắn chuyện gì hắn không dám đánh cược chỉ có thể đem trước đó lưu lại nói giá không gian lấy ra đồng thời còn ngoài định mức lấy ra một chút không gian mặc dù còn lại lợi nhuận tương đối bởi bù nhưng là chỉ có thể cắn răng làm bọn hắn hiện tại tập đoàn nghiệp vụ cũng không phải là rất tốt rất cần vô ưu truyền thông cái này một khối nghiệp vụ d i ệ p đ ồ n g chu tổng nhìn xem d i ệ p thanh sau đó mở miệng đem giá quy định nói ra vu thành trí dựa vào người cha người cái tên này hiện tại biết sảng khoái lấy ra rồi vu thành trí nhìn xem chu tổng thư nhẹ một tiếng lúc trước hắn cũng biết có nói giá không gian nhưng là cũng biết đối phương khẳng định không thể sảng khoái như vậy lấy ra nhưng là không nghĩ tới d i ệ p đ ồ n g đến lúc này gia hỏa này liền ngoan ngoan lấy ra đồng thời nhìn xem gia hỏa này ăn quả đáng vẻ một mặt ủy khuất bộ dáng sợ là không đơn giản đem sớm chuẩn bị nói giá không gian lấy ra còn chút ngoài lấy ra một đồng ị n không gian. Sau đó, Vũ thành nhìn về phía diệp Thành, vẫn h phía mức Diệp Diệp Sau đó, đ Vũ về Trí là có phương pháp、a. Lần này, A. thời ế nhưng không tiền Đồng h là bất đi không ít t đi A. Đồng thời, có long đẳng tập đoàn lá bài t ẩ y này lấy hậu thiên dơ cao bảo an cũng không dám tăng giá quả thực là tuyệt diệp thanh nghe ra tiền này cũng biết không sai biệt lắm nhưng là vẫn không có tiếp t r a nhìn về phía chu tổng một bộ t r ờ i lấy hắn lại mở miệng dáng vẻ trong n g a y mắt chu tổng nhìn xem diệp thanh khí thế kia để hắn đều càng thêm chịu một đầu hắn lúc này giống như là một cái cháu trai bên cạnh phó tổng nhìn xem chu tổng d á n vẻ cũng khỏe miệng giật một cái. Chu cũng miệng Tổng ở bên ngoài cũng là phong giật khỏe một ở thật. Thật là q sau đó diệp thanh liền cười nói được hợp tác vui vẻ một câu về sau chu tổng mới thở dài một hơi các người chuyển văn đi ta đi cấp long đẳng tập đoàn tôn nghĩa gọi điện thoại để bọn hắn ngày mai cũng phái một chút lực lượng tới chu tổng các ngươi trở về cũng nắm chặt an bài một chút mau chóng đem nhân viên tương quan an bài đúng chỗ diệp thanh nói cũng đi ra ngoài chu tổng tranh thủ thời gian ứng thanh đợi đến diệp thanh đi về sau đặt mông ngồi xuống ghế nhìn xem vu thành trí mặt cười khổ vu tổng về sau hợp tác vui vẻ khẳng định vui sướng vu thành trí hiện tại tâm tình cũng không tệ lắm trên mặt cũng cười hì hì nhưng là có người cười hì hì liền có người không cười hì hì đối diện chu tổng đám người chính là như vậy chờ một lát về sau mới hợp đồng cũng ngươi định ra xong chu tổng nhìn một chút sau đó đưa cho vu thành trí không có vấn đề ký tên đi vu thành trí nhẹ gật đầu chu tổng cũng ký tên song p ư ơ n g ký tên về sau vũ thành chi đem chu tổng đám người đưa xuống dưới vũ tổng ngài dừng bước là được rồi chúng ta về trước đi ăn bài được đợi đến rời đi vô ưu truyền thông chu tổng mới lòng xuống cái này diệp đồng tài lực đơn giản không dám tưởng tượng a long đẳng tập đoàn như thế thể lượng nói thu mua liền thu mua xuống tới ta đều sợ hãi vừa rồi diệp đồng lâm thời khởi ý cũng đem chúng ta thu mua xuống tới đồng thời khí này trận cũng quá lớn đi rõ ràng chính là một người trẻ tuổi vẫn là như vậy tuổi trẻ chu tổng nói bên cạnh mấy người mặc dù không nói lời nào nhưng là cũng yên lặng g đầu chương ba trăm mười sáu không thành thật chương ba trăm mười sáu không thành thật bên này chủ tịch trong văn phòng diệp thanh cũng cho tôn nghĩa gọi điện thoại đối diện tôn nghĩa tiếp lên điện thoại diệp đồng gần nhất thế nào phong bế viên khu bên trong hết thẻ bình thường không có cái gì trô không đúng đường tổng mỗi ngày cũng tới tuần s á t một chút tôn nghĩa đem tình huống bên này đều nói một lần diệp thanh cũng không nói nhảm đem bên này yêu cầu nói một lần long đẳng trong tập đoàn hẳn là còn có không ít lực lượng điều một bộ phận đến đây đi đương nhiên đầu tiên phải bảo đảm phong bế viên khu bên kêu bảo an lực lượng nghe diệp thanh bàn giao tôn nghĩa cũng nói tốt cúc điện thoại bạch chỉ lăng cũng từ bên ngoài gõ cửa tiến đến tỷ phu ta cái này một vòng đi dạo xong nha diệp thanh nhìn đồng hồ người cái này một vòng đi dạo đến cũng tương đối cẩn thận a một câu bạch chỉ lăng cũng hé miệng tỷ phu ý tứ này là nàng đi dạo đến thời gian tương đối lâu sau hh ắ c ắ còn c bỏ ra một chút thời gian chụp ảnh chụp ảnh chung cái gì ngồi sẽ cái này một vòng đi dạo xuống tới cũng tương đối mệt mỏi chờ một hồi chúng ta liền về nhà diệp thanh nói dù sao chuyện bên này tất cả an bài xong đợi một lúc sau diệp thanh mang theo bạch chỉ lăng cũng muốn rời đi tập đoàn vu thành chi đem bọn hắn đưa xuống dưới diệp thanh đi ở phía trước v u thành c h í ở phía sau khoảng cách nửa b ư ớ c s u y ế t ta đã cùng hàng châu bên kia gọi điện thoại tôn nghĩa bảo ngày mai hẳn là liền sẽ phái một số người tới đến lúc đó n g ư ơ i kết nối một chút được rồi diệp đồng một hồi lên xe diệp thanh cùng v u thành c h í vây vây tay liền dẫn bạch c h ỉ lăng rời đi hôm nay thu hoạch vẫn là rất nhiều tạ ơn tỷ phu cảm ơn cái gì t ạ đều là người một nhà diệp thanh nói bạch c h ỉ lăng cũng hướng phía diệp thanh nhìn sang quả nhiên rời đi tập đoàn tỷ phu khi chẳng cũng nhỏ không ít nói chuyện đều càng thêm nhu hòa xuống tới phản phất đổi thành một mặt khác khả năng tỷ phu chính là vì có thể tại trong tập đoàn c h ấ n nhiếp những người kia cho nên mới biến thành như thế một bộ rất có khí thế d á n g vẻ à. b ạ c h chỉ lăng nghĩ đến cũng học được một chút một lúc sau diệp thanh thấy được ven đường một nhà cửa hàng đồ ngọt dừng xe lại thế nào tỷ phu ta xuống dưới mua mấy trái trứng thác hai cái tiểu g i a hỏa nói t h í c h ăn thuận tiện cho các ngươi cũng mua chút đồ ngọt diệp thanh nói vừa mới chuẩn bị xuống dưới b ạ c h chỉ lăng mở ra trước cửa xe ta đi là được rồi ai diệp thanh vốn đang chuẩn bị gọi lại nhà đ ầ này nhưng là nàng đã chạy đi xuống hắc nhà đ ầ này một lúc sau bạch chỉ lăng liền mua đồ vật lên xe t h ị phu có cái gì muốn ăn muốn hay không ăn trước một cái n g ư ơ i ăn đi chúng ta xuất phát một lúc sau liền đến trong nhà hai cái tiểu ra hỏa còn tại việt tử trông thấy diệp thanh cùng bạch chỉ lăng tranh thủ thời gian chạy tới ba ba tiểu di các ngươi trở về á trở về a còn mang theo các ngươi muốn ăn trứng t h á t nói bạch chỉ lăng cũng d ư ơ n g lên trong tay đầu ngọn tạ ơn tiểu di du du cùng tiểu nhu ngửa đầu chương tay chuẩn bị n ắ m lấy nhưng lại căn bản bắt không được bạch chỉ lăng cũng không đùa các nàng nếu là một hồi đùa khóc cũng không tốt hống nàng ngồi sùng xuống, xuống mở ra từng cái đ ồ ngọt hoa du du cùng tiểu nhu nhìn xem t i ể u di ngươi mua thật nhiều nhà nhìn đều t ố t ăn ăn trước trứng thắt sao đây không phải các ngươi điểm danh muốn sao bạch chỉ lăng lấy ra hai trái trứng thắt đưa tới du du cùng tiểu nhu trong tay mình cũng cầm một khối đ ồ ngọt bên này diệp thanh hướng phía trong nhà đi đến bạch chỉ khê ngay tại nấu cơm nàng nghe được cửa phòng bếp được mở ra c ò n tưởng rằng là du du hoặc là tiểu nhu chạy vào trong này có khói dầu khí hai người các ngươi tiểu gia họa không được chạy tìm đến ra ngoài chờ lấy lên tốt bạch chỉ khê nói trong tay còn tại thao tác chỉ bất quá nhưng không có thanh â m đáp lại đón lấy liền có cánh tay từ phía sau lưng ông nàng a bạch chỉ khê trong nháy mắt giật này mình dù sao đây cũng quá dọa người đi nàng nửa về lấy đầu nhìn xem không phải người khác là diệp thanh mới hơi yên lòng một chút hô l ã o công ngươi cái này tiến đến cũng không nói một tiếng dọa sợ ta ta vốn chính là cố ý nếu là nói một tiếng cái k i a chẳng phải bại lộ sao diệp thanh làm xấu nói tay cũng không thành thật bạch chỉ khê hơi đỏ mặt cũng biết hướng phía đằng sau nhìn lại phát hiện du du tiểu nhu các nàng đều không tại mới hơi yên lòng một chút người xấu này quả thực là càng lúc càng lớn m ậ t người liền không sợ du du tiểu nhu các nàng xem đến người người xấu này là càng ngày càng tệ bạch chỉ khê nói diệp thanh cười ha ha một tiếng yên tâm ta đã trinh sát tốt chỉ lăng mua trứng thắt còn có cái khác đồ n g ọ n đang cùng du du tiểu nhu ở bên ngoài cho các nàng ăn đâu cho nên căn bản cũng không cần lo lắng bạch chỉ khê người công việc này làm được thật đúng là rất tốt l ặ c bạch chỉ khê nghĩ đến nhưng là cảm thụ được diệp thanh động tác sắc mặt cũng càng thêm hưởng luận người xấu này càng ngày càng quá mức Ra ra ngoài ra ngoài. một lúc sau bạch chỉ khê không chịu nổi đem diệp thanh cho đổi ra ngoài sau đó đóng lại cửa phòng bếp vừa vặn bạch chỉ lăng mang theo hai cái tiểu ra hỏa từ bên ngoài tiến đến nhìn thấy một màn này bạch chỉ lăng sao làm sao cái ý tứ thì phu làm sao bị bạo lực đẩy ra rồi đây là cãi nhau thì phu ngươi cùng lão tỷ thế nào bạch chỉ lăng nói cũng mang theo nghi vấn không chút ta như ngươi thấy tỷ tỷ ngươi vẫn là đau lòng ta sợ hai ta bị khói dầu hơn cho nên đem ta đẩy ra ai ta ngay từ đầu là chuẩn bị cùng nàng cùng nhau kết quả diệp thanh nói cũng hướng phía hai cái ôm trứng thắt từ từ ăn lấy tiểu g i a hỏa đi tới từng thanh từng thanh các nàng bế lên hai người các ngươi tiểu g i a hỏa hiện tại ăn trứng thắt một hồi còn ăn cơm hay không nói diệp thanh cũng u ố t một cái hai cái tiểu g i a hỏa cái muối tiểu g i a hỏa h ừ nhẹ h ừ một cái chúng ta một hồi cũng ăn được số dưới bên này b ạ c h chỉ lăng chép miệng khá lắm lại bị các ngươi vung thức ăn cho chó ta nhìn ta ban đêm không cần ăn cơm ăn thức ăn cho chó liền ăn nó、no、rồi bất quá nàng vẫn làm mở ra cửa phòng bếp chuẩn bị cho lão tỷ hỗ trợ không cho phép vào đến không cho phép làm kỳ quái chuyện bạch chỉ khê bất đắc dĩ thành â m chuyển đến a trong nháy mắt bạch chỉ lăng chính là mang trên mặt kích động khá lắm nàng phát hiện cái gì xem ra vừa rồi tỷ phu không có nói thật ta hắn giống như cũng không là bởi vì lý do kia bị đẩy đi ra giống như có khác bạch chỉ lăng cũng lặng lẽ đi tới từ phía sau ôm lấy bạch chỉ khê một bộ thân mật dáng vẻ hh ắ c ắ c bạch chỉ khê thân thể cũng hướng phía đằng sau dựa đi tới h ắ c lao tỷ vậy mà không có phát hiện chương ba trăm mười bảy biết nghe lời chương ba trăm mười bảy biết nghe lời bạch chỉ khê cảm thụ được tay này lại còn thành thật sao lao công biết nghe lời rồi bạch chỉ khê cảm thụ được phía sau độ cao không đúng có chút thấp quay đầu xem xét là nhà mình muộn muội hh ắ c ắ c lao tỷ ngươi xem một chút n g ư ơ i một điểm an toàn ý thức đều không có đều không có phát hiện là ta còn tưởng rằng là tỷ phu đâu lại còn hướng phía đằng sau dựa đi tới nhớ có ta không phải người xấu bạch chỉ lăng nói trên mặt còn mang theo ngạo nghễ phản phất thắng lợi bên này bạch chỉ khê nghe bạch chỉ lăng cũng trở về suy nghĩ một chút nàng làm sao lại không có phát hiện không hợp lý nhà minh bạch ngươi lai、like、là hướng phía đằng sau ngang nhiên sông qua thời điểm căn bản không có cảm nhận được mềm mại mà là cứng rắn cho nên nàng coi là vẫn là diệp thanh đâu nhưng là lời này giống như cũng không thể nói lối ra nếu là cứ như vậy nói ra chỉ lăng sợ là muốn bạo tạc được rồi được rồi cũng không dễ dàng bên này bạch chỉ lăng một mặt ngạo nghễ nhìn xem nhà mình lao tỷ sau đó liền trông thấy lao tỷ dùng một loại gần như ánh mắt thương hại nhìn xem nàng nhất là nhìn ngực nàng một chút bạch chỉ lăng hắc người đây là ý gì nói rõ ràng người nói rõ ràng người có phải hay không xem thường người làm sao lớn thì ngon đúng không bạch chỉ lăng ở trong lòng điên c u ồ n g g ầ m thét đây quả thực quá khi dễ người thử đem đồ ăn mang sang đi bạch chỉ khê đem đồ ăn làm xong đối bạch chỉ lăng nói tốt h ta thử bạch chỉ lăng nói cũng bưng ra ngoài một hồi lúc ăn cơm diệp thanh nhìn xem bạch chỉ khê hướng phía nàng nhích lại gần nhẹ nói ngươi làm sao chỉ lăng rồi nàng làm sao cảm giác từ trong phòng bếp ra liền thở phì phò ai biết được ta thế nhưng làm ộ t câu đều không có công kích nàng bạch chỉ khê nhún vai thiểu gì ngươi hôm nay đi trong tập đoàn thế nào nha có gì vui sao t h i bạch chỉ lăng dựa theo lệ cũ cho phụ mẫu báo cáo diệp thanh thì là mang theo hai cái tiểu ra hỏa xem tv bạch chỉ khê tựa ở diệp thanh bên người nhẹ nhàng tựa sát sau đó diệp thanh trước mặt liền bắn ra một màn ánh sáng kiểm tra đến túc chủ thê tử đối túc chủ tình cảm ấm lên ban thường thông kim bác cổ kỹ năng trong n é y mắt đại lượng tri thức liền tràn vào diệp thanh trong óc có thể nói là lượng lớn tri thức tăng thêm diệp thanh đã gặp qua là không quên được kỹ năng diệp thanh ngay tại điên cuồng địa tiêu hóa thế nào lão công b ạ c h chỉ khê nhìn xem diệp thanh ánh mắt có chút thất thần hỏi đến không có gì xem tv đi một lúc sau hai cái tiểu g i a hỏa xem tv bên trên cổ thành tường giới thiệu cũng quay đầu nhìn xem diệp thanh ba ba trước người đáp ứng chúng ta mang bọn ta đi nhà bảo tàng còn không có làm t r ò n lời hứa đâu hả diệp thanh xứng sở đáp ứng mang hai cái tiểu ra hỏa đi nhà bảo tàng lúc nào hắn hướng phía bạch chỉ khê nhìn một chút trong mắt mang theo nghi hoặc bạch chỉ khê cũng lắc đầu biểu thị mình cũng chưa từng n g h e qua bạch chỉ khê đối diệp thanh trừng mắt nhìn ý tứ tư vẫn tương đối rõ ràng rất lớn khả năng là hai cái tiểu g i a hỏa xuyên qua tới chuyện lúc trước dạng này a tốt lắm vậy chúng ta ngày mai liền đi có được hay không đến lúc đó ba ba cho các ngươi hảo hảo nói một chút lịch sử cố sự tốt lắm tạ ơn ba ba bên này bạch chỉ lăng thì là trong phòng điên cùng cho phụ mẫu giảng thuật đem vương ninh cùng bạch tinh đình đều làm m ẫ khá lắm con rể sản nghiệp này thật đúng là không tầm thường a đồng thời có thể dạy đồ vật cũng rất nhiều a bọn hắn nhìn xem chỉ lăng nhà mình tiểu nữ nhi liền xem như cùng diệp thanh học tập cũng bất quá là một cái nửa đường xuất ra nhưng là hai cái tiểu g i a hỏa lại khác biệt các nàng từ nhỏ đã đi theo diệp thanh mỗi ngày mưa dầm tấm h đất đằng sau không chừng sẽ trở thành thương nghiệp nữ cường nhân đâu t hai vợ chồng nghĩ đến sau đó liếc nhau một cái đều phản phất minh bạch trong lòng đối phương ý nghĩ t ố t chúng ta cũng đừng nghĩ nhiều như vậy vẫn là đi một bước nhìn một bước đi ha ha chúng ta vẫn rất tâm hữu linh t vương linh cũng cười nói trong video bạch chỉ lăng nghe thanh em bên ngoài cũng lên tiếng được rồi thì phu ta một hồi liền đi qua bạch chỉ lăng nói xong đối màn hình nói phụ mẫu thì phu muốn bắt đầu giảng bài ta muốn đi qua học tập đi rồi không tán gấu nữa cúc điện thoại về sau bạch chỉ lăng liền hấp tấp hướng phía diệp thanh bên kia đi đến trong mắt tràn đầy trở mong lại đến tăng trưởng chi thức thời điểm ban đêm diệp thanh giảng một lúc sau bạch chỉ khê hai tỷ mội cũng bắt đầu mình ôn tập bắt đầu bên này diệp thanh liền hướng phía phía trước đi tới nhìn xem hai cái tiểu ra hỏa vừa rồi hắn giảng bài thời điểm hai cái tiểu ra hỏa mắt không chớp để diệp thanh đều cảm giác các nàng nghe hiệu cho nên tới hỏi thăm một chút du du tiểu n u ba ba hai cái tiểu ra hỏa cũng là nói diệp thanh sờ lên đầu của các nàng mang trên mặt hỏi thăm nhìn các ngươi vừa rồi nghe được mắt không chớp đây ý là các ngươi nghe hiểu sao hoàn toàn không có du du lớn tiếng nói tiểu n u ở bên cạnh cũng lắc đầu diệp thanh khá lắm các ngươi cái này thật đúng là tương đối thành thật vậy các ngươi còn nghe được say sương ngon lành thật sự là không dễ dàng bởi vì là ba ba đang giảm nha du du cùng tiểu n u nhìn xem diệp thanh hôm nay chúng ta cùng mụ mụ học tập bảng cựu trương đồng hồ ừ n lợi hại như vậy diệp thanh không nghĩ tới bạch chỉ khê đã bắt đầu dạy hai cái tiểu gia hỏa cái này cũng tốt hiện tại mưa dầm thấm đất một chút chờ đến thật lên tiểu học thời điểm nên có thể miễn đi phụ đạo làm việc náo loạn bất quá hai cái tiểu gia hỏa biết điều như vậy hẳn là đến lúc đó cũng sẽ không gà bay chó chạy đi diệp thanh nghĩ đến đó chính là về sau đến sự tình đến ta nghe một chút mụ mụ là thế nào dạy các ngươi mụ mụ nói từng cái đến một một hai đến hai du du vừa nói vừa đến ngón tay của mình bất quá đằng sau vẫn là sai lầm về phần tiểu n u cũng kém không nhiều trình độ cũng coi là không tệ đến ba ba cũng dạy các ngươi một lần hh tốt lắm du du cùng tiểu nhu nhẹ gật đầu sau đó ngoan n g o a n ngồi xuống chờ lấy diệp thanh dạy một lần hai lần diệp thanh một lần lại một lần dạy ngược lại là tâm bình khí hòa diệp thanh nhìn xem hai cái tiểu g i a hỏa tiểu hai từ này ngược lại là thật có ý tứ dùng bọn hắn l ý công khoa ví von giống như là một cái máy tính lớn mô hình đồng dạng cân đại lượng số liệu một lần một lần huấn luyện mới có thể có dùng chương ba trăm m ư ơ i tám tỷ phu cho ta tranh vẽ họa chương ba trăm m ư ơ i tám tỷ phu cho ta tranh vẽ họa mấy lần về sau hai cái tiểu g i a hỏa cũng đếm được nhiều hơn không ít ha ha các ngươi vẫn là rất thông minh cái này thời gian ngắn ngủi liền học được nhiều như vậy coi như không tệ tạ ơn ba ba diệp thanh nhìn xem bên kia bạch chỉ khê cùng bạch chỉ lăng cũng tiêu hóa không sai l ầ t lắm lần nữa hướng phía bên kia đi tới hai người các ngươi tiểu g i a hỏa mình học tập qua lại dạy bảo một chút ba b a qua bên kia tốt h ra ba ba, chúng ta liền tự mình học tập liền tốt diệp thanh hướng phía bên kia qua đi tỷ phu ngươi vừa rồi đi hai cái tiểu ra hỏa bên kia làm gì à nha tạ ả qua đi dạy ngươi hai cái cháu gái học tập tới cường hóa một chút tỷ ngươi hôm nay dạy các nàng bảng c ử u trương đồng hồ ồ lợi hại như vậy tốt chúng ta tiếp tục đi bọn hắn liền lần nữa giàn giải một lúc sau diệp thanh lần nữa lúc nghỉ ngơi sang đây xem lấy hai cái tiểu g i a hỏa phát hiện hai cái tiểu g i a hỏa đã ngủ diệp thanh cũng không có ý định lại cử động các nàng dù sao một là nếu là đem các nàng làm tỉnh lại diệp thanh không n ữ a hai là nếu là hôm nay lại cho đến chỉ lăng bên kia sợ là liền sẽ gây nên chỉ lăng hoài nghi dù sao chỉ lăng nha đầu này cũng rất thông minh thị phu tới, tới tới thế nào diệp thanh tới nhìn xem hai người bạch chỉ khê thở dài thở phi phi nói ta cùng nàng nói ta trước đó cái kia laptop bên trên ngoại trừ những thứ này dốc lỏng còn có một bước lên núi hổ họa dùng để khích lệ ta nói ta cho nàng vẽ một bước kết quả nàng không cho ta họa nói ta vẽ ra không dễ nhìn muốn ngươi cho nàng họa một cái nói bạch chỉ khê cũng chép miệng diệp thanh nhìn xem mang trên mặt bất đắc dĩ cái này hai tỷ muội lúc nào có thể cùng du du tiểu nhu hai tỷ muội tiêu đỉnh một điểm ngươi xem một chút hai người các ngươi không có chút nào tương thân tương ái cùng tiểu n u du du s、so、a một lần đi cái này bạch chỉ khê cùng bạch chỉ lăng nhìn nhau một cái cũng có chút xấu hổ bất quá các nàng mặc dù cãi nhau nhưng là vẫn rất có yêu lao tỉ ta về sau không nói ngươi cái kia bức họa này có thể để cho ta vẽ lên sao không thể bạch trì khê ta vốn đang chuẩn bị về sau không còn thu thập ngươi nhưng là hiện tại xem ra không được sau đó nàng liền đi cào bạch trì lăng nữa bạch trì lăng vừa mới chuẩn bị cười ra tiếng liền bị diệp thanh một tay b ị miệng bạch trì lăng khá lắm các ngươi hai đánh một đúng không không công bằng quá không công bằng các ngươi đây là khi dễ người tốt, tốt hai cái tiểu ra họa đi ngủ không nên náo ra động tinh quá lớn đừng cho các nàng đánh thức bạch chỉ khê dừng lại bạch chỉ lăng cũng kịp phản ứng nguyên lai、like、là chuyện như thế a diệp thanh bông ra bạch chỉ lăng sau đó cầm bút lên tới ở chỗ này h a đúng không lên núi hồ a diệp thanh hơi cấu tư một chút sau đó liền bắt đầu câu l ạ c dùng trung tính bút tại l ạ p t ọ p bên trên v ẽ lấy vốn lượn khúc chết một chút chính là một t o à núi nhỏ sau đó hai đầu họ phơ lên tới hả đây là bạch chỉ lăng nhìn xem diệp thanh động tác đây là ý gì cái này hai đầu tuyến là có ý gì làm cái gì b ạ c h chỉ lăng có chút hoài nghi nhưng là vẫn tín nhiệm Diệp t h a n h bên cạnh b ạ c h chỉ khê con mắt cũng là nhảy nháy nhìn xem tranh này làm cũng là trong lòng cảm k h á i lao công tranh này kỹ thật đúng là không tệ quá đẹp rồi ngắn ngủi mấy bút liền có ý cảnh tại hai người ánh mắt mong chờ bên trong diệp thanh không ngừng hạ bút nhưng là thời gian dần qua b ạ c h chỉ lăng cảm thấy không thích hợp t thị phu ngươi con hổ này giống như có chút không thích hợp a nhìn không ra đây là một con bọc sao cái kia đó cũng không phải có thể nhìn ra là một con hổ nhưng là nhà ai lão hổ là đang ngồi a không phải là loại kia bò lổn ngổn lên núi sao a vậy cũng là trước kia hiện tại ai còn leo lên núi a nói diệp thanh cũng gấp rút câu lạc một lúc sau tốt các ngươi nhìn xem thế nào bạch chỉ khê nhìn xem buồn cười phốc phốc một chút cười ra tiếng nhưng là đối diện bạch chỉ lăng lại là trầm mặc bạch chỉ lăng đây là cái gì ai có thể nói cho ta đây là cái gì đây là lên núi hồ sao nhà ai tốt l á o hổ lên núi là đang ngồi xe cắp lên núi ngươi liền không hợp thói thường tỷ phu thế nào cái này có cái gì không đúng sao nhiều như vậy dùng ít sức đồng thời còn có thể nhanh chóng đến đỉnh núi không phải như vậy ta muốn l à như thế lên núi h ổ bạch chỉ lăng miêu tả diệp thanh khoe miệng d ư ơ n g cười nha đầu này còn không hiểu bức họa này ý tứ chính là ngươi muốn lên núi thời điểm tỷ phu có thể nhấp ngươi một tay ngươi cái này chẳng phải dễ dàng đi lên sao ngươi nếu là mình bò cái kia chẳng phải tốn thời gian phí sức còn có thể không đạt được đỉnh núi được na tỷ phu đem cái này xé cho ngươi v ẽ t i ế p một bước không muốn cái này một bước ta cũng muốn giữ lại ngươi lại xuống một tờ vét i ế p một bước nhưng là ngươi không thể lại trêu bờ ta tuất ta hảo hảo hạ diệp thanh nói cũng lần nữa viết bắt đầu một lúc sau một con lên núi hổ liền sôi nổi trên giấy bạch chỉ khê cùng bạch chỉ lăng nhìn xem phảng phất thân lâm kỳ cảnh thật giống như mình bây giờ thân ở s â n lâm thấy được cái này một con lên núi hổ để các nàng đều có chút dùng mình nhưng lại cảm nhận được cái này lên núi hổ kiên trì cùng bà khí t coi như không tệ a chỉ là nhìn xem cái này lên núi hổ cũng cảm giác động lực chậm rãi được dù sao hai con lên núi hổ đều cho ngươi trở về chậm rãi trải nghiệm đi đi thôi ta và chị gái ngươi một hồi buồn ngủ đi đi hôm nay lại là thu hoạch tràn đầy một ngày đâu bạch chỉ lăng đi ra ngoài về tới trong phòng liên bắt đầu chỉnh lý bút ký cá biệt giờ về sau nhìn đồng hồ cũng nhanh đến mười một giờ nàng liên mở ra vừa mới vẽ lên núi hồ nhìn xem một lúc sau tỷ phu cái này bức họa thứ nhất có phải hay không có tâm h ý gì hả ừng bạch chỉ lăng cảm giác là lạ, lạ trong lòng cũng tương đối chắc chắn bắt đầu nhưng là cũng mang theo bất đắc dĩ dù sao nàng thế nhưng là chính miệng cự tuyệt được rồi vẫn là để mình biến thành một con hồ đi ta hiện tại còn chỉ có thể coi là được một con n h o nhỏ cùng tiểu đoàn tròn như thế cũng không thể cái gì đều dựa vào lấy tỷ phu đi bạch chỉ lăng nghi đến cũng khép lại laptop hướng phía bên cửa sổ đi đến bên này diệp thanh cùng bạch chỉ khê cũng trở về đến trên giường n h à đầu này xem xét liền không có lý giải ta cái kia xe cắp hổ thâm ý cái kia không nhất định chỉ lăng vẫn tương đối mạnh hơn bạch chỉ khê nói diệp thanh vừa nói một câu bạch chỉ khê cũng minh bạch hắn ý tứ không xung đột nàng mạnh hơn cùng tiếp nhận trợ giúp của ta không xung đột chương ba trăm m ư ơ i chín đây là bảo b ố i gì chương ba trăm m ư ơ i chín đây là bảo b ố i gì diệp thanh nói bên cạnh bạch chỉ khê không nói hướng phía nàng nhìn lại nhìn xem bạch chỉ khê biểu lộ diệp thanh cũng khét cười một tiếng thế nào cảm động cái kia không hôn một cái một câu về sau bạch chỉ khê đoán trách địa đập hắn một chút vừa trong nội tâm còn cảm động đâu hiện tại lại không đứng đắn ngươi cũng không sợ hai cái tiểu g i a hòa tình quản chi cái gì dù sao ta trước đó nhưng nhìn đến có c l i p ngắn nói phụ mẫu ân ái đối với hải tử t r ư ở n g thành vẫn rất có chỗ tốt còn giống như thật là dạng này bạch chỉ khê cũng nhẹ gật đầu nàng giống như cũng nhìn qua đồng dạng video không thể không nói hiện tại c l i p ngắn bình đại thật sự là có chút kinh khủng bít đạ tạ đem tất cả đều tính toán tại trong đó mặc dù thuận tiện nhưng là cũng có lúc khiến người ta cảm thấy không được tự nhiên bạch chỉ khê còn muốn lấy thời điểm đã bị diệp thanh nắm cảm sau đó một cỗ cảm giác ấm áp liền chuyển đến ô bạch chỉ khê nghẹn ngào một tiếng sau đó liền hai mắt nhắm nghiển một bên khác vu thành Chi mới vừa từ tập đoàn ra hắn quay đầu nhìn xem vô ưu truyền thông đại lâu văn phòng trong đại lâu còn có không ít người không hề rời đi đ è n đ u ố c sang trưng thông suốt xem ra diệp đồng cái này nhiều hai mươi phần trăm niên kỷ c h ú n g t h ư ờ n g thật đúng là không phải tóc trắng mọi người thật đúng là nhiệt ì n h tràn đầy a vu thành trí nói đương nhiên không đơn thuần là trong tập đoàn nhân viên chính là hắn cũng cảm giác trên thân tràn đầy nhiệt tình hắn nhìn một chút trong tay bao vẫn là cảm giác có chút không quá bảo hiểm ai sau đó hắn chính là một chiếc điện thoại gọi cho chu tổng chu tổng ai nha vu tổng sao rồi một câu chính là vu thành trí đều có thể nghe được chu tổng trong thanh â m mang theo r u d g y bộ dạng này xem ra là sợ hãi cú điện thoại này đánh tới làm muốn cùng bọn hắn hủy bỏ hợp tác đi chu tổng tìm ngươi có chút việc vu tổng ngài nói có cái gì chúng ta làm không đúng chỗ sao chúng ta hợp đồng đều ký chu tổng nói càng căng thẳng hơn thậm chí đều cảm giác có chút mang theo tiếng khóc n ư ớ c nở cảm giác chu tổng người yên tâm hợp tác vẫn là như thường lệ ta gọi điện thoại tới chính là nhìn xem ngươi bên này có thể hay không cho ta phải mấy cái bảo tiêu muốn thông minh tháo vát ta có một kiện chuyện trọng yếu phải làm là diệp đồng a n bài ta vu thành chi nói đơn giản nói đối diện rõ ràng thở dài m ộ t hơi sau đó kiên cường bắt đầu yên tâm vu tổng ta lập tức để cho người qua đi ngài chờ một lát ta khẳng định chọn lựa thông minh tháo vát vu thành chi đứng ở dưới lầu chờ lấy một lúc sau liền trông thấy có mấy cái nhân viên lục tục no nghe ta việc vu tổng ngài cái này còn chưa đi a đúng một hồi còn có một ít chuyện phải hoàn thành các ngươi vất vả trở về nghỉ ngơi thật tốt vũ tổng ngài cũng thế đi xa về sau mấy cái nhân viên cũng quay đầu nhìn một chút còn đứng ở nơi đó vu thành trí cũng thở dài vu tổng thật đúng là cùng công việc người a một như vậy còn không có tan tầm đâu lúc này mới cái nào đến đâu à vu tổng thật l i ề u mạng thời điểm ngươi còn không có gặp qua đâu trước đó ta thế nhưng là biết mấy lần vu tổng ban đêm trực tiếp ngay tại văn phòng ngủ được hoặc là trực tiếp suốt đêm đồng thời vu tổng đến bây giờ còn không có kết hôn sinh con vẫn còn độc thân đâu cái này quá liều mạng vẫn là diệp động tương đối tốt cảm giác trạng thái tương đối lỏng đều có hại tử diệp đồng không giống diệp đồng cũng không thường thường đến tới chính là nắm chắc đại phương hướng mọi người nói cũng cười đi xa vu thành trí chờ lấy qua hai mươi phút mấy chiếc xe chạy nhanh đến bảo an hỏi thăm một lúc sau để cho thành trí gọi điện thoại cũng cho đi mấy chiếc xe vững vàng dừng ở vu thành trí trước mặt sau đó mấy cái đại hán vạm vỡ chính là xuống tới vu thành trí nhìn xem mấy cái đại hán vạm vỡ mỗi một cái đều cùng t o như c ộ điện thật sự là cường tráng cực kỳ đồng thời không đơn thuần là cường tráng bọn hắn trong lúc phất tay có thể nói là cực kỳ chuyên nghiệp thăng thêm thống nhất màu đen ăn mặc đơn giản ngẩng đầu phái đoàn cho người ta một loại người rảnh rỗi chớ gần cảm giác v u thành trí nhìn xem cảm giác cả an toàn cũng là c h à n đầy v u tổng ngài tốt chu tổng để chúng ta tìm đến ngài ừng các ngươi bồi tiếp ta đi một chỗ cô xe khởi động đám người liền đi ra một lúc sau v u thành trí liền đến địa phương là giang bắt một nhà nổi danh tiệm châu á o v u thành trí mang theo mấy người đại hán đi vào bên trong quản lý nhìn xem tràng diện này lập tức xứng sờ tiếp lấy một đôi mắt đều là bỗng nhiên chừng lớn đơn giản không thể tin được mình nhìn thấy cái gì đây là ý gì đây là muốn đến đập phá quán cái này mang theo nhiều người như vậy nhiều như vậy chẳng hạn cái này nếu tới đập phá quán bọn hắn bảo an có thể chịu nổi sao cảm giác rất là khó khăn a hiện tại cũng là xã hội pháp trị những người này còn dạng này hoành hành sao trong n y mắt nàng đều muốn báo cảnh sát bất quá sau đó nàng liền nhìn thấy đối diện vu thành trí sao cái này một vị tựa như là vô ưu truyền thông vu tổng a vũ tổng ngài đây là đừng sợ những này là bảo tiêu của ta quản lý lúc này mới yên lòng lại nhẹ nhàng thở ra nguyên lai là dạng này a mới vừa rồi còn thật làm ta sợ hết ổn Các n g ư để bọn hắn cùng tiến lên tới đi ta lần này đổ vật trọng yếu hơn vẫn là cẩn thận một điểm tương đối tốt vu thành trí đều như vậy nói quản lý cũng không có cách nào phản bác dù sao thật nói đến nhà mình giám đốc ở chỗ tổng trước mặt đều tính không được cái gì đến tầng cao nhất vu thành trí nhìn xem nơi này thật không hổ là làm cái này s ả n nghiệp nơi này khiến cho vàng son l ộ n lẫy thật đúng là không tệ chỉ là có chút tục không đủ tới mát vu thành trí hướng phía phía trước đi tới quản lý chủ động báo cáo bên trong giám đốc vu nghiên cũng tranh thủ thời gian đứng người lên hướng phía bên ngoài nên đón mà tới chỉ bất quá đi đến một nửa chính là dừng bước cái này đó là cái có ý tứ gì dù là nàng cũng chưa từng gặp qua trường hợp như vậy trang diện này thật sự là quá chân nhiếp lòng người vu tổng ngài cái này lần này đồ vật tương đối quý giá vẫn là cẩn thận một chút tốt đồng thời thứ này còn không phải ta là chúng ta diệt đồng cho nên càng phải bảo vệ tốt đừng thấy lạ vu thành trí mấy câu nói xong vu nghiên cũng nhẹ gật đầu bất quá trong mắt ngược lại là mang theo hiếu kỳ dù sao có thể để cho vu thành trí coi trọng như vậy đồ vật nên bảo bối gì chương ba trăm hai mươi có tâm lý áp lực chương ba trăm hai mươi có tâm lý áp lực đối với vu thành trí trong miệng diệt đồng vu nghiên vẫn là có chấu nghe thấy là vô ưu truyền thông mới chủ tịch nghe nói rất là tuổi trẻ đồng thời tuổi trẻ tài cao lúc này mới trong khoảng thời gian ngắn liền từ không hàng t r ạ n g thái triệt để nắm trong tay vô ưu truyền thông nghe nói cái này mới chủ tịch thật đúng là không tầm thường phía sau lưng thế lực rất cường đại cũng thế một người trẻ tuổi làm sao có thể dựa vào mình không hàng đến dạng này một cái đại tập đoàn bên trong đồng thời còn thiếu trong thời gian trưởng không tập đoàn cần phải có nội tình cho nên vũ nghiên đối với vu thành trí nói diệp đồng đồ vật càng thêm cảm thấy hứng thú nàng nhìn xem vu thành trí vũ tổng nhanh ngồi được sau đó vũ nghiên h nhìn một chút、vũ、Thành phía i liền tiêu, tiểu ê n n một một đám Trí Vũ v sau bảo ư ơ ngươi g đi lấy mấy cái cái lấy mấy ế cho mấy vị này vị n g ồ Không ký thiền, chúng hán phần. h cần liền đứng đấy liền nói, trung n Cầm đầu làm mười ta tốt. tử i đấy Vũ nhẹ gật đầu những người hộ vệ này nhìn đều m ư ờ i phần chuyên nghiệp con mắt này mới vừa vào tới thời điểm ngay tại quét mắt chung quanh phản phất tại nhìn xem có hay không nguy hiểm hiện tại cũng là xã hội phát trị vũ nghiên hô một hơi vũ thành trí cũng đi thẳng vào vấn đề diệp đ ồ n g hai cái nữ nhi gần nhất muốn sinh nhật cho nên diệp đ ồ n g cho ta hai viên bảo thạch cần ngươi bên này thiết kế một chút thiết kế một cái sinh nhật vương miện g sau đó đem hai viên bảo thạch cho khảm nạm đi lên đồng thời cái này vương miện g còn không thể quá nặng vu thành trí nói yêu cầu vu n h i ê n nghe đây cũng không phải là cái gì khó xử yêu cầu a cái này còn về phần vu thành trí tự mình đi một chuyến còn vận dụng như thế lớn chiến trận vu n h i ê n nhìn xem khoe miệng g ơ lên một vòng cười mang theo không dễ dàng phát giác mỹ ý vu tổng chúc chuyện này còn cần ngài tự mình đi một chuyến trong điện thoại cùng ta nói không phải luôn luôn muốn để ngươi xem một chút bảo thạch kích thước cùng quy cách ngươi nếu là thấy được về sau liền sẽ không dạng này tùy ý v u thành trí nhìn xem v u nghiên dáng vẻ liền biết nàng căn bản không có để ở trong lòng vậy hắn cũng sẽ không k h á c h khí là ngươi trước không cầm diệp đ ồ n g coi ra gì vậy lần này liền để diệp đ ồ n g cho ngươi lên lớp đi một câu nhường cho nghiên thân thể đều đứng thẳng lên bắt đầu khá lắm ý tứ này là có đồ tốt bất quá nàng nơi này cũng là đồ tốt không ít bảo bối gì nàng chưa thấy qua sau đó liền trông thấy v u thành trí từ trong bọc lấy ra một cái vạ lì mật mã điền mật mã vào sau đó liền lấy ra hai viên bảo thạch nhìn thấy bảo thạch trong n g a y mắt toàn bộ phòng người đều trầm m ặ t lại đằng sau mấy cái bảo tiêu nhìn xem cái này bảo thạch đây là phấn kim cương như thế lớn phấn kim cương cái này muốn bao nhiêu tiền đây cũng không phải là bao nhiêu tiền có thể đánh giá thôi đi đồng thời vẫn là hai cái một cái cũng đã là vô giới chi bảo hiện tại hai cái bọn hắn cũng không biết làm như thế nào đi hình dung chỉ có thể dùng rung động để hình dung đối diện vũ nghiên nhìn thấy cái này hai viên phấn kim cương trong nháy mắt đơn giản như là hóa đá vốn đang mang theo mị ý con mắt trong c h ố c nhoáng này hoàn toàn tiêu tán bị nồng đậm rung động lấp đầy nóc tại đó hồi lâu không có động tác đợi một hồi lâu về sau vũ nghiên mới tốt giống hoàn hồn thân thể run nhẹ nhẹ một chút nhìn xem vu thành trí nuốt n g ụ m n ư ớ c bọn cái này bảo thạch thật đúng là vô giới chi bảo a nàng thế nhưng là từ trước tới nay chưa từng gặp qua dạng này lớn nhỏ dạng này sạch độ phấn kim cương trách không được trách không được vu thành trí muộn như vậy còn tới bên người còn mang theo nhiều như vậy bảo tiêu quả nhiên là không tầm thường không đúng cái này bảo thạch không phải vu thành trí là d i đồng nhìn như vậy đến thật đúng là t r u y ề n môn không phải hư cái này diệp đồng thật đúng là không tầm thường vũ n h i ê n trong nháy mắt cũng bắt đầu đầu náo phong bạo bắt đầu ta có thể lấy tới nhìn xem sao có thể vũ thành trí nói sau đó liền đem hai viên phấn kim cương đưa tới tiếp nhận phấn kim cương trong nháy mắt vũ n h i ê n cũng cảm giác mình tay đang run dày nàng biết hiện tại nàng cũng tại thời biến từ hôm nay về sau nàng cũng coi là gặp qua cảnh tượng hoành tráng người vũ n h i ê n không ngừng nhìn xem cái này hai viên phấn kim cương cuối cùng lắc đầu cảm khái nói ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua dạng này sạch đổ bảo thạch chứ đừng nói là khổng l ộ như vậy phấn kim cương Ai, ta ơn Bù Tổng. vũ nghiên cũng đứng người lên không người một cái ra hiệu ngài yên tâm ta một hồi trước đo đạc kích thước sau đó liền đi chế tác ừ m đo đạc kích thước ngay ở chỗ này đo đạc đo đạc về sau cái này hai viên bảo thạch ta muốn dẫn đi ta minh bạch vũ n h i ê n nhẹ gật đầu nếu là nàng sợ cũng sẽ không yên tâm lưu cho người khác húng chi cái này còn không phải mình là d i ệ p đồng cái này nếu là xảy ra điều gì sai lầm công việc này sợ là cũng muốn không có vũ n h i ê n nhìn xem bên cạnh vương quản lý tiểu vương người đi lấy công cụ ta đến đo đạc vật này vẫn là càng ít người biết càng tốt vương quản lý nhẹ gật đầu đi nhanh lên ra ngoài một lúc sau công cụ đã lây tới vũ nghiên tự thân lên tay đo đạc một bên đo đạc vũ nghiên một bên rung động quá lớn thật sự là quá lớn đồng thời không ít bản thiết kế cũng tại trong đầu của nàng hiện lên các loại đo đạc xong về sau vũ tổng cần bao lâu thời gian làm tốt ngươi trước cho ta mấy bản bản thiết kế ta đi cấp diệp đồng c h ọ lựa được vũ nghiên nói cũng đem hai viên phấn kim cương hai tay đưa trở về trong mắt còn mang theo lưu luyến không rời ánh mắt đối diện vũ thành trí nhận lấy nhìn xem vũ nghiên biểu tình biến hóa biết hôm nay cũng coi là cho nàng lên bài học hắn thu vào tuất ban đêm sớm nghỉ ngơi một chút vu thành trí đứng dậy vu nghiên nghe hắn cũng là một trận bất đắc dĩ khá lắm ngươi nghe một chút ngươi nói lời này ngươi đây là để cho ta nghỉ ngơi thật tốt tiết tấu sao lúc đầu ta đều chuẩn bị đi ngủ sau đó ngươi bây giờ tới cho ta ném qua đến như vậy một viên bom sau đó cùng ta nói xong ngủ ngon cảm giác ta cái này có thể ngủ được sao sợ là ta đêm nay bên trên nhắm mắt lại liền có thể nghĩ đến cái này hai viên phấn kim cương ai chỉ bất quá những lời này cũng không thể nói ra vũ n h i ê n đem v u thành trí đưa ra ngoài v u thành trí cũng quay trở về một chuyến trong tập đoàn khóa tại tập đoàn thủ sát đồng thời để mấy cái bảo tiêu cùng tập đoàn bảo an cùng một chỗ bảo hộ bảo đảm bạn vô nhất thất về sau hắn mới hướng phía nhà phương hướng mà đi ngày thứ hai diệp thanh buổi sáng nhìn xem bên cạnh bạch chỉ khê dáng vẻ buổi sáng hôm nay bạch chỉ khê ngược lại là không có ô m hắn ngược lại có q u ắ p tại bên cạnh nha đầu này mới dày vò hai cái ban đêm lại không được ban đêm đều không ôm hắn ngủ diệp thanh lặng lẽ đứng dậy nhẹ nhàng tại bạch chỉ k ê trên mặt tấn xuống một cái hôn sau đó quay đầu nhìn xem hai cái tiểu gia hỏa phương hướng thấy các nàng không có tỉnh mới thở phào nhẹ nhõm ai trước đó bị hai cái tiểu gia hỏa bắt được mấy lần hiện tại có điểm tâm lý áp lực chương ba trăm hai mươi một bạch chỉ khê ta cũng là bị chinh phục cái kia à. chương ba trăm hai mươi một bạch chỉ khê ta cũng là bị chinh phục cái kia à. diệp thanh nghĩ đến khe khẽ lắc đầu là được hắn thân chính là nhà mình lão bà làm sao còn cần thị úy cũng không phải thân lão bà của người khác diệp thanh trong lòng tức giận sau đó liền xuống giường trong sân tản bộ một chút sau đó đi vào cá chép ao cầm lấy một thanh ca ăn t hướng phía trong nước t r ầ m d ã i vùng cái này diệp thanh nhìn xem những thứ này cá chép vậy mà không có cái gì phản ứng thậm chí có loại chẳng thèm nó g tới cảm giác khá lắm ý tứ này là bị tiểu nhu dùng bó lớn bó lớn cá ăn uy qua về sau liền từng trải làm có nước không có gì ngoài vu sơn không phải mấy thôi đối với hắn dạng này ném uy đã không có cảm giác thôi tốt tốt tốt chơi như vậy đúng không chờ nhà ta khuê nữ đem các người vỗ béo về sau liền đem các người ăn diệp thanh thầm nghĩ sau đó cũng đem cá ăn đều gắn xuống dưới tùy ý những cái kia cá chép ăn hoặc là không ăn đi một lúc sau hai cái tiểu ra hỏa cũng rời giường ba ba ngươi lên thật sớm nha hai người các ngươi cũng lên quá sớm diệp thanh nói du du cười hắc hắc chúng ta vốn đang chuẩn bị ngủ tiếp một hồi nhưng là sau khi rời giường trông thấy ba ba không thấy ta gọi lấy mội mội chạy ra ngoài mụ mụ hôm nay thật kỳ quá nha vì cái gì không có ôm đồ vật t i ể u nhu cũng hỏi thăm về tới bình thường mụ mụ đều sẽ ôm ba ba thật giống như các nàng ôm tiểu phi ngựa một số thời khắc liền xem như ba ba rời giường mụ mụ sẽ duy trì ôm ba ba tư thế nhưng là hôm nay lại không giống mụ mụ vậy mà co cắp tại phía bên kia cái này đối với cái này diệp thanh cũng không biết giải thích như thế nào cái này ba ba cũng không biết t ố t du du nhẹ gật đầu cũng không có truy đến cùng dù sao lúc ngủ đợi động tác cũng không phải mình có thể khống chế lại ba ba chúng ta ra ngoài chạy bộ đi thiểu đu cũng nói ha ha ta lúc đầu dự định không đi ra dù sao hôm nay chúng ta còn muốn đi nhà bảo tàng hôm nay lộ trình sẽ khá nhiều các ngươi có thể chứ chúng ta có thể du du chống lạnh một bộ ngạo khí bộ dáng tốt tốt tốt chúng ta không được chạy quá xa t ừ v ừ n g hai cái tiểu nha đầu gật đầu về sau diệp thanh liền dẫn các nàng đi vào thay quần áo sau đó liền đi ra một lúc sau bạch chỉ khê cùng bạch chỉ lăng cũng rời giường bạch chỉ lăng rủi mắt l a o tỷ tỷ phu còn không có tình a ngươi cảm thấy tỷ phu ngươi khả năng không có tình sao không đơn giản tỷ phu ngươi tỉnh hai cái tiểu gia hỏa cũng không thấy xem ra hẳn là tỷ phu ngươi mang theo hai cái tiểu gia hỏa chạy bộ đi ta cùng đi nấu cơm bạch chỉ khê nói một lúc sau bạch chỉ lăng cũng tiến vào trong phòng bếp l a o tỷ ta cũng học tập một chút lần trước tỷ phu ghét bỏ ta làm cơm không thể ăn bạch chỉ lăng nói bạch chỉ khê cũng nhìn xem muộn muộn ngươi cái này rốt cục muốn học tập nấu cơm à nha ha ha lão tỷ lời này của ngươi nói ta trước đó cũng biết nấu cơm có được hay không ta chính là muốn học tập một chút làm thế nào cơm có thể càng ăn ngon hơn như vậy ta về sau liền có thể làm điểm tâm cho các ngươi ăn cũng không cần ngươi tới làm bạch chị khê dựa theo ngươi bình thường ngủ nướng thời gian chờ ngươi bắt đầu làm điểm tâm sợ là tất cả mọi người phải chết đói đương nhiên hiện tại cũng không thể đ ả kích người ta lòng tự tin dù sao nhà mình mội mội cũng là có hảo ý bạch chị khê liền bắt đầu dạy một lúc sau diệp thanh liền dẫn hai cái tiểu ra hỏa chạy về bạch chỉ lăng ra nhìn xem hai cái tiểu ra hỏa vậy mà đều không có ra cái gì mồ hôi t các người chạy bao xa chúng ta chạy tới công viên bên kia sau đó liền chạy trở về toàn bộ hành trình không có ngừng đúng thế thế nào tiểu di du du có chút n g h i hoặc nghèo đâu hỏi đến bạch chỉ lăng khoát tay áo không nói gì xem ra tỷ phu mang theo hai cái tiểu ra hỏa rèn luyện hiệu quả đã mới gặp đầu mối cái này thể lực hiện tại đã có thể nói là có chút lợi hại nàng dù sao hẳn là làm không được chạy thời gian dài như vậy còn không ra cái gì mồ hôi nàng sau đó cũng quay đầu nhìn một chút lão tỉ lần này bình thường trở lại ân lão tỷ cũng làm không được khẳng định dù sao nàng còn muốn vụ trọn g chạy cái kia có đôi khi cũng là gánh vác nghĩ tới đây bạch chỉ lăng càng thêm thở dài một hơi nhưng là bạch chỉ khê nhìn xem nàng liền cảm thấy không thích hợp nha đầu này vừa rồi đó là cái gì ánh mắt cái này có ý tứ gì đây là hoài nghi nàng thể năng sao nàng hiện tại thể năng đã tăng lên rất nhiều tối thiểu nhất có thể không bị tồi khô là hủ đã rất lợi hại có được hay không ừ đương nhiên là tại nàng nhìn không thấy thời điểm huấn luyện đi tắm rửa a sau đó ăn cơm buổi sáng hôm nay cơm là ta cùng chỉ lăng cùng một chỗ làm diệp thanh nghe được bạch chỉ lăng làm cơm diệp thanh trong nháy mắt liền nghĩ đến trước đó nha đầu này nấu cơm hương vị vậy đơn giản là có chút bóng ma bạch chỉ lăng cũng nhìn thấy tỷ phu biểu lộ trong nháy mắt không kèm được t ỷ phu người đây là biểu tình gì ta hôm nay buổi sáng làm cơm thế nhưng là cùng lao tỷ học tập có được hay không ăn ngon cực kỳ người hôm nay buổi sáng có lọc ăn nhìn người không thể lão dùng trước kia ánh mắt biết không bạch chỉ lăng nói diệp thanh cũng không có tiết tra hướng phía một bên khác đi bạch chỉ lăng nhìn xem bạch chỉ khê lao tỷ ngươi nói lời của ta mới vừa rồi tỷ phu nghe vào không có ta cảm giác đại khái có lẽ là không có nghe lọ bạch trì lăng không được buổi sáng hôm nay ta nhất định phải làm cho tỷ phu đổi mới lao tỷ ngươi làm cái này một phần cho ta ta đem cái này một phần cho tỷ phu ăn một lúc sau tất cả mọi người đi vào bàn ăn bạch trì lăng nhìn xem diệp thanh cười hì hì đem một phần cơm c h i ê n đưa tới trước mặt hắn tỷ phu đây là ta xảo ngươi nếm thử nhìn xem đối ta nấu cơm ấn tượng có hay không đổi mới diệp thanh nhìn một chút cái này một phần cơm trên sau đó nhìn một chút hai cái tiểu ra hỏa bên kia sau đó liền đổi một chút được rồi vẫn là ta ăn n g ư ơ i đi n g ư ơ i đây cũng có thể nhìn ra bạch chỉ lăng trong nháy mắt phá phỏng Á á á. bị không ở thật bị không ở quá khi dễ người chỉ bất quá diệp thanh ăn một miếng về sau nhẹ gật đầu còn có thể a so với trước đây có tiến triển hở bạch chỉ lăng trên mặt trong nháy mắt thay đổi biểu lộ vậy mà đạt được tỷ phu khích lệ hh ắ c ắ c xem ra hôm nay buổi sáng cũng không tệ lắm nha vậy ta về sau thường xuyên làm n i ệ m tâm diệp thanh hắn không nói lời nào để b ạ chương Trì có chút xấu ba ạ c trăm hai mươi hai long đẳng tập đoàn người tới chương ba trăm hai mươi hai long đẳng tập đoàn người tới ăn cơm ăn cơm bạch chỉ khê nói sau đó trực tiếp lấp một viên lột tốt trứng gà tiến bạch chỉ lăng trong miệng bạch chỉ lăng a a a nghẹn đến bên cạnh diệp thanh cũng nhìn xem cái này một đôi vui vẻ tìm m i sau đó nhìn xem mình hai cái nhỏ á o đông trong lòng yên lặng cầu nguyện về sau hai tiểu gia hỏa này có thể nhất định không nên cùng các nàng mụ mụ cùng tiểu di dạng này à suốt ngày cãi nhau ở mỹ cơm nước xong xuôi nghỉ ngơi một chút nhìn một chút nhanh đến chín giờ đi thôi chúng ta lên đường đi diệp thanh nói bạch chỉ lăng cũng đứng người lên tỷ phu ta hôm nay thì không đi được ta trong nhà làm bài t ậ p tôi đã dựa theo kế hoạch của ngươi tới đi diệp thanh nhìn xem bạch chỉ lăng cũng thở dài hiện tại học sinh làm việc cùng học tập áp lực vẫn là quá lớn xem ra mình cái này cô em vợ là tránh thoát không ra ngoài bất quá hai cái tiểu gia hỏa về sau hẳn là có thể tránh ra a tiểu di ngươi không đi nha du du cùng tiểu n u tới ngựa đầu nhìn xem bạch chỉ lăng lôi kéo góc áo của nàng cái này một bộ tội nghiệp dán g vẻ để bạch chỉ lăng nhìn xem tâm đều nhanh muốn hóa ai không phải tiểu di không muốn đi là có làm việc cần hoàn thành nha hiện tại nàng chỉ có thể đem hai cái tiểu gia hỏa cái biểu tình này hóa thành động lực tranh thủ thời gian làm bài tập tranh thủ lần tiếp theo cùng các nàng cùng đi ra chơi bạch chỉ lăng ôm hai cái tiểu gia hỏa giải thích một lúc sau hai cái tiểu gia hỏa mới lưu luyến không rời nhẹ gật đầu thúc ta tiểu di ban đêm chúng ta trở về cùng ngươi giảng từ vân g diệp thanh bọn hắn thu thập một chút về sau liền xuất phát một bên khác v u thành trí buổi sáng thần thái dịch dịch đi tới trong tập đoàn tối hôm qua lúc tan việc gặp được v u thành trí mấy người nhìn xem trạng thái như vậy v u tổng cũng là thở dài khá lắm v u tổng thân thể này thật có thể đêm qua tăng ca đến lúc kia buổi sáng hôm nay lại còn dạng này thần thái dịch dịch cảm giác đi đường đều mang gió thật đúng là v u tổng cái này thật đủ liều mệnh có khả năng hay không là vô tổng không có gia đình cần c h i ế u cố cho nên liền có càng nhiều thời gian công việc cùng nghỉ ngơi ha ha tiểu tử ngươi thật đúng là một nhân tài x u ỵ t suỵt suỵt ta nói mỏ cũng đừng chuyển đi mấy người cười cười nói nói đằng sau không ít cỗ xe chính là m ở tiền đến hả đây là thế nào ông trời của ta nhiều như vậy xe đây là muốn làm gì không biết ta trong lúc nhất thời không ít nhân viên đều tại quan sát chuẩn bị nhìn xem xảy xe ra chuyện gì cửa xe mở ra từng cái đại h á n vạm vỡ từ trong xe ra bọn hắn từng cái â phục dày ra nhưng là có thể nhìn ra được âu phục phía dưới là càng phòng cơ bắp đồng thời mỗi một cái đều tại một m tám mươi lăm phía trên cái này cảm giác các bách t để ở đây nhìn tất cả mọi người không khỏi hít sâu một hơi khá lắm đây là một bộ cái gì c h i ế n trận đây là muốn làm gì các ngươi nhìn bọn hắn có tiêu chí long đẳng tập đoàn long đẳng tập đoàn ta lục soát một chút nhìn xem là bảo an tập đoàn ý tứ này tập đoàn chúng ta cùng long đẳng tập đoàn đạt thành hợp tác sao vậy sau này đến bảo an liền đổi thành long đẳng tập đoàn rồi ta xem nhìn long đẳng tập đoàn tại đông bộ cũng có thể nói là ngành nghề bên trong long đầu tồn tại bọn hắn nói thời điểm bên này long đẳng tập đoàn mọi người đã xếp hàng đứng ngay ngắn các ngươi ở chỗ này chờ ta đi lên tìm vũ tổng cầm đầu trương kiến nói sau đó hướng phía bên trong xài bước đi tới nhân viên lễ tân đã sớm đạt được tin tức mang theo trương kiến trực tiếp lên giám đốc văn phòng vu thành trí nhìn xem trương kiến đứng lên hướng phía hắn đi tới sau đó nắm tay trương phó tổng vất vả các ngươi trong đêm từ hàng châu bên kia chạy tới hẳn là vu tổng chúng ta cũng là nhận được tôn tổng mệnh lệnh cho nên lại tới có chuyện gì cần chúng ta phân phối à bên này trương kiến cùng vu thành trí trao đổi thời điểm hôm qua tới chu tổng người cũng đang nhìn phía dưới xếp hàng long đẳng tập đoàn đám người khá lắm lần này long đẳng tập đoàn phái tới cũng là cường binh hạn tướng a cái này từng cái rất là chuyên nghiệp xem ra bọn hắn cùng chu tổng nói không giả đối phương là thật đem long đẳng tập đoàn thu mua đồng thời xem ra về sau chuyện cơ mật cũng sẽ là long đẳng tập đoàn phụ trách bọn hắn thiên kình bảo an cũng chính là ở ngoại vi hợp tác lúc nào cũng có thể bị đổi hết nhưng là liền xem như dạng này cũng không có cách nào hiện tại thị trường không tốt lắm làm có sinh ý chính là mất tiếp một lúc sau Vũ t h à n diệp đồng t một thanh âm chuyển tới diệp thanh cùng vu thành trí nói đói bụng một lúc sau ngươi để trương kiến nghe bên kia vu thành trí nhìn xem chứng kiến sau đó đưa điện thoại di động hướng phía hắn đưa tới diệp đồng điện thoại chứng kiến xứng sở khá lắm diệp đồng điện thoại đối với diệp đồng hắn nhưng là nghe tôn tổng nói qua đây chính là thiếu niên t u ấ n kiệt hai tay của hắn đưa di động lấy tới sau đó tiếp lấy diệp đồng vất vả cái này đêm hôm khuya khoát gọi các ngươi từ hàng châu bên kia tới không khổ cực không khổ cực nhường cho tổng an bài cho các ngươi dừng chân loại hình đoạn thời gian này các ngươi trước hết tại vô ư u truyền thông bên trong đi các loại trở về cho các ngươi tăng lương diệp thanh nói c h ơ n g kiến trong lòng cũng chấn động khá lắm diệp đồng thật đúng là tài đại khí thô a hám i ệ m chính là tăng lương phải biết bọn hắn những người này thế nhưng là rất lâu không có tăng lương cảm tạ diệp đồng chúng ta nhất định làm rất tốt、ừ. hai bên à cái n chuyện, có c c n g ư ơ tiểu gia hỏa nói sau đó liền đứng ở nhà bảo tàng trên quảng trường diệp thanh ngồi sùng xuống, xuống cho hai cái tiểu gia hỏa chụp ảnh có thể so cái tâm diệp thanh nói hai cái tiểu nha đầu cũng nhìn nhau một cái cùng một chỗ đem cánh tay nâng qua đỉnh đầu trên không trung cùng tay của đối phương hợp lại cùng nhau so với tới một cái thật to hái tâm diệp thanh ha ha lúc đầu chuẩn bị để các ngươi so một cái nhỏ một chút tâm dùng ngón tay so một cái liền tốt không nghĩ tới các ngươi cái này trực tiếp dùng cánh tay dựng lên dạng này một cái lớn tâm tâm bên cạnh bạch chỉ khê nhìn xem cũng đối với hai cái tiểu nha đầu dơ ngón tay cái lên chương 323, lão công quá lợi hại đi chương 323, lao công quá lợi hại đi ba ba mụ mụ chúng ta cùng một chỗ đi du du nhìn xem diệp thanh đứng lên hẳn là đập xong nàng cùng mượn mội, mội cho nên cũng gọi diệp thanh còn có bạch chỉ khê cùng một chỗ diệp thanh đứng người lên nhìn một chút c u n g quanh vừa vặn một cái lao giả cũng nhìn lại nhìn xem diệp thanh tiểu h o a tử cần hỗ trợ sao một câu chuyển đến ha ha vậy liền làm phiền ngài đại thúc k h á c h khí lao giả mang theo bên cạnh cùng diệp thanh bạch chỉ khê tuổi không sai biệt lắm tôn nữ tới tiếp nhận diệp thanh điện thoại bên cạnh nữ sinh nhìn xem ra ra nói ta tới đi ra ra được không lay chuyển được tôn nữ lao giả cũng chỉ đành đưa di động đưa cho nàng nàng nhìn xem hai cái tiểu gia hỏa còn có diệp thanh bạch chỉ khê sao không đúng hai tiểu gia hỏa này tựa như là du du cùng tiểu nua bất quá hôm nay đổi kiểu tóc cùng quần áo đồng thời mặt giống như càng thêm tròn giống như cũng so trước đó nhìn thấy trực tiếp bên trên cao hơn một chút t lần này để nữ sinh cũng không dám nhận nhau xem ra vẫn là t r ư ớ c chụp ảnh chờ một hồi lại hỏi thăm một chút xem một chút đi nữ sinh nghĩ đến cũng bắt đầu chụp ảnh bắt đầu đến d ự a s á t vào một điểm đúng đúng nữ sinh đ è xuống chụp ảnh không ít xinh đẹp ảnh chụp vỗ xuống diệp thanh tiếp nhận nhìn xem thông suốt cái này chụp ảnh kỹ thuật thật đúng là không tệ mạnh chỉ khê ở bên cạnh cũng mụ lại nhìn xem cũng nhẹ gật đầu ba ba, mùa mùa. chúng ta cũng phải nhìn nhìn du du cùng tiểu nhu nói diệp thanh cũng đưa di động cho các nàng ba ba mụ mụ nữ sinh nhìn xem diệp thanh cùng bạch chỉ khê đây là hai đứa bé ba ba mụ mụ nàng mới vừa rồi còn tưởng rằng ca ca tỷ tỷ đâu cái này bảo dưỡng cũng quá tốt đi và tỷ tỷ ngươi thật lợi hại a đập thật xinh đẹp a thật lợi hại nữ sinh cũng đỏ mặt kém một chút liền trầm mê tại hai cái tiểu nha đầu từng tiếng ca ngợi bên trong cũng không có rồi chủ yếu là các ngươi dài quá đẹp du du tiểu n u nữ sinh hỏi thăm một câu hở tỷ tỉ, tỉ ngươi biết chúng ta nha thật đúng là a nữ sinh chấn động trong lòng một đôi mắt t r ừ n g lớn trong mắt tràn đầy kinh ngạc khá lắm thật đúng là du du tiểu nhu bản nhân coi như không tệ ta vừa mới cũng không quá xác định cho nên trước hết hỏi thăm một chút không nghĩ tới thật sự chính là các ngươi cao lớn bất quá càng mở lúc đầu trên mạng còn thảo luận các ngươi trưởng thành về sau có thể hay không liền không thể yêu không nghĩ tới các ngươi càng lớn lên càng đáng yêu hôm nay thấy được các ngươi ba ba mụ mụ n h a n t r ị ta cảm giác các ngươi về sau khẳng định là đại mị nữ không thể nghi ngờ ai nếu có thể đem các ngươi ba ba mụ mụ ảnh chụp đặt ở trên mạng liền tốt những cái tia dân mạng khẳng định liền sẽ biết các ngươi về sau càng dài càng đẹp trương dung nói cũng sờ lên du du cùng tiểu nhu mặt hoa、wow. cái này nhuyễn nhuyễn nhu nhu cảm giác bên cạnh trương lão gia tử nhìn xem nhà mình tôn nữ dáng vẻ cũng là một mặt bất đắc dĩ nha đầu này đây là thế nào trông thấy hai cái tiểu gia, hỏa nóng như vậy bất quá, hai tiểu gia hỏa này thoạt nhìn là rất đáng yêu đồng thời các nàng cha mẹ cái này cũng có chút quá tại trẻ nhìn ngược lại là giàu có người ta dáng vẻ chúng ta có thể chụp ảnh chung sao trương dung nhìn xem du du cùng tiểu n u nói có thể nhà tỉ tỉ dùng ta điện thoại t du du vậy chúng ta liền đi trước cảm ơn các ngươi diệp thanh nói cũng nhìn xem hai cái tiểu ra hỏa cùng a di còn có ra ra nói tạm biệt a di gặp lại ra ra gặp lại kêu cái gì a di gọi tỷ tỷ trương dung khoát khoát tay nói một câu đợi đến diệp thanh bọn hắn hướng phía phía trước đi đến trương lão gia tử cũng nhìn xem c h ư ơ n g dung ngươi này làm sao còn cùng hai cái tiểu nha đầu thân thiện lên. đầu Lào gia tử, ngươi k hỏa ô n g gia hiểu, hai h tiểu gia hỏa này cũng không phải bình thường người đây là bị trên mạng nhiều như vậy dân mạng xưng là quốc dân nữ nhi h ả i tử trong đó tỷ tỷ còn ra e o bùm trước đó tại trên mạng rất nổ có thể nói là bạo lửa như vậy đi ta nói như vậy hai cái này tiểu nha đầu mấy trận trực tiếp khả năng liền có thể mua xuống ngươi một cái kia nguyên thanh hoa bình nhỏ a trương lão gia tử xứng sở cả ngươi đều n g ộ khá lắm hiện tại internet trực tiếp như thế kiếm tiền sao cháu g á i n g oan ngươi nhìn ra ra ta lớn tuổi như vậy còn theo kịp ăn internet trực tiếp cái này phần cơm sao t r ư ơ n g dung ra ngươi có cái gì kỹ năng đặc thù sao t r ư ơ n g dung đem trong lòng ý nghĩ h ỏ i tham gia lớn tuổi như vậy còn đặc biệt có thể ăn tính sao t r ư ơ n g dung ra ngươi nghe được ta trầm m ặ t sao không có a ngươi l ờ i mới vừa nói sao ta cái này đinh thái n h ớ c góc trầm m ặ t ngươi cũng nghe không được chờ trở, trở về để cho ta mẹ cho ngươi làm một cái máy trợ thính được rồi ta nhìn ra ngươi là không kịp ăn trực tiếp chén cơm này nói thật ta đều muốn ăn t r ư ơ n g dung ba l là ạ p ba l ầ p nói t r ư ơ n g lão gia tử thở dài phản phất là thật đang vì mình không kịp ă n cái này phần cơm thở dài t r ư ơ n g dung nhìn xem cũng d ở khóc d ở cười lão gia này con suốt ngày ý nghĩ thiên mã h à n h không tốt tốt ngươi cũng đừng cảm khái ngươi xin internet bạo lửa còn không bằng xin ta về sau ít đánh nát ngươi mấy cái cất giữ đồ s ứ đi còn không biết xấu hổ nói sao nói đến ta liền đau lòng ngươi lao đầu n h ư này như thế keo kiệt không để ý tới ngươi chương dung nói cùng lao gia tử cười toét toét lão gia tử cũng không tức giận tốt tốt chúng ta vào xem một chút đi một lúc sau hai người cũng đi vào ra chúng ta vẫn là nói một điểm tương đối hiện thực ngươi nói ta có thể ăn được cái này đ ổ cổ cái này một bát cơm sao nói thật ta cảm giác treo chỉ bằng lấy ngươi ra ngoài mang cho ta trở về một khối giả viên đại đ ấ u ta liền biết nhà ta môn thủ nghệ này đến ngươi cái này một gốc giả muốn đoạn t r ư ơ n g dung không được t h ở không ra hơi bị đả kích đau lòng lúc này một bên khác du du cùng tiểu nhu cũng là theo diệp thanh cùng bạch chỉ khê đi vào diệp thanh cùng bạch chỉ khê gặp hai cái tiểu ra hỏa dài tương đối thấp có rất nhiều đồ vật đều không nhìn thấy cũng qua lại liếc nhau một cái một người một cá biệt hai cái tiểu g i a hỏa bế lên sau đó liền bắt đầu từ thời kỳ đồ đá bắt đầu nói diệp thanh cũng bắt đầu g i ả n giải g bên cạnh bạch chỉ khê nghe diệp thanh g i ả n giải g cũng hít mắt khá lắm lao công phương diện này cũng có thể nói ra một hai đến chương ba trăm hai mươi b ố không bắt buộc đi chương ba trăm hai mươi b ố không bắt buộc đi hai cái tiểu g i a hỏa cũng là con mắt trợn trừng lên nghe diệp thanh sau đó cũng cái hiểu cái không nhẹ gật đầu diệp thanh tốc độ ngược lại là chậm một chút tiểu ra hỏa một lần không hiểu nhiều liền nói thêm nữa một lần thậm chí còn nêu ví dụ con bạch chỉ khê ở bên cạnh nhìn xem nhìn xem một cái chăm chú dạy hai cái một mặt ngộng tổ hợp cũng là b u ồ n cười tốt lao công hai cái tiểu gia hỏa có thể học được nhiều ít liền học được nhiều ít đi ta cảm giác so với người đồng l ứ a tới nói hai tiểu gia hỏa này đã có thể nói là thiên tài chúng ta cũng không cần cưỡng cầu bạch chỉ khê nói đầu tiên không làm vậy mà không phải diệt thanh mà là du du hừ m ũ m ũ còn cưỡng cầu hơn chúng ta phải học tập thật giỏi bạch chỉ khê khá lắm còn có yêu cầu như vậy m m m cái này khiến ta nói thế nào cái kia đánh không lại liền gia nhập đi bên cạnh bạch chỉ khê cũng bổ sung diệp thanh nói hai người tương hố là bổ sung dù sao bạch chỉ khê cũng là các phương diện phát triển toàn diện đỉnh tiêm học sinh nói về lai lịch sử cũng là có một bộ diệp thanh nhìn thoáng qua lão bà mang trên mặt t i ế u dung bạch chỉ khê nhung b a i dù sao nàng vừa rồi thế nhưng là cho hai cái tiểu gia hỏa n ư ớ c thang nàng không hạ vậy thì có cái gì biện pháp đâu bên này biến thành hai người chăm chú dạy hai cái tiểu gia hỏa t r ò n váng sau khi ra ngoài chính là triều đại quán diệp thanh nhìn xem những triều đại này quán vẫn là càng có giảng dài động lực trước đó những thứ này trận quán đều là này nhân loại d i ễ n hóa lịch sử cảm giác đều không thuộc về lịch sử phạm chủ thuộc về là sinh vật phạm chủ đằng sau liền không đồng dạng không đơn giản có văn vật còn có lịch sử còn có trong lịch sử nhân vật các ngươi chuẩn bị xong chưa chúng ta muốn mở ra nguyên triều hành trình diệp thanh ôm du du nói du du cũng nhẹ gật đầu ba ba ta chuẩn bị xong chuẩn bị xong b ạ c h chỉ khê trong ngực tiểu nhu cũng đống nhiên giơ tay lên một bộ cảm thấy hứng thú dáng vẻ tốt chúng ta xuất phát lúc này một bên khác trương dung cũng cùng lao ra tử tại đi dạo bọn hắn ngược lại là không có trình tự hạn chế dù sao tại lao gia tử trong óc đã không phải là rất quen thuộc những triều đại này mà là đối với những triều đại này bên trong mỗi một cái hoàng đế hắn đều hiểu rất rõ đối với thời kỳ này bảo bối cũng hiểu rất rõ hắn nhìn một chút chân dung nhìn xem nhà mình tôn nữ đang xem lấy người khác cùng đoàn du khách rất có một loại theo sau cọ nghe bộ dáng lao gia tử nói thật tay người này thật muốn đoạn ai cũng không muốn để ba mẹ nàng luyện tiểu hảo sự t ì n h dù sao hắn đều như vậy một thanh số tuổi còn đi cưỡng cầu cái gì đâu tay nghề này đoạn mất liền đoạn mất bất quá là một môn sống t ạ m nghề nghiệp mà thôi nếu là nha đầu này thật có thể ăn được internet cái kia một bát cơm còn cần có dạng này tay nghề một hồi t r ư ơ n g dung nhìn xem lão gia t ử đi xa cũng mau đuổi theo tới thế nào học được tri thức h ắ c h ắ c ta cái này thuộc về là ngoài nghề xem náo nhiệt t r ư ơ n g dung gãi đầu một cái ngược lại là không che giấu chút nào lao ra t ử thở dài sau đó chính là nhìn thấy cách đó không xa diệp thanh đám người xem ra bọn hắn là thuận thời gian trình tự đi những thứ này chật quán người bình thường đều sẽ dạng này đi hở dụ dụ tiểu đu t r ư ơ n g dung thuận ánh mắt của lão gia t ử nhìn lại cũng nhìn thấy diệp thanh bọn hắn ra ra chúng ta cùng theo đi thôi thuận tiện ngươi cũng giảng giải một chút ngươi liền sung làm chúng ta người hướng dẫn rồi ngươi thật đúng là tiết kiệm tiền một tay hảo thủ t r ư ơ n g lão gia t ử nhìn xem nhà mình tôn nữ nhà chúng ta tại trong tay của ngươi không nói càng thêm lớn mạnh nhưng là khẳng định là sẽ không trong nháy mắt rơi、này. ta có đôi khi cũng là móc móc lục x o á t bỏ ra rất nhiều tiền lại nói có ngươi cùng ta cha đâu ta quản cái gì nhà lão gia tự nhìn xem tôn nữ nhìn xem bộ dáng của nàng cũng thở phì phì thở dài nhà đầu này đây thật là muốn chọc giận chết hắn đi đi đi đuổi theo ta cảm giác người một nhà này cũng thật có ý tứ vừa văn hữu duyên diệp ca trương dung nhìn xem diệp thanh cũng vây vây tay diệp thanh bay đầu hai cái tiểu gia hỏa cũng nhìn xem trương dung là vừa rồi cho chúng ta chụp ảnh tỷ tỷ kia tỷ tỷ các ngươi cũng là đến học tri thức sao a học tri thức trương dung nghe cũng là s ư ớ n g sở bên cạnh bạch chỉ khê c ư ờ i nói vừa rồi hai chúng ta tại đem mình học lịch sử tri thức dạy cho hai cái tiểu gia hỏa để các nàng biết những triều đại này lịch sử tri thức nhân vật điện tịch loại hình Bệnh chỉ khê m ộ trong giải thích, t ư Dung lúc i minh n b nhất thời hắn cũng có chút hoảng hốt mặc dù đã không nhớ rõ nhà mình tôn nữ khi còn bé dáng vẻ nhưng là ấn tượng bên trong cũng là dạng này nhuễn nhuễn nu nhu hắn thích nhất dạng này ôm đi thôi chúng ta đi vào cái này còn đi diệp thanh nói trương dung cũng b ồ i tiếp lao gia tử đi tới lao gia tử một hồi ngươi cũng cho phổ cập một chút lịch sử tri thức a ta phổ cập cái gì vừa rồi chúng ta không đều nói sao chúng ta đều là đến học tập không muốn giọng khách g á t giọng chủ Tốt. hai người nhỏ giọng nói phía trước diệp thanh liền bắt đầu giảng giải bắt đầu dần dần lúc đầu trương dung cùng lao gia tử vẫn tương đối bình hòa biểu lộ cũng nhắc lên kinh đảo hải lãng t hai người hít sâu một hơi nhìn xem trước mặt diệp thanh vậy mà nói dạng này đạo lý rõ ràng há mồm liền ra đồng thời dẫn chứng phong phú thật sự là đặc sắc tiểu từ này không đơn giản a trương lão gia tử h i ế p h i ế p mắt nhẹ nhàng nói thầm một tiếng diệp thanh vừa lên đến liền c h ấ n trụ trương lão gia tử đến đằng sau càng ngày càng nghe lão gia tử càng cảm giác không thích hợp đây cũng không phải là một cái cái tuổi này học sinh hẳn là có tri thức đo đi ngươi là học lịch sử trương lão gia tử hỏi đến diệp thanh lắc đầu ta chính là bình thường thích tương đối tạp thích gì liền nguyện ý nghiên cứu một chút đều là nhìn lung tung trương dung ở bên cạnh phụ họa vậy cũng rất lợi hại trương lão gia tử nhìn xem thở dài bên cạnh nha đầu ngốc này người ta cái này rõ ràng chính là khiêm tốn ngươi còn giúp lấy người ta khiêm tốn lên đi thôi Hắn chương ũ n h n ba trăm hai mươi lăm người không biết làm sao thời điểm thật không muốn nói chuyện chương ba trăm hai mươi lăm người không biết làm sao thời điểm thật không muốn nói chuyện càng đi về phía sau lão gia tử càng là rung động trong lòng tiểu tử này cái này chi thức lượng đã đến kinh khủng trình độ đi đường tống nguyễn minh thanh tiểu tử này cho hắn một loại cảm giác là cái này chút triều đại nhân vật còn có cố sự các loại các loại hắn đều quen thuộc lúc này diệp thanh từ trước đó trong lòng hắn có chút phân lượng đến bây giờ đã coi như là thành một toàn đôi lớn t đôi này sao cái này hợp lý sao đó căn bản không có chút nào hợp lý có được hay không đây quả thực là tuyệt tuổi như vậy làm sao có thể có dạng này chi thất lượng người trong nghề nghe môn đạo ngoài nghề xem náo nhiệt bên cạnh trương dung là thuộc về là xem náo nhiệt một loại nàng nghe diệp thanh một đường giảng đi qua trong lòng cũng là cảm cái lần này cọ nghe thành công đồng thời lao gia tử toàn bộ hành trình không có lên tiếng nói rõ diệp thanh nói cũng đều là đúng hh ắ c ắ c lần này vẫn là chuyến đi này không tệ nàng quay đầu sau một khắc chính là s ư ơ n g sờ hả khá lắm lao gia tử đây là một loại dạng gì biểu lộ vẻ mặt này làm sao dạng này kỳ quái mmmm cảm giác giống như đã chấn kinh đến thực điểm lao gia tử người thế nào làm sao dạng này một bộ biểu lộ ta đây không phải cảm khái nha lao gia tử thở dài nói cảm khái cái gì ngươi không phải cũng không sai biệt lắm dạng này trình độ sao khả năng ta không có diệp thanh hiệu rõ nhiều a trong nháy mắt t r ư ơ n g dung đều là một đôi mắt t r ừ n g lớn đơn giản không thể tin được mình nghe được cái gì khá lắm lao gia tử vừa rồi đây là nói cái gì hắn cảm giác kiến thức của mình dự trữ còn không bằng d i ệ p thanh phải biết lao gia tử mình thế nhưng là chơi cả đời đồ c ổ a cái này sao có thể lao gia tử người nói đùa a ngươi cảm thấy ta cái dạng này là nói đùa dáng vẻ sao nếu là ngươi có thể có cái dạng này ra ra về sau liền không lo lắng tính toán ra ngươi vẫn là lo lắng một điểm đi ngươi tuổi tác vẫn là phấn đấu niên kỷ vẫn là cần cho ngươi một chút áp lực lao gia tử ta thật sự có một ngày có thể bị tức chết. Ai? Ai? Ai? sự có có ngày ngươi bị lão gia tử liên tiếp hít ba miệng khí t r ư ơ n g dung ở bên cạnh nhìn xem không tệ dạng này có thể để cho lão gia tử thư g i ã n khí tức đem trọc khí phân ra cũng không tệ chờ đến đằng sau sắp kết thúc lão gia tử nhìn xem diệp thanh diệp thanh giữa trưa chúng ta cùng một chỗ ăn một bữa cơm xế chiều đi tan nơi đó uống t r à các ngươi hôm nay còn có cái gì an bài khác sao lão gia tử chân thành mời hả diệp thanh nhìn xem lão gia tử cái này mời vẫn tương đối đột nhiên xuất hiện bất quá đoạn đường này quan sát hắn cũng cảm giác lão già này hẳn là làm đồ cổ phương diện dù sao mỗi cái chiều đại quán nhìn đồ vật vẫn rất có giả n g cứu diệp thanh nhìn một chút bên cạnh bạch chỉ khê bạch chỉ khê nhú v a i biểu thị ngược lại là không quan trọng hai cái tiểu ra hòa nha càng là không quan trọng được vậy chúng ta ra ngoài đi diệp thanh nói cũng mang theo mọi người hướng phía bên ngoài đi đến một lúc sau đi vào bên cạnh xe t r ư ơ n g dung lái mẹ xe đẹp sau đó nhìn xem rừng ở bọn hắn bên cạnh xe cách đó không xa dỗi lần g i i sơ a giống thầm nghĩ trong lòng một tiếng cái này rang thành kẻ có tiền còn là không ít sau một khắc r ộ n rộn sở đèn xe liền phát sáng lên hả chủ xe tới trương dung bốn phía tìm kiếm lấy chủ xe nhưng là vùng này ngoại trừ nàng cùng lao gia tử chính là diệp thanh một nhà chẳng lẽ lại nàng nhìn xem diệp thanh sau đó liền nhìn thấy diệp thanh trong tay chìa khóa trương dung khá lắm diệp ca cái này rồi r ộ n do sở là ngươi vâng châu trương dung không biết nói cái gì chỉ có thể nói châu rồi bên cạnh lao gia tử cũng nhìn xem diệp thanh nhẹ gật đầu tiểu từ này thật đúng là không tầm thường dù sao dạng này niên kỷ còn có thể mở bên trên xe này cái nào không phải nhân trung lắm phượng cũng thế nữ nhi của hắn đều như vậy ưu tú sợ hắn là phía sau đẩy tay đi lão gia tử nghĩ đến cũng tới xe sau khi lên xe t r ư ơ n g dung nhìn xem lão gia tử ra n g ư ơ i cái này mắt thật đúng là lợi hại ngươi làm sao thấy được diệp ca không phải người bình thường là nhìn n h ă n chỉ sao quá nông cạn nhìn khí chất chờ ngươi về sau gặp qua cảnh tượng hoành tráng ngươi sẽ biết người này đây là tại người nhà trước mặt không có đổi thành một mặt khác cảm giác hắn là làm ăn nếu là lấy ra đàm phán khi thế sợ là ta đều muốn thấp một đầu đi, đi ăn cơm đi dạo cho tới trưa ta đều đói lao gia tử nói trương dung nhìn xem hắn ngươi ăn cơm buổi t r ư a khiêm tốn một chút không nên quá có thể ăn đừng đem người khác hủ dọa lao gia tử lái xe a nha trương dung tranh thủ thời gian khởi động ở phía trước dẫn đường một lúc sau liền đến nhà bọn hắn cửa hàng chung quanh một cái khách sạn d i ệ p ca đi chúng ta đi trước phòng nữ sĩ đồ ăn cùng hải t ử đồ ăn ta cũng đều ăn bài bên cạnh lao gia tử nhìn xem mặc dù nhà mình cái này tôn nữ tại đồ cổ nhãn lực phương diện không được nhưng là đang làm người xử thế đối nhân xử thế phương diện vẫn là đạt được chân truyền g i a trưa một bữa cơm ăn ngược lại là vui vẻ ba ba vừa rồi ta lên lầu thời điểm tại ngắm cảnh trong thang máy nhìn thấy bên kia giống như có một cái rất lớn phiên chợ đó là cái gì nha tiểu n u hỏi đến kia là giang bắc đường thị trường đồ cổ cái gì là đồ cổ nha du du trên mặt cũng nổi lên nghi ngờ trương dung cũng nói hôm nay các ngươi nhìn thấy những vật kia cũng coi là đồ cổ hoa nói đến đây cái du du cùng tiểu n u con mắt cũng phát sáng lên nhìn về phía diệp t h a n h mặc dù không có nói chuyện nhưng là con mắt loe sáng sáng không cần nhìn diệp thanh liền biết hai cái tiểu ra hỏa suy nghĩ trong lòng khẳng định chơi. muốn đi là dạo t ố t vừa ậ thật Vậy vật y hay chúng cơm các người đi dạo chơi có được hay không? Vậy chúng ta có thể mua được theo không? thể những ăn ngon, ăn no mang người sáng tại trong viện bảo tàng ta ta tại T. ba ba mua kia sao? dạo bảo rồi, đi buổi v nói một câu t r ư ơ n g dung đều khỏe miệng giật một cái cái này có thể nói a khả năng này pháp pháp bất quá đồng luôn vô kỵ đồng luôn vô kỵ bên này diệp thanh cũng bắt đầu chỉ đạo bắt đầu nói không thể nhưng là có thể mua được một chút tương tự bên cạnh lao gia tử nhìn xem hai đứa bé tò mò cũng là thở dài nếu là nhà mình hài tử có thể có dạng này tò mò liền tốt vậy cái này tay nghề cũng không thể đoạn h ắ n thở dài thời điểm t r ư ơ n g dung liền bu lại ra trong lòng ngươi có phải hay không lại suy nghĩ gì ta chuyện không tốt rồi không có không có lao gia tử phủ nhận ai nha ngươi lão đầu nhi này ngươi có muốn hay không ta còn có thể không biết ta thế nhưng là ngươi cháu gái ruột như vậy đi ngươi trợ giúp ta mấy đồng tiền ta đi đặt mua phòng ở qua mấy năm kết hôn sinh hài tử ngươi chẳng phải có thể dựa theo ngươi ý nghĩ nuôi dưỡng lao gia tử ta thật không muốn nói chuyện chương ba trăm hai mươi sáu nhập nhạnh được chỗ tốt chương ba trăm hai mươi sáu nhập nhạnh được chỗ tốt có lúc người thật sẽ không ngữ lao gia tử lần nữa thở dài vẫn là quyết định không cùng nha đầu này nói d ố c dù sao sau cùng kết cục bình thường đều sẽ không quá tốt được rồi được rồi vương tha người khác cũng vương tha mình lao gia tử nghĩ đến cũng nhìn về phía hai cái tiểu gia hỏa du du tiểu nhu ra ra một hồi mang các ngươi đi dạo chơi mặc dù không thể mua được trong viện bảo tàng những cái kia nhưng là vẫn có một ít xinh đẹp đồ cổ chỉ bất quá bên trong có rất nhiều không phải đồ cổ là giả cho nên chúng ta phải cẩn thận phân biệt mới có thể tìm được cùng cần xem vật khí chúng ta nếu là vật khí tốt còn có thể nhặt nhạnh chỗ tốt nhưng là nếu là vật khí không tốt cũng không có chuyện gì ra ra mang các ngươi đi ra ra sản nghiệp bên k i a nhìn xem ở trong đó có không ít đồ cổ có được hay không lao gia tử nói hai cái tiểu g i a hỏa cũng là nhẹ gật đầu bên cạnh bạch chỉ khê cũng minh bạch lao gia tử là làm cái gì sản nghiệp nàng hướng phía bên cạnh diệp thanh ních lại gần lao công bây giờ còn có thể nhặt nhạnh chỗ tốt sao vẫn có thể nhưng là rất khó thật rất khó dù sao cái tia thị trường đồ cổ căn bản không cần đi để biết rất lớn một bộ phận đều là bán buôn công nghiệp phẩm sau đó chính ở đằng kia bán kỳ thật bán loại kia đại lượng sản xuất còn tốt nhưng là liền có lòng người m ắ t xấu đem công nghệ hiện đại phẩm làm cũ về sau bán cho không hiểu công việc lao nhân có chút cũ người có tiền hưu cũng nhàn rỗi không chuyện gì liền sẽ nghiên cứu cái này sau đó bị mắc l ử a diệp thanh nói bạch chỉ khê cũng nhẹ gật đầu vậy chúng ta một hồi liền nhìn xem đừng mua không cho phép chúng ta vận khí tốt liền có thể nhặt nhạnh chỗ tốt nữa n h a đồng thời này người ta lão gia tử là chuyên nghiệp làm cái này đi theo người ta có bảo hộ diệp thanh nói trong lòng cũng tính toán dựa theo hắn hiện tại tri thức dự trữ cũng đầy đủ phân biệt ra là đồ thật vẫn là đồ d ò n g bất quá hiện tại hắn ngược lại là không có đi nói chờ một lát xem một chút đi một lúc sau mọi người cơm nước xong xuôi diệp thanh cũng phát hiện lao già này còn giống như rất có thể ăn liêm pha già rồi còn có thể cơm hay không lao già này có, có chút ó c tài năng tuổi như vậy còn có thể ăn nhiều như vậy thân thể nhìn không t ệ ể a đi ra về sau du du cùng tiểu nhu cũng lanh lợi chúng ta đi nhặt nhạnh chỗ tốt rồi từ khi vừa rồi trương dung cho hai cái tiểu gia hỏa giải thích n h ạ t nhạnh chỗ tốt ý tứ về sau hai tiểu gia hỏa này hiện tại đầy trong đầu đều là n h ạ t nhạnh chỗ tốt rất có một loại không chiếm để l ọ t thề không bỏ qua cảm giác nguy rồi ta ta cảm giác giống như mở ra tội ác t r i môn nghĩ n h ạ t nhạnh chỗ tốt đồng dạng đều sẽ thua thiệt cái ngọn nguồn rơi trương dung nói nhìn về phía diệp thanh diệp ca các ngươi trở về vừa v ẫ n rất tốt tốt d ậ y một chút hai cái tiểu gia hỏa đừng để các nàng một lòng nghĩ nhặt n h ạ n chỗ tốt hiện tại nhặt nhạnh chỗ tốt vẫn là rất khó khăn được một lúc sau bọn hắn liền tới đến thị trường đồ cổ h a ba ba ba các người c dần dần hai cái tiểu gia hỏa mới hiểu được cái kia ba mươi ba đây là trước kia sao đây là đầu tuần vậy cái này đâu cũng thế cái này cái này cũng thế dần dần hai cái tiểu gia hỏa cũng không có hứng thú bắt đầu hừ đều không có cơ hội để cho ta nhạc nhạnh chốt tốt bạch chỉ khê ở bên cạnh lão công xem ra hai cái này tiểu nha đầu là không chiếm để luật thể không bỏ qua sau đó diệp thanh nhìn xem bên cạnh tiền đ ó n g đống kia tiền bên trong có một viên n h ạ t nhạnh c h ỗ t ố t một câu để bạch chỉ khê đều là xương sở có phải hay không phim truyền hình bên trong diễn không xuất bản nữa tiền cổ tệ giá trị rất nhiều tiền loại kia b à ảnh diệp thanh gậy một cái bạch chỉ khê chán ai đau quá bạch chỉ khê hai tay t r á y lấy nhìn xem diệp thanh một mặt không hiểu lão công ngươi quá xấu rồi bỗng nhiên đạn ta làm gì đau quá、à. n g ư ơ i bộ dáng này còn nói hai cái tiểu ra hòa đâu ta cảm giác là muốn trước đem ngươi ý nghĩ chuyển biến tới ngươi đây là phim truyền hình đã thấy nhiều nào có vừa ra khỏi cửa tùy tiện liền có thể nhặt nhạnh chỗ tốt đến lớn như vậy cái này chuyển tay chính là bán cái mấy trăm khối tiền bất quá cũng coi là nhặt nhạnh chỗ tốt diệp thanh nói mang theo bạch chỉ khê đi tới đơn giản trao đổi về sau mua mấy cái đương nhiên mục tiêu là cái k i a một viên cái khác đều là che giấu hai mắt người chương lão gia t ử bọn hắn nhìn thấy cũng đến đây lão gia tử nhìn xem diệp thanh chọn lựa tiền cũng là nhẹ gật đầu tiểu từ này thật đúng là có, có chút tài năng mua lại về sau lão gia tử mới mở miệng chúc mừng diệp thanh để ngươi trước nhặt nhạnh được c h ỗ t ố t a nhặt được trương dung nhìn xem ra ra sau đó nhìn xem diệp thanh tiền trong tay tệ giá trị bao nhiêu tiền mấy trăm đi diệp thanh nói để đối diện lão gia tử càng là lau mắt mà nhìn nói rất đúng a tiểu t ử này trong nhà tám chín phần mười cũng là làm đồ cổ hai cái tiểu ra hỏa l á h ế t tầm ý lấy m u ố n nhìn diệp thanh đem cái k i a một viên chọn lựa ra còn lại ngược lại là không có cái gì giá trị hắn tiện tay ném vào thùng rác đều là hàng mỹ nghệ không đáng tiền、Và ba ba ngươi thật lợi hại a du du cùng tiểu nhu đem tiền tệ đối ánh nắng tỉ mỉ nhìn xem cũng nhìn không ra cùng trước đó những số tiền k i a tệ có cái gì khác biệt ba ba ngươi là thế nào nhìn ra được nha chúng ta không thấy như vậy nha các ngươi nha muốn xem ra cũng đơn giản học tập cho giỏi chờ kiến thức của các ngươi đạt đến trình độ nhất định về sau có thể kêu ba ba đến khảo hạch các ngươi khảo hạch thành công các ngươi mới có thể ra nhặt nhạnh chỗ tốt biết sao diệp thanh nói hai cái tiểu g i a hỏa trong ánh mắt cũng dấy lên học tập khát vọng nhìn ra được con gái chúng ta về sau hẳn là sẽ học tập tương đối xuất sắc học tập hội xuất sắc nhưng là việc học không biết có thể hay không xuất sắc diệp thanh nói dù sao trong trường học việc học chính là đem từng cái thường ngày không cần đến chi thức lặp lại huấn luyện đến chọn lựa học sinh kỳ thật trọng yếu không phải những kiến thức kia mà là học tập năng lực đi thôi chúng ta đi ngượng ngắm hoa nhìn nhìn lại lao gia tử nói đám người cũng nhìn lại đương nhiên chủ lực vẫn là lao gia tử cùng diệp thanh những người khác là ngoài nghề chỉ bất quá đi dạo thời gian dài như vậy vẫn là không có nhìn thấy có cái gì để lọt cái này cũng xác thực rất khó lao gia tử nhìn xem hai nữ sinh cùng tiểu nha đầu có chút thất lạc cũng mở miệng nói được rồi hôm nay đã rất tốt dù sao cái này nhặt nhạnh chỗ tốt mấy trăm khối tiền còn không được cả nếu là đặt ở trên thân người khác sợ là muốn cười đều không ngầm miệng được lao ra t ử ă n ủi đi đừng tiếp nối đã rất tốt vào nhà uống trà Trường trường ta thể trà Tiểu Thanh. Thanh thể thể tại thể, thể nhưng nhưng đánh chân đánh chân Chúng cũng uống cùng Nhu nhìn nghĩ nghĩ, không uống nhiều, hiện uống còn nhớ ban cũng không giá giá đêm quá phẩm, phẩm. chứ, Diệp Diệp có có có xem sao ba ba. Du Du u Diệp Thanh. Diệp Thanh nghĩ nghĩ, là là kỹ u ố n g trà á du du cùng tiểu nhu n g ử a đầu nhìn xem cái này thật to cửa hàng cửa đầu hoa、wow, nơi này nhìn thật là lợi hại a trương láo gia tử mở cửa tới đi các ngươi mau vào đi tạ ơn gia gia nhìn xem hai cái tiểu nha đầu dạng này có lễ phép trương láo gia tử cũng càng thêm yêu thích bắt đầu vừa tiến đến du du cùng tiểu nhu nhìn xem trước mặt từng h ư đôi mắt đều là t r ừ n g lớn ánh mắt bên trong đều mang ngạc nhiên cái này gia ra trong điếm của ngươi thật là lợi hại nha lại có nhiều như vậy cùng trong viện bảo tàng đồng dạng cái bình hoa、wow, hai cái tiểu nha đầu nói sau đó ở chỗ này chạy trước ngửa đầu nhìn xem đem bạch chỉ khê giật này mình khá lắm những vật này cũng đều là chính phần đi nàng hiện tại có chút sợ hai hai cái tiểu g i a hỏa nếu là chạy trước chạy trước ngã sắp xuống làm sao bây giờ nếu là đụng đổ một ít chân quý đồ vật thế nhưng là phiền t h á i không được chạy không được chạy thốt a mụ mụ du du cùng tiểu n u cũng dừng bước lại bên này chương lão gia tử nghe du du cùng tiểu n u cảm giác một cấu ngạo nghệ cũng xuất hiện tại trong lồng ngực để hắn đều ngửa đầu dẫn ngực bắt đầu hai tiểu ra hỏa này thật sự là sẽ nấm người hắn những thứ kia mặc dù đều là đồ thật nhưng là chỗ nào đạt tới hai cái tiểu g i a hỏa trong miệng như thế đâu đến chúng ta đến bên này ngồi diệp thanh nhìn một chút cầm lên một cái bình nhỏ nhìn một chút nhẹ gật đầu sau đó đi vào một bên khác nhìn xem cái bình này cũng mang theo ánh mắt tán thưởng nhìn rất nhiều không điệm đứt lấy đầu trong lòng tính toán ngược lại là có thể tại nhà mình làm một chút cái này cái kia toàn bộ trong nhà phong cách coi như tất cả lên không sai không sai lần này toàn bộ trong nhà liền càng thêm có phẩm vị bên cạnh trương lão gia tự nhìn xem diệp thanh động tác càng thêm tiêu não bắt đầu dù sao hai cái tiểu gia hỏa vẫn là không hiểu nhiều những cổ vật này đồng nôn vô kỵ đều là nói b ậ y nhưng là diệp thanh liền không đồng dạng diệp thanh là thật hiểu hắn nhưng là biết những vật này cỡ nào chân quý đều là đồ tốt nhìn xem hắn vừa rồi cái kia ánh mắt tán thưởng còn có không điểm đức đầu liền có thể biết không sai không sai lần này chương lão gia tử đủ hài lòng bắt đầu chỉ bất quá hắn hiện tại còn không biết diệp thanh tâm tư diệp tiểu hữu trước đừng xem trước tới uống t r à đi chúng ta đợi một hồi lại nhìn dù sao có thời gian rất dài lão gia tử nhận tình chào mời diệp thanh còn cho hai cái tiểu gia hỏa rời cái ghế l ã o gia tử chúng ta tới là được rồi bạch chỉ khê nói dù sao trương lão cũng là tuổi đã cao cái này chuyển cái ghế lại ném đồ sẽ không tốt trương dung cũng giúp đỡ cái ghế đều trở tới sau đó đi nấu nước lấy ra l á trà cái kia cao nhất bên trên cái kia cái kia tốt nhất trương lão gia tử dặn dò một câu t i ê n tâm ra ra ta biết trương dung cười nói ngươi cho rằng ta trước đó không biết sao ngươi những cái kia lão bằng hữu tới thời điểm ngươi cũng là cầm phía dưới cúng nhất không thôi cho người ta uống trương lão gia tử ai thật sự là phục h á u gái này để hắn thật sự là chịu p h ụ thật sự là lời gì đều hướng bên ngoài nói nhìn xem trương lão gia tử một bộ bất đắc dị bộ dáng bạch chỉ khê cũng không nhịn được cười một tiếng cái này một đôi tổ tôn vẫn là rất đùa một lúc sau cha p h a t ố t lão gia tử cho diệp thanh rót sau đó là bạch chỉ khê sau đó cho hai cái tiểu gia hòa rót tạ ơn ra ra l á t r à t h ơ m quá nha ha ha lão gia tử tâm hoa nộ phóng bắt đầu càng phát giác hai tiểu gia hỏa này quá đáng yêu cái này tùy tiện nói mấy câu liền để tâm đắc của hắn đến rất lớn thỏa mãn các ngươi nếm thử càng hương nhưng là phải chú ý không muốn bỏng đến trương lão gia tử cũng nhắc nhở một chút bên cạnh bạch chỉ khê cũng là cho hai cái tiểu gia hỏa thổi diệp thanh uống một ngụm so với trong nhà trà vẫn là kém một chút dù sao nhà mình lá trà là hệ thống xuất phẩm không giống t r ư ơ n g lão gia tử cũng quan sát đến diệp thanh biểu lộ nhìn hắn biểu lộ vậy mà dạng này bình thản cũng là nhẹ gật đầu tiểu tử này xem xét chính là thưởng thức qua trà ngon diệp từng trải làm khó nước ca bất quá hắn cái này lá trà hẳn là cũng xem như không tệ đi lá trà không tệ diệp thanh cũng đã nói một câu xem như lời khách sáo bên cạnh hai cái tiểu gia hỏa thưởng thức về sau liên bắt đầu khen không dứt miệm để trương dung đều thay đổi cách nhìn bắt đầu tốt tốt hai người các ngươi tiểu gia hỏa đừng nói nữa lại nói ta là thật liền bị lao gia tử đá ra gia, gia tộc ta cảm giác hiện tại lao gia tử trong ánh mắt đã mang theo để cho ta cùng các ngươi một đ ổ i một ý tứ huống một lúc sau diệp thanh nhìn xem chung quanh lao gia tử ngươi những thứ kia thật không tệ nhưng là hẳn là còn có thứ càng tốt không có lấy ra đi một hồi cho chúng ta nhìn xem thưởng thức thưởng thức diệp thanh nói t r ư ơ n g lão gia tử cười cười cái này bị đoán được cũng là bình thường dù sao ai có thể đem cất giữ loại đồ tốt bảy ở ngoài sáng hiện tại lầu một trưng bảy mặc dù cũng đều không tệ nhưng là cùng hắn cất giữ chân phẩm so sánh với đến vẫn là t r ê n lệch không ít được một hồi chúng ta liền lên đi đi xem một chút ta trong hòm sắt cất giữ đồ tốt vừa vặn ngươi cũng đánh giá một chút lao gia tử nói chưa c ô n g trả nghỉ ngơi một chút cái này cho tới chưa đều tại trong viện bảo tàng đi tới cũng không có nghỉ ngơi thật tốt các ngươi những người tuổi trẻ này thể lực tốt ta người lớn tuổi này không được rồi một lúc sau diệp thanh cũng đứng dậy mang theo bạch chỉ khê cùng hai cái tiểu gia hỏa tại lầu một này đi dạo bắt đầu diệp thanh một bên đi dạo một bên đem nơi này trưng bày đồ vật lấy xuống nói nơi này bình thường đều là một chút van thanh cùng dân quốc đồ vật diệp thanh đem những n à y đồ vật phẩm chất nam còn có thể nguồn gốc đều nói ra để trương lão gia tử cũng không khỏi h í ế mắt thật là lợi hại người trẻ tuổi một điểm không kém đồng thời có rất nhiều đồ vật đều là hắn không biết ra diệp ca hắn nói rất đúng sao bên cạnh trương dung hỏi đến trương lão gia tử nhìn xem trương dung nhẹ gật đầu quá lợi hại liền xem như ta mấy cái k i a lão huynh đệ hậu nhân bên trong cũng không có lợi hại như vậy cái này tri thức dự trữ vô địch thật không biết gia tộc gì có thể bồi dưỡng được nhân tài như vậy trương lão gia tử cũng nói lần này là thật gặp người trong nghề a vừa vặn gặp dạng này người trong nghề cũng có thể cùng một chỗ đánh giá đánh giá hắn c ấ t giữ chương ba trăm hai mươi tám mình thương lượng chương ba trăm hai mươi tám mình thương lượng nghĩ đến lão gia tử cũng không nhịn được lần nữa uống một n g ụ m trà trương dung nhìn xem lão gia tử một ly trà uống xong liền cho hắn thêm vào vừa vặn một hồi ta cũng nhìn xem lão gia tử n g ư ờ i đ ổ c ấ t giữ hh ắ c ắ c giống như rất lâu không có nhìn ngươi còn nói sao khi còn bé mang ngơi ư nhìn ngươi cũng không muốn xem hiện tại liền lại còn chủ động yêu cầu nhìn một chút trương lão gia tử liếc nhìn trương dung trên mặt cũng mang theo bất đắc、dĩ. khi còn bé không hiểu chuyện không biết những cái kia đều là bảo bối tốt hiện tại đây không phải hiểu chuyện sao vậy cũng không nhìn thấy ngươi có bao nhiêu hứng thú tốt lao gia tử không nói nói thêm gì đi nữa liền tổn thương cảm tình t r ư n g dung k h o á t k h o á tay trực tiếp vén qua một trang này t r ư n g láo gia tử hắc ngươi nha đầu này thật đúng là bắt ngươi không có cách nào ai lúc này một bên khác diệp thanh cũng tại cho bạch chỉ khê giới thiệu sau đó chính là nhìn xem xung quanh đây cái bình mang trên mặt suy tư thế nào lão công ngươi đang suy nghĩ gì đấy ta đang nghĩ trong nhà của chúng ta những cái kia trang trí có phải hay không hẳn là đổi một cái một câu bạch chỉ khê cũng minh bạch diệp thanh ý tứ diệp thanh là coi trọng những thứ kia muốn đem những vật này mua về nhà đặt ở trong nhà bất quá những thứ kia đều là có giá trị không nhỏ nhớ tới cái này bạch chỉ khê cũng khỏe miệng hết lên có giá trị không nhỏ giống như đối với lão công tới nói cũng không phải trở ngại gì dù sao lão công chính là có tiền tốt tôi vậy chúng ta mua cái nào mười món bạch chỉ khê hỏi đến sau đó nhìn một chút chung quanh một cái bình nhỏ ta cảm giác cái này thật để mắt cái này à đây là thanh vãn kỳ cái bình không đáng tiền nhưng khi làm thưởng t h ứ c phẩm cũng không tệ lắm ta ý tử à, là lao ra từ phía trên chân tàng những vật kia dù sao dạng này người chơi g i ả dặn kinh nghiệm trong tay khẳng định là có đồ tốt nếu có thể đem những vật kia mua lại sau đó đặt ở trong nhà cái này phong cách không đồng nhất xem liền lên đi sao vừa vặn trong nhà chúng ta đây không phải là có rất nhiều ngăn tủ đều là mang theo trong suốt cửa tủ có thể đặt ở bên trong đơn giản hóa mỹ phong cách một chút liền lên tới diệp thanh nhỏ giọng nói bạch chỉ khê cũng là x ư sở không nghĩ tới lao công lại là ý nghĩ như vậy nàng sờ lên cái cằm bư lại nhưng là Lao ra này, con xem xét chính là là là ra kia đau sao? ta con trong bảo sao? này chính người, đồng thời hắn đều nói những vật kia là hắn chân tàng, nhịn Như vấn không chúng cùng nhìn thích cầu cắt cái có việc gì, chúng ta cùng đi nhìn xem xét xem hiểm, thời vật tại tủ thật thì thế đồ đều đều đề, đi gì, sẽ chứ d i ệ p thanh nói phía dưới hai cái tiểu g i a hỏa ngay tại đi tới vừa đi vừa nhìn xem bên này đồ vật chỉ bất quá các nàng lúc này chỉ có thể là dùng ngưỡng mộ thị giác nhìn xem du du chuẩn bị kêu ba ba mụ mụ giúp các nàng đem m ấ y thứ đ ổ lấy xuống nhìn xem vừa quay đầu lại liền trông thấy ba ba mụ mụ đầu ghé vào một khối phản p h t tại thương lượng cái gì ba ba mụ mụ các ngươi đang nói cái gì thì thầm đâu làm sao còn tránh chúng ta du du cũng muốn nghe một chút nói du du liền hướng phía bên này chạy tới sau một khắc tiểu du cũng nhìn lại sau đó nhìn xem tỉ tỉ hướng phía bên này chạy tới cũng tranh thủ thời gian theo sau ba ba mụ mụ tiểu du cũng phải nghe hai người các ngươi tiểu ra hỏa cái gì đều chạy không khỏi ánh mắt của các ngươi tới diệp thanh một thanh ôm hai cái tiểu ra hỏa các ngươi vừa rồi tại nói cái gì du du chớp một đôi thật to cặp mắt đào hoa hỏi đến diệp thanh cùng bạch chỉ khê l ư ớ nhau ba ba mụ mụ vừa rồi tại nói muốn hay không đem trong nhà trang trí đổi một cái À à, vậy chúng ta đổi thành dạng gì đâu còn không có nghĩ kỹ diệp thanh nói muốn đổi thành bộ dáng gì muốn nhìn một hồi lao ra tử có thể lấy ra vật gì tốt À à, còn không có nghĩ kỹ nha hai cái tiểu nha đầu cũng gia nhập trong đó nhữ lại lông mày chữ b á t nghĩ đến như vậy chăm chú dáng vẻ nhìn diệp thanh đều b u ồ n cười hai tiểu gia hòa này thật sự là quá đáng yêu cuối cùng lại còn đưa ra trong nhà đều mang lên phim hoạt hình bút bê ý nghĩ đương nhiên ý nghĩ này bị diệp thanh trong nội tâm bắt bỏ nhưng là ngoài miệng vẫn là bảo lưu lại hy vọng một lúc sau diệp thanh cũng mang theo bọn hắn về tới bên cạnh bàn lao gia tử uống xong cái này c h é n t r à chúng ta liền lên đi xem một chút ta tốt những thứ kia xem như ta làm giàu mới bắt đầu cất giữ cũng không t ệ lắm chờ nếu là có cơ hội ngươi mang theo trong nhà người đi thiên kinh thời điểm đi phan g i a vườn tìm ta ta nơi đó còn có rất nhiều đồ tốt ồ diệp thanh không nghĩ tới lao già này sinh ý làm được vẫn là rất lớn tại phan g i a trong viên đều có một chỗ cắm rủi ba ba phan g i a vườn là địa phương nào nha phan ra vườn a chính là thiên kinh bên trong lớn nhất đồ cổ trợ giao dịch chỗ đương nhiên hiện tại hẳn là cũng cùng chúng ta vừa rồi nhìn thấy thị trường giao dịch bên trong liền không có nhiều như vậy đồ cổ hiện tại bình thường cũng đều là bán một chút công nghệ hiện đại phẩm chính là hiện tại cùng trước kia là không đồng d ạ n g bất quá cũng thiếu rất nhiều người ở bên kia mắc lựa bị lựa cũng rất tốt dù sao hiện tại mọi người cũng kém không nhiều đều biết ở nơi đó cũng cơ bản n h ạ t không đến l o ạ n lao ra từ nói uống xong cuối cùng một miệng trà đi thôi chúng ta đi trên lầu nhìn xem một câu đưa tới diệp thanh h ứ n g thú diệp thanh đứng người lên bạch chỉ khê cũng là bình thường hai cái tiểu ra hỏa cũng tranh thủ thời gian đứng người lên lanh lợi hướng phía phía trước mà đi một bộ hiếu kỳ cùng vui vẻ bộ dáng để chúng ta nhìn xem ra ra có cái gì tốt đồ vật du du cùng tiểu nhu nói lão gia tử bước chân cũng càng thêm vội vàng bắt đầu trong lòng càng là a i t h á n hai tiểu gia hòa này quá tốt rồi nếu là nàng có dạng này chắc gái có thể vui chết nhưng là được rồi đối với mình nhà tôn nữ không thể có cái gì quá lớn trông cậy vào đến lầu hai nơi này bày ra cũng cổ kính bắt đầu diệp thanh nhìn xem ha ha lão gia tử n g u y ê n lai、like、phía trên trưng bày đều là đồ tốt ta mặc dù số lượng không có phía dưới nhiều nhưng là những vật này nhưng so sánh phía dưới tốt hơn nhiều diệp thanh nói cũng thưởng thức bắt đầu bên cạnh bạch chỉ khê nhìn xem những này là niên đại càng xa xao đúng những thứ kia cũng không tệ lắm có một cái có thể đẩy xuống mặt rất nhiều cũng tỉ như cái này diệp thanh giới thiệu mấy cái để trương dung càng thêm lau mắt mà nhìn bắt đầu diệp ca thật đúng là một tay h ả o thủ bất quá nàng làm sao cảm giác diệp ca cái ánh mắt này còn có ý tứ này có chút không thích hợp đâu giống như là nhìn kỹ những vật này muốn mua đi、MMM. cũng không biết diệp ca thật muốn mua lão gia tử có thể hay không nhịn đau cắt thịt bất quá nàng cũng không quan tâm những thứ này chính bọn hắn thương lượng đi thôi chương ba trăm hai mươi chín kẻ có tiền quá vật ác chương ba trăm hai mươi chín kẻ có tiền quá vật ác được rồi chúng ta trước hết không đi qua nha du du tiểu nhu tới diệp thanh đối du du cùng tiểu nhu vậy vây tay hai cái tiểu g i a hỏa cũng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc địa trở về không hiểu nhìn xem diệp thanh ba ba vì cái gì gọi chúng ta trở về nha chúng ta không phải đã nói đi xem ra ra vật sưu tập sao chúng ta không đi qua sao hiện tại ra ra tại mở an toàn t ủ đâu chúng ta trước hết không đi qua đây là ra ra bí mật chúng ta không thể nhìn biết sao a nha dạng này nha du du cùng tiểu nhu nhẹ gật đầu cái k i a ba ba cùng mụ mụ cũng có bí mật sao diệp thanh bạch chỉ khê hai người l ư ớ t nhau hai người bí mật có thể nhiều lắm to to nhỏ nhỏ không thể để cho hai cái tiểu ra hỏa biết đến bí mật nhìn xem hai cái tiểu ra hỏa hai mắt thật to diệp thanh cũng nói ba ba mụ mụ a không có cái gì bí mật có bí mật cũng sẽ không đối với các ngươi hận tàng h, h ba ba mụ mụ thật tốt du du cũng không có cái gì bí mật có bí mật cũng sẽ không đối ba ba mụ mụ các ngươi hận tảng t ư ờ ân thiểu đu cũng thế hai cái tiểu gia hỏa vui vẻ ra mặt bên cạnh bạch chỉ khê nhìn xem nhà mình lão công dáng vẻ cũng chép miệng người xấu này tiểu hài tử đều lừa gạt thật không có bí mật sao kia buổi tối tại sao muốn khóa cửa bạch chỉ khê cô ý ghé vào diệp thanh bên thai nói nhỏ giọng t r e o chọc lấy diệp thanh diệp thanh quay đầu nhìn thoáng qua bạch chỉ khê mang trên mặt tiểu dùng trong mắt chán phóng không giống hả quang bạch chỉ khê thấy được diệp thanh vẻ mặt như thế trong nháy mắt ngây ngẩn cả người trong nháy mắt bạch chỉ khê cảm giác mình có chút h thật hối hận lão công bộ dạng này sẽ không phải nàng ban đêm phải gặp thai tương đi a a bạch chỉ khê trong nháy mắt muốn bóp mình một chút mình nhàn rỗi không chuyện gì trêu chọc lão công làm gì nha nguy rồi lần này t ê bên cạnh diệp thanh nhìn xem bạch chỉ khê dáng vẻ xem ra nha đầu này đã ý thức được sai lầm của mình chỉ bất quá hơi trễ xem ra mấy ngày gần đây nhất không có h ả o h ả o dạy vọ một chút nha đầu này nha đầu này cảm thấy mình có thể làm cảm thấy mình lại có thể năng có thể cùng mình tách ra vật tay dạng này khi diễm là không thể cổ vũ diệp thanh nghĩ đến cũng càng thêm kiên định một lúc sau bên trong kết sắt mở ra thanh âm chuyển đến diệp tiểu hữu các ngươi vào đi chờ lấy diệp thanh lúc t i ế n bảo trương dung cùng trương lão gia tử đã đem những cái kia chân tảng cho b à y tại trên mặt bàn diệp thanh nhìn xem khá lắm lão gia tử trước ngươi thật đúng là có thể thu đến một chút đồ tốt ta cái này nguyên thanh hoa bình nhỏ vẫn là rất tinh xảo nếu là lớn kiện vậy coi như thật sự là khó lường nhưng là liền xem như dạng này quy cách cũng là hiếm có bà bối còn có chiếc đỉnh đỏ này cái này đĩa hẳn là minh vĩnh l ặ n trong năm a diệp thanh nói nhìn một chút là khoản quả nhiên là phen này thao tác đem lão ra từ đều nhìn sửng sốt khá lắm cái này cũng được chỉ là nhìn mấy lần liền có thể nhìn ra trong đó muôn đạo còn có niên đại thật sự là không tầm thường a bất quá cũng chính là bởi vì diệp thanh có loại này bản sự hắn mới nguyện ý để diệp thanh nhìn xem để hắn thể hội một chút bị giữa các hàng người ánh mắt hâm mộ đi hắn hít mắt hướng phía diệp thanh nhìn lại chuẩn bị tiếp nhận một chút diệp thanh thưởng thức thậm chí ánh mắt hâm mộ nhưng là cái này ánh mắt căn bản cũng không có xuất hiện diệp thanh nhìn xem những vật này giống như nhìn xem qua quýt bình, bình vật mặc dù ngoài miệng vẫn là nói đến đây là đồ tốt thế nhưng là biểu lộ nhưng không có một điểm biến hóa cái này lần này lao gia tử cũng không có cách nào khá lắm cái này có ý tứ gì những vật này trên thực tế căn bản cũng không có nhập mắt của người đúng hay không tốt tốt tốt dạng này chơi đúng không chính là lao gia tử thiếu chút nữa cũng bị khí cười hừ chân chính đồ tốt tại thiên kinh chờ ngươi chừng nào thì đi phan ra vườn mang ngươi h ả o h ả o mở mắt một chút diệp thanh từng cái từng cái phê bình lời ca tụng không dứt tại miệng bên cạnh trương dung nghe diệp thanh nghĩ thầm lần này lao gia tử lòng hư vinh sợ là muốn bạo g ậ t đi nghĩ đến nàng hướng phía bên cạnh lao gia tử nhìn sang hả lao gia tử làm sao dạng này một bộ không hề bận tâm biểu lộ thậm chí còn có một chút thở phì phò biểu lộ chẳng lẽ lại diệp ca lợi bình không đúng ra ngươi làm sao vẻ mặt như thế a thừa dịp diệp thanh cho bạch chỉ khê còn có hai cái tiểu g i a hỏa phổ cập thời điểm t r ư ơ n g dung cũng tới đến lao gia tử bên người hỏi đến diệp ca đều như vậy khích lệ ngươi ngươi còn không vừa lòng sao tiểu lao đầu không nên quá không biết đủ lao gia tử cái gì khích lệ a hắn đây là thỏa mãn chạy xe lửa đương nhiên không phải nói diệp thanh nói những cái kia văn vật tri thức không đúng mà là hắn l ờ i ca tụng đều là nói lung tung gia h ò a này trong lòng mới là chân chính không hề bận tâm một hồi thưởng thức xong về sau đều là đ ồ tốt diệp thanh nói một câu một lát sau nhìn xem lão gia tử muốn giả đi vào cũng ngăn lại hắn lão gia tử trước không nóng này chứa vào hả một câu ngược lại là hấp dẫn chú ý của mọi người thế nào t r ư ơ n g dung xứng sở diệp ca đây là muốn làm cái gì tạ hiện tại trong nhà cảm giác còn thiếu khuyết một chút tăng lên phong cách đồ vật nhìn xem lão gia tử ngơi ư nơi này nhiều như vậy đồ tốt trong nội tâm cũng có chút nữa không biết lão gia tử có thể hay không nhịn đau cắt thịt để cho ta mua xuống mấy món diệp thanh nói t r ư ơ n g dung trong lòng lộn b ộ một tiếng dù sao đây đều là lão gia tử cất giữ bà bối ngay trước lão gia tử mặt nói như vậy nghề này sao chật chật lão gia tử cũng không nghĩ tới diệp thanh có thể như vậy nói hắn nhìn xem diệp thanh đang trầm tư một lúc sau mờ miệng người muốn những cái kia hả lão gia tử thật đúng là chuẩn bị bán chưng dung cũng không nghĩ tới đã đã nói như vậy diệp thanh cũng không k h á c h khí trở về chọn lựa tới chỉ chốc lát liền chọn lựa không ít thứ đặt ở trước mặt t trong nháy mắt trương dung đều là một đôi mắt đ n g nhiên chừng lớn đơn giản không thể tin được mình nhìn thấy cái gì khá lắm đây là cái gì diệp ca đã làm gì chọn lựa nhiều đồ như vậy a trương dung đều mộng không nói đến lao ra tử có bỏ được hay không nhịn đau cắt thịt nhiều đồ như vậy muốn bao nhiêu tiền a p h ò n g đoán cẩn thận đều cần ngàn vạn phía trên nhưng là vừa rồi diệp ca chọn lựa thời điểm cơ hồ là không mang theo bất cứ chút do dự nào thật giống như không tốn tiền dựa vào đây là cỡ nào người có tiền mới có thể làm ra động tác cùng phản ứng a ai vạn ác kẻ có tiền lúc này lao gia tử cũng bị giật nảy mình khá lắm diệp thanh cái này thật đúng là cầm không ít đem hắn đều kinh đến chương ba trăm ba mươi vợ chồng đồng tâm chương ba trăm ba mươi vợ chồng đồng tâm tiểu tử này hắn nhưng là biết giá cả cho nên căn bản không tồn tại loạn cầm nói chuyện đồng thời lao gia tử nhìn xem những vật này con mắt đều hít hít những vật này với hắn mà nói mặc dù là bà bối nhưng là còn không tính là chân phẩm loại kia thật không thôi dứt bỏ chân phẩm diệp thanh một kiện đều không có đ ủ tốt tốt tốt ý tứ này diệp thanh trước đó cũng đang quan sát phản ứng của hắn đúng không nhìn ra nào là có thể mua bán nào là không được tiểu t ử này lần này lão gia tử là thật chịu phục hắn thật sâu thở dài nếu là diệp thanh không có kết hôn không có hài tử liền tốt hắn cũng có ý hướng đem nhà mình tôn nữ g ạ đi dù sao tiểu t ử này về sau tất thành đại khí nhưng là người ta lão bà xinh đẹp như vậy nhà mình tôn nữ cũng xinh đẹp nhưng là căn bản không so được lão gia tử nhìn xem chư dung lắc đầu chư dung sao lao ra tử ngươi đây là làm sao cái ý tứ a ngươi cái này thật quá mức a trước đó chúng ta còn có thể cười toét toét nhưng là ngươi nhìn ta lắc đầu đây là sự thực thương tự tôn a đánh người không đánh mặt nhìn người không lắc đầu không biết sao trong nháy mắt chưng ơ dung trong lòng triệt để g ầ m h ế t lên chỉ bất quá cũng không có cách nào ai kêu đối diện là nhà mình lao ra từ đâu cái này tuổi đã cao nàng cũng không có cách nào làm gì nói vài lời sợ lao ra tử trực tiếp mất đi bất quá hiện tại tương đối quan trọng vẫn là diệp ca chuyện bên này đi dù sao nhiều đồ như vậy mấy ngàn vạn sinh ý cũng không tính là số lượng nhỏ lao gia tử nói cái ra đi chúng ta là cùng một chỗ đảm vẫn là từng cái đảm từng cái nói đi lao gia tử nói hai người một phen để trương dung cùng bạch chỉ khê đều tới hứng thú đây là muốn nói ra sao khá lắm trường hợp như vậy cũng không thấy nhiều a hai cái tiểu gia hỏa đứng ở nơi đó nhìn xem bạch chỉ khê một bộ mong đợi bộ dáng cũng là gãi đầu một cái cái này mua đồ cũng cần dạng này mong đợi sao không hiểu nhiều lắm mụ mụ dẫn các nàng đi mua đồ ăn vặt thời điểm nhưng không có nổi lên vẻ mặt như thế vịt món này bắt đầu đi diệp tiểu hữu đã chúng ta hữu duyên ngươi cũng là người trong nghề vậy ta cũng không cùng ngươi nói bậy năm trăm vạn cái giá tiền này đủ hợp lý đi hai trăm vạn vây anh một câu như là s n g xét giữa trời quang nổ vang tại mọi người bên h a i để bọn hắn đều là từng cái xứng sở ngay tại chỗ khá lắm trực tiếp chia đôi trả giá không còn không phải chia đôi là trực tiếp chặt hơn phân nửa t r ư ơ n g dung nhìn xem d i ệ p thanh khoe miệng nhất biển diệp ca ngươi đây cũng quá có thể trả giá trực tiếp rút ra bốn mươi mét đại khảm đ à o tới chém một cái lao đầu đúng hay không chờ ta ra ngoài tuyên truyền một chút nói ngươi khi dễ lao đầu nhưng là tại diệp thanh bên cạnh bạch chỉ khê lại là một bộ tán đồng bộ dáng thậm chí còn mang theo thưởng thức và kiêu ngạo nhìn xem diệp thanh cái này một đại đao chém vào nàng đều cảm giác có chút thoải mái toàn trường đều trầm mặc một hồi sau đó lão gia tử nhìn xem diệp thanh có chút bất đắc d ì nói người trẻ tuổi ngươi dạng này cùng ta trả giá thích h ợ p sao diệp thanh cũng cầm qua trước mặt cái bình chậm rãi nhìn xem cái này phẩm tướng cũng không phải là rất h o à n mỹ nơi này có một đạo l ã n nước chủ yếu là nơi này thiếu một điểm nếu như không có điểm này thiếu giá cả còn có thể càng cao hơn một điểm nhưng là thứ này cũng là chuyện không có cách nào lão gia tử đúng không trải qua mấy vòng tranh đoạn cuối cùng lấy hai trăm bốn mươi vạn thành dao đằng sau còn kém không nhiều giống nhau hình thức lao gia tử ra cái giá cách diệp thanh liền bắt đầu trả giá sau đó liền đem vì cái gì trả giá có cái gì tì vết nói ra để lao gia tử đều tâm phục khẩu phục lao gia tử bộ dạng này để bên cạnh trương dung đều là ngây ngần cả người lao gia tử lúc nào biểu hiện ra ngoài bộ dạng này trước đó nàng nhìn thấy đều là lao gia tử đi thu người khác đồ vật thời điểm hùng hồ dọa người lúc nào bị người làm thành cái dạng này diệp ca thật đúng là một kẻ hung hạ ca quá đồ g á chính là c h ư ớ c dung đều là tâm phục khẩu phục bắt đầu theo cái cuối cùng vật kết thúc bạch chỉ khê trong lòng tính một cái hết thể hơn hai ngàn vạn đồ vật nhưng là lão công nhưng căn bản mặt không đổi sắc lao gia tử nhìn xem diệp thanh thần thái sau đó nhìn những vật này dù sao lần này diệp thanh là đóng gói mua duy nhất một lần hấp lại nhiều như vậy tài chính đối với lao gia tử tới nói cũng là khó được nhưng là lao gia tử nhìn xem diệp thanh lần này hắn càng thấy đáng giá là mình làm quen dạng này một cái bạn vong niên được tiểu từ ngươi chuyên môn đến khi phụ ta ta đã nhìn ra quả hồng chuyên môn chọn máy bóp lao gia tử n g ư ơ i cũng không phải đi tại một chuyến này đã nhiều năm như vậy còn quả h n g mềm diệp thanh cười ha ha một tiếng sau đó nhìn một chút đúng rồi lao gia tử ta mua nhiều đồ như vậy các ngươi biểu thị một chút không một câu để trương lao gia tử cùng trương dung trong nháy mắt phá phòng khá lắm diệp ca thật đúng là dám mở miệng thật không sợ lao gia tử đem hắn đánh đi ra sao trương dung mau nói diệp ca ngươi cái này khá lắm ngươi mỗi một cái đều là tiện nghi giá cả thanh g i a o song chúng ta còn muốn dựng mấy cái đúng không kích động như vậy làm gì ta cũng không chọn lầu hai đồ vật những thứ kêu ta biết chắc chắn sẽ không đưa Ta c h í người h là c ù n đi l ầ trẻ t tuổi người nghe một chút lời của ngươi nói mười vạn tám vạn đồ vật trở về làm phổ thông bình hoa đúng không bất quá xác thực nhiều độ như vậy đều mua đưa tặng mấy cái liền đưa tặng mấy cái đi ta cảm giác về sau sẽ không cùng ngươi làm ăn về sau các ngươi ngày nước kinh đến lúc đó đi ta phan ra vườn cái kia cửa hàng cũng liền để ngươi nhìn xem không cho phép ngươi mua đến lúc đó rồi nói sau diệp thanh trên mặt nở rộ t i ể u dung sau đó trả tiền đem những này đồ vật đều gói lại đến xuống mặt diệp thanh nhìn xem hai cái tiểu g i a hỏa các ngươi nhìn xem các ngươi thích gì liền có thể chọn một hạng i a g i a để các ngươi mang về tạ ơn g i a g i a du du cùng tiểu đu nói nhìn xem lão gia tử trên mặt cũng mang theo cảm tạ lão gia tử nhìn xem t r ư ợ thanh hảo tiểu tử hiện tại còn dùng tới hải tử bài đằng sau diệp thanh cũng nhìn một chút bạch chỉ khê b ạ c h chỉ khê lắc đầu biểu thị mình không có thích vẫn là nhìn hai cái tiểu ra hỏa đi diệp thanh chốc mắt một cái con ngươi sau đó nháy mắt ra hiệu cho bên cạnh một cái bình lớn con b ạ c h chỉ khê ngầm hiệu đi đến bình lớn con bên cạnh lão công ta liền lựa chọn cái này đi cảm giác cái này vẫn tương đối đẹp mắt chứng ba trăm ba mươi mốt trở về a chứng ba trăm ba mươi mốt trở về a cách đó không xa chứng lão ra t ử nhìn xem cái này hai vợ chồng một sướng một họa kém chút làm cho tức cười tiểu t ử này mình không có ý tứ há miệng nhìn cái dạng này là để cho mình lao bà tiến lên thật đúng là có chút ý tứ bất quá không quan trọng dù sao đã đáp ứng diệp thanh cái k i a cho cái gì cũng không sao bên này hai cái tiểu gia hỏa cũng bắt đầu chọn lựa chỉ bất quá hai cái tiểu gia hỏa cũng không hiểu giá trị gì chỉ là chọn lấy mình thích g i a g i a chúng ta muốn hai cái này cái bình có thể cho chúng ta sao có thể a chương lão gia tử nhìn xem hai cái tiểu gia hỏa cuối cùng vẫn là không nhịn được hai người các ngươi tiểu khả ái có thể để cho gia gia ôm một cái sao lão gia tử nói cũng nhìn về phía du du cùng tiểu nhu có thể nha gia gia hai cái tiểu gia hỏa đem cái bình giao cho diệp thanh sau đó hướng phía lao gia tử đi tới bên cạnh trương dung nhắc nhở lão gia tử ngươi cái này eo được không đừng x i n h c ư ờ n g ai hai tiểu gia hỏa này có thể nặng bao nhiêu nói lão gia tử c ũ n g ôm ru du, du lên thời điểm s ư ớ n g sở sau đó cười ha ha cười thật đúng là nhìn xem không lớn nhưng là cũng nặng lắm thịt hồ hồ trương lão gia tử ngồi xuống ôm ru du, du sau đó nhìn xem tiểu nhu cũng bế lên ừ m tiểu nhu cũng mập mạp nhuyễn nhuyễn cùng ngươi khi còn bé đơn giản giống nhau như lúc trương lão gia tử nhìn một chút trương dung sau đó nhìn lại hai cái tiểu nha đầu nhắm mắt lại Phản、phất ả p h hồi tưởng lại trường dung khi còn vẽ thời gian cái này nhoáng một cái tôn nữ cũng đã trưởng thành trưởng thành đại cô lương ha ha được rồi t r ư ơ n g lão gia tử cũng đem hai cái tiểu gia hỏa đem thả xuống dưới một lúc sau diệp thanh nhìn đồng hồ một màn này đến còn kém không nhiều một ngày được rồi trở về đi thời gian cũng không còn nhiều lắm chúng ta liền đi về trước lao gia tử về sau có thời gian chúng ta sẽ cùng nhau h ọ ặ gặp tốt chúng ta thêm cái n mẹ chạn lao gia tử nói cũng lấy ra điện thoại diệp thanh nhìn xem cũng s ư ớ n g sở thế nào lão g i ả ta cũng là đuổi theo thời đại trào lưu người có được hay không ta mặc dù chơi chính là đồ cổ nhưng là đối với điện thoại di động này trời cũng rất trượt l ã o gia t ử nói ta nhưng không có ý tứ này diệp thanh cười ha ha một tiếng cũng tăng thêm vệ c h ặ t sau đó cùng trương dung cũng tăng thêm bạch chỉ khê cũng là bình thường tới đều tăng thêm vệ c h ặ t n g ư y i c ứ như vậy đặt ở trên xe sao nếu không ta tìm chuyên gia đưa qua cho người a trương lão gia t ử nhìn xem diệp thanh động tác cũng không nhịn được nói vài câu dù sao mặc dù những vật này đều là cầm các loại mềm đóng gói cho bao vây lại tính an toàn vẫn là có nhất định bảo hộ nhưng là dù sao đây là trên xe vẫn là có lắc lư cho nên khả năng cũng sẽ có hư hao hắn vẫn là nhắc nhở một câu không có chuyện gì lao gia tử yên tâm đi ta mở c h ậ m một chút là được rồi Thôi ta. tử Thanh rất thứ trị. một Thanh trước thật. thật vật cất Thậm tiểu Chứng nhìn như không phải những Hắn Hắn những cho như không chí hai hỏa chọn coi Diệp giống giá loại giác. Diệp nói lời ngoài, giấu. cái gia lao ra ra, lựa cũng cũng có cảm Cứ căn này này bên bản là là lấy bày đã để đó đều đem ý vậy về. sẽ sẽ b ở cũng có phung phí của trời tư cách đi lão gia tử đi trương dung diệp thanh nói v â y vây tay b ạ c h chỉ khê cùng hai cái tiểu gia hỏa cũng chào hỏi sau đó rời đi đằng sau lão gia tử cùng trương dung đứng ở nơi đó nhìn xem cỗ xe nơi xa thẳng đến đuôi xe đèn nhìn không thấy trương dung mới mở miệng lão gia tử thế nào hôm nay dẫn ngươi đi trong viện bảo tàng dạo chơi vẫn là có chỗ tốt ta ngươi nhìn thu hoạch này một cái bạn vong n i ê n đồng thời còn bán đi nhiều như vậy đồ cổ như thế lão gia tử cũng nhẹ gật đầu đúng rồi lão gia tử hỏi ngươi cái sự tình hôm nay chúng ta bán đi những vật này giá trị đến cùng có bao nhiêu chúng ta là bán đắt vẫn là bán tiện nghi cái này chương lão gia tử nghĩ nghĩ vật này vốn là không có quý hoặc là tiện nghi nói chuyện bởi vì đây đều là ta rất sớm trước đó nhặt nhạnh chỗ tốt hoặc là tìm tòi tới cái này cũng rất nhiều năm trước đó cho nên hiện tại giá cả cùng trước đó không thể giống nhau mà nói đương nhiên những vật này nếu là hiện tại đưa đi đấu giá hội lên hẳn là có thể bán ra giá tiền cao hơn nhưng là như thế liền muốn từng cái từng cái đưa đậm còn chưa đủ phiền p h ứ c diệp thanh là người trong nghề cho ra tới giá cả thuộc về là vừa phải giá cả đồng thời nhiều như vậy lượng mua cũng có thể để nhà chúng ta tài chính nhanh chóng hấp lại cho nên giá tiền này cũng coi là tương đối hợp lý chủ yếu là có dạng này một cái bạn vong niên tiểu hữu a chương lão gia t ử cuối cùng cảm khái một tiếng chương dung ở bên cạnh cũng nhẹ gật đầu trong xe xếp sau hai cái tiểu gia hỏa cái bình không có chưa vào còn đặt ở trong tay vớt vớt ba ba cái này xúc cảm rất mềm mại nha thật là thoải mái cái này có lẽ còn là quan hầm lò cho nên cảm nhận sẽ tốt hơn một điểm bất quá đây đều là quá khứ thức diệm thanh nói bên cạnh bạch chỉ khê cũng nhìn xem diệm thanh lão công ta muốn nhìn thấy ngươi nhặt nhạnh chỗ tốt cái kia tiền xu được cho ngươi có thể cất giữ một chút dù sao đây là chúng ta nhặt nhạnh chỗ tốt cái thứ nhất đồ vật diệp thanh nói sau đó hướng phía trong nhà lái đi lúc này trong nhà bạch chỉ lăng viết xong hôm nay làm việc cũng từ bên trong phòng ra nhìn xem bên ngoài ừ m khá lắm lão tỷ tỷ phu bọn hắn vậy mà thời gian này vẫn chưa về đây là đi đâu đi nhà bảo tàng có thể đi một ngày sao hẳn là còn có hoạt động khác đi nhưng là trước đó cũng không nói a bạch chỉ lăng nói sau đó cũng hướng phía phía dưới đi đến đi vào trong sân mặt nhìn xem tiểu đoàn tròn lại quan sát lấy cá chép người tiểu gia hòa này mỗi ngày đều ở chỗ này nhìn xem ngươi cùng những thứ này cá chép có cái gì thủ cái gì oán bạch chỉ lăng đi đến tiểu đoàn tròn bên người sờ lên tiểu đoàn tròn đầu sau đó gai gai c ẳ m của nó tiểu đoàn tròn cũng phát ra hô l ô hô l ô thanh âm một lúc sau một chiếc xe liền đến đây hả trở về rồi vừa nghĩ tới bọn hắn bọn hắn liền trở lại dun d u sờ dừng lại diệp thanh bọn hắn xuống xe sau đó nhìn xem bạch chỉ lăng chỉ lăng tới hỗ trợ hỗ trợ, hỗ trợ làm gì bạch chỉ lăng không hiểu ra sao bất quá vẫn là tranh thủ thời gian chạy tới mang trên mặt hiếu kỳ tiểu đoàn tròn nhìn xem vừa mới còn vớt ve nó người xoay người chạy đi ngheo kêu một tiếng sau đó cũng hướng phía bạch chỉ lăng đuổi theo bất quá đến cùng vẫn là bạch chỉ lăng một đôi đôi chân dài chạy càng nhanh so tiểu đoàn tròn tới trước diệp thanh r ồ n r ồ n sờ bên này chương ba trăm ba mươi hai đặt ở chỗ đó à, chương ba trăm ba mươi hai đặt ở chỗ đó à. bạch chỉ lăng tới t r ư ớ c xe bên cạnh sau đó tiểu đoàn tròn mới tới tiểu đoàn tròn nhìn xem giống như trách cứ bạch chỉ lăng chạy nhanh như vậy còn vây quanh ở bạch chỉ lăng dưới chân thỉnh thoảng ôm lấy bạch chỉ lăng túi đầu nhìn xem tiểu đoàn tròn. tiểu gia hỏa này muốn làm gì ha ha tiểu gia hỏa ngươi có phải hay không muốn đánh một trận tới nói bạch chỉ lăng liền từng thanh từng thanh tiểu đoàn tròn bế lên hung hăng tại nó trên đầu lột một chút vừa lòng thoả ý để xuống nhìn xem ngươi còn dám hay không nghèo tiểu đoàn tròn phảng phất kháng nghị đối bạch chỉ lăng kêu một tiếng sau đó tại r ồ n dờ s ở bên cạnh lượn quanh một vòng bên này cửa xe mở ra diệp thanh từ bên trong đi ra bạch chỉ khê cũng từ tay lái phụ xuống tới bạch chỉ lăng nhìn xem lao tỉ tỉ các ngươi hôm nay không phải nói đi nhà bảo tàng sao Ta lúc đầu n g xe, từng từng hắc hắc tiểu di chúng ta hôm nay vốn là dự định đi nhà bảo tàng sau đó tại trong viện bảo tàng gặp trương gia gia sau đó chúng ta liền cùng một chỗ ăn cơm hai cái tiểu ra hỏa khoa tay múa chân nói nhưng lại không có cái gì trọng điểm đều theo chiếu thời gian trình tự nói để bạch chỉ lăng hơi nghi hoặc một chút cái này trương ra ra là ai ha ha tốt tốt chúng ta trước tiên đem đồ vật đều mang vào c h ờ đều bố trí x o n g c á c ngươi lại cho tiểu di hào hào nói một chút được rồi mụ mụ du du cùng tiểu nhu nói cũng nhẹ gật đầu dương phía sau bên trong từng cái tinh xảo hộp chỉnh tề địa trưng bày bởi vì dọc theo con đường này diệp thanh lái xe vẫn tương đối bình ổn cho nên những thứ này hộp đều không có cái gì di động đồ vật bên trong khẳng định không có vấn đề gì hắn nghĩ đến bên cạnh bạch chỉ lăng nhìn xem những vật này trên mặt cũng mang theo nghi hoặc những thứ này là cái gì thì phu ta có thể mở ra nhìn xem sao có thể a diệp thanh tự nhiên đáp ứng sau đó bạch chỉ lăng nhìn xem cái này hộp mở ra một cái bên trong là một cái bình nhỏ cái bình này vẫn rất xinh đẹp nhưng là thì phu bọn hắn mua những thứ này làm gì đây là muốn trong nhà cắm hoa sao bất quá vẫn là trước mang vào đi ta đến nhiều chuyển m ấ y cái bạch chỉ lăng nói liền chuẩn bị đem một chồng cùng một chỗ rời lên tới bạch chỉ khê nhìn xem cũng tranh thủ thời gian ngăn lại đừng như vậy chuyện chỉ lăng a sao rồi bạch chỉ lăng nhìn xem không hiểu ra sao đây là thế nào sau đó bạch chỉ khê liền ở bên thai của nàng nói một lúc sau bạch chỉ lăng một đôi mắt đều là bỗng nhiên chừng lớn đơn giản không thể tin được mình nghe được cái gì khá lắm các ngươi nói cái gì đây là đây là đồ cổ nhiều như vậy đều là đồ cổ a ta liền nói đâu hoa này bình làm sao cổ kính rất là đẹp mắt nguyên lai thật đúng là trước kia lưu truyền xuống vật ta lại nghĩ đến nàng lời mới vừa nói cũng là có chút điểm mồ hôi đầm địa nếu là nàng thật ôm một chồng sau đó ngã cái tiên muốn bao nhiêu tiền nhớ tới bao nhiêu tiền bạch chỉ lăng cũng nhìn về phía bạch chỉ khê lao tỷ những thứ này bao nhiêu tiền bạch chỉ khê lại tại bên thai nàng nói nhỏ vài câu đoạn ít lần này bạch chỉ lăng là thật không bình tĩnh giá tiền này cho dù ai ai cũng bình tĩnh không được a ta dựa vào hơn hai ngàn vạn đồ cổ vẫn là đáng tiền a thị phu là thật có tiền bạch chỉ lăng trong lòng lập tức hoảng loạn một hồi rời thời điểm vẫn là cẩn thận một chút đi và không đừng một cái không có đứng vững ngã sát xuống sau đó diệp thanh liền cầm lên mấy cái hướng phía trong phòng đi đến bạch chỉ khê thì là cầm lên một cái nàng cũng hoảng hốt một lần cũng không dám cùng diệp thanh như thế cầm quá nhiều về phần bạch chỉ lăng cũng cầm một cái hai cái tiểu g i a hỏa cũng muốn hỗ trợ nhưng là bị bạch chỉ lăng ngăn lại đi rồi chúng ta về trước đi hai người các ngươi trong nhà trở lấy có được hay không những vật này chúng ta tới liền tốt nghe lời làm một hồi tư tưởng công việc về sau mới đem hai cái tiểu g i a hỏa cho thuyết p h ụ hấp tấp hướng phía trong nhà mà đi một lúc sau tất cả hộp đều bị đem đến trong nhà đến chúng ta đều mở ra đi Bài ra bắt đầu. Diệp thanh nói, cũng đều mở ra ừng liền để ở chỗ này diệp thanh nói đem tiểu đỉnh cũng đặt ở nơi này cảm giác này một chút liền lên tới khá lắm lần này ai tiến đến đều sẽ nhìn một chút Cũng đương biết nhiên g u c t nếu h thì là biết giá trị của những thứ này cái này phong cách liền tăng lên càng thêm lợi hại còn lại mấy cái bình hoa diệp thanh nhìn xem hai cái tiểu giao hỏa một người cho một cái du du tiểu du đây là chính các ngươi chọn lựa các ngươi liền cầm lấy chơi đi các ngươi có thể đem hái đế cắm hoa đi vào sau đó làm chút nước bày ra trên bàn còn có thể sống suốt vài ngày diệp thanh nói hai cái tiểu g i a hỏa cũng nhẹ gật đầu được rồi t a ơn ba ba bên này đều thu thập xong về sau bạch chỉ lăng cũng tranh thủ thời gian đối hai cái tiểu g i a hỏa vậy vây tay hai cái tiểu g i a hỏa cũng tranh thủ thời gian hướng phía nàng đi tới tiểu di tranh thủ thời gian tới nói cho ta một chút các ngươi hôm nay kinh lịch cái gì ta cảm giác các ngươi hôm nay kinh lịch khẳng định mười phần đặc sắc nhanh lên chia sẻ một chút bạch chỉ lăng nói hai cái tiểu gia hỏa cũng tiếp lấy trước đó nói d ạ n g thuật bắt đầu bạch chỉ lăng cũng chuyên tâm nghe không nghĩ tới lại còn có thể gặp được dạng này người cái này thật đúng là tương đối xảo bất quá cũng nhiều hưởng cho ngươi tỷ phu nhận biết những vật này cũng sẽ không bị người khác lừa gạt bạch chỉ khê ở bên cạnh nói sau đó xuất ra đồng tiền kia đây là tỷ phu ngươi mang ta nhặt để lọt mấy khối tiền nhặt nhạnh chỗ tốt mấy trăm trong lúc nói chuyện bạch chỉ khê cũng mang theo khoe khoang cảm giác chứng ba trăm ba mươi ba đẹp mắt như vậy thiết kế chứng ba trăm ba mươi ba đẹp mắt như vậy thiết kế a bạch chỉ lăng nhìn xem số tiền này tệ con mắt cũng phát sáng lên dù sao vừa rồi những vật kia đều là tỷ phú mua được nhưng là cái này không giống cái này mới thật sự là nhặt nhạnh chỗ tốt thật giống như phim truyền hình bên trong nhìn thấy đồng dạng mặc dù kim n lạch rít một chút chính là bạch chỉ lăng tranh thủ thời gian ngồi xuống cầm tiền nhìn xem sau đó liền nhìn về phía bạch chỉ khê lao tỷ h mau nói nói các ngươi khi đó là thế nào khi đó a t ỷ phu ngươi liền ghé vào bên cạnh nói bạch chỉ khê nói bạch chỉ lăng ở bên cạnh cũng nghe được có chút ngộng cái này cũng quá ma hơn đi khá lắm tỷ phu thật đúng là một thân nhân vậy mà cái gì cũng biết bạch chỉ lăng nghi nghĩ hiện tại tỷ phu giống như thật ngoại trừ sinh con sẽ không cái khác cái gì cũng biết nguy rồi nàng cảm giác mình bây giờ đã bắt đầu trong lòng đem tỷ phu hoàn mi hóa dạng này không được không thể làm như vậy được phải biết một chút tỷ phu khuyết điểm bằng không về sau mình tìm kiếm bạn trai con đường chú định long đong mặc dù biết tỷ phu về sau biết về già đi nhưng là x o á i ca lão cũng vẫn là x o á i ca à. vẫn là từ lao tỷ nơi này tìm kiếm một điểm trợ giúp đi tỷ ta cảm giác tỷ phu không có cái gì khuyết điểm a cùng ta nói một chút tỷ phu có khuyết điểm gì sao a một câu để bạch chỉ khê cũng muốn bắt đầu khuyết điểm vậy liền có thể là ban đêm thời gian quá dài nhưng là cái này giống như cũng không phải khuyết điểm a t vừa nghĩ như thế còn giống như thật sự là không có a bạch chỉ lăng ở bên cạnh rửa thai lắng nghe chuẩn bị nghe một chút lão tỷ nói thế nào nhưng lại phát hiện lão tỷ lâm vào thật sâu trong trầm mặc giống như thật nghĩ đến tỷ phu khuyết điểm nhưng lại không nghĩ ra d á n g vẻ mmm không thể đi không thể thật không có khuyết điểm đi bạch chỉ lăng núi vai khẳng định là có chỉ bất quá trong mắt người tỉnh biến thành tây thi sau đó diệp thanh cũng muốn hắn trong túc xá mấy cái huynh đệ không biết mấy tên này hiện tại thế nào dựa theo diệp thanh hiểu rõ bọn gia hỏa này đoạn thời gian này trong trường học hẳn không phải là chơi game ngay cả khi ngủ cái này muốn tới khảo thị tuần không biết có hay không bắn gọn cái này nếu là không có b á n v ọ n sợ là muốn rất tín chỉ a diệp thanh cũng có chút bất đắc dĩ qua mấy ngày trở về xem một chút đi ban đêm giảng giải thời điểm diệp thanh điện thoại cũng vang lên là đường hào đánh tới đường hào thế nào không có gì diệp đồng chính là cùng ngài thường ngày hồi báo một chút hiện tại tiến độ tốt đẹp là ta từ phong bế viên khu bên trong đạt được tin tức các hạng công việc đều tại làm từng bước tiến hành cảm giác phải cùng ngài tính ra t r ê n lệch thời gian không nhiều ừ ngươi ở bên kia nhìn xem liền tốt diệp thanh nói đúng rồi diệp đồng nghe nói lý la hôm nay trở về Ta một tăng tiến một chút tình theo mặt tăng thêm phía trước chúng ta đã đạt thành quan hệ hợp tác, mai Lao mang phía chuẩn chuyến, cũng cùng cảm. Được, có chúng có được. Được không hệ hợp không quan ngày vấn người vấn Người động. bị gặp là đi đi, đi rồi đề, đã đề. Lý lễ dịp sau đó đường hào liền báo cáo một chút thường ngày tình huống một lúc sau c ú p điện thoại đường hào cũng ngồi tại giám đốc trong văn phòng nhìn xem bên ngoài hồi t ư ở n g đến hôm nay tại phong bế viên khu bên trong tình huống hiện tại phong bế viên khu bên trong cảm giác tất cả mọi người cùng điên cuồng động lực tràn đầy cũng có thể lý giải dù sao trước đó nghiên cứu đều là đình trệ những cái kia kỹ thuật mới chậm chạp không đột phá nổi mọi người trong nội tâm cũng bắt đầu hoài nghi những thứ này đường đi có phải hay không đúng nhưng là đột nhiên bản b ẽ có kỹ thuật đột phá chỉ cần bọn hắn phục khắc là được rồi còn cho bọn hắn thăng chức tăng lương hơn nữa còn là gấp bội đi lên thêm loại kia cho dù ai ai cũng điên cuồng bất quá nói đến cũng là diệp đồng bản sự à không biết ngày mai đi lý lao nơi đó lý lao là một loại gì thái độ đường hào nghĩ đến trước đó hắn đi gặp lý lao thời điểm bởi vì hai người địa vị vẫn có một ít chênh lệch cho nên đường hào cũng cảm thấy không nhỏ cảm giác các bách không biết lần này có thể hay không biến một chút diệp thanh gọi điện thoại thời điểm bạch chỉ khê cũng ước định một chút mình bây giờ nắm giữ tình huống cũng lòng tin trần đầy mình bây giờ có thể nói là nắm giữ rất tốt dù sao có lao công cái này lão sư g i ả n giải g nàng nhìn xem diệp thanh ngay tại bận tiệu cũng bắt đầu phụ đạo bắt đầu bạch chỉ lăng mấy ngày nay trong thời gian bạch chỉ lăng cũng tiến bộ to lớn nhìn thu h o ạ c h không í t đến chỉ lăng ta đến dạy ngươi cảm giác hai người các ngươi so ta những lao sư kia đều lợi hại hơn nhiều lời này của ngươi nói dù sao dạy ngươi đều là siêu việt cao chúng tri thức Các n g ư ơ i những lao sư kia cũng biết chỉ bất q u á trường học không cho phép bọn h ắ n dạng này dạy các ngươi chính là bạch chỉ khê nói bạch chỉ lăng cũng nhẹ gật đầu đúng là dạng này mấy giờ về sau bạch chỉ lăng cũng vừa lòng thỏa ý trở về cũng mang theo hai cái tiểu g i a hỏa đi đương nhiên mang đi hai cái tiểu g i a hỏa không phải bạch chỉ lăng mình nói ra mà là diệp thanh nói ra bạch chỉ khê đóng cửa lại sau đó nghi nghĩ đã khóa đi vào bên giường nhìn xem diệp thanh chính gục ở chỗ này cũng mau tới giường ngăn chặn diệp thanh lao công ngươi đang nhìn cái gì nha diệp thanh cảm thụ được phía sau lưng mềm mại cũng tâm hoa nộ phóng bắt đầu đến ngươi xem một chút đây là vừa rồi vu thành trí phát ta bản thiết kế liên quan tới hai cái tiểu gia hỏa sinh nhật thời điểm bố trí còn có các nàng lễ vật thiết kế dạng này à. bạch chỉ khê không nghĩ tới lao công lần này để chỉ lăng đem hai cái tiểu gia hỏa mang đi là có chính sự à. nàng con tưởng rằng hh lập tức bạch chỉ khê ở trong lòng xì mình một n g ụ m mình bây giờ đầu cũng không thật thiết ai thật là sau đó nhìn xem diệp thanh đưa di động đưa qua bạch chỉ khê cũng nhận lấy nhìn nội dung bên trong a chính là bạch chỉ khê sau khi xem cũng là hai mắt tỏa sáng thật xinh đẹp thiết kế thứ hai bản cũng giống như vậy xinh đẹp trang thứ ba đơn giản không thể không nói vô ưu truyền thông bên trong nhà thiết kế thật đúng là lợi hại xinh đẹp như vậy ta ta cảm giác con mắt đều nhìn bỏ ra này làm sao chọn lựa ra ta xem trước một chút lễ vật kiểu dáng đi bạch chỉ khê nói diệp thanh cũng nhẹ gật đầu hắn vừa rồi cũng là có cảm giác như vậy sớm biết dạng này xuất sắc liền để vu thành trí cho hắn một bản nhìn xem là được rồi bạch chỉ khê mở ra lễ vật bản thiết kế lập tức nhíu mày khá lắm cái này tiểu vương quan cũng có thể thiết kế đẹp như vậy chương ba trăm ba mươi b ố l ã o tỉ nhanh lên tăng cường rèn luyện a chương ba trăm ba mươi b ố l ã o tỉ nhanh lên tăng cường rèn luyện a lần này chính là bạch chỉ khê cũng là t h e o hoa mắt một lúc sau nàng liên trực tiếp t ư ớ c vũ khí đầu hàng không nhìn không nhìn những thứ này đều có đẹp ta ta cảm giác thật sự là tìm không ra đến ngươi tới đi l ã o công cái này không được mỗi lần đều là như thế này diệp thanh n g h e bạch chỉ khê cũng là nói hả một câu để bạch chỉ khê cả người đều không tốt lên khá lắm đây là làm sao cái ý tứ đây cũng quá khi dễ người a đồng thời mỗi lần đều l à như thế này là có ý gì nàng lúc nào dạng này rồi đây là lần thứ nhất có được hay không hừ bạch chỉ khê thầm nghĩ nhưng lại căn bản không dám nói ra khỏi miệng dù sao nàng cũng không dám ở thời điểm này khiêu khích diệp thanh là thật sẽ bị lão công hung hăng giáo h ấ n bạch chỉ khê nghĩ đến đưa di động một lần nữa đưa trở về diệp thanh nhìn xem cũng nhận lấy nhìn xem chậm rãi cùng bạch chỉ khê phân tích cuối cùng mới đã chọn được cùng lúc đó một căn phòng khác bên trong bạch chỉ lăng cũng nhìn xem trên giường ngồi xếp bằng lấy hai cái tiểu ra hỏa hai người các ngươi nhưng a nha. n ngủ n h đi Tiểu Di, g ơ i ó i ba ba a mụ mụ đ n là m gì? Vì các i gì để h ú ngươi ta theo đi n g ngủ chung nha? Có phải là ba ọ n hắn h y không gì có cái ba í mật t nhỏ không có nói cho chúng cho có biết? Bạch du du hỏi đến. Du Du Khá Lăng. l ắ mụ Du Du, ngươi thật đúng là đoán đúng. Nhưng ngươi thật là là các ngươi ba ba m mụ, mụ bí mật nhỏ tiểu di hiện tại cũng không dám nói cho ngươi dù sao các ngươi còn quá nhỏ đồng thời loại chuyện này tiểu di cũng chính là tại trong tiểu thuyết t h ấ y qua mình còn không có trải qua đâu ta cảm giác ba ba mụ mụ khẳng định là đang len lén ăn được ăn tiểu n u ở bên cạnh chắc chắn nói du du cũng trùng điệp nhẹ gật đầu khẳng định là như vậy ba ba khẳng định mua ăn ngon cho mụ mụ sau đó bồi tiếp mụ mụ cùng một chỗ ăn đâu hai cái tiểu g i a hỏa lập tức lên á n bắt đầu bên cạnh bạch chỉ lăng nghe cũng là có chút bất đắc dĩ tiểu hai tử còn chính là tiểu hai tử a vậy mà lại nghĩ tới đây bất quá cái này cũng tỉnh nàng tiến hành giải thích cùng che giấu đúng các ngươi ba ba mụ mụ hẳn là đang len lén ăn được ăn bất quá chúng ta cũng ăn no rồi thời gian này liền không thể ăn cái gì đ ề u đánh răng chúng ta chuẩn bị ngủ đi nam xuống về sau bạch chỉ lăng nghĩ đến cái này cũng sắp đến hai cái tiểu gia hỏa sinh nhật nàng còn không có nghĩ kỹ cho hai cái tiểu gia hỏa đưa dạng gì lễ vật dù sao bình thường đồ vật tỷ phu đều cho hai cái tiểu gia hỏa quý báo đồ vật bây giờ tại hai cái tiểu gia hỏa trong mắt cũng lộ ra q u à quýt bình bình xem ra liền muốn suy nghĩ khác người một điểm hoặc là phù hợp tiểu gia hỏa tâm ý một điểm du du tiểu n u hai người các ngươi có cái gì muốn đồ vật tiểu di chuẩn bị đưa các ngươi một món lễ vật a hai cái tiểu gia hỏa lúc đầu chuẩn bị đi ngủ bây giờ nghe tiểu di nói như vậy sau đó liền tranh thủ thời gian đứng lên lần nữa hướng phía bạch chỉ làm tới sau đó tựa ở bên cạnh nàng tiểu di người đối với chúng ta thật tốt hh ắ c ắ c vậy khẳng định a ta là các n g ư ơ i tiểu di đối với các n g ư ơ i không tốt đối tốt với ai các n g ư ơ i nói đi m u ố n cái gì tiểu di cho các n g ư ơ i mua có lẽ chúng ta bây giờ đến chọn lựa một chút nói bạch chỉ lăng liền mở ra điện thoại mang theo hai cái tiểu gia h ò a chọn dù sao nàng vẫn là càng thêm thích dạng này mở sách khảo thí trực tiếp biết hai cái tiểu gia h ò a thích gì sau đó liền có thể trực tiếp mua dạng này đỡ tốn thời gian công sức cỡ nào trực tiếp tăng thêm nàng hiện tại nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng cơ hội như vậy vẫn là khó được phụ mẫu không chừng bây giờ còn đang phí hết tâm tư nghĩ đến đâu một lúc sau du du cùng tiểu n u nhìn xem một cái lông nhung túi sách tiểu di cái này thật đáng yêu nha bạch chỉ lăng nhìn xem cái này túi sách ta muốn cái này tiểu du nói bên cạnh du du nhìn xem túi sách cũng nhẹ gật đầu tiểu di có thể cho chúng ta mua cái cái này sao đó là đương nhiên là có thể á bạch chỉ lăng mau nói cái này có cái gì không thể quá có thể lập tức bạch chỉ lăng liền ra mua h ắ c h ắ c t a ơn tiểu di t a ơn tiểu di dạng này chúng ta đi ra ngoài chơi liền có thể mang thật nhiều đồ vật hai cái tiểu g i a hỏa một bộ kích động dáng vẻ bạch trì lăng nhìn xem cũng sờ lên cái c ằ m xem ra giống như hai cái tiểu g i a hỏa nhất thời bán hội là không ngủ được không được nếu là ngày mai để hai cái tiểu g i a hỏa định lấy mắt quần thâm xuất hiện tại lao tỷ cùng tỷ phu trước mặt cái kia nàng thế nhưng là giải thích không rõ ràng không chừng về sau trực tiếp bị tước đoạt mang theo hai cái tiểu g i a hỏa ngủ quyền lực tới tới, tới tiểu ớ t i di ôm các ngươi đi ngủ tốt lắm tiểu di ngươi tốt hơn a bạch trì lăng cũng g i dành hai cái tiểu ra hỏa đi ngủ một lúc sau Bạch Chỉ lăng cũng cái Hắc, phát hiện hai cái tiểu gia hỏa hô hấp hai hỏa thật nhanh. Lăng là đạn. Hắc, đừng nói, hai tiểu gia hỏa này đi ngủ thật đúng gia gia tiểu tiểu rất đi đều sáng ngày thứ hai diệp thanh từ trong phòng ra cảm giác thần thanh khí sảng dù sao tối hôm qua cũng dậy vào không ít thời điểm c h ỉ khê còn tại nằm ngáy ho ho đâu không biết hai cái tiểu g i a hỏa từ khi nào đến không chừng muốn ra ngoài chạy bộ ngược lại là có thể kêu chỉ lăng cùng đi chạy bộ cái này lớp m ộ ư ơ i hai không đơn giản muốn học tập còn muốn chú ý thân thể dù sao thân thể mới là tiền vốn làm cách mạng nha diệp thanh nghĩ đến nhưng là đợi một hồi lâu cũng không có chờ đến hai cái tiểu da hỏa rời giường xem ra sáng nay chạy bộ là chạy không được diệp thanh nhìn một chút điện thoại cùng vũ thành trí cũng đã nói dưới sau đó nhìn xem đường hào báo cáo đợi chút nữa đi ta đi hàng châu thời điểm sợ sẽ là lý lao ra t ử tự mình tiếp ta đi diệp thanh nghĩ đến nói như vậy thật đúng là tương đối d o a người n bất quá hiện tại cũng không muốn nhiều như vậy ba ba chúng ta rời giường rồi trên lầu hai cái tiểu g i a hỏa mở cửa nhìn xem diệp thanh ở trên ghế xa lo a ngồi n cũng mau nói sau đó chạy xuống tới các ngươi chậm một chút xuống thang lầu không muốn nga xuống diệp thanh nhắc nhở một chút chúng ta biết rồi du du lớn tiếng nói thật không biết là thật biết hay là g i ả biết bên này bạch chỉ lăng cũng rời giường lao t ỷ đâu làm sao còn không có bắt đầu người lão t ỷ a còn đang ngủ nghỉ ngơi đâu n h a bạch chỉ lăng nghe trong lòng cũng lập tức minh bạch lên xem ra lão t ỷ cùng t ỷ phu tối hôm qua hẳn là đã khuya mới ngủ v ề phần tại sao ngủ trễ như vậy vậy liền không cần nói cũng biết bất quá nói thật lao t ỷ là thật phải tăng cường rèn luyện dù sao nhìn xem t ỷ phu cái này xem xét chính là rất sớm đã rời giường đồng thời bộ dạng này cảm giác tuyệt đối là đầy máu trạ thái thần thái dịch dịch đi đường cảm giác đều măng gió nhưng là lão tỷ liền hoàn toàn không được bây giờ còn đang đi ngủ còn không biết muốn ngủ tới khi lúc nào chương ba trăm ba mươi lăm đi tìm lý lão chương ba trăm ba mươi lăm đi tìm lý lão mụ mụ vẫn chưa rời giường nha du du cùng tiểu nhu nhìn xem Diệp thanh cũng hỏi đến hôm qua mụ mụ ngủ đã khuya sao cũng không tính là đã khuya khả năng các ngươi mụ mụ chính là mệt mỏi yên tâm đi không có chuyện gì diệp thanh nói hai cái tiểu nha đầu mới yên lòng nhẹ gật đầu dạng này chúng ta ăn cơm trước một hồi các ngươi mụ mụ rời giường ta lại cho các ngươi mụ mụ làm một điểm mọi người cơm nước xong xuôi về sau bạch chỉ khê mới rời giường sau khi ra cửa vẫn là còn buồn ngủ nàng hít mắt nhìn xem bên ngoài còn đánh một cánh áp nghĩ đến đêm qua cũng là có chút hối hận sớm biết hôm qua sớm đi thời điểm liền không khiêu khích lao công bị lao công n h ớ kỹ đêm qua quyết định trong nhà trang phục phương án còn có hai cái tiểu gia hỏa lễ vật phương án về sau lao công liền bắt đầu có đ o á n bào đ o á n có cừu b á o cừu hơn nữa còn là đầy máu cùng nộ trạng thái nàng đây làm sao chịu được chỉ có thể ngoan nguán đồ hàng cho nên ngủ một giấc cho tới bây giờ bạch chỉ khê thở dài nàng ra diệp thanh cũng đứng dậy đi lên ta đi cấp ngươi cầm bữa sáng tốt ta ơn láo công bạch chỉ khê nói hôm nay nàng thế nhưng là trở nên vô cùng khéo léo khách khí cái gì diệp thanh nói đi theo sau bận rộn bên này bạch chỉ khê cũng ngồi ở bạch chỉ lăng bên cạnh sau đó mới nhìn rõ bạch chỉ lăng còn có hai cái tiểu g i a hỏa biểu tình ngưng trọng nàng vừa rồi trong mắt tất cả đều là diệp t h a n h căn bản cũng không có nghĩ đến mội mội còn có hai cái tiểu g i a hỏa còn tại bên cạnh nhìn xem cái k i a nàng vừa rồi ngọt nào lời nói đây là bị các nàng nghe được rồi cái này cũng có chút quá cảm thấy khó xử quả nhiên bên cạnh bạch chỉ lăng nhìn xem nàng hoa、wow, lao tỷ ngươi còn có dạng này để mội một màn nhà cái này ta cũng muốn học tập một chút dù sao nũng nịu nữ nhân tốt số nhất h ắ hắc. c một câu đem bạch chỉ khê làm cái đại h ở mặt đi đi đi ngươi mới bao nhiêu lớn liền học được như vậy chờ ngươi kết hôn về sau lại học tập đi phốc phốc một câu đơn giản như là lưới dao bình thường đâm vào bạch chỉ lăng trong lòng khá lắm lao tỷ là có chút h ô n hát nàng kết hôn cái kia muốn dài bao nhiêu thời gian sau đồng thời khi đó nàng đều sự nghiệp có thành cựu tìm tiểu nãi cậu còn cần nũng nịu sao、ừ. đồng thời nói hình như ngươi kết hôn đồng dạng bạch chỉ lan g dùng người khác đều không nghe được thanh â m nói nhỏ một câu sao cái gì bạch chỉ khê nhìn xem nhà mình m u ộ i m u ộ i nha đầu này vừa rồi lẩm bẩm một câu cái gì mặc dù không có nghe rõ ràng nhưng nhìn nha đầu này biểu lộ còn có thần thái vừa rồi nói thầm câu nói kia khẳng định không phải cái gì tốt nói ngươi mới vừa nói cái gì đâu ha ha không nói gì thêm ta chính là nói lao tỉ ngươi hẳn là rèn luyện ngươi nhìn tỷ phu nói ngươi đêm qua đều không có ngủ đã khuya kết quả đây còn như thế dậy trễ dường ngươi thân thể này tốt chết có phải hay không phải tăng cường bạch chỉ khê nhìn xem nhà mình m u ộ i m u ộ i cái này xấu nha đầu khẳng định là có ám chỉ gì khác bất quá cái này giống như cũng không có cái gì có thể giấu dếm dù sao nàng cái này sáng sớm dậy liền một mặt bị ý ai cũng có thể trông thấy đi Tốt, hai người các ngươi tỉ m u ộ i đang nói chuyện gì đâu đ ừ n g hàn huyên tới dùng cơm ta tới ta đi trước ăn cơm chờ một hồi cơm nước xong xuôi có sức lực lại tới hỏi một chút ngươi vừa rồi đến cùng nói cái gì ta nhìn còn chị không được ngươi thiểu phôi ra hỏa bạch chỉ khê nói cũng đứng dậy hướng phía bàn ăn bên kia đi đến chỉ còn lại bạch chỉ lăng một người ngồi ở chỗ đó chép miệm liền sẽ nói dọa một lúc sau hai cái tiểu gia hòa bưu lại tiểu di ta cảm giác ngươi một hồi có phải hay không muốn bị đánh n h à mụ mụ giống như có chút tức giận ngươi phải cẩn thận một điểm nha nghe du du cùng tiểu n u bạch chỉ lăng cũng hừ nhẹ một tiếng không có chuyện gì ngươi tiểu di ta và các ngươi mụ mụ cũng là rất hư u á i nàng sẽ không đánh ta vậy lần trước đánh cho ngươi ngao ngao kêu không phải mụ mụ sao du du nói cũng ngửa đầu tự hỏi bạch chỉ lăng ngươi tiểu gia hòa này thật đúng là hết chuyện để nói nàng néo n é o du du khuôn mặt nhỏ nhắn cùng lúc đó hàng châu bên trong đường hào cũng xuất phát hướng phía lý lao bên kia mà đi lúc này lý lao trong văn phòng lý vũ nhìn xem thư ký một hồi đường tổng tới đúng hay không đúng hôm qua đường tổng đã h ẹ n trước diệp thanh cái này cũng không tại hàng châu hiện tại đường hào tới có phải hay không nói rõ thiên khải tập đoàn nghiên cứu đã có mới tiến triển lý lao nói trong ánh mắt cũng chán phóng hào quang nếu là thật có mới tiến triển cái này thật là không tầm thường lần này toàn cầu thậm chí toàn thế giới ánh mắt đều muốn tập trung đến hàng châu hôm nay đến hào hào hỏi thăm một chút hội trưởng ta cảm giác đường tổng sẽ không nói sự do người làm ta bộ một bộ hắn không chừng có thể biết bọn hắn đến cùng đang làm cái gì hoặc là lùi lại mà cầu việc khác biết bọn hắn nghiên cứu cấp độ cũng được lý lao nói một lúc sau bên ngoài chính là một chiếc xe mở tiền đến thư ký nhìn thấy mau nói hộ i trưởng đường tổng bọn hắn tới được chúng ta đi ra xe một m chút hiện tại thiên khải tập đoàn thế nhưng là lúc này không giống ngày xưa lý lao ra ngoài vừa vặn trông thấy đường hào từ trong xe xuống tới tại lý lao trước mặt đường hào nhưng không có cái gì ra đỡ hướng phía lý lao bước nhanh tới trên mặt mang cười vươn tay nhìn xem lý lao lý hộ trưởng r ố t cục có cơ hội cùng ngài hồi báo một chút hai người nắm tay đường hào trong lòng cũng cảm khái thiên khải tập đoàn địa vị cũng đang nhanh chóng tăng lên trước kia tới gặp lý lão vẫn là phải hẹn trước một đoạn thời gian rất dài thậm chí cần cùng người khác cùng một chỗ tới mới có thể nhìn thấy nhưng là hiện tại lý lao cái này đi ra mấy ngày hôm qua vừa mới trở về trong tay khẳng định có rất nhiều chuyện không có xử lý cũng có rất nhiều người muốn gặp hắn nhưng là ở thời điểm này đường hào một hẹn trước liền hẹn trước lên điều này nói rõ lý lao hiện tại là đem thiên khải tập đoàn đặt ở cực cao ưu tiên cấp phía trên đây cũng là dịp đồng công lao a sau đó hắn cũng đem một cái tay khác lá trà đưa đi lên lý lao đây là chúng ta chủ tịch chuyên môn để cho ta mang cho ngài nếm thử lý lao nhìn xem trà này diệp nếu là đường hào hắn liền không thu đường hào hẳn là cũng biết cách làm người của hắn nhưng là là diệp thanh được rồi đi thôi chúng ta trong văn phòng ngồi một chút đi sau khi tiến vào phòng lý lao nếu không chúng ta liền nếm thử trà này diệp diệp đồng nói đây là trà ngon đường hào nói lý lao cũng nhẹ gật đầu bất quá nhưng không có để ý dù sao la t r à thứ này hắn nhưng là thật uống quá tốt người đi pha một cái đi lý lao đối bí thư bên cạnh nói thư ký cũng nhanh đi bận rộn chương 336, đặt thành mục đích chương 336, đặt thành mục đích tốt chúng ta cũng không cần câu thúc ngươi tìm địa phương ngồi là được rồi dù sao về sau hàng châu cao tân cũng kỹ thuật sản nghiệp còn cần các ngươi thiên khải tập đoàn lực lượng lý vũ nói cũng chỉ vào chung quanh để đường hào không muốn câu thúc tùy ý liền tốt như vậy thái độ rơi vào đường hào trong lỗ thai để trong lòng của hắn đều mang thật sâu rung động khá lắm lý lao hiện tại cũng là như vậy thái độ trước đó cũng không phải thái độ như vậy đồng thời thái độ có thể nói là một trời một vực Hắn hồi Nhưng hiện muốn đứng tới tại, đây đều đấy báo. là không đơn giản có thể ngồi xuống đến, còn có thể tùy tiện ngồi xuống đến, còn ngồi. người có Các diệp đồng gần nhất chưa cũng từng trở về. Lý Vũ cũng ngồi tại ngồi về. Vũ Lý đi ư ờ n g hào đ ố diện, chậm rang thành bên kia phải bận rộn sự t ì n h khác dù sao chúng ta tình huống bên này vẫn tương đối ổn định đồng thời p h o n g bế viên khu bên trong nghiên cứu cũng không phải nhất thời bán hội có thể hoàn thành diệp đồng đã đem p h o n g bế viên khu bên trong cục bố trí xong còn lại liền giao cho viên khu bên trong những cái kia giáo sư đến xử lý liền tốt cũng không cần diệp đồng một mực tốn tại nơi này đường hào nói mặc dù nói một chàng nhưng là đều là vô dụng nói nhảm một điểm tin tức mới đều không có lý vũ nhìn xem gia hòa này cũng coi là một người tinh xem ra muốn dùng phương pháp như vậy lời nói khách sáo ra vẫn có chút khó khăn đây là hắn chưa từng có thưởng thức q u a đến tư vị cái này diệp thanh lần này là lấy ra đại thủ b ư c ta lý lao nghi đến đối diện đường hào cũng nhìn xem lý lao biểu lộ khoe miệng rơ lên một vòng cười xem ra lý lao vẫn tương đối biết h à n g a dạng này đã nghe ra trả này diệp không tệ không thể không nói hôm nay tới gặp diệp lão thuận lợi như vậy có đãi ngộ như vậy đều là diệp đồng một tay lầm ra đến rót lý lao cưỡng chế trong lòng không kịp chờ đ ợ i đối thư ký nói thư ký cũng tranh thủ thời gian cho hắn rót sau đó cho đường hào cũng đổ bên trên lý lao nhấm nháp một ngụm cảm thụ được hương thuần thuận hoạt Khá lắm. Trà này diệp. Trong ngay mắt, này ngay hắn liền quyết định, trà này、diệp、muốn quyết Diệp. Diệp h c ân tàng bắt đầu, cũng không thể tùy tiện cho người khác uống. cứ ũ n không tiện người uống. Ơn. g khác thể cho tùy c như vậy lý lao chắc chắn một lúc sau một ly trà uống xong mặc kệ là lý lao vẫn là đường hào đều đang thưởng thức thưởng thụ lấy ngược lại là không có quá nhiều giao lưu hôm nay các ngươi diệp đồng gọi ngươi tới t ì m ta chính là cho ta đưa l á trà đúng vậy bất quá ta cũng thừa dịp cơ hội tới cùng ngài hồi báo một chút các ngươi phong bề viên khu bên trong đến cùng đang nghiên cứu cái gì đối ta còn chưa thuận tiện nói sao lý lao nói để đường hào cũng có chút khó xử bất quá hắn ngắn ngủi suy tư về sau vẫn lắc đầu một cái lý hội trưởng không có ý tứ ngài vẫn là chờ một chút đi chuyện này tại chúng ta thiên khải tập đoàn đây chính là cơ mật bên trong cơ mật nói thật ngoại trừ diệt đ ồ n g chính là ta biết một chút đường hào nghĩ nghĩ nhìn xem lý lao sáng rực ánh mắt suy tư một chút nói như vậy lý lao lần này phong bế viên khu đồ vật bên trong chính là hình người người máy kỹ thuật đột phá mấu chốt kỹ thuật đột phá những thứ này kỹ thuật về sau thiên khải tập đoàn có thể nói tại hình người người máy lĩnh vực liền đi tại hoa hạ thậm chí toàn bộ thế giới hàng đầu cho nên ngài cũng biết ta không thể nói nguyên nhân đi một câu dường như sấm xét nổ vang tại lý vũ bên hai để hắn đều có chút xứng sở khá lắm dạng này thuyết pháp hắn còn là lần đầu tiên nghe được nếu là thật có thể đạt tới trình độ này cái k i a thật là không thể nói a đồng thời nếu là nghiên cứu ra tới đây là lớn cỡ nào công tích t chính là lý vũ đều là chậm dãi đứng người lên đi đến bên cửa sổ hướng phía bên ngoài nhìn lại bình phục dòng suy nghĩ của mình nếu là thật có thể làm được một bước này vậy l i ề n thật không được rồi thiên khải tập đoàn tuyệt đối sẽ nhất phi chủ tiên hắn cũng có thể được tổng lòng chi công xoay người lý lao thái độ càng thêm nóng bỏng cùng đường hào bắt đầu giao lưu tốt ta đã biết ta về sau cũng không hỏi các ngươi trong tập đoàn nắm giữ tiến độ liền tốt dù sao ta chỗ này chính là một câu muốn cái gì ủng hộ cùng ta nói là được rồi chỉ cần các ngươi có thể đặt thành các ngươi mong muốn ta bên này nguyện ý trợ một chút sức lực lý lao cho cam đoan để đường hào cũng đứng người lên dù sao dạng này cam đoan cũng không phải ngân phiếu khống đây là nhiều ít xí nghiệp mong m à không được đ ổ vật vậy l i ề n cảm tạ lý l a o lại giao lưu một lúc sau đường hào cũng rời đi lý lao trong phòng nhìn xem cái kia lá trà đặt ở trà trong tủ một tận câu để lý lao đều xứng sở lao người a hỏa này làm sao đột nhiên muốn đi qua hắn nghe trong phòng nồng đậm hương trà nhìn xem thư ký mau đem cửa sổ cùng cửa đều mở ra tám tám vị lao ra hỏa này cái mũi linh cực kỳ cũng đừng làm cho hắn ngửi thấy nhanh lên nhanh lên hội trưởng nói cũng tranh thủ thời gian q u ạ t không khí chuẩn bị đem hương t r à đều phiến ra ngoài lúc này trên xe đường hào cũng cho diệp thanh gọi điện thoại hồi báo vừa rồi phát sinh hết thảy diệp đồng ngài thật sự là quá lợi hại ta thật không nghĩ tới hiện tại lý lao đối với chúng ta tập đoàn thái độ vậy mà biến thành dạng này có thể nói là hữu cầu tất ứng thái độ ta trước đó muốn gặp lý lao còn cần sớm thời gian rất lâu h ẹ n trước nhưng là hiện tại liền đã thành dạng này quả nhiên là ngài xuất thủ liền không giống đường hào nói đối diện diệp thanh cũng ho khan một tiếng Tốt, đằng sau chúng ta chỉ cần làm từng bước liền tốt người gần nhất cũng cả nước đi một chút nhìn xem thương nghiệp cung ứng dù sao chúng ta nếu là đem kỹ thuật đều đột phá về sau liền có thể đại quy mô sản xuất trước tiên có thể đem vật gì khác đã định một chút như vậy chờ đến đằng sau kỹ thuật thật phục khắc ra vậy liền có thể cùng một chỗ đẩy vào liền sẽ không bó cánh tay đương nhiên hiện tại chỉ cần đạt thành mục đích chờ đến lúc đó chúng ta kỹ thuật vừa ra tới bọn hắn tự nhiên sẽ giảm xuống giá cả chương ba trăm ba mươi bảy chuẩn bị khảo dù sao đợi đến bọn hắn kỹ thuật thật ra về sau vậy khẳng định cả nước ánh mắt cũng sẽ ở bọn hắn nơi này những thứ này mục đích thương nghiệp cung ứng giá cả tự nhiên cũng sẽ càng thêm thấp được rồi dịp đồng ta gần nhất cũng đi khảo sát thương lượng một chút hai người nói một lúc sau đường hào cung cúc điện thoại trong lòng bắt đầu lập n ư u cùng lúc đó trong đại viện một cỗ xe buýt mở tiền đến lý vũ ngửi ngửi trong phòng hương vị cảm giác cũng tiêu tán không sai biệt lắm nhưng là không có cách nào hoàn toàn tiêu trừ dù sao vừa rồi hương trà thật sự là quá thuần hậu đều đã rót vào ghế sofa hoặc là những địa phương khác chỉ có thể cầu nguyện ra hỏa này người không thấy l ã o triệu ngươi hôm nay làm sao có thời gian đến nơi này các ngươi nơi này gần nhất thế nhưng là khiến cho hừng hực khí thế ta đây không phải tới lấy thỉnh kinh sao triệu long xuống xe nhìn một chút lý vũ thấy đối phương một mặt cảnh giác dám vẻ khá lắm ta cái này thật vất vả đến ngươi nơi này một chuyến ngươi cái biểu tình này ngươi chính là dạng này đạo đ á i khách ngươi cứ như vậy không chào đón ta đó cũng không phải ta làm sao lại không chào đón ngươi đây lý vũ nói cũng b ấ t phóng túng đi một chút trên mặt biểu lộ mình vậy mà biểu hiện được rõ ràng như vậy sao đi chúng ta tới phòng làm việc bên trong tường trò chuyện đi triệu long tiến vào trong văn phòng nghe hương khí hả hắn nhìn xem l ý vũ làm sao lao lý vừa rồi có khách đi rồi làm sao mà biết cái này còn không rõ hiền sao ngươi cái này vừa rồi khẳng định là ngâm trà ngon đúng hay không trà này hương vẫn là rất thơm lá trà không tệ ngâm một chút đến nếm thử triệu long nói lý lao cũng nhẹ nhàng thở ra dù sao trà này diệp mùi tàn một chút mới không có bại lộ cái này còn cần ngươi nói khẳng định để ngươi nếm thử lý lao nhìn xem thư ký ngươi đi đem phía trên nhất ta tốt nhất lá trà lấy ra cho triệu hội trưởng p h á được chúng ta nói chuyện sự tình được rồi hội trưởng thư ký dương mắt nhìn một chút lý hội trưởng lại phát hiện hắn chính đối mình điên cuồng nháy mắt thư ký tốt tốt tốt các ngươi hiện tại cũng dạng này chơi đúng không dạng này không nỡ đúng không bất quá có thể đảm nhiệm thư ký đồng dạng đều là nhân tình trong n g á y mắt liền có thể minh bạch lãnh đạo ý tứ hắn mở ra ngăn tủ lấy ra phía trên nhất la trà đây là lý lao trước đó tốt nhất lý lao nhìn xem thư ký lấy ra cái này l á trà cũng đem tâm để xuống tiểu t ử này vẫn là rất cơ linh n lao lý ngươi hôm nay làm sao hào phóng rồi cho ta uống người trà này d i ệ rồi triệu long nhìn xem cung cao của còn có cho cũng có giọng nói. Ha ha, lời này của ngươi nói, ngươi đã đến ngươi không tốt uống. Lý Lao cũng nói, trong lòng Haha, ta Lao lời thể Lý đã tốt rất có một, loại tránh thoát một, kiếp khái. một lúc o thoát ạ i kiếp khái. tránh một Một cảm l sau thư ký châm t r à về sau triệu long nhấm nháp một ngụm cảm giác giống như không thích hợp cùng vừa rồi mình nghe được hương t r à giống như không giống nhau lắm nhưng là cũng không có cách nào đi hỏi thăm được rồi cứ như vậy là được rồi đây cũng là trả ngon triệu long đặt chén t r à xuống nghe nói các ngươi gần nhất đang làm chuyện lớn chuyện đại sự gì còn chưa thiên khải tập đoàn các ngươi bên này cái này thiên khải tập đoàn bây giờ tại bên ngoài truyền thế nhưng là xôn xao nghe nói đang nghiên cứu mấu chốt kỹ thuật đem tất cả nghiên cứu khoa học cốt cắn đều c h ỉ n h hợp bắt đầu hợp thành phong bế với khu bất quá đây đều là người bên ngoài loại truyền không biết có bao nhiêu có thể tin ta là không tin đúng người bên ngoài suy đoán không cần tin tưởng đều là giả cho nên ta hôm nay mới đến tìm ngươi muốn nghe xem ngươi nơi này thật là cái gì triệu long nhìn xem lý vũ mang trên mặt mỉm cười lao ra h ỏ a này lý vũ trong lòng thầm nói một câu sau đó nhìn xem hắn ta cái này cũng không có bao nhiêu tin tức ồ ngươi nói ngươi cái này không có bao nhiêu tin tức ta nhìn ngươi là không nói đi vậy thật đúng là không có ta biết cũng không nhiều nhưng là ta cảm giác bọn hắn cũng là đang làm một cái chuyện lớn ngươi có thể đi thiên khải tập đoàn đi xem một chút cái kêu phong bế viên khu hiện tại là cái d ạ n gì g tất cả nhân viên nghiên cứu khoa học đều ở bên trong chỉ được phép vào không cho phép ra đồng thời ăn uống nghỉ ngủ nghỉ đều tại phong bế viên khu bên trong phía ngoài những cái kêu bảo ăn cũng đều là tường đồng vét sát căn bản không có khả năng tùy tiện để cho người ta đi vào có thể ra vào khả năng chính là thiên khải tập đoàn chủ tịch cùng giám đốc nếu không chúng ta xế t r i ệ u đi thử một chút chính là hai người chúng ta đem thân phận lộ ra đến cũng vào không được ngươi tin không lý lao nói đối diện triệu long cũng n h u nhữ mày đối với cái này phong bế v i ê n k h u hắn đạt được tin tức cũng là như vậy hắn lúc đầu coi là lý vũ nơi này có thể có cái gì cấp độ càng sâu đồ vật nhưng là không nghĩ tới hắn nơi này cũng không có ai xem ra lần này vô hụt được rồi vẫn là đánh một chút tình cảm bài đi lao lý hai người chúng ta thành thị đều là cái này xung quanh cao tân kỹ thuật sản nghiệp tương đối phát đạt thành thị chúng ta bình thường hẳn là càng nhiều hơn thêm hợp tác mới là、A. đúng không lão hồ ly lý vũ nhìn xem hắn trong lòng thầm mắng một tiếng bất quá cũng cảm giác trong nội tâm rất thoải mái dù sao trước đó triệu long ở trước mặt hắn đều là vênh váo tự đắc lần này vậy mà nói ra dạng này mềm nói cảm giác này thật đúng là không tệ có thể hợp tác cùng có lợi khẳng định là tốt nhất rồi lý vũ nói cũng nhẹ gật đầu sau đó hắn liền rời đi chủ đề triệu long nhìn hắn bộ dáng chỉ cần hắn có một câu nói như vậy cũng coi như là còn có thể đi hôm nay tối thiểu nhất cũng có chút thu hoạch lúc này biệt tự số ba bên trong mạch chỉ khê ngay tại ô tập sau đó liền nhìn xem mấy cái cùng phòng tại cùng phòng bảy phát tới tin tức c h ỉ khê sắp khảo t h í tuần ngươi cái này vẫn chưa trở lại sao cái này việc học thật không có vấn đề sao đúng à mặc dù bình thường phân không có vấn đề gì chúng ta giúp ngươi làm xong nhưng là cuộc thi này vẫn là chiếm rất lớn một bộ phận phân giá trị hôm nay lão sư vẽ trọng điểm ta một hồi phát cho ngươi bạch c h ỉ khê nhìn xem trong đám tin tức cũng là có chút cảm động dù sao từ khi hai cái tiểu ra hỏa sau khi đến nàng liền không chút đi có chui lên lớp những thứ này bình thường chia rất nhiều thời điểm đều là cùng phòng giúp nàng bạch chị khê ta có hảo hảo tập các ngươi yên tâm đi không có vấn đề tạ ơn nha ai chúng ta cái này còn nói cái gì tạ ơn đúng thế vậy ngươi đại khái lúc nào đến trường học chuẩn bị khảo thí ngày này tới sao b ạ c h chỉ khê ta xem một chút đi khả năng ngày đó đến cũng có thể là một ngày trước qua đi tốt vậy ngươi vừa v ẫ n rất tốt tốt ôn tập à? lao sư nói lần này bài thi vẫn là rất khó b ạ c h chỉ khê không có vấn đề nhìn xem b ạ c h chỉ khê phát tới tin tức t r ư ơ n g anh cũng nhìn xem cái khác hai cái cùng phòng chỉ khê tự tin như vậy sao chương ba trăm ba mươi tám các ngươi rất đứng đ ằ n sau chương ba trăm ba mươi tám các ngươi rất đứng đ ằ n sau hai cái cùng p h ò n g nghe c h ư ơ n g manh cũng bắt đầu trầm mặc không biết bất quá c h ỉ khê vẫn tương đối lợi hại năng lực học tập tương đối mạnh ta cảm giác hẳn không có vấn đề gì đi bất quá c h ỉ khê cũng không thể một mực như vậy đi cảm giác n à người n g bạn trai kia cũng chính là một người sinh viên đại học giám vẽ chúng ta có phải hay không phải nhắc nhở một chút c h ỉ khê không thể dạng này dù sao chúng ta về sau còn muốn tốt nghiệp còn muốn tìm việc làm còn muốn chờ lần này c h ỉ khê trở về chúng ta nhìn xem cùng c h ỉ khê nói một chút đi nhưng là có khả năng hay không chị khê có học tập cho giỏi sau cùng thành tích học tập so với chúng ta còn cao trưng manh nói cũng sợ lên cầm rơi vào trầm tư nếu là như vậy vậy các nàng nói đ ư ợ a hai người không có khả năng tuyệt đối không có khả năng đừng suy nghĩ chúng ta đây chính là đường đường chính chính đi học mỗi tiết hóa đều có hảo hảo nghe giảng chỉ khê đằng sau liền không đi đi học dựa vào mình tự học sao ta cảm giác siêu việt chúng ta không có khả năng hai người nói hàn tuyết cũng hướng phía các nàng đưa tới ồ thật sao thật là đường đường chính chính lên lớp sao không có làm cái gì sự t ì n h khác sao thật là một mực tại hảo hảo nghe lão sư giảng bài sao trưng manh nói hai người cũng trầm mặc phốc phốc lời nói này giống như lưỡi dao bình thường đâm vào các nàng trái tim bên trong khá lắm người l à sẽ chắc tâm các nàng cũng trong nháy mắt hồi tưởng lại mình lên lớp trạng thái giống như cũng có lúc có một chút như vậy không chuyên chú bộ dáng thì như chơi cái điện thoại có đôi khi vểnh lên cái khóa càng nghĩ các nàng liền càng thêm t r ộ t dạ bắt đầu tốt tốt n g ư ờ i cũng đừng kích thích chúng ta nhanh đi ôn tập đi chúng ta cũng muốn học tập lần này tối thiểu nhất cũng cầm tới tích điểm ba không ta cảm giác vẫn có chút khó khăn ba chấm không tương đương với toàn bộ thành tích bình quân p â n tám mươi điểm được rồi trước hảo hảo ôn tập đi cùng lúc đó b một, khoát khoát một, một, một, vây vây một lúc sau hai cái tiểu ra hỏa cũng bưu lại nhìn xem bạch chỉ khê không thấy trước một cặp mắt đào hoa nhìn xem trực thanh trong ánh mắt mang theo hỏi thăm dáng vẻ ba ba. mụ mụ đi nơi nào nha mụ mụ đi trong phòng học tập học tập cái gì học tập trước đó ba ba dạy nhưng vật kia các ngươi còn nhớ rõ sao không nhớ rõ du du cùng tiểu nhu lẽ thẳng khí hùng nói để diệp thanh cũng có chút bất đắc dĩ hai tiểu gia hòa này thật đúng là l ô thai trái tiến l ô thai phải ra bất quá cái này cũng chẳng trách các nàng dù sao các nàng còn tại học tập bảng c i u trương đồng hồ hiện tại để các nàng đi xem cao đẳng toán học đó chính là thiên thư vậy chúng ta cũng đi học tập du du cùng tiểu n u tại diệp thanh trong ngực dựa sắt vào nhau một hồi liền đi ai diệp thanh nhìn xem các nàng trên mặt cũng mang theo bất đắc dĩ hai tiểu gia hòa này trước đó đều sẽ r ử a sát vào nhau cực kỳ lâu hiện tại trưởng thành đối với hắn không muốn xa rời ngược lại là giảm bớt một chút ai diệp thanh thở dài bạch chỉ lăng đi tới tỷ phu ngươi nhìn ta cho hai cái tiểu gia hòa mua lễ vật thế nào nói bạch chỉ lăng cũng đưa cho diệp thanh nhìn xem rất không tệ a rất đáng yêu ngươi đây là mình chọn lựa diệp thanh nhìn xem cái này túi sách hẳn là hai cái tiểu gia hòa thích loại hình không phải chính ta chọn lựa ta đây không phải mấy ngày nay cùng hai cái tiểu gia hòa ngủ chung sao ta hỏi thăm một chút hai cái tiểu gia hỏa liền nói cho ta biết ta như vậy vẫn tương đối tiết kiệm thời gian dù sao nếu là dựa vào đoán lời nói cũng thật sự là có chút quá trởm khả năng cũng đưa không đến hai cái tiểu gia hỏa thích đồ vật bạch chỉ lăng vừa nói một bên ngồi xuống diệp thanh nghe cũng nhẹ gật đầu đúng là dạng này bất quá hắn cùng bạch chỉ khê liền không tồn tại vấn đề này bọn hắn đưa cái gì hai cái tiểu gia hỏa đều sẽ rất cao hứng đúng rồi t h ị phu lao tỉ đi học tập ừ n nói là cùng phòng cho nàng hoạch trọng điểm cho nên đi ôn tập đi tăng thêm mấy ngày nay cùng ta học lần này khảo thí nên vấn đề không lớn diệp thanh nghĩ đến đối diện bạch chỉ lăng cũng nhẹ gật đầu cái này hình thức cũng không tệ l ắ m a bình thường đi theo tỷ phu cùng đi ra mở mang tầm mắt đến thi cuối kỳ thời điểm lại đột kích ôn tập bạch chỉ lăng nghĩ nghĩ, về sau nàng cũng muốn dùng dạng này hình thức không chừng nếu là phối hợp lại tại sự nghiệp bên trên lại làm ra thành i ự u như vậy tùy tiện cầm trường học học sinh ba tốt các loại cao đẳng vinh dự không cho phép nàng thanh danh liền vang vọng toàn bộ giang đại đâu mmm nghĩ đến bạch chỉ lăng trên mặt cũng mang theo tiểu dung người nhà đ ầ này suốt ngày cười ngây nô cái gì đâu diệp thanh nhìn nàng một cái nói thầm một câu chỉ bất quá t h anh âm này vừa vặn rơi vào bạch chỉ lăng trong lỗ thai bạch chỉ lăng nhìn xem Diệp t h a n h chống chống miệng cái này thì phu đơn giản không biết nàng hành vi kế hoạch bất quá nàng hiện tại cũng không định đem kế hoạch này nói ra muốn âm thầm tiến hành diệp thanh nhìn thoáng qua bạch chỉ lăng sau đó kéo ra tại một bên khác mình học tập hai cái tiểu g i a hỏa hướng phía nơi xa đi đến trong tay điện thoại cũng là thông qua một lúc sau một cái khác lớn bình tầng bên trong chu h i ể u đan chính xem tv sau đó trông thấy trên bàn trà tay của ba bà cơ chấn động lên hả làm sao ngày nghỉ còn có người cho ba ba gọi điện thoại là chuyện công tác sao chu hiểu đ a n nhìn xem điện báo người diệp thanh sao đây là diệp thúc thúc điện thoại ba ba diệp thúc thúc điện thoại tới ba ba chu hiểu đ a n nói cũng cầm điện thoại hướng phía lao ba mà đi đến rồi đến rồi chu cha nghe được nữ nhi thanh âm mặc dù không có nghe rõ ràng nhưng là nghe được nữ nhi đang kêu gọi hắn cũng mau từ trong phòng ra sau đó liền trông thấy nhà mình khuê nữ từ nơi không xa chạy tới trong tay còn cầm điện thoại di động của hắn là diệp thúc thúc điện thoại diệp thúc thúc cái nào diệp thúc thúc chính là du du cùng tiểu n u ba ba tiểu đ a n nói giọng nói kia phản phất còn tại trách cứ ba ba làm sao diệp thúc thúc đ ề u quên nhanh cho ta chu cha nói cũng tranh thủ thời gian cầm điện thoại lên kết nối diệp lao đệ thế nào a a là du du cùng tiểu nhu sắp sinh người ta một câu chu cha cũng nhìn xem phía dưới tiểu đan tiểu đan n g h e ba ba con mắt cũng phát sáng lên chương ba trăm ba mươi chín mọi người chuẩn bị quà sinh nhật chương ba trăm ba mươi chín mọi người chuẩn bị quà sinh nhật tiểu đan ngửa đầu nhìn xem ba ba trong mắt cũng mang theo kích động được rồi tốt diệp lao đệ đến lúc đó chúng ta khẳng định q u a đi ngươi là hiện tại không nhìn thấy tiểu đan biểu lộ tiểu đan đã có chút đã đợi không kịp ha ha tiểu hài tử cũng không biết che giấu tình cảm của mình tốt chúng ta đến lúc đó gặp lại c ú p điện thoại tiểu đan nhìn xem lá ba ba ba d i ệ p thúc thúc nói cái gì là du du cùng tiểu n u sắp sinh nhật sao Ừ ư vân đúng vậy đến lúc đó chúng ta qua đi tốt lắm cái kia chờ ba ba một hồi làm xong chúng ta thu thập một chút sau đó đi cho du du cùng tiểu n u mua lễ v ậ t ta tốt lắm nhưng là chúng ta mua cái gì lễ v ậ t đâu chu hiểu đan nghĩ đến trong tay cũng điểm m ở môi một bộ suy nghĩ dán vẻ đối với cái này chu cha là không định n ú n g tay dù sao cũng là bọn nhỏ ở giữa sự t ì n h chỉ b ấ t quá một lúc sau hắn giúp xong ra nhìn xem tiểu đan vẫn là đang trầm tư được rồi nữ nhi bà bối đi thôi chúng ta lên đường đi vừa đi vừa nhìn thế nào tốt ta tiểu đan nói cũng đi theo ba ba đi ra ngoài một lúc sau đi tới trong thương trường tiểu đan đến đồ chơi trong tiệm nhìn xem chu cha cũng cùng một chỗ nhìn xem cũng hữu lưới một chút dù sao diệp lão đệ trong nhà vẫn là rất giàu thứ cũng không thiếu tiền mua chút quý giá đồ vật khẳng định là không thể thực hiện được vậy sẽ phải mua một chút suy nghĩ khác người hoặc là có tâm ý đồ vật như vậy chu cha nhìn xem phía trước cách đó không xa một cái xếp gỗ là một cái âm nhạc máy xay gió tiểu đan ngươi xem một chút cái này có thể chứ chu cha nhìn xem nhà mình khuê nữ quanh đi còn lại dáng vẻ cũng là đau lòng tranh thủ thời gian chi chiêu ba ba đây là cái gì nha cái này không phải liền là một cái máy xay gió sao ha ha đây là dựng sau khi đi ra hiệu quả chu cha nhìn xem cũng trên mặt m a n g cười kiên nhẫn giải thích cái này ngươi liền có chút coi thường nữ nhinh oan nếu là chúng ta đem cái này mua về trong này chỉ là một đống linh kiện chúng ta muốn trở về từng chút từng chút hợp lại chờ đến cuối cùng thành phẩm chính là như vậy theo chu cha giải thích chu hiệu đan cũng dần dần minh bạch dạng này a ba ba thế nhưng là ta thật có thể liệu đi ra không n g ư ờ i khẳng định được bất quá đến lúc đó ba ba mụ mụ cũng giúp đỡ ngươi cùng một chỗ có được hay không một câu thiểu đan lập tức vui vẻ ra mặt t a ơn ba ba nói liền ôm lấy bắp đùi của hắn một cử động kia đưa tới t r u n g quanh không ít người chú mụ dù sao thanh em lớn như vậy còn ôm đùi chu cha nhìn xem người chung quanh ánh mắt hâm mộ rất nhiều đều là hâm mộ hắn có dạng này một cái đáng yếu n ữ nhi chu cha cũng ngẩng đầu đỡ ngực nhận lấy người bên cạnh hâm mộ sau đó sờ lên tiểu đan đầu vậy chúng ta liền mua cái này a vậy chúng ta hôm nay liền trở về liều đi chu cha nhìn xem thứ này bên trong khẳng định rất phức tạp cái này cũng có thể rèn luyện một chút tiểu đ a n động thủ năng lực một lúc sau hai người liền mang theo mua đồ vật trở về trở về mở ra về sau không đơn giản tiểu đan trận tròn mắt chính là chu cha cũng nhĩ mày khá lắm điều này thực là có chút phức tạp đợi đến một hồi tiểu đan mụ mụ trở về vừa vào cửa liền trông thấy tình cảnh như vậy Cái nữ nhân nói tiểu đan thì là trống trống miệng mùa mụ, mụ ta liền muốn hợp lại tốt cái này một cái hở mùa mụ, mụ nhìn xem tiểu đan cũng là khẽ ồ lên một tiếng nhà mình nữ nhi đây là thế nào cảm giác vẫn tương đối kích động dáng vẻ bên cạnh chu cha nhìn xem cũng mở miệng ha ha ngươi không biết diệp lão đệ vừa rồi điện thoại tới mời chúng ta đi tham gia du du cùng tiểu nhu sinh nhật tiến hội ta suy nghĩ chúng ta cũng không thể tay không đi không phải cho nên liền cùng nữ nhi thương lượng một chút diệp lão đệ trong nhà cũng không thiếu tiền cũng không thiếu thứ gì cho nên ta nghĩ đến liền làm chút hữu tâm ý đồ vật liền cùng khuê nữ cùng một chỗ chọn lấy cái này trở về chuẩn bị hợp lại tốt đưa cho du du cùng tiểu n u nhưng là chính là cảm giác có chút khó khăn a dạng này a mụ mụ sờ lên tiểu ban đầu mụ mụ cùng ngươi cùng một chỗ có được hay không mụ mụ thế nhưng là liều cái này một tay hảo thủ đâu thật sao mụ mụ vậy khẳng định là thật nha chu mụ nói cũng động thủ bắt đầu một bên động thủ vừa mở miệng ta tại đại học thời điểm thế nhưng là rất thích chơi cái này nguyên lai、like、là dạng này a chắc không được ngươi đại học còn treo mấy khoa suỵt không phải đã nói về sau không nói cái chuyện này sao tại sao lại luận điệu cũ dích nhai đi nhai lại ha ha sai sai về sau không dám d i ệ p thanh từng cái gọi điện thoại vu thành trí bên kia su măng bên kia t r ư ơ n g láo gia tử bên kia còn có du du cùng tiểu nhu cái khác bằng hưu c ò người có ca, c thẩm tâm ta nhớ âm kỳ. kỹ Diệp ca, yên tâm đi, ta vốn là nhớ du du đi, yên vốn n là ù tiểu nhật. sinh nhu n g mà Ngươi cũng là hữu tâm diệp thanh nói c ú p điện thoại g i ậ p máy về sau thẩm âm kỳ cũng muốn cho du du tiểu nhu lễ vật nghĩ một lát sau đó vô vô đầu của mình n g ư ơ i n h a thật đúng là một thiên tài thẩm âm kỳ nói mình hoàn toàn có thể phát một cái sinh nhật c h ú c phúc thu thập thu thập trên mạng đối với du du cùng tiểu nhu sinh nhật trúc phúc như vậy nàng lễ vật có thể nói là suy nghĩ khác người tuyệt đối phần độc nhất nghĩ đến nàng liền bắt đầu trước tiên ở f a n hâm mộ bày hỏi thăm một chút thẩm âm kỳ đều đi ra a đều đi ra a có quan trọng sự tình người đi hàng châu buổi hòa nhạc muốn sớm mở hồng phiếu rồi cái này còn có sớm lừa đảo ta đi xem một chút căn bản cũng không có sớm mở hồng phiếu gọi là chúng ta ra sự tình gì thẩm âm kỳ đây chính là chuyện lớn các người muốn giúp ta hào hào chuẩn bị chuẩn bị làm thẩm âm kỳ đánh ra tới này câu nói thời điểm phía trên tin tức đã bắn ra tới trên trăm đầu chính là thẩm âm kỳ cũng có chút bất đắc dĩ bọn gia hỏa này nước bầy bản sự hiện tại là càng ngày càng lợi hại chuyện đại sự gì nói nhanh một chút không muốn thửa nước đục thả câu đúng a nhanh nhanh mọi người nói t h ầ m âm kỳ cũng đem tin tức phát ra du du cùng tiểu n u muốn sinh nhật chương ba trăm bốn mươi rất dụng tâm chương ba trăm bốn mươi rất dụng t â m t h ầ m âm kỳ nhìn xem một câu về sau trong đám lập tức dừng lại một cái trước mắt t h ầ m âm kỳ s ứ c sở khá lắm các ngươi đây là ý gì tại sao không nói chuyện sau đó chính là giống như còn g phong bạo vũ tin tức đánh tới ông trời của ta du du cùng tiểu n u muốn sinh nhật rồi chúng ta đưa chút cái gì ngươi tranh thủ thời gian đến cái địa chỉ ta muốn c h o Du Du c ù n giả t ể u Nhu quà. tặng Chín này. Cái phan hâm mộ nàng hiện tại đã có cảm giác cái này trong đám đều là giả phan hâm mộ ngoá các ngươi thật sự là quá phận rõ ràng là ta phan hâm mộ b ầ y hiện tại khiến cho cùng du du tiểu nhu phan hâm mộ b ầ y đồng dạng thầm âm kỳ nghĩ đến cũng là bất đắc gì bắt đầu dù sao hai cái tiểu ra hỏa thật sự là quá đáng yêu để nàng đều sinh khí không nổi b ấ tốt quá. Nhìn bọn này b ê n mọi người mánh tốt địa chỉ khẳng định là không thể cho mọi người ta là nghĩ như vậy ta chuẩn bị tại trên mạng cho du du tiểu nhu tuyên bố một cái sinh nhật trúc phúc thu thập như vậy mọi người liền vẫn có thể cho du du tiểu nhu đưa trúc phúc các ngươi cảm giác thế nào cảm giác có thể a dạng này cũng rất tốt cũng không phải du, du cùng tiểu sinh hoạt. Ta đi chế tác khích. cũng không nu sinh Trong ngay phải hoạt. rời tiểu ru ru Ta Ta đi đi. áp một ắ bắt t tất cả mọi người bắt đầu hành đầu đ n g h nhìn ầ m âm xem, kỳ cũng lúc à này, là sướng sốt, bọn gia hỏa này, động tác cũng thật sự bọn động cũng tác thật ra hỏa h có c t ấ p tốc、đi. Một lúc đi. sau diệp thanh đem điện thoại cũng đánh xong quay đầu liền nhìn thấy bạch chỉ l ă n g ánh mắt kinh ngạc thế nào không có gì chính là cảm giác tỷ phu ngươi lần này chiến trận thật sự là quá lớn mời nhiều người như vậy tới trong nhà có thể chứa đựng hạ nhiều người như vậy sao cái này còn không đơn giản sân phía ngoài bao lớn trực tiếp ở bên ngoài trong sân tiến hành thịt nướng để bọn nhỏ trong sân chạy l i ề n tốt yên tâm đều không phải là vấn đề ba mẹ điện thoại ta còn cần đánh sao diệp thanh nhìn xem bạch chỉ lăng hỏi đến yên tâm đi cha mẹ bên kia căn bản cũng không cần đánh bọn hắn rất sớm trước đó liền bắt đầu nghĩ đến ngày đó còn thảo luận một ngày đưa lễ vật gì đâu bất quá ta cảm giác phụ mẫu đưa ra tới lễ vật không có cái gì ý mới lời này của ngươi nói vậy cũng là chúc phúc mặc kệ đưa cái gì diệp thanh bổ sung một câu thuận tiện phê bình một chút bạch chỉ lăng bạch chỉ lăng nhẹ gật đầu cái này ngược lại là khiêm tốn tiếp nhận phê bình giữa t r ư a ngươi mang theo hai cái tiểu nha đầu ngủ chung a một câu về sau bạch chỉ lăng cũng trong nháy mắt ngây ngẩn cả người nàng một đôi mắt đ ỗ n g nhiên t r ừ n g lớn đơn giản không thể tin được mình nghe được cái gì thì phu hiện tại cũng dạng này rõ ràng sao cái này trực tiếp cứ như vậy nói ra sao khá lắm đồng thời lão tỷ hiện tại trạng thái giống như không quá được à giống như căn bản không chịu nổi tỷ phu giữa t r ư a lại dày vào đi cảm giác lại dày vào liền muốn tan thành từng mảnh trong lòng yên lặng vì lão tỷ cầu nguyện bạch chỉ lăng nhắm mắt lại chắp tay trước ngực diệp thanh nhìn xem bạch chỉ lăng động tác mặc dù hắn không biết nha đầu này trong nội tâm đang suy nghĩ cái gì nhưng là khẳng định không phải chuyện tốt lành gì nha đầu này hiện tại giống như xấu đi trong đầu thường xuyên sẽ xuất hiện một chút kỳ kỳ quái quái đồ vật nghĩ gì thế ta là buổi chiều muốn cùng ngươi lão tỷ đi xem một chút bánh gạ tổ cái gì ngươi đang suy nghĩ gì đấy ừ m diệp thanh nhìn xem bạch chỉ lăng cái sau cũng lập tức trì trệ a dạng này sao ngươi lai、like、là nhìn bánh gạ tổ a t h ì phu đều tại ngươi ngươi đây không nói sớm trong né mắt bạch chỉ lăng ở trong lòng suy nghĩ rất nhiều nhưng lại căn bản không có nói ra miệng chỉ có thể tranh thủ thời gian giải thích ta không có suy nghĩ gì nha ta liền biết khẳng định là đi đặt trước bánh gà tổ hh bạch trì lăng nói xong cũng tranh thủ thời gian chạy chối chết tốt tốt tỷ phu ta không cùng ngươi nói ta muốn đi làm bài tập gặp lại nói bạch trì lăng cũng tới nhà lầu đi viết làm việc nhà đầu này diệp thanh cũng không nhịn được lắc đầu buổi chiều t h ầ m âm kỳ bên này đã nhận được rất nhiều rất nhiều áp thích mặc kệ là chân nhân vẫn l à phim hoạt hình đều có đều là du du cùng tiểu n u đây cũng quá đáng yêu đi khá lắm các ngươi cái này có chút quá mức làm nhiều như vậy để cho ta tuyển không biết ta có lựa chọn sợ h ã i chứng sao các người đây là muốn bức tử ta à sau đó nàng liền một chiếc điện thoại gọi cho vương lang hàm còn có t ử v á n h đám người các người bây giờ tại bận đ i ị u sao không có a cái kia tranh thủ thời gian giúp ta tham nhuần một chút thầm âm kỳ đem sự tình đều nói một chút sau đó kéo cái tuyến bên trên hội nghị mọi người bắt đầu thảo luận thời gian hai tiếng sang chọn ra tốt nhất ba tấm cứ như vậy đi ta cảm giác liền cái này ba tấm là được rồi chỉ làm một chương cũng k ó coi không bằng trực tiếp liền làm ba tấm cũng nhiều phương diện phơi bảy một ít sau đó t h ầ m âm kỳ liền bắt đầu tại thầy bủ các loại bình đài ban bố nàng ngược lại là biết hai cái tiểu gia hỏa bình thường không nhìn điện thoại cho nên cũng không phát hiện được đến lúc đó nàng đều s ẽ dìn s o t xuống tới hoặc là đem kết nối phát cho du du tiểu nhu cũng coi là một phần suy nghĩ khác người quả sinh nhật coi như không tệ lúc này một cái fan hâm mộ nhìn xem sao du du tiểu nhu lại muốn sinh nhật rồi đây nhất định phải thật tốt làm cái chúc phúc ca muốn cướp đệ nhất ừ nàng tranh thủ thời gian động thủ biên tập bắt đầu nhưng là một hồi đổi mới về sau nàng nhìn xem số lượng Cả người đều không tốt rồi. Ngắn ngủi nàng g ư ờ i đều k h tốt cũng bắt đầu biên tập bắt đầu bên này thẩm âm kỷ phát xong về sau cũng đang kéo dài quan sát đến tình huống dù là nàng cũng bị trường hợp như vậy trò rung động các ngươi những thứ này phan hâm mộ quá t tình â u bỏ đi c á i tiên này p h ú d ò n g quả t h ự c là ngồi g i ố n g n h ư hỏa t i ễ n điên cùng sông đi lên đi A. mốt ở ra bình l u khu. đặt hàng bánh gà tổ vui chương c phúc. ba trăm bốn mươi mốt đặt hàng bánh g ạ tổ chương ba trăm bốn mươi mốt đặt hàng bánh gà tổ Ta c h ừng trọng điểm nhìn cũng không xê xích gì nhiều trước đó ngươi dạy ta về sau ta cũng cảm giác những kiến thức này là trọng điểm hiện tại xem ra không sai bị lắm cho nên cũng liền ôn tập tương đối nhanh ta cảm giác lần này hẳn là có thể cầm cái thành tích tốt đến lúc đó nếu là lấy được hợp đồng ta nộp lên tại sao ta cảm giác ta cũng có thể cầm tới đâu hai người nói một lúc sau bạch chỉ khê nhìn xem diệp thanh tại sao ta cảm giác chúng ta tốt như vậy giống có chút không tốt lắm đâu dù sao chúng ta cơ h ộ i đều không có đi lên lớp sau đó lấy sau cùng đến thành tích như vậy ừ n cái này có cái gì bọn hắn mỗi ngày mặc dù đi nghe g i ả n g bài nhưng là không phải cũng chính là đang chơi điện thoại hoặc là tâm tư căn bản không tại học tập bên trên sao dù sao đều là giống nhau khảo thí đây nhất định là ai đạt được cao hai cầm h ọ c đ ộ n g cũng thế tốt đừng suy nghĩ một hồi chúng ta đi tắc vi á tiệm bánh gà tổ đi xem một chút nghe nói bên kia là toàn bộ giang thành tốt nhất tiệm bánh gà tổ chúng ta đi xem một chút đến cùng tốt bao nhiêu tốt lắm nói bạch chỉ khê cũng nhìn xem điện thoại sau đó liền giống như nhìn thấy cái gì nhấn một cái hả sau một khắc nàng một đôi mắt liền đ ố n g nhiên chừng lớn đơn giản không thể tin được mình nhìn thấy cái gì khá lắm đây là cái gì bên cạnh diệp thanh cũng chú ý tới bạch chỉ khê biểu lộ người làm sao làm sao dạng này một bộ biểu lộ diệp thanh nói cũng hướng phía nàng bên này bư lại nhìn xem sau đó liền nhìn thấy thẩm âm kỳ phát khởi sinh nhật c h ú c phúc khá lắm n h à đ ầ u này luôn luôn có thể làm điểm trò mới trọng điểm giống như không phải trò mới lão công ngươi xem một chút phía dưới bình luận số diệp thanh nhìn xem cũng hít mắt số lượng này đã đến hơn hai mươi vạ đồng thời ấn mở rất nhiều đều là dùng tâm viết căn bản cũng không phải là qua loa thậm chí còn có d à i văn ách diệp thanh lấy tới lật xem một lượt cũng không nhịn được l i ễ u lưới lực lượng này thật đúng là không tầm thường không thể không nói hai cái tiểu ra hỏa sức cuốn hút cái này một khối là đỉnh cấp cái này nếu là đem địa chỉ để lộ ra đi ta cảm giác nhà chúng ta hẳn là đều sẽ bị lễ vật lấp đầy ta cảm giác vẫn là thôi đi dù sao có thể sẽ có f a n hâm mộ tìm tới như thế ta vừa rồi cũng liền vừa nói như vậy diệp thanh nói xong cũng ngồi xuống xem ra âm kỳ lần này là muốn tại sinh nhật trên yến hội chơi một vô lớn a cùng nàng dạng này lễ vật tương đối chúng ta tặng lễ vật khả năng liền tương đối t ụ vẫn là nàng chơi hoa không có việc gì chúng ta cũng không tầm thường bạch chỉ khê nghĩ đến cái kia hai viên p ấ n kim cương cái kia có thể xưng là t ụ sao đây chính là hiếm thấy chân bảo a Đi thôi ta cảm giác lần này đến hội có thể nói là bắt tiên quá hại các h i ể n thần thông đến lúc đó chúng ta liền nhìn xem liền tốt diệp thanh nói xong hướng phía bạch chỉ khê vươn tay bạch chỉ khê cũng mí môi một cái nắm tay dựng đi lên hai người từ bên trong phòng ra ngoài diệp thanh nhìn trên lầu một chút chỉ lăng trong đầu ý nghĩ là càng ngày càng không xong diệp thanh nói cũng đem buổi sáng hắn bảo nàng mang theo hai cái tiểu g i a hỏa ngủ sự tình nói cho bạch chỉ khê nghe bạch chỉ khê nghe về sau nhú bay ta cảm giác nàng nghĩ như vậy giống như cũng không có cái gì vấn đề dù sao lão công nhà ta không phải liền là dạng này sao Ta như vậy sao?、Diệp、thanh như ngược hỏi vậy Diệp lại, một a n trên g mặt uy hiếp biểu hiếp l Bạch chỉ khê nhìn xem, cũng chép、miệng. được rồi, được rồi. chúng khê nhìn miệng, xem, rồi rồi, a nha. xuất phát nha. Một lúc sau tắc vi á tiệm bánh gạ tổ bên trong không ít nhân viên cửa hàng ngay tại vội vàng bên trong bánh gạ tổ đều rất là tinh xảo từng cái thật giống như từ chuyện cổ tích bên trong đi ra chính là không khí bên trong cũng tràn ngập cấp cao bơ tơ h m ngọt tư vị sau đó một người quản lý nhìn xem bên ngoài liền trông thấy r ồ n r o sờ đến đây hả đây là tới khách hàng lớn quản lý nghĩ đến cũng tranh thủ thời gian hướng phía bên ngoài đi đến tiếp lấy nhìn xem diệp thanh cùng bạch chỉ khê từ trong xe xuống tới tiên h sinh ngài mời quản lý ra cùng diệp thanh chào hỏi ngài là cho bên cạnh nữ sĩ chuẩn bị bánh gạ tổ sao quản lý đem hai người mời sau khi đi vào cũng nhìn về phía diệp thanh hỏi đến diệp thanh lắc đầu không phải ta là cho hai chúng ta nữ nhi chuẩn bị a nghe lời này quản lý cũng xứng sở có chút c h o n g váng nữ nhi hai người các ngươi nữ nhi hai người các ngươi mới bao nhiêu lớn thoạt nhìn cũng chỉ là vừa vạn thi đại học kết thúc dáng vẻ cái này có nữ nhi quá giờ ta xin hỏi là bao lớn nữ hải Bốn t u nhiều. ổ i T. không thể không nói ngài hai vị bảo dưỡng thật tốt quản lý không khỏi cảm khái m ộ t câu diệp thanh cười cười bọn hắn đây không phải được bảo dưỡng tốt là thật tuổi trẻ hắn hướng phía bạch chỉ khê nhìn thoáng qua đối phương cũng đối nhìn hai người đối với dạng này tình huống có thể nói đã là tập mãi thành thói quen trong lòng đã không có cái gì gợn sóng mời hai vị theo ta mà tới ngài hai vị muốn cái gì dạng phải lớn một điểm thần hai a sau đó diệp thanh nói quản lý cũng ở trong lòng yên lặng ghi chép lại lúc này bạch chỉ khê cũng hướng phía bên cạnh bánh gạ tổ nhìn xem、t. nơi này bánh gà tổ thật đúng là không phải bình thường q u ý a có thể nói cùng khác tiệm bánh gà tổ so sánh vượt qua mấy lần giá cả không thôi nhưng là chính là như vậy nhìn ra được sinh ý cũng không tệ l ắ m xem ra giang bắc k ẹ có tiền còn là không ít một lúc sau quản lý liền lấy ra mấy cái b ả n thiết kế ra tiên sinh tiểu thư ngài hai vị nhìn xem những thứ này bên trong có hay không các ngươi thích diệp thanh tiếp nhận cùng bạch chỉ khê cùng một chỗ nhìn lại chỉ khê ngươi cảm giác cái này thế nào rất tốt cái này một cái a chính là khả năng hơi đắt một điểm không có việc gì giá cả không thành vấn đề diệp thanh khoát tay áo dạng này hào khí dáng vẻ để quản lý đều lau mắt mà nhìn bất quá n g ắ m lại người ta làm ở ra xe gì tới cũng không kỳ quái một bên khác bạch chỉ lăng trong phòng hai cái tiểu gia hỏa cũng tỉnh đem bạch chỉ lăng kêu lên về sau cũng chạy xuống chuẩn bị tìm diệp thanh cùng bạch chỉ khê chơi sao tìm một vòng về sau cũng không thấy ba ba mụ mụ thân ảnh tiểu di ba ba mụ mụ đâu chương ba trăm bốn mươi hai tiểu di liền không tâm sao chương ba trăm bốn mươi hai tiểu di liền không tâm sao bạch chỉ lăng nhìn xem hai cái tiểu gia hỏa trên mặt cũng mang theo một chút bất đắc dĩ làm sao tiểu di liền không thơm chỉ có ba ba mụ mụ tương đối hương cùng tiểu di cùng một chỗ lại không được sao ừ b ạ n h chỉ lăng trong lòng nói ai còn không phải cái tiểu nữ hải chỉ bất quá nàng vẫn là không có cùng hai cái tiểu gia h ỏ a nói mà là qua đi sờ lên đầu của các nàng hai người các ngươi tiểu gia h ỏ a cái này vừa tỉnh liền bắt đầu tìm ba ba mụ mụ cái này nhất thời đều không thể rời đi du du c h ư ớ c mắt to sau đó gãi đầu một cái chúng ta vừa rồi chính là tìm một vòng không có tìm được ba ba mụ mụ cho nên muốn hỏi một chút tiểu di ngươi có biết hay không các ngươi ba ba mụ mụ a đi ra còn không biết lúc nào trở về ra ngoài có chuyện cho nên để cho ta mang theo các ngươi ngủ chưa a dạng này nha tiểu nhu cũng nhẹ gật đầu trên mặt sốt ruột cảm giác cũng thiếu không ít đi thôi chúng ta đi trước ngồi một hồi bạch chỉ lăng nhìn xem đem hai cái tiểu gia hỏa c h ấ n an xuống tới cũng không nóng nảy dù sao chỉ cần không cho hai cái tiểu gia hỏa biết tỷ tỷ tỷ phu đi làm cái gì liền tốt nghĩ đến hai người bọn họ cũng là chuẩn bị tại hải tử sinh nhật trên yến hội cho hải tử một kinh hỷ cho nên mới thần, thần bí bí như vậy t vừa nghĩ như thế cái kia nàng lễ vật có phải hay không có chút đơn giản mặc dù là hai đứa bé thích nhưng là cảm giác không có kinh hỷ cảm giác mmmm cần hảo hảo nghĩ một chút cái này một phần lễ vật vẫn là phải đưa có thể lại thêm một phần b ạ c h chỉ lăng cũng nhẹ gật đầu sau đó điện thoại di động của nàng liền văng lên nhìn xem là phụ mẫu nàng cũng đúng lúc muốn hỏi thăm một chút phụ mẫu vì tiểu nhu cùng du du sinh nhật chuẩn bị gì lễ vật thật sự là nhắc tào tháo tào tháo đến bên này du du cùng tiểu nhu cũng nghe đến video trò chuyện thanh âm hướng phía bên này tới thò đầu ra nhìn, nhìn xem sau đó liền nhìn thấy trong video lấp lái danh tự là mô mô ông ngoại kết nối nói tiểu nu tiểu bàn tay liền đưa ra ngoài sau đó nhấn xuống trên màn hình n ú t trả lời ha ha hai người các ngươi tiểu ra hỏa bạch chỉ lăng có chút bất đắc dĩ nhưng là cũng không thể tránh được chỉ có thể tùy theo bọn hắn bên này bạch tinh đình cùng vương ninh vừa kết nối điện thoại liền nhìn thấy hai cái tiểu ra hỏa bắt chuyện qua về sau hở tỷ tỷ ngươi tỷ phu đâu đi đâu bọn hắn ra ngoài có chuyện dạng này a cho nên để ngươi ở nhà nhìn xem hai cái tiểu ra hỏa đúng không ta cái này vừa mang theo bọn hắn ngủ chưa tình đâu bạch chỉ lăng hàn huyên một lúc sau đứng người lên nhìn một chút hai cái tiểu g i a hỏa hai người các ngươi tiểu g i a hỏa ở chỗ này xem tv ta có một số việc muốn cùng mộ mộ ông ngoại nói các ngươi không hiểu sự tình biết sao thật a đại nhân các ngươi thế giới thật đúng là khó hiểu đâu du du giang tay ra nói cái dáng v ẻ n h ư vậy để bạch chỉ lăng đều muốn trực tiếp cúp điện thoại đem một đoạn này cho quay xuống phát cho tỷ phu cùng t ỷ t ỷ cho bọn hắn xem bọn hắn nữ nhi cỡ nào cổ linh tinh quái chỉ bất quá suy nghĩ một chút vẫn là được rồi bạch chỉ lăng cầm điện thoại đi đến một bên khác bạch tinh đỉnh cùng vương ninh nhìn xem bạch chỉ lăng động tác cũng có chút nghi hoặc tiểu nữ nhi đây là ý gì muốn nói điều gì làm sao còn có cái gì thì thầm muốn nói sao các ngươi tỷ tỷ tỷ phu gần nhất làm gì chứ ngươi làm muốn cùng chúng ta nói cái này sao bạch tinh đình cùng vương n i n h hỏi đến dù sao tiểu nữ nhi tránh đi hai cái tiểu gia hỏa muốn nói sự t ì n h hẳn là những thứ này bạch chỉ lăng nhẹ gật đầu gần nhất tỷ tỷ tỷ phu cũng đều tại ô n tập bọn hắn cũng sắp thi cuối kỳ nhưng là ta cảm giác mặc kệ là lao tỷ vẫn là tỷ phu trình độ đều không khác mấy chỉ bất quá tỷ phu gần nhất còn tại làm sự t ì n h khác đây không phải hai cái tiểu gia hỏa sắp sinh nhật sao cho nên tỷ phu gần nhất ngay tại thu xếp bạch chỉ lăng nói bạch tinh đình cùng vương ninh cũng mang trên mặt t i ế u dung nhẹ gật đầu đúng đây là hai cái tiểu gia hỏa đi vào chúng ta bên này lần thứ nhất sinh nhật nhất định phải hào hào qua các ngươi chuẩn bị lễ vật sao bạch chỉ lăng hỏi thăm vậy khẳng định chuẩn bị chúng ta là mộ mộ ông ngoại không đơn giản muốn chuẩn bị lễ vật còn muốn chuẩn bị lại lễ ta cũng chuẩn bị nhưng là luôn cảm giác phân lượng không đủ bất quá ta tiền tiêu vặt cũng không nhiều mấy câu vương ninh cùng bạch tinh đình cũng nghe ra tiểu nữ nhi ý tứ bộ dạng này là muốn cùng bọn hắn phải được phí a ngươi nha thật đúng là sẽ tìm thời cơ mở miệng được một hồi để ngươi lão ba chuyển cho ngươi Ta ơn lá ba. ơn láo hở ta bên này cũng không có bao nhiêu suýt nếu là c h u y ể n cho nữ nhi ta còn có thể giữ lại ngươi một bộ phận tiểu kim khố nếu là không chuyển sách ngươi tiểu kim khố ta liền muốn tận diện ngươi nhìn xem làm đi bạch tinh đình bạch chỉ lăng trong n g a y mắt hai người đều t r ờ mặc lao tỷ cùng tỷ phu hiện tại đi xem bánh gà tổ cảm giác lần này tỷ phu mời không ít người tới buổi sáng thế nhưng là đánh không ít điện thoại cảm giác trang diện hẳn là sẽ tương đối lớn nhờ có tỷ phu phòng ở tương đối lớn b ằ không còn không chứa được đến như vậy nhiều người tỷ phu ngươi là làm ăn sinh ý trên trận khẳng định có không ít bằng hữu cho nên nhiều người là h ẳ là dạng này khoảng cách này hai cái tiểu gia hỏa sinh nhật còn có một đoạn thời gian chờ trước mấy ngày chúng ta nhìn xem qua đi hỗ trợ bố trí một chút cái gì như vậy cũng có thể giúp một chút tỷ tỷ n g ư ờ i tỷ phu tốt lắm lúc này một bên khác diệp thanh cùng bạch chỉ khê cũng vội vàng xong sự tình cái này bánh gạ tội nhìn xem cũng không tệ đến lúc đó đ y ra đủ mọi người ăn tùm ân bạch chỉ khê nhìn xem trong tay đồ ngọt cũng ăn đến đèn xanh đèn đỏ liền hướng phía diệp thanh trong miệng đưa tới những thứ này đồ ngọt là vừa rồi quản lý đưa dù sao bọn hắn cái này cũng thuộc về rất lớn khách hàng hơi đưa chút đồ vật là hẳn là cũng không tệ lắm không thể không nói quý cũng có quý đạo lý ta tính toán thời gian một chút chờ chúng ta thi xong hẳn là cũng còn kém không nhiều đến hai cái tiểu gia hỏa sinh nhật ừ m vẫn là phải cần một khoảng thời gian chờ khảo t h í tuần thời gian liền biến nhanh dù sao ngươi suy nghĩ một chút trước đó chúng ta cao t r ú n g khảo t h í thời điểm vậy cũng là phản nạn không đủ thời gian như thế về đến nhà mặt ba ba mụ mụ các ngươi trở về á h o còn mang theo đ ầ ngọn du du cùng tiểu nhu có thể ăn sao có thể ăn nha nhưng là chỉ có thể ăn một chút bằng không sẽ sâu răng bạch chỉ khê nói cũng để phòng lấy hai cái tiểu gia hỏa nhận sâu răng nội khổ ư vân mụ mụ chúng ta biết đến du du nhẹ gật đầu chương ba trăm bốn mươi ba làm đường như con chương ba trăm bốn mươi ba làm đường như con hai cái tiểu gia hỏa vừa nhìn đ ầ u ngọt mang trên mặt chờ mong hai tay sau khi nhận lấy liền bắt đầu ăn h ả o h ả o ăn nha ăn ngon liền tốt bạch chỉ khê nhìn xem cũng khỏe miệng d ư ơ n g cười một bên bạch chỉ lăng cũng đi tới lao tỷ tỷ phu các ngươi trở về a thế nào sự tình xong xuôi sao xong xuôi hai người chớp mắt một cái con ngươi ngầm h i ể u lẫn nhau bên này diệp thanh nhìn xem điện thoại phát hiện cùng phòng trong đám phát tới tin tức trương hoành vĩ không phải lão diệp ngươi cái này vẫn chưa trở lại cái này đều muốn khảo thí tuần rồi ngươi đây là sự thực nhặt được đường nghiêng con rồi chuẩn bị một con đường đi tiếp thôi trình độ cũng không cần v i ê n ba thế nào cũng muốn trở về khảo t h í à bình thường chúng ta đều cho ngươi đáp trả còn có một số phân tổ đầu đề chúng ta cũng đều giúp ngươi hoàn thành cho nên ngươi bình thường phân còn có thể ngươi lúc này đến thi cái bốn năm mươi phân sau cùng thành tích cũng sẽ đạt tiêu chuẩn trong đám nói một bộ khuyên diệp thanh lãng tử hồi đầu dáng vẻ diệp thanh khá lắm các ngươi làm cái gì vậy đâu không phải liền là trước đó trông thấy chỉ khê mở ra mạ dở dạ ti tiếp ta một lần các ngươi liền thành dạng này rồi ta ở bên trong trong nội tâm liền thành làm đường nghiêng con người hả các ngươi có phải hay không có chút quá mức các ngươi đây là ước c ao cái thị diệp thanh thầm nghĩ nhưng là vẫn hồi phục lại tới diệp thanh yên tâm ta khẳng định sẽ đi tham gia khảo tí các ngươi an tâm là được trương h à n h vĩ đi đến là được c ũ người k h tốt tốt ôn tập một chút đừng một điểm không nhìn dù sao cái kia bức cao số cũng không phải người học diễm thanh ta qua một đoạn thời gian liền đi qua chờ chúng ta thi xong xin các ngươi ăn cơm uống rượu cái này bình thường phân có thể vất vả các ngươi n đi qua ch người cái kia phú bà bạn gái còn có hay không cái gì tốt khuê mật cái gì có thể hay không giới thiệu cho chúng ta một chút trương h o à n h vĩ đúng a nhanh đừng mất tích ú n g ta cũng nghĩ làm đường những con diệp thanh nhìn xem bọn hắn cũng có chút bất đắc dĩ bọn gia hỏa này hiện tại làm sao đều thành dạng này bất quá nhìn xem đối thoại của bọn họ diệp thanh cũng minh bạch bọn gia hỏa này bình thường liền xem như đi học cũng khẳng định không có hảo hảo nghe giảng dù sao có thể đem quyển m ặ t phân mục tiêu thiết lập tại bốn năm mươi phân người có thể hảo hảo nghe giảng bài mạch chỉ khê nhìn xem diệp thanh không có đang tán câu cũng tới thế nào là ta cùng phòng cũng là gọi ta trở về khảo thí hai người chúng ta trường học khảo thí là sai m ở chờ n g ư ơ i khảo thí tuần kết thúc cũng chính là chúng ta bên kia khảo thí đến lúc đó chúng ta liền muốn thay phiên không ở nhà bất quá cũng may trong nhà có chỉ lăng nói hai người cùng nhau hướng phía bạch chỉ lăng nhìn sang bạch chỉ lăng lúc này đang cùng hai cái tiểu g i a hỏa cùng một chỗ ăn đồ ngọt mặt mũi tràn đầy hưởng thụ cái này đồ ngọt cũng quá ăn ngon đi sau đó liền có một loại như có gai ở sau lưng cảm giác t nàng hít sâu một hơi sau đó hướng phía đằng sau nhìn lại liền trông thấy lao tỷ cùng tỷ phu đang dùng một loại ánh mắt kỳ quái nhìn xem nàng sao ta chính là ăn chút đồ ngọt cũng không trở thành dùng ánh mắt như vậy đến xem ta đi các ngươi có phải hay không có chút quá phận ừ các ngươi nhìn ta như vậy khẳng định không có chuyện tốt lành gì bạch trì lăng nghĩ đến cũng ăn một miệng lớn đồ ngọt dù sao đều không có sự tính tốt còn không bằng thừa dịp hiện tại ăn nhiều một điểm nhìn xem bạch trì lăng dáng vẻ t h ở phì phò hai người cũng có chút bất đắc dĩ nha đầu này hiện tại tính cảnh giác cũng quá cao một điểm bọn hắn còn không có nói cái gì đó liền bị nàng đã nhận ra lúc này diệp thanh trong túc xá t r ư ơ n g hành v ĩ cùng viên ba nhìn xem diệp thanh không nói cũng nằm ở trên giường ngươi nói lão diệp hiện tại là cái gì tình huống hắn là chuẩn bị một mực tiếp tục như vậy sao nghe viên ba nghi vấn t r ư ơ n g hành v ĩ cũng nói ngươi nói xem mục tiêu cuộc sống là cái gì có tiền có cái lão bà xinh đẹp có đáng yêu hải tử viên ba liệt cử m ấ y cái sau đó liền phản ứng lại khá lắm cái này mấy đầu giống như ngoại trừ hải tử không có lão diệp hiện tại cũng có dù sao cái kêu bạn gái không đơn giản dung mạo xinh đẹp còn rất có tiền đã đem lão diệp cho bậc lại mmmm thật là sao có thể dạng này xa đoạn viên ba lập tức n h ả ránh bên cạnh cùng phòng nghe viên ba n h ả ránh cũng là trên mặt bất đắc dĩ tốt tốt ba ca ngươi cái này chớ nói chuyện ngươi không muốn như vậy một bộ biểu tình hâm mộ n h ả ránh có được hay không ta đều nhìn có chút không nội nữa ngươi đây quả thực là hâm mộ đây cũng không phải là n h ả ránh chẳng qua là ghen ghét ngươi không có cơ hội như vậy viên ba ta biểu hiện được rõ ràng như vậy sao được rồi các loại lao diệp tới rồi nói sau chờ khảo thí về sau hắn không phải nói muốn mời chúng ta ăn cơm không chúng ta phải thật tốt làm thịt hắn một trận cho hắn uống n gục đúng không sai tất cả mọi người nói chỉ bất quá lúc này d i ệ p thanh còn không biết hắn hiện tại đã bị nhà danh lấy mấy ngày sau b ạ c h chỉ khê cũng đến khảo t h í thuần ngày mai liền thi đệ nhất môn ta hôm nay trước đi qua nhìn xem t ố t ngươi không có vấn đề d i ệ p thanh nói dù sao những kiến thức này b ạ c h chỉ khê đã hiểu rõ tăng thêm có trọng điểm căn bản không tồn tại rất tín chỉ vấn đề hiện tại chính là nhìn xem có thể hay không đạt tới cầm học đồng trình độ lao tỷ cố lên mạnh chỉ lan cũng nói hai cái tiểu gia hỏa thì là nhìn lại mụ mụ ngươi muốn đi ra ngoài à nha đúng mụ mụ đoạn thời gian này có một số việc không thể mỗi ngày cùng các ngươi chờ mụ mụ làm xong trở lại hào hào cùng các ngươi có được hay không bạch c h ỉ khê nói cũng ngồi xổm xuống sờ lên hai cái tiểu ra hòa đầu một bộ cưng chiều dáng vẻ du du cùng tiểu nhung ngần đầu nhẹ gật đầu tốt lắm mụ mụ vậy ngươi chú ý nghỉ ngơi nha từ vân cái k i a mụ mụ đi rồi bạch c h ỉ khê hướng phía bên ngoài đi đến cũng cùng bọn hắn nói sau khi ra ngoài lên xe thẳng đến trường học mà đi tìm cái bãi đỗ xe dừng xe lại đi vào phía dưới lầu tốc xá bạch chỉ khê nhìn xem lầu ký túc xá cũng không nhịn được hơi xúc động nàng cái này đều bao lâu thời gian chưa có trở về nhìn xem sân trường trong lòng cũng nhớ tới ban đầu diệp thanh lôi kéo nàng nói giữa bọn hắn có hai cái nữ nhi sự tình khi đó còn cảm giác rất hoang đường đâu không nghĩ tới nón h một cái đều đi qua thời gian dài như vậy chương ba trăm bốn mươi b ố không tin ta chương ba trăm bốn mươi b ố không tin ta bạch chỉ khê đeo túi sách hướng phía lầu ký túc xá bên trong đi đến trong bọc còn đặt vào nàng cho cùng phòng mua ăn ngon còn có vật gì khác đến cửa túc xá sau đó mở cửa sau một khắc hả trưng manh nhữ nhữ mày sao giống như không thích hợp a bên trong túc xá người thật giống như đều ở nơi này a giống như không có người ra ngoài a cái khác hai cái cùng phòng cũng phát hiện cái này để i mù t đây là có chuyện gì các nàng đều mặc tương đối thanh lương a cũng không thể là túc quản a gì tự tiện mở cửa a các nàng đều đứng người lên một mặt cảnh giác nhìn xem theo bạch chỉ khê mở cửa nàng nhìn xem bên trong tiếp lấy trong túc xá vài đôi con mắt trong nháy mắt nhìn lại bạch chỉ khê các ngươi đây là biểu tình gì làm sao một mặt cảnh giác dám vẻ thật giống như tại đ ể phòng lấy biến thái bình thường ánh mắt các ngươi thích học sao cứ như vậy nên đón lâu mà không về cùng phòng sao ừ bạch c h ỉ khê chu mò một cái ta trở về á hoa vốn đang trầm mặc bình tĩnh trong túc xá sau một khắc liền bạo phát đi ra từng đ ợ t tiếng g ầ m c h ỉ khê ngươi trở về á ngươi người xấu này rốt cục bỏ được từ b ỏ n a m nhân trở về rồi cái gì gọi là từ b ỏ n a m nhân c h ỉ khê là vì khảo thí trở về nam nhân hẳn là còn không có từ bỏ đi tất cả mọi người nói cũng nhìn xem bạch chị khê biến hóa cùng trước đó băng sơn nữ thần so sánh hiện tại bạch chỉ khê ngoại trừ trước đó băng lanh khí tức còn mang theo một chút m ị ý điểm này m ị ý có thể nói là vừa đúng khiến người ta cảm thấy có loại như một xuân phong cảm giác nhìn ra được là bị tình yếu h ả o h ả o tới nhuần qua hh ắ ắ thật đúng là không tệ mọi người trái nhìn một cái nhìn bên phải một chút nhìn xem bạch chỉ khê ngược lại là không có béo cảm giác càng xinh đẹp hơn như thế mọi người náo nhiệt một hồi lâu về sau cảm xúc mới bình phục lại sau đó bạch chỉ khê liền từ trong bọc lấy ra lễ vật có ăn còn có hàng hiệu đồ trang điểm h a chỉ khê ngươi thật sự là đại khí nhà này đồ ngọt ta trước đó liền thấy nhưng là là cấp cao cửa hàng đồ ngọt đồ vật bên trong đều vẫn là hơi đ ắ t cho nên ta cũng không có mua không nghĩ tới tại nơi g này ăn vào còn có cái này đồ trang điểm cũng là hàng hiệu yêu ngươi chỉ khê mọi người cầm lễ vật cũng không có khách khí đều nhìn trong miệng cũng mang theo cảm tạng đám người quan hệ tại cấp tốc r u ngắn thế nào mọi người ôn tập còn thuận lợi sao có muốn hay không ta dạy một chút mọi người b ạ c h chỉ khê nói mọi người trong nháy mắt đều trầm mặc mmmm chỉ khê ngươi không sao chứ ngươi tự tin như vậy sao phải biết chúng ta bây giờ đều không có cái gì lòng tin mặc dù chúng ta mỗi ngày đều đi nghe g i ả n g bài nhưng là vẫn lòng tin không lớn chỉ khê ta xem là chúng ta tới dạy ngươi a người cái này bao lâu thời gian không có tới đi học còn muốn dạy cho chúng ta đâu nói nhanh một chút có cái gì chi thức điểm sẽ không chúng ta tới cùng phòng lao nhau nói bạch chỉ khê cũng lắc đầu yên tâm đi ta không có vấn đề vậy chúng ta liền tự mình ôn tập mình liền tốt ngay bạch chỉ khê bạn bè cùng phòng cũng đều qua lại liếc nhau một cái, cái này nhìn ra chỉ khê giống như đối với mình thật đúng là rất có lòng tin nhưng là Các nàng cảm giác chỉ khê lòng tin này khả năng chỉ có thể kiên trì đến ngày mai bên trên trường thi trước đó dù sao những khóa này trình vẫn tương đối khó khăn được rồi được rồi thời gian bây giờ đều tương đối quý giá chúng ta đều tranh thủ thời gian ôn tập đi chỉ khê nếu là ngươi có cái gì sẽ không liền tranh thủ thời gian hỏi chúng ta chúng ta cùng một chỗ giải quyết cùng một chỗ đề cao mục tiêu của chúng ta là cái gì là qua sáu mươi phân chân manh một tiếng chào hỏi những người khác cũng đều đi theo phụ họa b ạ n h chỉ khê ở bên cạnh nhìn xem cũng là bất đắc dĩ nguyên lai、like、chính là như vậy mục tiêu cũng được dù sao cũng đầy đủ dùng vậy chúng ta liền cùng một chút qua bạch chỉ khê lấy ra tư liệu còn chưa có bắt đầu ô tập trước cùng l a o công hồi báo một chút bên này trưng manh lặng lẽ meo meo hướng phía bạch chỉ khê nhìn bên này một chút sau đó chính là trầm mặc c h ỉ gặp bạch chỉ khê ngay tại chơi lấy điện thoại nhìn giống như tại cùng ai phát ra tin tức trên mặt còn mang theo doanh doanh ý cười không cần phải nói khẳng định là cùng bạn trai phát tin tức hiện tại cũng lúc nào hiện tại cũng là khảo thí một ngày trước dạng này tại sao có thể đâu cái này còn có đúng hay không chuẩn bị qua không nghĩ tới chỉ khê lâm vào sâu như vậy nàng lúc đầu chuẩn bị nói chuyện nhưng nhìn gặp bạch chỉ khê cũng để điện thoại di động xuống chăm chú ôn tập bắt đầu nàng cũng liền thôi bất quá trong lòng vẫn là lo lắng một lát sau về sau trưng manh xem xếp bản dựa vào đây đều là cái gì thiên thư a học tập thứ này có làm được cái gì sao ai quá khó khăn được rồi tiếp lấy ôn tập đi ôn tập thời gian trôi qua vẫn là rất nhanh đến ban đêm bạch chỉ khê cũng thu thập đồ đạc hở c h ỉ khê ngươi đây là muốn đi đâu ban đêm không ở nơi này ở sao không được ta bạch a ra ngoài ở buổi sáng. Ngày mai ta n vẫn ngoài sáng ngày đêm đi là l buổi ở chờ i tới ù cùng n người g các c một ỗ khảo thí đi. À, tối đi. nay chỉ ũ n ôn g là tập t ờ i cơ nhắc Bạch c tốt ta. Manh Trưng nhở h lấy. Bạch chỉ khê nhẹ gật đầu ta biết ta sau khi trở về cũng sẽ ôn tập vậy ta liền đi trước nhà mấy cái cùng phòng nhìn xem bạch chỉ khê rời đi sau đó liền ngồi xuống ghế t r ư n g anh nhìn xem hai người khác ta cảm giác chỉ khê có chút nguy hiểm mặc dù bình thường phân chúng ta giúp nàng cầm không ít nhưng là mặt sau này bài thi cũng không phải đổ dỡn ta là cảm giác nàng có thể muốn mất quá thi lại một câu ra hai cái cùng phòng cũng nhẹ gật đầu nói thật các nàng cũng có cảm giác giống nhau chỉ khê dạng này trạng thái đi thi khẳng định là không được một lúc sau một người đứng lên đi thôi chúng ta cũng đừng nghĩ nhiều như vậy đi trước ăn cơm cơm nước xong xuôi trở lại đón lấy học tập đi chúng ta bây giờ chính mình cũng tự thân khó đảm bảo cũng không cần đi lo lắng chỉ khê còn tưởng rằng chúng ta có thể cầm học đồng đâu còn ở nơi này quan tâm người khác trưng ơ a n h giống như cũng là chuyện như vậy các nàng hiện tại chính mình cũng tương đối nguy hiểm được rồi được rồi đi trước ăn cơm đi các nàng kết bạn ra ngoài ăn cơm bên này bạch chỉ khê lái xe trở về đến nhà về sau diệp thanh trong sân chờ lấy nàng trông thấy trở về cũng đi ra phía trước thế nào hôm nay trở lại túc x á không khí còn tốt chứ cũng còn tốt các nàng còn chuẩn bị cho ta học bộ túc ta nói không cần ta chuẩn bị cùng các nàng giảng một chút nhưng là ta từ các nàng ánh mắt bên trong cảm thấy kinh ngạc ha ha có thể lý giải dù sao ngươi cái này đều bao lâu thời gian không có đi đi học cái này còn muốn cho các nàng nói một chút các nàng khẳng định không tin ngươi diệp thanh cũng nhẹ gật đầu cho dù ai đều sẽ có ý nghĩ như vậy chương ba trăm bốn mươi năm khảo thí bắt đầu chương ba trăm bốn mươi lăm khảo thí bắt đầu diệp thanh nghĩ đến mình cũng giống như vậy mình bây giờ tại viên ba mấy người bọn hắn trong mắt cũng đã trở thành bất học vô thuật suốt ngày làm đường nghiêng con người đi trở thành bảng phụ bà bất quá bọn hắn hiểu lầm liền hiểu lầm đi cũng không ảnh hưởng hắn những thứ này cũng không đáng kể đồng thời còn có thể thu hoạch một đợt hâm mộ cảm giác đi thôi chúng ta vào nhà ngươi hôm nay nghỉ ngơi thật tốt một chút ngày mai mới có thể phát huy tốt tốt lắm mạch chỉ khê nhìn xem cũng biết đêm nay có thể hào, hào đi ngủ h h ban đêm liền hào hào ô n lão công đi ngủ cũng không cần như thế mệnh ọ c đến trong biệt thự mụ mụ người trở về à nha rất nhớ ngươi nói du du cùng tiểu nhu liền hướng phía bạch chỉ khê đánh tới mang trên mặt tưởng niệm mụ mụ mới ra ngoài bao lâu thời gian cứ như vậy tưởng niệm à nha bạch chỉ khê nói cũng sờ lên hai cái tiểu gia h ỏ a đầu bên cạnh bạch chỉ lăng cũng đi ra nhìn xem hai cái tiểu gia h ỏ a cũng mở miệng nói chính là chính là các ngươi mới rời khỏi mụ mụ như thế một hồi cứ như vậy vậy các ngươi trước đó rời đi tiểu di thời gian càng dài làm sao lại không thấy các ngươi rằng này có phải hay không đối tiểu di có cái gì kỳ thị nói bạch chỉ lăng cũng chu mỏ một cái một bộ dáng v ẻ thở phì phò để hai cái tiểu gia hỏa đều tranh thủ thời gian khoát tay áo làm sao lại thế tiểu di vậy các ngươi hai cái hôn hôn ta ta liền không nói được rồi du du tới ô m bạch chỉ lăng mặt hung hăng hôn một cái tiểu di lần tiếp theo muốn hôn hôn đừng dùng lý do như vậy trực tiếp cùng ta nói liền tốt ta liền trực tiếp thân ngươi hắc bạch chỉ lăng s ữ n g sở tiểu gia hỏa này lại còn có thể nói ra tới này dạng đây không phải trực tiếp đem nàng nội tình đều vén ra sao đây cũng quá không xong tiểu phôi đ ạ tới bất quá bạch chỉ lăng đối với hai cái tiểu gia hỏa cũng là không thể làm gì mụ mụ mấy ngày nay vẫn là phải dạng này đi sớm về trễ có chuyện các ngươi liền theo ba ba còn có tiểu di có được hay không ha ha như thế các ngươi mụ mụ cái này tuần có chuyện ba ba hạ cái tuần có chuyện cho nên các ngươi cái này tuần liền theo ta cùng tiểu di cùng một chỗ liền tốt chờ sau đó cái tuần các ngươi liền theo mụ mụ cùng tiểu di cùng một chỗ a ba ba ngươi hạ cái chu dã phải sớm ra về một nhà đúng thế diệp thanh nhẹ gật đầu hai cái tiểu gia hỏa chép miệm tốt ta thế nào không nỡ ba ba à nhà diệp thanh nói cũng đem hai cái tiểu g i a hỏa bế lên sau đó hướng phía trong phòng đi đến ban đêm b ạ c h chỉ khê ngủ được vẫn tương đối an tâm ô m Diệp thanh thầm nghĩ lấy khảo thí trọng điểm những thứ này trọng điểm đã bị n à n g hoàn toàn tiêu hóa liền nhìn xem ngày mai lão sư muốn kiểm tra cái gì ngày thứ hai b ạ c h chỉ khê cơm nước xong sôi về sau liền xuất phát b ạ c h chỉ lăng nhìn xem lão tỉ tỉ thế nào cố lên a tuất yên tâm khẳng định không có vấn đề bên cạnh hai cái tiểu g i a hỏa cũng nghe đến tiểu di cố lên mụ mụ muốn đi tranh tài sao mụ mụ mụ mụ、ừ. làm sao rồi cố lên nha cố lên cố lên hai cái tiểu g i a hỏa cũng nói b ạ c h chỉ khê nghe cũng nhẹ gật đầu yên tâm đi mụ mụ sẽ cố lên một lúc sau trong túc xá trưng manh vô vô cái khác hai cái cùng phòng giường chiếu rời giường rồi rời giường rồi nếu là không rời giường một hồi cũng không cần khảo thí mau dậy chúng ta trên đường còn có thể lại ôn tập một chút ta hai cái cùng phòng đỉnh lấy đầu ổ gà đi lên nhìn xem trưng manh tối hôm qua ôn tập quá m u ộ n khiến cho hôm nay đều không có cái gì tinh thần lại nói chúng ta trên đường lại ôn tập tác dụng lớn sao trương minh nói là c nhìn xem hai cái cùng phòng buồn bã hiệu sự dáng vẻ mau dậy đi cái cuối cùng tuần chờ sống qua cái này một vòng chúng ta liền ra ngoài ăn tiệc đứng dậy bắt đầu giữ vững tinh thần một hồi tại trương minh cổ động dưới hai người mới lệ mã lệ mề xuống tới trương minh cũng cho bạch chỉ khê phát tin tức trưng m anh c h ỉ khê chúng ta muốn từ ký túc xá xuất phát hôm nay trận này khảo thí tại số hai nhà lầu phòng học xếp theo hình bậc thang bên trong khảo thí ngươi đừng đi sai b ạ c h c h ỉ khê yên tâm đi manh manh sẽ không đi nhầm ta đã đến ha ha ta vừa mới nghĩ hỏi một chút các ngươi làm sao vẫn còn chưa qua tới trưng m anh a ngươi đã đến tốt chúng ta một hồi liền đi qua ngươi ăn điểm tâm chưa b ạ c h c h ỉ khê ăn a ta cũng cho các ngươi chuẩn bị trưng m anh chúng ta một hồi gặp không tán gâu nữa về sau trưng m anh quay người liền trông thấy hai cái cùng phòng đã mặc tốt thông suốt các ngươi hôm nay làm sao nhanh như vậy hôm nay là khảo thí ai còn quan tâm trang dùng a trưng ơ a n h các người nói như thế đi thôi chúng ta nhanh đi trong phòng học là được chỉ khê đã tại nàng đã ăn cơm trả cho chúng ta mang theo bữa sáng không biết chỉ khê ôn tập thế nào chúng ta nhìn xem hôm nay chỉ khê ngồi ở nơi nào ba người chúng ta nếu là có cơ hội liền giúp một chút chỉ khê nếu là không có cơ hội cũng không có cách nào t ố t không có vấn đề mấy người nghĩ đến dù sao cao đến một tất cả mọi người sẽ nhịn đến cuối cùng nhịn đến cuối cùng thu bài thi hốt hoảng thời điểm tùy tiện cho bạch chỉ khê chuyển lại mấy cái lựa chọn đáp án vẫn là không có vấn đề gì h đợi đến bọn hắn đến phòng học xếp theo hình bậc thang bên trong đã tới không ít đ ồ n g học trong đó có mấy cái cũng đang nhìn bạch chỉ khê dù sao các nàng cũng biết bạch chỉ khê thời gian rất lâu cũng không đến nhưng là lúc này bạch chỉ khê vẫn là mang theo người rảnh rỗi chớ gần cảm giác loại này băng xương bình thường cảm giác để tất cả mọi người không có cái gì đến gần ý nghĩ chứng m a n h mấy người đi tới chỉ khê bạch chỉ khê mới từ đọc sách trạng thái chuyển biến tới tách ra tiểu dung manh manh các người đến đây tranh thủ thời gian ăn cơm trước đi nói bạch chỉ khê cũng đem chuẩn bị bữa sáng đem ra chứng minh nhận lấy như thế dụng tâm a bạn trai ta buổi sáng làm hoa、wow, thật a ta đến nếm thử nhìn xem có ăn ngon hay không ta cũng tới nếm thử nhìn xem cái này bề ngoài ngược lại là rất không tệ cũng không biết cái mùi này mấy người nói sau đó liền bắt đầu ăn sau một khắc chứng minh đám người chính là một đôi mắt t r ứ n g lớn đơn giản không thể tin được mình thưởng thức được cái gì cái này cái này bữa sáng cũng quá ăn ngon đi quả thực là tuyệt nhân gian đến vị chương ba trăm bốn mươi sáu cái này học sinh lợi hại a chương ba trăm bốn mươi sáu cái này học sinh lợi hại a ông trời của ta hảo hảo ăn a người cái k i a xoáy ca bạn trai là đầu b ế p sao thật tuyệt đây là ta năm nay ăn vào món ngon nhất bữa sáng mấy người nói trên mặt cũng mang theo thỏa mãn cảm giác thậm chí lúc đầu bởi vì phải dậy sớm khảo thí bất mãn cũng tiêu tán không í t các nàng phong quyển tàn vân một hồi liền đã ăn xong sau đó nhìn xem những người khác ánh mắt hâm mộ cũng hát hát một chút khiến cái này ra hỏa hâm mộ đi thôi dù sao các nàng đã ăn xong đã ăn xong ôn tập một hồi chuẩn bị chiến đấu trưng manh nói sau đó liền nhìn xem bạch chỉ khê đối với bạch chỉ khê nàng vẫn còn có chút lo lắng chỉ khê thật sự có thể đạt tiêu chuẩn sao ai nhưng là hiện tại cũng đến lúc này nói cái gì cũng vô ích nàng đã sắp xếp xong xuôi chiến thuật lập tức nàng hướng phía bạch chỉ khê đưa tới chỉ khê chỉ khê ừng thế nào manh manh bạch chỉ khê lúc đầu tại dốc lòng ô tập nhìn xem trước mặt đề thi mặc dù đã nhớ k ỹ trong lòng nhưng là vẫn nhịn không được lại làm mấy đạo bảo trì một chút xúc cảm sau đó liền trông thấy trương manh lặng lẽ meo meo nhích lại gần không biết muốn làm gì chúng ta đều thương lượng xong nếu là ngươi thật không quá sẽ lời nói ngươi lớn để chúng ta là vô năng bất lực nhưng là lựa chọn của ngươi đề trương manh nói bạch chỉ khê cũng dần dần minh bạch lên không nghĩ tới mình cùng phòng vậy mà vì chính mình cân nhắc đến trình độ như vậy không cần manh manh ta có thể ta cảm thấy ngươi không thể trưng manh thở dài ngươi nha đầu này làm sao lại đối với mình dạng này tự tin đâu bây giờ không phải là khoe khoang thời điểm không biết sao cứ dựa theo ta nói xử lý biết rồi cái kia không thể nghi ngờ ngữ khí ra để bạch chỉ khê cũng đành chịu bắt đầu thôi ta ta ơn manh manh cảm ơn mọi người cái này còn tạm được cùng chúng ta còn khách khí làm gì đến lúc đó nhớ kỹ phải nắm chặt thời gian trưng manh nói bên cạnh hai người cũng nhẹ gật đầu mấy người học tập một lúc sau một cái địa trung hải lao giáo thụ liền đi tiến đến trường lớp các n g ư ờ i ở đâu hỗ trợ thu một chút thẻ học sinh sau đó xáo trộn trình tự phát tại chỗ ngồi bên trên tất cả học sinh mang theo túi sách tư liệu đi bên ngoài chờ chờ lấy chờ thẻ học sinh phát xong lại đi vào phần phật, phật nghe giáo sư bọn hắn cũng đều đứng người lên đem thẻ học sinh giao cho ban trưởng về sau liền hướng phía bên ngoài đi đến chờ ở bên ngoài đợi thời điểm tâm tình của mọi người càng thêm cháy bỏng dù sao một hồi đi vào chính là trực diện bài thi một lúc sau lao giáo thụ ra nhìn xem mọi người Tốt, tất cả mọi người vào đi đem túi sách đặt ở bục dạng trên mặt đất là được rồi sau đó mang theo văn phòng phẩm đi tìm học sinh của mình tạm vị đưa liền tốt mọi người động tác bạch chỉ khê cũng đem túi sách vung xuống đi tìm vị trí của mình một lúc sau liền tìm được nàng ngồi xuống sau đó hướng phía nhìn bốn b ề nhìn phát hiện mình bốn cái cùng phòng vừa lúc ở mình cách đó không xa c h ỉ khê chân g manh tay nhỏ vươn ra đối bạch chỉ khê nhẹ nhàng vẫy vẫy phản phất tại hấp dẫn bạch chỉ khê lực chú ý chân g manh cũng nhẹ nhàng thở ra không nghĩ tới các nàng cùng bạch chỉ khê vị trí tốt như vậy vậy mà cách gần như vậy dạng này tới nói một hồi thật thao tác vẫn là rất dễ dàng làm bài đi mình muốn càng thêm cẩn thận mới có thể nếu không đáp án của mình vẫn là sai cái k i a t h u ộ c về là làm trở ngại bài thi phát hạ tới tất cả mọi người bắt đầu vùi đầu làm bắt đầu trưng manh đ á m người nhìn xem bài thi lông mày liền nhữ lại khá lắm cái này độ khó không nhỏ a b ấ t quá giống như cũng là bởi vì nàng học nghệ không t ì n h t cái này công thức là cái gì tới dựa vào ngươi đạo này để cái này tại trọng điểm của ngươi bên ngoài a giáo sư ngươi đây là hố học sinh a trưng a n h lần đầu t h ở phì phì hướng phía lao giáo thụ nhìn thoáng qua không khéo cùng hắn trực tiếp nhìn nhau lao giáo thụ cũng hít mắt không rõ cái này học sinh đột nhiên nhìn hắn là muốn làm gì trưng manh cũng không nghĩ tới có thể cùng lao giáo thụ đối mặt tranh thủ thời gian túi lầu xuống làm lấy đề x o ạ t chờ mặt thanh â m chuyển đến đây là ai ai nhanh như vậy nàng lựa chọn còn không có làm xong g i a hỏa này liền bắt đầu trở mặt rồi trưng manh cùng không ít người đều ngẩng đầu tìm kiếm lấy trở mặt người sau đó đều hướng phía một bên nhìn lại đ ó lấy trưng manh chính là x ư sở cái này trở mặt không phải người khác chính là bạch chỉ khê khá lắm chỉ khê làm nhanh như vậy sao vẫn là nói đều nhảy tới trưng ơ manh cảm giác cái sau khả năng sẽ lớn một chút ai chỉ khê ai chỉ khê ngươi liền xem như đều nhảy qua đi cũng không cần nhanh như vậy trở mặt n h a dạng này không trường h ấ p dẫn giáo sư chú ý được rồi nàng vẫn là hào hào làm đi bất quá trưng ơ manh vẫn là thỉnh thoảng hướng phía bạch chỉ khê nhìn lại chỉ gặp bạch chỉ khê tại múa bút thành văn dần dần trưng ơ manh cũng bắt đầu nghi ngờ chẳng lẽ lại chỉ khê thật là làm nhanh như vậy nhưng là ý nghĩ này vừa xuất hiện liền bị nàng bỏ đi chỉ khê hậu kỳ đều không có tới đi học suốt ngày cùng bạn trai đi ra ngoài chơi đó căn bản không thể nào chỉ bất quá nàng lại nhìn thấy một lúc sau bạch chỉ khê liền ngừng mút ngồi ở chỗ đó nhìn xem bài thi bạch chỉ khê lúc này nhìn xem bài thi của mình cũng thở ra một hơi trên mặt đỏ lên một bộ tương đối cao hơn g dáng vẻ dù sao cái này bài thi độ khó còn không phải rất lớn rất nhiều đều là trực tiếp bộ công thức liền có thể giải quyết cho nên nàng cũng làm tương đối nhanh dựa theo đạo lý tới nói nếu là sớm làm xong là có thể nộp bài thi sau đó ra trường thi nhưng là m a n m a n các nàng không biết thế nào được rồi vẫn là chờ nhất đằng đi không chừng manh manh cần trợ giúp đâu vừa vặn cũng kiểm tra một lần bạch chỉ khê nói cũng một lần nữa kiểm tra một lúc sau trên đài lao giáo thụ cũng nhìn xem bạch chỉ khê hả cái này học sinh nhìn tựa như là làm xong làm thật nhanh hắn đứng lên hướng phía bạch chỉ khê đi tới trương manh dư quang cũng chú ý tới lao giáo thụ động tác nhìn xem lao giáo thụ dáng vẻ khoe miệng giật một cái cái này lao giáo thụ muốn làm gì cái này nếu là nhìn thấy bạch chỉ khê đem đề đều nhảy tới cái này sợ là muốn hiện trường xù lông a cái này cái này cái này nguy rồi trong nháy mắt nàng chỉ có thể cầu nguyện lao giáo thụ mục đích cuối cùng nhất địa không phải bạch chỉ khê nơi đó chỉ bất quá giống như không như mong muốn lao giáo thụ đi vào bạch chỉ khê bên người nhìn xem bài thi của nàng trưng manh dùng ánh mắt còn lại nhìn xem trong lòng lo sợ bất an xong chỉ khê xong lao giáo thụ là có tiếng nghiêm khắc chỉ bất quá lao giáo thụ lại khe di một tiếng gặp bạch chỉ khê muốn trở mặt cũng đưa tay ra đem bài thi nhẹ nhàng cầm lên nhìn một lần về sau cũng h i ế mắt cái này học sinh vẫn rất lợi hại hoàn toàn đúng a cái này đã bao nhiêu năm không có lợi hại như vậy học sinh lần này để thi ra đơn giản chương ba trăm bốn mươi bảy máy bay không người lái chương ba trăm bốn mươi bảy máy bay không người lái trong lúc nhất thời lão giáo thủ cũng hoài nghi bắt đầu mình nhưng là nhìn xem bên cạnh học sinh v ò đầu bốc thai nhìn chung quanh ráng vẻ hắn cũng bỏ đi mình ý nghĩ này các ngươi không muốn nhìn chung quanh tự mình làm mình một câu để không ít người đều là thân thể run lên tranh thủ thời gian ngồi thẳng hắn đem bạch chỉ khê bài thi bông xuống họ không tệ ta cảm giác ngươi cái này bài thi không cần thiết kiểm tra ngươi có thể sớm nộp bài thi sau đó đi ôn tập khác vâng、anh. một câu để tất cả mọi người là s ư ớ n g sở trưng ơ manh đều cảm giác bị xét đánh khá lắm lão giáo thụ đây là ý gì chỉ khê đây là làm quá tốt rồi nàng hướng phía bên kia nhìn lại chỉ gặp bình thường ăn nói có ý tứ lão giáo thụ vậy mà mang theo mỉm cười thạch trùy chỉ khê đây là đại thần cấp bậc a trong nháy mắt trưng ơ manh còn có mấy cái cùng phòng liền nhớ tới các nàng trước đó cùng bạch chỉ khê nói lời a a a đây là muốn xã chết a lúc đầu coi là người ta là thái kê nhưng là không nghĩ tới người ta là đại thần a đại thần cứu a chúng ta sợ không phải rất được ca bạch chỉ khê nghe lào giáo thụ lại lắc đầu giáo sư ta còn là đầu t i ê n chờ chút đã đi ta lại kiểm tra một chút tốt h ta giáo sư đi xuống đi xem người khác nhưng là trên mặt cũng mang theo n g h i hoặc cái này học sinh vẫn là quá cẩn thận cái này đều hoàn toàn đúng còn nhìn cái gì á c h hắn lắc đầu nghĩ mãi mà không rõ sau đó liền nhìn xem người khác bài thi trên mặt lúc đầu mang theo mỉm cười cũng đã biến mất bất quá lần này hắn nhưng không có q cái dậy dù sao những học sinh này cùng bạch chỉ khê cũng không giống nhau bạch chỉ khê là hắn thấy được đều không khác mấy hoàn toàn đúng về sau mới cầm lên nhìn kỹ những học sinh này hiện tại cũng tại minh tư khổ tưởng nếu là hiện tại đánh gãy bọn hắn không chừng bọn hắn liền không có mạch suy nghĩ ngược lại là hố bọn hắn được rồi không tàn bộ đi xuống đi chờ đến phần sau trình lục tục nao g ngoe có học sinh nộp bài thi nhưng là số lượng vẫn tương đối ít chân g manh mấy người cũng nhìn thấy bạch chỉ khê hiện tại đã ngừng bút nhưng là còn không có nộp bài thi xem ra hẳn là đang chờ các nàng lập tức trong lòng các nàng đều cảm động bắt đầu chỉ khê quá trưởng nghĩa đợi đến thu quyền linh đánh lên lão giáo thụ đứng lên tuất tất cả mọi người ngừng bút đi hàng sau đồng học hướng phía trước thu bạch chỉ khê cũng nắm chặt nhìn một chút mấy cái cùng phòng chuẩn bị nhìn một chút các nàng có cần hay không trợ giúp chỉ bất quá mấy người đều lắc đầu bạch chỉ khê cũng yên tâm lại thu quyền về sau bạch chỉ khê mấy người cũng đi ra đằng sau lão giáo thụ nhìn xem bạch chỉ khê sờ lên cái cảm cái này học sinh hoàn toàn đúng ấn lý thuyết h ắ n hẳn là đối cái này học sinh có ấn tượng a nhưng là làm sao cảm giác như thế lạ lẫm bất quá được rồi bình thường phân cái gì đều không trọng yếu chỉ cần học được tốt không đến lên lớp hoặc là lên lớp ngay tại x ế p sau ôn tập cũng không sao cả bên ngoài chân manh đám người nhìn xem bạch chỉ khê cũng là một bộ nhìn xem thần nhân biểu lộ các ngươi đây là biểu tình gì làm sao nhìn ta như vậy bạch chỉ khê cũng là s ứ sở các nàng cái này sáng rực ánh mắt đều có chút đốt bị thương nàng còn hỏi chúng ta đây chúng ta còn không có hỏi ngươi đâu ngươi làm sao lợi hại như vậy a cái này may mắn mà có các ngươi cho ta trọng điểm cái dám ngươi có phải hay không có cái gì bị tịch mau nói mau nói đúng a đối với chúng ta nhưng không cho trẻ giấu có đủ tốt cần phải cùng một chỗ chia sẻ mọi người nói bạch chỉ khê ngược lại là chép miệng không được a cái này cũng không thể chia sẻ ta đây đều là bạn trai ta dạy ta đám người a a a chỉ khê ngươi người xấu này làm sao lại hư hỏng như vậy cho chúng ta ăn thức ăn cho chó đúng không lần này vội vàng không kịp chuẩn bị a trong n y mắt chứng minh mấy người đều trầm mặc t r ê ngực n một hồi mới chậm lại vậy hắn là liền dạy ngươi cái này một khoa vẫn là đều dạy đều dạy mỗi một khoa đều có dạng này trình độ không kém bao nhiêu đâu a chứng m n h đám người lần nữa trừng t ó mắt cái này cái kia xoáy ca mạnh như vậy sao không được không được ngươi hôm nay không cho phép trở về tại trong túc xá hảo hảo dạy một chút chúng ta đúng không được chúng ta cho ngươi bạn trai gọi điện thoại năn nỉ một chút cứu a chân g manh bọn người nói b ạ c h chỉ khê cũng là bất đắc dĩ bắt đầu làm sao ban đêm còn không cho về nhà n h à nàng còn muốn trở về ôm lão công đi ngủ đâu vậy chúng ta bây giờ liền trở về ôn tập có được hay không nếu như các ngươi ôn tập hiệu quả tương đối tốt liền thả ta trở về thôi mạnh chỉ khê thỉnh cầu để mấy người cũng không có cách nào bắt đầu cái này chị khê thật đúng là không thể rời đi mình bạn trai a Được được được, đi đó, đi đến. đặt đến trước hướng sư nhưng chúng bạch chỉ Lúc cái cùng cùng nhìn hiệu khê phía nhà, Thành theo thiết khảo tính thời liền này, trong nhà, Vũ thành mang gian. ta tập, tốt Trí tới, sát Sau ra về Vũ lôi ô lắp xem xá mấy quả. bị kéo ký kế là là đến khảo sát cùng tính ra thời gian. dù sao đây là muốn cho hai cái tiểu gia hỏa kinh hỷ cho nên liền không thể dòng chống thua chiêng vu bà bá người đã đến n h a du du cùng tiểu nhu đang ở trong sân mặt tới nước liền trông thấy vu thành trí đám người đến đây chạy tới n h a n h đón đúng thế chúng ta đến đây còn có cái khác mấy cái thúc thúc ca di các ngươi tốt nha du du cùng tiểu n u chào hỏi trên mặt mang nụ cười thật to để nhà thiết kế đám người cảm giác tâm đều môn hóa bọn hắn trước đó đều là tại trên mạng nhìn thấy du du cùng tiểu nhu trong hiện thực đây là lần thứ nhất nhìn thấy vu tổng ta có thể ôm một chút sao một người nữ sinh hỏi đến cái này vu thành trí lần này vẫn còn có chút khó xử cái này hắn nói cũng không tính a dù sao không phải con của hắn là dịp i đồng bất quá tiểu nhu liền đi tới a di ôm một cái hh ôm một cái nữ sinh bao hết bắt đầu v mềm nu n u bất quá vẫn là có chút phân lượng quá đáng yêu tiểu n u về sau gọi tỷ tỷ nha bọn hắn nói diệp thanh cũng từ bên trong phòng ra diệp đồng mấy người nhìn xem Diệp t h a n h cũng c h à o hỏi tới đừng ở chỗ này đứng đi và o ngồi đi gọi các ngươi tới các ngươi cũng coi là vất vả không khổ cực cái này còn không có đáng yêu tiểu nha đầu ông ha ha mấy người vui vẻ ra mặt bất quá một lúc sau bọn hắn liền tiến vào trạng thái làm việc tiến vào trong nhà về sau ánh mắt của bọn hắn chính là một mực quét mắt trong óc cũng tại an b à i các loại bố trí vu thành trí cũng lấy ra một cái hộp lớn du du cùng tiểu nhu lại gần nhìn xem Vũ vật ba bá, đây là vật gì n ha Máy bay k ha ô n người g lái. Máy b y Máy bay. Vũ thành trí Hai hỏa nói. miệng cũng cái tiểu da ra. Máy bay. không phải rất là ớ n Chúng ta ngồi qua nha. Trưng sao? ta qua m sống sống ngày nện. Trưng 348, mà sống ngày nện. không làm mà làm là Haha, phải các ngươi ngồi loại kia máy bay đến chúng ta đến trong sân ta cho các ngươi biểu diễn một lượn g vu thành trí nói cũng ôm hộp hướng phía bên ngoài mà đi hai cái tiểu gia hỏa cũng hào hứng hừng hực đi theo ra ngoài diệp thanh ngược lại là không nghĩ tới còn có hiệu quả như vậy lúc đầu cái này máy bay không người lái là dùng đến ngày đó làm hàng đập không nghĩ tới bây giờ có thể để hai cái tiểu g i a hỏa ra khỏi phòng con dạng này liền có thể để nhà thiết kế nhóm đo đạc nhìn xem hai cái tiểu g i a hỏa ra ngoài diệp thanh nhìn xem còn lại mấy người các ngươi b u ô n g tay b u ô n g chân liền tốt không cần câu thúc nhìn các ngươi diệp thanh nói cũng v ô v ô một cái nam nhân b ả vai sau đó hướng phía đằng sau đi đến mấy người nghe diệp thanh cũng tranh thủ thời gian động tác bắt đầu đến tranh thủ thời gian làm việc đi không biết vu tổng cùng diệp đồng có thể ngăn chặn hai cái tiểu ra hỏa vào lầu thời gian đúng chúng ta thúc đẩy lập tức bọn hắn liền bắt đầu đo đạc đi lên các loại số liệu sau đó liền ghi chép lại không thể không nói diệp đồng căn biệt thự này thật đúng là lớn a trách không được muốn làm như thế quy mô sinh nhật tụ hội ừ m bất quá có sao nói vậy diệp đồng đối với chúng ta vẫn là rất không tệ đây nhất định mấy người nói cũng muốn diệp thanh lần trước cho phát thêm hai mươi phần trăm giữa năm thưởng sự tỉnh đơn giản không nên quá xuất khí cái này khiến bọn hắn trực tiếp nhiều rất lớn một món thu nhập hiện tại toàn bộ vô ưu truyền thông trên giới đều có thể nói đúng diệp đồng m ạ ơn đi theo dạng này chủ tịch còn không hảo hảo làm việc cái kia không thể nào bọn hắn bên này cũng càng thêm ra sức đo đạc bắt đầu bên ngoài hai cái tiểu gia hỏa nhìn xem trong hộp máy bay không người lái hoa lại là dạng này thật kỳ quái a vu ba bá cái này làm sao thao tác có thể ở phía dưới treo hai cái dây thừng mang theo chúng ta bay đi lên sao sao hỏi một vấn đề cuối cùng thời điểm chính là vu thành trí đều có chút hoảng hốt hắn đ ỗ n g nhiên nhìn về phía diệp thanh ánh mắt bên trong mang theo ngạc nhiên hai tiểu gia hỏa này vấn đề này ta còn thực sự là không có nghĩ qua q u á có kỳ tư diệu tưởng diệp đồng cái này ngược lại là diệp thanh cũng g i khóc g i cười nhìn giống như hẳn là có thể làm được dù sao máy bay không người lái đều là có nhất định tải trọng lượng đồng thời hai cái tiểu g i a hỏa lúc đầu thể trọng cũng không nặng nhưng là vì lý do an toàn vẫn là thôi đi hai người các ngươi tiểu g i a hỏa cũng không cần n g h ĩ chuyện nguy hiểm như vậy nếu là từ không trung đến rơi xuống sẽ rất đau khi đó ba ba mụ mụ đều sẽ thương tâm Thuất du -du tiểu gật thành tiểu tiểu đầu đáng yêu nhất, rất nhu nhẹ chí nhìn hai hỏa, nha nghe, không phản lịch, khi không Du Du đầu. Vu đầu yêu đều sau ra. gia ngoan, cùng cái lúc cái cùng vẫn này đáng nói lớn lên không giống, gì là xem bất quá hắn cũng không quản được người ta việc nhà đến chúng ta rời xa một chút b á bá thao tác cho các ngươi nhìn xem nói vu thành trí cũng lấy ra điều khiển khí ngồi dưới đất thuận tiện hai cái tiểu gia hỏa nhìn xem hai cái tiểu gia hỏa cũng b u lại và vu b á bá phía trên này lại còn có hình tượng nha ngươi nhìn phía trên này có phải hay không liền có thể nhìn thấy rất nhiều phong cảnh rồi hai cái tiểu gia hỏa hỏi đến vu thành trí cũng nhẹ gật đầu đúng là như vậy chờ b á bá để cái này máy bay cất cánh các ngươi nhìn một chút vu thành trí nói cũng thao tác o o n vu vu âm thanh chuyển đến máy bay không người lái hướng phía trên trời bay đi sau đó trên tấm hình cảnh sắc cũng thay đổi đ ổ i bắt đầu chính là vu thành trí nhìn xem cái này cảnh sắc cũng là ngây ngẩn cả người khá lắm không thể không nói diệp đồng biệt thự này vị trí tràng diện này thật sự là quá đẹp d ự a núi nhìn giang đồng thời cái này phong cảnh phối hợp lại có thể nói là một bước tuyệt mỹ bức họa diệp thanh nhìn xem tràng diện này lúc trước hắn cũng không hề dùng dạng này thị giác nhìn xem xung quanh cảnh sắc dạng này xem xét đúng là không tệ hai cái tiểu ra họa thì là n g ẩ n đầu nhìn máy bay không người lái ánh mắt đi theo máy bay không người lái vị trí một lúc sau vu thành trí cho hai cái tiểu gia hỏa giảng giải máy bay không người lái các loại thao tác về sau các ngươi muốn chơi vừa sao vu thành trí nói hai cái tiểu gia hỏa cũng hướng phía diệp thanh nhìn lại ánh mắt kia bên trong phản phất tại hỏi thăm diệp thanh suy tư một chút đến ba ba đến kiểm tra một chút các ngươi cái này ấn phím là cái gì theo diệp thanh đơn giản khảo thí phát hiện hai cái tiểu gia hỏa đã đều nhớ kỹ các loại ấn phím tác dụng bên cạnh vu thành trí cũng nhẹ gật đầu hai người các ngươi tiểu gia hỏa vẫn là thật thông minh nhanh như vậy liền đều nhớ kỹ hh ba ba chúng ta có thể thao tác một chút đi có thể hai người các người chơi à? du du tiếp nhận sau đó liền thao tác tiểu nhu ở bên cạnh nhìn xem đề nghị tỉ tỉ chúng ta đi trên sông xem một chút đi tốt lắm du du thao tác máy bay không người lái hướng phía trên sông mà đi cảnh sát càng tốt đẹp hơn diệp thanh cùng vu thành trí cũng nhìn xem trong tấm hình tràng cảnh phòng ngừa hai cái tiểu ra h ỏ a đụng vào địa phương nào đừng ra chuyện gì cho nên bất quá hai người thần kỳ phát hiện giống như du du cùng tiểu nhu đã dần vào giai cảnh đối với một chút chướng ngại vậy mà rất n h u n n h u tơ lụa địa liền tránh né qua đi t v u thành trí nhìn xem diệp thanh diệp đồng ta cảm giác chúng ta giống như coi thường hai cái tiểu g i a hỏa các nàng thật là lợi hại a thật đúng là diệp thanh cũng cười ha ha một tiếng một lúc sau các nàng liền lái máy bay không người lái đường về an an ổn ổn rơi vào trên đồng cỏ ông trời ơi v u thành trí cũng không nhịn được đối hai cái tiểu g i a hỏa giơ ngón tay cái lên không tệ cái này năng lực học tập quá mạnh v u thành trí trong lòng càng thêm càng khái nếu là hắn có dạng này nữa nhi liền tốt trên lầu bạch chỉ lăng viết làm việc nghe được vụ vũ âm thanh còn có phía dưới tiếng nói chuyện hả đây là trong nhà lại tới khách nhân vừa vặn một trang này viết xong đi ra xem một chút đi bạch chỉ lăng đi ra ngoài nhìn xem phía dưới mấy người ngay tại đo đạc lấy thứ gì các ngươi đây là bạch chỉ lăng lên tiếng đem phía dưới mấy người giật n ả y mình bọn hắn nhìn xem bạch chỉ lăng cũng là nhận ra cái này một vị tựa như là diệp đồng cô e m v ợ à. cùng diệp đồng lão bà giống nhau xinh đẹp bạch tiểu thư chúng ta là tới đo đạc số liệu vì hai cái tiểu nha đầu sinh n h ậ t bố trí làm nền một câu bạch chỉ lăng cũng lập tức minh bạch cần ta hỗ trợ cái gì sao không cần không cần chúng ta tới liền tốt Vũ Tổng chương ò n đồng mang có diệp t e o hai cái i t h bên n à i l ba trăm bốn mươi chín các ngươi đã là đại hải tử chương ba trăm bốn mươi chín các ngươi đã là đại hải tử bạch chỉ lắng nghe cũng là xương sở khá lắm chuyện gì xảy ra loay hoay máy bay không người lái a cái này còn có đổ tốt như vậy nàng l i ề n nói đâu làm sao vừa mới trong phòng làm bài tập thời điểm nghe phía bên ngoài thanh â m ông ô n à n g còn kỳ quay đây không nghĩ tới lại là tỷ phu mang theo hai cái tiểu gia hỏa đ a n g chơi máy bay không người lái tốt à vậy các ngươi bận điệu nếu là có cái gì cần ta hỗ trợ liền nói ta và các ngươi cùng một chỗ bạch chỉ lăng nhìn xem đám người nói được rồi bạch tiểu thư tạm thời còn không có ừ m ơ n mấy người đối nàng nhẹ gật đầu sau đó bạch chỉ lăng liền hướng phía bên ngoài đi đến đợi đến bạch chỉ lăng sau khi đi ra ngoài mấy người nhìn lẫn nhau một cái khá lắm bạch tiểu thư các nàng một nhà g e n cũng quá tốt đi đều lớn lên xinh đẹp như vậy ta cảm giác du du cùng tiểu nhu sau khi lớn lên lại so với các nàng mụ mụ còn có tiểu di sinh đẹp hơn dù sao diệp đồng cũng rất xuất khí tăng thêm diệp đồng tại các nàng khi còn bé liền bắt đầu bồi dưỡng khí chất của các nàng chờ đến đằng sau khẳng định là hai cái khí chất bị nữ cái này không thể nghi ngờ bọn hắn nói bên ngoài bạch chỉ lăng cũng đi ra ngoài liên nhìn thấy dừng lại máy bay không người lái khá lắm tỷ phu ngươi làm tới một cái như thế lớn máy bay không người lái a hở ngươi đến thời gian nghỉ ngơi à nha diệp thanh nhìn xem bạch chỉ lăng nói hai cái tiểu g i a hỏa cũng quay đầu nhìn về phía bạch chỉ lăng tiểu di chúng ta vừa rồi tại chơi máy bay không người lái vẫn là chơi rất vui hắc, hắc. n g ư ơ i cũng tới chơi một chút du du cùng tiểu nhu đối bạch chỉ lăng lắc bạch chỉ lăng cũng đi tới du du cùng tiểu nhu sau đó liền bắt đầu dạy bạch chỉ lăng ha ha hai người các n g ư ơ i tiểu g i a hỏa vào tay nhanh không nói hiện tại sẽ còn dạy cho người khác vu thành trí ở bên cạnh nói hai cái tiểu g i a hỏa cũng ngửa đầu nhìn xem hắn chúng ta thế nhưng là rất lợi hại đ â y này vu ba ba không nên coi thường chúng ta tốt tốt tốt biết các ngươi lợi hại nhất nha các ngươi nhanh dạy các ngươi tiểu di chơi đi vu thành trí nói cũng nhìn một chút trong phòng bên trong hẳn là đo đạc cũng không xê xích gì nhiều đi dạng này cũng liền tương đối tốt c h ờ hai cái tiểu gia hỏa cùng bạch chỉ khê lại chơi một hồi bên trong hẳn là cũng liền hoàn thành nhiệm vụ hôm nay liền viên mãn thành công các loại đằng sau liền có thể trực tiếp tới bố trí đương nhiên đó chính là sinh nhật cùng ngày hoặc là một ngày trước sự tình ngay tại vu thành trí nghĩ đến thời điểm máy bay không người lái lần nữa bay lên ô、oh、hô、oh, bạch chỉ lăng cũng nhìn trên màn ảnh phong cảnh thật đúng là không tệ a không nghĩ tới thứ này còn như thế chơi vui trong n g a y mắt nàng giống như có chút minh bạch nam hải tử mộng tượng tại sao là những vật này đúng là chơi vui có ý tứ bên này diệp thanh cũng cho bạch chỉ khê gọi điện thoại dù sao cái này đều giữa trưa khảo thí khẳng định là đã thi xong kết nối điện thoại lao công làm sao rồi chính là hỏi một chút đã thi xong sao thi thế nào hẳn là không có vấn đề gì hiện tại ta đang bị cùng phòng lôi kéo cho bọn hắn giảng bài đâu bạch chỉ khê cũng đem sáng hôm nay tình huống đều cùng diệp thanh nói một lần đúng rồi lao công ta ban đêm khả năng liền không trở về ừ m như thế mất ăn mất ngủ n g ư ơ i đây là chuẩn bị ban đêm cũng cho các nàng giảng bài ai nha ta đến lúc đó nhìn, nhìn lại đi nhìn xem ta cùng phòng thả hay là không thả ta trở về nếu không không thả liền xin nhờ lão công ngươi hống hai cái tiểu gia hỏa đi ngủ n h a nói bạch chỉ khê một bộ khẩn cầu dáng vẻ được thôi chờ chúng ta đến ban đêm lại nhìn đúng rồi các ngươi hiện tại làm gì chứ bạch chỉ khê nghe diệp thanh bên cạnh truyền đến từng đợt thanh âm tựa như là mội mội mình cùng hai cái tiểu gia hỏa vui chơi âm thanh đây là đang làm cái gì diệp thanh hướng phía một bên khác đi đi cũng cùng bạch chỉ khê nói tình huống cảm giác cái kia máy bay không người lái khẳng định chơi rất vui bằng không bọn hắn cũng không thể là phản ứng như vậy chờ ta trở về ta cũng muốn chơi một chút nhìn xem không chúng cảnh sắc được người đưa trước cho ngươi những cái kia cùng phòng giảng bài đi được cúc điện thoại bạch chỉ khê cũng từ trên bàn công trở về vừa mới chuyển đầu liền trông thấy mấy người vội vàng túi đầu không cần phải nói vừa rồi các nàng khẳng định đang trộm nghe nàng cùng diệp thanh gọi điện thoại đâu những thứ này tiểu p h ô i đản mở ra ban công cửa làm gì chứ các ngươi có phải hay không vừa rồi nghe lén chúng ta mới không có ai nghe lén á trưng manh các nàng cả đám đều lẽ thẳng khí hùng bắt đầu phản phất thật trách lầm các nàng đ ồ n dạng bất quá bạch chỉ khê thế nhưng là biết các nàng càng như vậy biểu hiện càng là nói rõ các nàng t r ộ dạng vừa rồi khẳng định là nghe lén thế nào bạch lão sư n g ư ơ i cùng nhà mình lão công trao đổi còn có thể sao ban đêm có thể ở chỗ này cho chúng ta giảng bài sao chân m a n h tiện hề hề hỏi đến bên cạnh hai người cũng mang theo nụ cười thật to còn nói các n g ư ơ i không có nghe lén bạch c h ỉ khê hướng phía các nàng đánh tới chơi đùa một lúc sau ban đêm ta ngay tại trong túc xá đi ngủ chúng ta ban đêm có thể nhờ ôn tập một điểm tới đi chúng ta tiếp tục lúc này bạch c h ỉ lăng cũng bay một vòng cẩn thận thao túng máy bay không người lái rơi trên mặt đất sau đó nhìn xem giật thanh ba mươi ba l mụ mụ ban đêm muốn đi đâu nha tại sao không trở về tới đúng thế mụ mụ ban đêm ngủ ở địa phương nào nha hai cái tiểu g i a hỏa hỏi đến diệp thanh cũng nhìn ra được các nàng lo lắng hôm nay mụ mụ đi tìm bằng hữu ban đêm liền trực tiếp tại nhà bạn bên trong đi ngủ ba ba ban đêm h ố n g các ngươi đi ngủ có được hay không a mụ mụ thật không trở lại à nha từ mân mấy ngày nay mụ mụ có một số việc tương đối bận rộn chờ sau đó cái tuần khả năng liền đổi đến đây đổi thành ba ba có chuyện tương đối bận rộn mụ mụ trong nhà bồi tiếp các ngươi a du du cùng tiểu nhu cao mày phản phất tại suy đoán đến cùng là chuyện gì nhưng là nghĩ nửa ngày cũng không có cái gì đầu mối t ố t các ngươi cũng không cần suy nghĩ cái kêu ba ba ngươi có thể mang theo chúng ta cùng đi sao cái này cái này nếu là mang theo các nàng qua đi hắn đang thi hai cái tiểu ra hỏa trong phòng học đ ú n đấy như vậy vậy hắn căn bản cũng không cần k h ả o thí liền hai cái tuần không bao dài thời gian hai người các ngươi hiện tại đã là đại hải tử diệp thanh s ờ lên hai cái tiểu gia hỏa đầu nói mới không phải mới không có lớn lên đâu ngươi nhìn chúng ta mới cao như vậy ba ba ngươi cũng cao như vậy t r ư ờ n g ba trăm năm mươi ba ba là đại phôi đản t r ư ờ n g ba trăm năm mươi ba ba là đại phôi đản diệp thanh rỗ hai cái tiểu gia hỏa một hồi lâu mới khó khăn lắm không tốt đem bên cạnh vu thành trí đều n h ì n cười ngươi lai、like, diệp đồng cũng là có phiền nào a lần này để hai cái tiểu gia hỏa không cao hứng cho nên liền muốn hướng hai cái tiểu g i a hỏa vu thành trí cũng ở trong lòng nhớ kỹ xem ra sau này sinh con chỉ có thể sinh một cái dạng này liền vẫn là có thể dễ dụ một điểm nhưng là vu thành trí nghĩ đến cũng đành chịu bắt đầu dù sao hắn vẫn là một cái độc thân cầu căn bản cũng không có bạn gái lại càng không cần phải nói chuyện đẻ con bên cạnh bạch chỉ lăng nhìn xem tỷ phu dáng vẻ g ư ờ i con mắt đều hiếp lại xem ra chỉ có hai cái tiểu g i a hỏa công kích mới đối tỷ phu hữu hiệu a coi như không tệ được rồi được rồi ban đêm có thể cùng tiểu di cùng ngủ hai người các ngươi tiểu gia hỏa không phải thích nhất cùng tiểu di ngủ chung sao bạch chỉ lăng nói chuẩn bị giúp tỷ phu hóa giải một chút chỉ bất quá hai cái tiểu gia hỏa nghe quay đầu không nói bạch chỉ lăng hai người các ngươi tiểu gia hỏa chuyện gì xảy ra a các ngươi cũng quá đáng đi rõ ràng chúng ta ngủ chung vui vẻ như vậy các ngươi bây giờ lại là trầm mặc a a a trong n y mắt bạch chỉ lăng có chút sụp đổ diệp thanh nhìn xem đi qua đem hai cái tiểu gia hỏa đều bế lên nhìn xem du du vểnh lên miệng dùng ngón tay khoáy động lấy phát ra đô đô thanh âm hắc, hắc. cũng rất thú vị diệp thanh nói đem du du cũng c h ọ cười c h ừ ba ba là đại phôi đ à n chỉ biết khi dễ chúng ta còn có mụ mụ đúng là có chuyện tốt b à tốt du du sau đó liền ghé vào diệp thanh trên bờ vai bất quá chờ ba ba cuối tuần thời điểm hẳn là giúp xong liền trở lại sẽ không ở bên ngoài qua đêm a nha du du cùng tiểu n u nghe trên mặt cũng mang theo tiểu dùng không sai không sai một lúc sau mọi người bên trong cũng làm xong đem đồ vật đều thu thập xong về sau hướng phía bên ngoài đi tới nhìn thấy vu thành trí còn có diệp thanh liền gật đầu diệp đồng vũ tổng bọn hắn còn chưa nói hết đối hai người chớp mắt một cái con người vu thành trí cũng minh bạch lên đây là làm xong việc vẫn là rất nhanh chóng cái k i a d i ệ đồng chúng ta liền đi về trước vu thành trí nói hai cái tiểu gia hỏa cũng nhìn lại vu bà bá ngươi cái này phải đi về nhà không nóng nảy đi có được hay không vu thành trí nhìn xem hai cái tiểu gia hỏa trông mong dáng vẻ cũng là trong lòng mang theo không đành lòng không nghĩ tới hai cái tiểu gia hỏa đối với hắn tình cảm sâu như vậy dạng này không nợ hắn đi làm sao đột nhiên còn có một số cảm động vu thành trí trong lòng a i t h á n một tiếng đây là lớn tuổi dễ dàng bị trường hợp như vậy cảm động không được a v u ba bá còn muốn trở về bận b i ể u sự tình cái kia chúng ta còn muốn chơi máy bay không người lái thời điểm có thể đi công ty tìm người sao một câu v u thành trí trong nháy mắt bất đắc dĩ bắt đầu khá lắm nguyên lai、like、không phải cần ta là cần máy bay không người lái a hai người các ngươi tiểu ra hỏa đem ta cảm động trả lại cho ta bên cạnh bạch chỉ lăng nhìn xem v u thành trí dáng vẻ cũng không nhịn được cười cười ai v u thành trí bản thân điều tiết một hồi ta liền không đem máy bay không người lái cầm đi hai người các ngươi tiểu g i a hỏa ngay tại trong nhà chơi liền tốt về sau cái này máy bay không người lái liền đặt ở trong nhà các ngươi mặt một câu để hai cái tiểu g i a hỏa đều từng đôi mắt t r ừ n g lớn ánh mắt bên trong mang theo kinh hỉ thật nha vu ba bá ngươi thật tốt vu thành c h í nghe k h o á t tay h á o hy vọng cái này cảm thấy hắn tốt là không mang theo cái gì hiệu quả và lợi ích s á t thái d i ệ p đồng bạch tiểu thương ta đi trước hai người các ngươi tiểu g i a hỏa phải thật tốt ăn cơm đi ngủ biết sao biết rồi du du phất phất tay tiểu nu cũng nhẹ gật đầu quay đầu nhìn một chút tỉ tỉ động tác cũng phất phất tay đợi đến v u thành trí đi về sau hai cái tiểu gia hỏa chơi nữa một hồi máy bay không người lái mới trở lại trong phòng lão ba chúng ta có thể cho mụ mụ gọi điện thoại sao không thể cái kia chúng ta có phải hay không cũng không thể đi tìm mụ mụ ừ m cái kia chúng ta vẫn là xem tv đi bạch chỉ l a n g nhìn xem hai cái tiểu gia hỏa buồn bực ngắn ngẩm dáng vẻ cũng là đau lòng cho lão tỉ phát mấy chương hình ảnh nói rõ tình huống lúc này trong túc xá bạch chỉ khê ngay tại cho bạn bè cùng phòng kể đối diện bạn bè cùng phòng hết sức chuyên chú nghe bạch chỉ khê g i ả n g bài có thể nói là tập trung tinh thần sau đó bạch chỉ khê điện thoại liền văng lên bạch chỉ khê không để ý đến các loại kể xong còn lại một điểm về sau các ngươi lời đầu tiên mình tiêu hóa nàng lấy điện thoại di động ra nhìn xem không nghĩ tới mình một đêm này không có trở về vậy mà gây nên đến hai cái tiểu g i a hỏa dạng này lớn phản ứng ai ngoài ý liệu bất quá các loại tuần này trở về liền tốt một cái buổi chiều tăng thêm một buổi tối bạch chỉ khê đều tại trò cùng phòng kể khóa trong nhà ban đêm hai cái tiểu gia hỏa cũng cùng diệp thanh ngủ c h ỉ bất quá lúc này bạch chỉ khê vị trí đã bị du du cùng tiểu nhu chiếm cứ diệp thanh ngửa mặt nằm r ồ i ra một cái tay xem như du du cùng tiểu nhu gối đầu chỉ chốc lát diệp thanh liền nghe được hai cái tiểu gia hỏa đều đều tiếng hít thở hiện tại điểm ấy trọng lượng đối với hắn cánh tay tới nói có thể nói là vô cùng đơn giản căn bản cũng không có bất kỳ áp lực không nghĩ tới mình cánh tay k ỳ lần cứ như vậy rèn luyện ra được ngày thứ hai bạch chỉ khê rời giường về sau mấy cái cùng phòng cũng lục tục no ngoe rời giường ăn xong n i ệ m tâm bốn người liền thành đoàn hướng phía phòng học đi đến chỉ bất quá so với hôm qua mấy người hôm nay trạng thái liền hoàn toàn khác biệt tràn đầy tự tin để bên cạnh đồng học đều kinh hại không thôi theo từng môn khảo thí bắt đầu b ạ c h chỉ khê khảo thí chu giã tán đi chỉ khê cái này đa tạ ngươi chỉ đạo chúng ta mới có thể thuận lợi vượt qua khảo thí tuần cái này cũng sắp nghỉ chúng ta cùng một chỗ ăn bữa cơm đi đúng thế được b ạ c h chỉ khê cũng đáp ứng cái kia muốn hay không đem ngươi bạn trai cũng kêu đến cái này b ạ c h chỉ khê cũng suy tư chưng a n h chưng a n h đ ư ợ rồi ngươi cũng đừng đề nghị như vậy ngươi là muốn ăn cơm vẫn là muốn ăn thức ăn cho chó ngươi là sợ hãi không ăn cơm no bụng cho nên ăn trước điểm thức ăn cho chó lót giảm một chút sao liền chúng ta ăn bữa cơm liền tốt ta chuẩn bị tại cái này lại đợi một tuần trở về ta cũng chuẩn bị một tuần sau trở về ta nhìn c h ỉ khê cũng là lòng c h ỉ muốn về vậy chúng ta ngay tại chúng quanh phòng ăn ăn một bữa đi các nàng chế ghẹo bạch chỉ khê mặt c ũ n g c gừng đỏ bắt đầu những tên hư hỏng này không có chính hình đi xuất phát ta đến mời bạch chỉ khê nói mấy người cũng tranh thủ thời gian khoát tay lời này của ngươi nói còn có thể gọi ngươi tới mời sao chúng ta tới chương ba trăm năm mươi mốt mụ trở về rồi chương ba trăm năm mươi mốt m ụ m ụ trở về rồi chân g manh bọn người nói cũng lôi kéo bạch chỉ khê đi ăn cơm c ơ m nước xong sôi bạch chỉ khê cũng hướng phía trong nhà mà đi khảo thí tuần cuối cùng kết thúc đằng sau chính là chờ lấy lao công khảo thí tuần kết thúc liền có thể triệt đề nghị trong nội tâm liền không có cái gì áp lực bất quá lao công khẳng định không có vấn đề gì về đến nhà mặt tiến vào biệt thự bạch chỉ khê liền trông thấy hai cái tiểu gia hỏa tại bên cạnh bàn vẽ tranh hắc hai tiểu gia hỏa này dạng này chuyên chú bạch chỉ khê lặng lẽ đi tới vây quanh hai cái tiểu gia hỏa đằng sau nhìn xem hai cái tiểu gia hỏa vẽ tranh du du ngay tại họa bọn hắn một nhà người chính là hai t ử bình thường tranh màu nước trình độ nhưng là tiểu nhu liền không đồng dạng đến cùng vẫn là bị học bổ tốc qua ngay tại họa sơn thủy cũng là rất đẹp nhưng là đang vẽ mặt t h ư ợ n như là quan sát độ a t h ư ợ n như là nhà bọn hắn xung quanh cảnh s ắ ca hắc tiểu nhu là lúc nào nhìn thấy đây này là chỉ dựa vào sức tưởng tượng sao cái kia còn rất có sức tưởng tượng bạch chỉ khê nghĩ đến sau đó chính là nhẹ nhàng che hai cái tiểu ra họa con mắt ừng ai nha là tiểu di sao tiểu di ngươi không nên như vậy chúng ta còn muốn vẽ họa ngươi còn như vậy chúng ta liền không thích ngươi nha dù dù nói để bạch chỉ khê đều không hiểu ra sao chỉ lăng nha đầu này tại nàng không có ở đây trong khoảng thời gian này đối hai cái tiểu g i a hỏa làm cái gì hai cái tiểu g i a hỏa có thể nói ra tới này dạng h là mụ mụ bạch chỉ khê nói hai cái tiểu g i a hỏa cũng là s ư ơ n g sở sau đó liền tay nhỏ lấy ra bạch chỉ khê tay hướng phía đằng sau nhìn lại một đôi mắt t r ừ n g lớn trực tiếp nhảy xuống cái ghế nhào tới chậm một chút chậm một chút không muốn thụ thương các ngươi đều chậm một chút bạch chỉ khê nói nhưng là động tác trên tay nhưng không c ó dừng lại mau đem hai cái tiểu gia hỏa cho ô m vào lòng mụ mụ hắc hắc n g ư ơ i trở về á mụ mụ nghĩ ngươi á hai cái tiểu gia hỏa nói mụ mụ cũng nhớ n g ư ơ i nhóm bất quá mụ mụ có chuyện cho nên liền để ba ba cùng tiểu di bồi tiếp các ngươi thế nào mấy ngày gần đây nhất còn vui v ẻ sao có ăn cơm thật ngon đi ngủ sao bạch chỉ khê hỏi đến diệp thanh nói chuyện điện thoại xong từ bên trong phòng ra trên lầu bạch chỉ lăng cũng nghe đến xuống mặt thanh âm mơ h ồ nghe được lão tỷ trở về cũng mở cửa nhìn xem thật đúng là lão tỷ trở về nàng nói tranh thủ thời gian xuống lầu lao tỷ n g ư ơ i trở về a thế nào cảm giác còn có thể sau một tuần này bạch chỉ khê nghe m ộ i m ộ i hỏi thăm tự nhiên biết nàng hỏi là cái gì hoàn toàn không có vấn đề có tỷ phu ngươi chỉ đạo đều là một bữa ăn sáng đồng thời ta cảm giác chúng ta túc xá những cái kia đều sẽ có một cái thành tích tốt ngữ hoa bạch chỉ l ă n g nói cũng giơ ngón tay cái lên diệp thanh tới ngươi đây cũng là tạm thời giải phóng chúng ta bắt đầu giao tiếp ha ha diệp thanh cười cười bạch chỉ khê cũng minh bạch diệp thanh ý tứ dù sao diệp thanh khảo thí chu dã bắt đầu chỉ bất quá diệp thanh cùng bạch c h ỉ khê cũng không giống vừa mới hắn còn nhận được trong đám tin tức hỏi thăm hắn lúc nào tới ngày mai sẽ phải bắt đầu khảo thí diệp thanh cũng không sốt ruột trực tiếp nói thẳng trời khảo thí trong phòng học gặp mấy người hàn huyên một hồi ngày sau hai cái tiểu ra hỏa liền lôi kéo bạch c h ỉ khê hướng phía bên ngoài đi đến ừng thế nào tiểu bà bối đem ta lôi ra tới làm gì có cái gì muốn nói cùng sao mụ mụ ngươi nhìn cái này ừng máy bay không người lái a mụ mụ ngươi biết cái này a ha ha các ngươi coi là mụ mụ cùng các ngươi giống nhau là tiểu hài tử nha có rất nhiều đồ vật không quen biết bạch chỉ khê nói cũng sờ lên hai cái tiểu gia hỏa đầu cái k i a mụ mụ ngươi biết thao tác sao cái này ngược lại là không có vậy chúng ta dạy ngươi a các ngươi lợi hại như vậy a sau đó hai cái tiểu gia hỏa liền thao tác bắt đầu còn cho bạch chỉ khê g i ả n giải g vẫn là rất không tệ trách không được nguyên lai tiểu nhu ngươi vừa rồi vẽ quan sát đồ thật đúng là có xuất xứ cái này cảnh sát thật sự không tệ đằng sau d i ệ p thanh đứng tại bạch chỉ lăng bên cạnh chỉ lăng tỷ phu không cần phải nói ta ban đêm mang theo hai cái tiểu gia hỏa đi ngủ t diệp thanh nhìn thoáng qua bạch chỉ lăng làm sao c i ý tứ hiện tại cũng sẽ sớm đ o ạ t đáp thì phu cái này kêu là danh tiếng của ngươi danh tiếng ta biết diệp thanh bất đắc dĩ thật sự là bị cái này cô em vợ làm cho bất đắc dĩ bất quá mục đích cuối cùng nhất đạt thành liền tốt ban đêm bạch chỉ lăng liền đem hai cái tiểu ra hỏa lôi đi trong phòng bạch chỉ khê cùng diệp thanh nói đến đây mấy ngày sự tỉnh đem các nàng địa điểm thi nói một chút không cần phải nói những thứ này ta ngày mai đi xem một chút liền tốt những thứ này để thi đều không cần gấp diệp thanh nói bạch chỉ khê cũng nhẹ gật đầu giống như cũng đúng là dạng này đối với lao công tới nói những thứ này để thi tựa như là không quá quan trọng được rồi nàng cũng mặc kệ xem ra tối nay hai cái tiểu g i a hỏa bị chỉ lăng l ĩ n h qua đi đi ngủ là công an lâu năm sắp xếp người xấu này lại muốn làm chuyện xấu bất quá nàng liên t i ê n hạ thủ vi cường sau đó bạch chỉ khê cối người hôn lên diệp thanh diệp thanh thốt a n h à đầu này hiện tại còn biết chủ động đánh ra cái này có thể để nàng chiếm thượng phong bạch chỉ lăng trong phòng nàng vỗ nhẹ nhẹ lấy hai cái tiểu ra hỏa nhìn ngoài cửa sổ nàng tựa như là một cái công cụ người a uy bất quá công cụ người liền công cụ người đi nhìn xem hai cái tiểu gia hỏa dáng vẻ khả ái thật tốt thì phu cũng không sợ ảnh hưởng ngày mai khảo thí trạng thái b ạ c h chỉ lăng nghi đến chép miệng sau đó liền đi ngủ đây ngày thứ hai nàng sau khi rời giường xuống dưới nhìn xem diệp thanh đã rời giường bữa sáng đều làm xong ngay tại mình ăn thì phu ngươi cũng làm tốt bữa ăn sáng a ừng ta một hồi ăn đi trước các ngươi các loại rời giường lại ăn đi đúng rồi không cần gọi ngươi là tỉ, tỉ. nàng tỉnh ngủ liền tự mình ra a nha b ạ c h chỉ lăng khỏe miệng giật một cái chiến đấu này còn giống như rất kịch liệt bằng không tỷ h phu còn có thể nói dạng này lời miệng nhưng là dạng này chiến đấu kịch liệt giống như đối với tỷ phu không có cái gì ảnh hưởng a tỷ h phu vẫn là thần thái dịch dịch không thể không nói tỷ h phu thân thể này tố chất quả thực là tuyệt c h ắ c không được lao tỷ địch nổi không được một lúc sau diệp thanh liền đã ăn xong tỷ h phu ngươi đi đi ta tới thu thập bắt đũa đừng chậm trễ được làm phiền ngươi chỉ lăng chúng ta còn nói khách này nói nhảm cố lên a tỷ phu yên tâm chuyện nhỏ Trường A n h lái r a mụ còn mụ đâu các người mụ mụ còn đang ngủ đâu có thể là tối hôm qua mấy ngày nay quá m ệ t nhọc để nàng ngủ thêm một lát đi không nên quáy rời nàng chúng ta ăn điểm tâm a tốt lắm hai cái tiểu ra hỏa nhẹ gật đầu cũng ngồi xuống ăn bữa sáng bên này trong trường học t r ư ơ n g hành vi cùng đồng hách đám người đã đi tới trong phòng học tại sao ta cảm giác có chút khẩn trương đâu ngươi còn nói sao có thể không khẩn trương sao được dựa vào hôm qua đều nói ôn tập ôn tập một chút kết quả đây ngươi trực tiếp bắt đầu chơi game lần này tốt ta cảm giác qua đều khó khăn khá lắm ngươi nói ta sao ta hôm qua nói đánh một thanh thư giãn một tí sau đó liền bắt đầu học tập kết quả đây còn không phải ngươi lôi kéo ta lại đánh mấy cái ha ha được rồi được rồi cùng lắm thì chúng ta cùng một chỗ thi lại đây không phải đến lúc đó thi lại còn có lao diệp b u i tiếp chúng ta nha mấy người nói tìm kiếm lấy diệp thanh thân ảnh lao diệp thật sự là lợi hại cái này đến lúc nào rồi còn không có đến ta cảm giác một hồi lao sư đều muốn đến đây một lúc sau lao sư tiến đến song song lao diệp bộ dạng này là căn bản liền không định tới khá lắm đây là sự thực nhặt được đường như con chuẩn bị một mực làm đường như con ai ta lúc nào mới có thể ăn được chén cơm này mấy người nói sau đó bọn hắn trên đầu liền bị đánh một cái nói cái gì đó làm cái gì đường như con một câu hấp dẫn mọi người chú ý mấy người đều nhìn về diệp thanh khá lắm ta vừa mới còn chuẩn bị điện thoại cho người đâu tại sao ta cảm giác ngươi bây giờ xoáy nhiều như vậy đúng à chủ yếu là khí chất phương diện không đúng cảm giác ngươi có phải hay không gầy nhan t r ị cũng đề cao rất nhiều có cái gì đề cao nhan t r ị biện pháp tốt cũng dạy một chút chúng ta đám người nói viên ba khỏe miệng giật một cái đến lúc nào rồi còn nói những thứ này đâu các loại thi xong chúng ta rồi nói sau bằng không thật thi lại lao diệp ta cảm giác chúng ta đều muốn thi lại diệp thanh nhìn xem bộ dáng của bọn hắn nghĩ nghĩ đám này lao huynh đệ nhóm cũng không phải muốn cầm hợp đồng cũng không phải muốn lấy cái gì giải thưởng chỉ là muốn qua lớn để hắn ngược lại là không có cách nào hỗ trợ bất quá các ngươi đến lúc đó chủ công lớn để đi làm sao cái ý tứ đây ý là lựa chọn muốn chúng ta trực tiếp bắt đầu phủ đây không phải trực tiếp từ bỏ sao ta ta cảm giác còn có thể dãy rủa một chút viên ban ó i diệp thanh cũng là vô vô bờ vai của hắn mang trên mặt bất đắc dĩ nhìn xem các ngươi ai một hồi vận khí tương đối tốt cùng ta ngồi tương đối gần diệp thanh nói một câu để mấy người đều là không hiểu ra sao mấy cái này ý tứ thứ này là đơn binh tác chiến còn có hợp ba cái đầu thành ra các lượng nói chuyện không thể nào sau đó liên bắt đầu thu thẻ học sinh an bài chỗ ngồi đợi đến ngồi xuống về sau bọn hắn nhìn xem diệp thanh liên tại bọn hắn bên cạnh h ắ có c thể là giao thẻ thời điểm cùng một chỗ tăng thêm ban trường không có t h ể mở một hồi bài thi phát hạ tới diệp thanh cũng nhìn xem bắt đầu mua bút thành văn bắt đầu sau nửa giờ trên đài chủ nhiệm khóa lao sư buồn bực ngắn ngẩm bắt đầu dù sao g i á m thị quá trình bên trong là không cho phép nhìn điện thoại di động tăng thêm phía d ư ớ i học sinh đều là tại mua bút thành văn cũng không có cái gì có thể nhìn ai hắn nghĩ đến thời điểm sau một khắc một thanh âm chuyển đến hắn liền trông thấy một cái học sinh đứng lên lần này hắn còn không có kịp phản ứng dù sao lúc này mới vừa mới bắt đầu thi ba mươi phút cái này học sinh đứng lên làm gì là muốn đi toilet vẫn là có cái gì sự t ì n h khác vị bạn học này người muốn làm gì ta nghĩ sớm nộp bài thi lao sư diệp thanh nói một câu làm cho cả phòng học đều t r ầ m m ặ t xuống cái này trong nháy mắt tất cả đồng học đều hướng phía diệp thanh nhìn lại từng đôi mắt đều là trường lớn đơn giản không thể tin được mình nghe được cái gì lao sư cũng phủ đã nhiều năm như vậy giống như cái này một cái học sinh là nộp bài thi nhanh nhất nhưng là đối với dạng này nộp bài thi nhanh học sinh lão sư cũng biết đại khái là tình huống như thế nào hẳn là đằng sau lớn để đều không có làm dù sao cũng sẽ không làm cái gì khả năng liền đem lựa chọn phủ được chính là được thôi ngươi giao đi lão sư cũng tức giận nói cái này học sinh mình thích sa đ o ạ liền sa đ o ạ đi dù sao trong đại học hàng năm đều có rất nhiều người không tốt nghiệp rất tín chỉ càng lạc như cá giết sang sông đều là bị trò chơi các loại vui vừa làm trễ m ạ n người diệp thanh cầm bài thi thu thập đồ đạc hướng phía phía dưới đi tới đi ngang qua viên ba đám người thời điểm mấy cái tờ giấy cầu rơi xuống mấy người đều là lông mày n h u lại tranh thủ thời gian thu thập trong n ấ y mắt mấy người cũng là bất đắc dĩ bắt đầu khá lắm lao diệp đây là ý gì chính ngươi đều là phụ ngươi để chúng ta chiếu vào ngươi đ ế n viết hả tiểu t ử ngươi có phải hay không có chút tự tin quá mức mấy người trong lòng nhà ránh cũng nhìn xem đi xuống diệp thanh diệp thanh đem bài thi cho lao sư lao sư nhìn xem bài thi sau đó s ứ n g sở cái này không đúng tại hắn cảm giác bên trong nhận được hẳn là một cái không bài thi nhưng là cái này học sinh không giống đều viết đầy đồng thời rất là tinh tế cảm giác tương đối có trật tự công thức cũng đều tại m ó không đúng hiểu lầm đây là thật to lớn thần lao sư ngây người thời điểm diệp thanh đã đeo túi sách đi ra lao sư sau đó liền bắt đầu nhìn lại dần dần nét mặt của hắn cũng thay đổi từ lúc mới bắt đầu bình tĩnh biến thành kinh ngạc cuối cùng biến thành rung động đương nhiên đây hết thể biến hóa đều rơi vào viên ba đám người trong mắt khá lắm lao sư cái biểu tình này nói rõ cái gì đây có phải hay không là nói rõ lao diệp là thật đại thần ông trời ơ i trong n g a y mắt bọn hắn đều ngây ngẩn cả người trên đài lao sư xem hết bài thi thở ra một hơi ai cái này học sinh thật đúng là ưu tú a đồng thời một điểm không dây dưa dài dòng đáp xong liền đi hơn một giờ sau lục tục n g o ngoe có học sinh nộp bài thi lao sư cũng nhìn xem những học sinh này trình độ cũng còn tính là không tệ nhưng là cùng diệp thanh không có cách nào so sánh viên ba mấy người cũng nộp bài thi ra sau đó liền nhìn xem bên ngoài diệp thanh đã không biết đi đâu lao diệp thần a chúng ta lần này hẳn là sẽ bao quà đi khá lắm cũng liền cái này một khoa khó khăn nhất còn lại chúng ta hẳn là có thể mình qua chương ba trăm năm mươi ba nghĩa phụ chương ba trăm năm mươi ba nghĩa phụ l ã o diệp đi đâu này chúng ta nhất định phải cảm tạ một chút ta đúng chúng ta phải thật tốt cảm tạ một chút lập tức bọn hắn chính là tại trong đám hỏi thăm t r ư ơ n g h o à n h vĩ l ã o diệp ngươi đi đâu về túc xa sao vẫn là rời đi sân trường rồi vín i ba l ã o diệp ngươi đây quả thực thần ngươi không phải làm đường nghiêng con đi sao làm sao còn có thời gian học tập một lúc sau bọn hắn điện thoại liền văng lên diễn thanh các ngươi gọi ta lao diệp một câu về sau trong đ á m trong nháy mắt trở mặt lại viên ba nhìn xem điện thoại trong nháy mắt gầm h ế t lên nói lao diệp đây là cái gì cái uy tứ đây là muốn làm gì không gọi hắn lao diệp kêu cái gì bên cạnh hai người nhìn xem hắn kích động như vậy cũng là vô vô bờ vai của hắn thế nào ngươi cảm thấy phía sau ngươi khoa mục liền không cần đến ta diệp ca sao có phải hay không muốn qua sông đoạn cầu tám a giết lửa còn không biết nên gọi tên gì trương h o à n h vĩa ca d i ệ u thanh phía sau ngươi khoa mục không có tờ giấy nhỏ trương huỳnh vĩ đừng a nghĩa phụ ta vừa rồi nói đùa trương huỳnh vĩ nghĩa phụ t a thật sai bên cạnh vn i ê ba hai người nhìn xem t r ư ơ n g hành o vĩ tại trong đám phát quả thực là t ề g i a hỏa này có thể hay không có chút tôn nghiêm a nói hắn nói đều là chúng ta từ a trong đám nói c h ê m c h ọ c cười một lúc sau ba người cũng đã nhận được diệp thanh hứa hẹn mới yên tâm lại bất quá vẫn là nắm chặt trở về học tập dù sao dựa vào người khác cảm giác vẫn là không tốt lắm trong nội tâm luôn luôn hoang mang dối loạn vn i ê ba ngươi lúc nào đến trường học chúng ta ăn một bữa cơm a vn i ê ba rất lâu không có cùng nhau ăn cơm diệp thanh các loại thi xong đi thì xong chúng ta h ả o h ả o ăn một bữa cũng coi là chúc mừng nghỉ giải phóng trương hoành vĩ ta khẳng định đem người qua chén d i ệ p thanh chúng ta đến lúc đó nhìn xem viên ba hai người nhìn xem trương hoành vĩ ngươi được không nam nhân còn có thể nói mình không được lại nói ta không được không phải là có các ngươi đâu ba người chúng ta thối thợ dày uống chết ra cắt lượng ngư bức viên ba hai người không khỏi dựng lên ngón tay cái ngươi miệng đầy vẻ thuận miệng ngươi làm muốn kiểm tra nghiên a đi thôi chúng ta trở về ôn tập đi cùng lúc đó trong biệt thự diệp thanh cũng nhìn xem điện thoại mang trên mặt mỉm cười bên cạnh bạch chỉ lăng nhìn xem tỷ phu d á n g v ẻ tỷ phu ngươi đây là cười gì vậy không có gì chính là thu ba cái nghĩa tử a bạch chỉ lăng trong nháy mắt ngây n g ẩ n cả người tỷ phu đây là ý gì không phải có hai cái tiểu nha đầu sao làm sao còn thu nghĩa tử sau đó diệp thanh liền đem điện thoại hướng phía bạch chỉ lăng đưa tới bạch chỉ lăng nhìn xem trên điện thoại di động tin tức một lúc sau cũng minh bạch là chuyện gì xảy ra cái này xem xét chính là ba người muốn cầu cạnh tỷ phu về phần cầu cái gì hẳn là xin giúp đỡ tỷ phu cũng thật là thật sự là quá xấu rồi sau đó bạch chỉ lăng liền nhìn thấy trên điện thoại di động bắn ra đến một đầu tin tức lao bà lao công ngươi khảo thí hết à? ta tỉnh rồi hôn hôn bạch chỉ lăng ta đây rốt cuộc là phạm vào tội gì vậy mà thấy được tin tức như vậy khá lắm ta chính là nhìn xem điện thoại cứ như vậy ăn đầy miệng thức ăn cho cho sao các ngươi thật sự là có chút quá xấu rồi đại phôi đản ta lần này đều cảm giác muốn ăn đã no đầy đủ nàng ho đem điện thoại đưa cho diệp thanh tỷ phu ta láo tỷ tỉ tỉnh đang tìm ngươi đó hỏi ngươi khảo thí kết thúc rồi à diệp thanh nhìn một chút rót một chén nước ấm hướng phía trong phòng đi đến bên cạnh hai cái tiểu gia hỏa nhìn thấy cũng la hét tầm ý lấy muốn một khối đi vào nhưng là diệp thanh lại trực tiếp ngăn trở ai biết bên trong chiến trường có cái gì không có quét dọn đúng chỗ địa phương nếu như bị hai cái tiểu gia hỏa thấy được sẽ không tốt chỉ lăng ngươi mang theo các nàng đi ra ngoài chơi máy bay không người lái đi ta đi xem một chút tỷ tỷ ngươi được rồi tỷ phu bạch chỉ lăng mặc dù không biết cái này vợ chồng hai cái muốn làm gì nhưng là vẫn tranh thủ thời gian làm theo a vì sao không cho chúng ta tìm mụ, mụ ngươi nhìn các ngươi vẫn là có bí mật du du cùng tiểu du nói chỉ bất quá vẫn là bị tiểu di ôm ra ngoài dùng chìa khóa mở cửa a chỉ nghe được bên trong truyền đến một đạo thấp giọng hô âm thanh bạch chỉ khê nhìn xem cổng sau đó ánh mắt cấp tốc đảo qua mặt đất trên giường các loại địa phương phát hiện đều quét sạch sẽ mới nhìn chằm chằm cửa phòng sau đó liền trông thấy diệp thanh bưng một chén nước cấm tiến đến lao công lao công ngươi khảo thí đã trở về rồi làm sao nhanh như vậy a đề mục không có sao không k h ó ta là kẹp lấy điểm tới khảo thí cơ hội là đến liền bắt đầu thi sau đó đề mục tương đối đơn giản ta bỏ ra nửa giờ đều làm xong sau đó ta cũng không có kiểm tra liền trực tiếp nộp bài thi về nhà tới tới lui lui tổng cộng bỏ ra không đến hai giờ thật là lợi hại ngươi cùng phòng nhìn thấy ngươi lợi hại như vậy không có để cho ngươi giúp bọn hắn ôn tập sao cái này ngược lại là không có bất quá bọn hắn cũng xách ra thỉnh cầu trợ giúp yêu cầu đồng thời thái độ vẫn là rất thành khẩn cái này thật không thành khẩn là thế nào nhìn ra được cái này ngươi cũng đừng quản đây là chúng ta nam sinh ở giữa bí mật tốt h thôi đúng các ngươi khảo thí về sau muốn hay không liên hoan n h à bạch chỉ khê nhìn xem diệp thanh dù sao nàng cùng trương manh các nàng đều tụ qua bữa ăn diệp thanh nhẹ gật đầu mới vừa rồi còn nói chuyện này cái này cũng xác thực thời gian rất lâu không thấy chúng ta khảo thí kết thúc về sau liền cùng bọn hắn ăn một bữa cơm có thể sẽ uống chút rượu ừ m thư giãn một tí chờ đến lúc đó ngươi gọi điện thoại cho ta ta lái xe đi tiếp ngươi ngươi cũng đừng lái xe được diệp thanh nghe cũng muốn nếu là bốn tên kia trông thấy bạch chỉ khê nên một loại gì phản ứng bất quá trong bọn họ cũng có chức đã gặp được thu thập một chút từ bên trong phòng ra trong phòng thời điểm bạch chỉ khê còn chống đỡ tường nhưng là ra về sau vì không cho người khác nhìn ra nàng chỉ có thể dựa vào lực lượng của mình đứng đấy đi đường vẫn còn có chút đau nhức xem ra vẫn là không thể cùng lão công cứng đôi cứng sẽ bị rết không chừa m ả n h giáp được rồi được rồi mụ mụ ngươi đã tỉnh nha h ắ c h ắ c ba ba vừa rồi không cho chúng ta cùng một chỗ đi theo vào các ngươi có cái gì bí mật sao ba ba mụ mụ có thể có cái gì bí mật ồ thật sao b ạ c h chỉ lăng nói cũng mang trên mặt ý cười hỏi đến ngươi người xấu này ta vừa mới muốn chấn ă n được hai cái tiểu g i a hỏa ngươi dạng ngày một làm hai cái tiểu g i a hỏa nếu là não bắt đầu ngươi hống ta sai rồi ta sai rồi ta cũng không tiếp tục nói dỡn chương ba trăm năm mươi b ố tiểu vương q u n chương ba trăm năm mươi b ố điều này g quan. Sau vui khi hồi, h lùa một t cũng muốn h làm cho vua thành trí càng thêm tự tại cùng an lòng một chút dù sao mặc dù long đẳng người của tập đoàn không phải thủ hạ của hắn nhưng là vẫn diệp đồng thủ hạ đều là trên một con thuyền đối diện giám đốc cũng cầm làm tốt vương nhận g ra nhìn xem vương miện bên trên giữ lại khảm n ạ m bảo thạch địa phương trong lòng cũng lần nữa nhớ tới đêm hôm đó đêm hôm đó là nàng mãi mãi cũng không thể quên được hình tượng dù sao diệp đ ồ n g viên bảo thạch kia thật sự là quá mức kinh người mấy cái này ban đêm nàng nằm mơ đều là cái này cái bảo thạch đối với nữ nhân lực hấp dẫn thật sự là quá mạnh đồng thời nàng cũng lục soát qua loại cấp bậc này phấn kim cương tại trên thế giới còn chưa có xuất hiện qua thuộc về là tuyệt thế chân phẩm chỉ có mấy năm trước đầu giá hội bên trên xuất hiện qua một cái mặc kệ là quy cách vẫn là sạch độ đều còn kém rất rất xa cái này hai viên phấn kim cương Chính là như thế phấn kim cương, lúc ấy cũng là bị toàn thế giới báo cáo, cuối cùng còn đấu giá hơn 2 ước như thế phấn thế hơn toàn trên là là trời. ấy đấu kim giới giá giá bị báo vậy nếu là diệp đ ồ n g cái này hai viên phấn kim cương bán đấu giá đơn giản không dám tưởng tượng sẽ là một loại gì trang diện tối thiểu nhất cũng là một tỷ cất bước một tỷ a nghĩ đến nữ nhân đều là một đôi mắt đ ố n g nhiên trừng lớn trong lòng nổi sóng chập trùng thật sự là có chút bị không ở ai tha thiết ước mơ bất quá nhìn thấy đối diện v u thành trí v u tổng d á n g vẻ hắn hiện tại giống như hơi choáng đối với cái này bảo thạch giống như không có cảm giác gì nàng cỡ nào muốn cùng v u tổng có thể giữ lại cái này bạo thạch một đoạn thời gian a nhưng là cái này căn bản là không thể nào hôm nay khả năng chính là nàng cả đời này một lần cuối cùng gặp cái này hai viên bạo thạch về sau hẳn là liền không có cơ hội nữ nhân ai thán đối diện v u thành trí cũng nhìn xem nét mặt của nàng khỏe miệng giật một cái gia hỏa này trong nội tâm đang suy nghĩ gì đấy cái này trong khoảng thời gian ngắn sắc mặt biến hóa nhiều lần như vậy khá lắm thật sự là không hiểu nhiều bất quá không quan trọng chỉ cần có thể hoàn thành nhiệm vụ liền tốt thế nào ta đến xem theo v u thành trí mở miệng nữ nhân cũng giới thiệu đem chất liệu tay nghề còn có phía trên chi tiết đều nhất nhất biểu diễn ra có thể nói là đạt tới cực h ạ n ta đem chúng ta nơi này tất cả đứng đầu nhất lao sư phó đều gọi đi qua không để cho bọn hắn làm sự t ì n h khác toàn lực chế tạo hai cái này tiểu vương quan ta có thể nói như vậy liền xem như không có cái kia phấn kim cương cái này tiểu vương quan cũng là một kiện chân quý tác phẩm nghệ thuật l o n g tin tràn đầy một câu nhường cho thành trí đều nhẹ gật đầu vất vả yên tâm phí tổn không phải ít nói thật vũ tổng đây không phải phí dụng sự tình ta chính là vì không bôi nhọ cái kia hai viên bảo thạch dù sao bọn chúng thật sự là quá chân quý Vậy chúng sau chế tắc ca. Ừ, chúng tắc ta ca cùng đó i Một lúc vua thành trí mở ra tủ sắt đem bên trong hai viên phấn kim cương lấy ra ngoài mấy người sư phụ trông thấy cũng không khỏi híp híp mắt bọn hắn cả đời này gặp quá nhiều quá nhiều bảo thạch nhưng là dạng này bảo thạch bọn hắn còn là lần đầu tiên trông thấy quá kinh người bảo b ố i a mấy người cũng không nhịn được cảm khái sau đó liền bắt đầu chế tắt lên một lúc sau vu thành trí liền nhìn xem điện thoại là diệp thanh phát tới tin tức hỏi thăm tiểu vương quan làm xong không có vu thành trí nhìn xem phía trước mang trên mặt tiểu dung lần này khẳng định để diệp đồng phi thường hài lòng cái này thật là được xưng tụng là suy nghĩ lý thú chi tác hắn cùng diệp thanh báo cáo một chút bảo hôm nay liền có thể đưa đến trải qua cá biệt giờ cố gắng lao sư phó nhìn xem trước mặt hai cái tiểu vương quan thở dài xinh đẹp thật sự là có đẹp Thứ này, về sau khẳng định h này, là về sau i ế một thế thể tự tay chế tạo chân phẩm. hắn chế có Bọn m kiện bối coi như cũng bảo vậy, lúc à nhân sinh có giá có trị. Một l sau vu thành trí giao tiền liền đi ra một đoàn người đi tới diệp thanh biệt thự trước đó đi thôi chúng ta cùng đi đi vu thành trí nói cũng mang theo đám người qua đi diệp đồng vu thành trí kêu diệp thanh một tiếng diệp thanh nhìn xem h ắ n ôm h ộ p lớn cũng minh bạch là làm xong người vào nhà trước diệp thanh chuẩn bị nhìn xem thành phẩm nhưng là vẫn muốn tránh hai cái tiểu ra hỏa hắn nhìn thoáng qua tiểu nha đầu vị trí chỉ gặp hai cái tiểu nha đầu hướng phía một đám bảo tiêu đi tới đây là ý gì ngươi đi xem lấy hai cái tiểu gia hỏa ta và chị gái ngươi có chút việc diệp thanh cùng bạch chỉ lăng nói bạch chỉ lăng cũng minh bạch được t h ị phu ngươi đi đi bạch chỉ lăng quay đầu nhìn xem đi vào gian phòng tỷ phu t h ị phu cùng lão tỷ lại có bí mật đồng thời lần này không đơn giản tránh nàng còn tránh hai cái tiểu nha đầu sao sẽ không phải là hai cái tiểu nha đầu quả sinh nhật làm xong a ừ m rất có thể a bạch chỉ lăng suy đoán bên này du du cùng tiểu nhu đã đi tới một đám bảo tiêu phía trước một đám bảo tiêu bị hai cái tiểu g i a hỏa nhìn xem cũng không biết làm sao hẳn là chào hỏi sao có thể hay không h ù đến hai cái tiểu g i a hỏa cái này trong n ấ y mắt bọn hắn cũng đều bất đắc dĩ bắt đầu dù sao bọn hắn bình thường mặc dù là gặp qua sóng to gió lớn đổ máu không đổ lệ chủ nhưng là ai từng thấy trường hợp như vậy diệp đồng nữ nhi thật sự là quá đáng yêu đi n h u y ễ n n h u y ễ n nu nhu phản phất chạm thử liền sẽ khóc lớn lên bọn họ đây cũng không dám động a bọn hắn chỉ có thể túi đầu cùng hai cái n g a đầu tiểu ra hỏa nhìn nhau thúc thúc các ngươi tốt cao nha thật là cường tráng dù dù nói một câu nói kia để một đám bảo tiêu cũng không khỏi ngựa đầu lưỡng ngực bắt đầu p h ả n phất tại triển hiện chính mình các ngươi là ba ba bằng hữu sao đi vào ngồi một chút đi đi thôi thúc thúc hai cái tiểu g i a hỏa nói sau đó liền quay người chuẩn bị đem mấy cái bảo tiêu đều mang vào nhưng là quay đầu lại trông thấy bọn hắn cũng không có độc làm hở các thúc thúc liền không tiến vào cầm đầu phó tổng nhìn xem hai cái tiểu g i a hỏa trong mắt nghi hoặc cũng hám i ệ n g mặc dù có chút mất hứng nhưng là bọn hắn là cần phải ở chỗ này trở lấy a du du cùng tiểu nhu nhìn xem mấy người cũng hướng phía bên này đi tới thôi ta vậy chúng ta ở chỗ này bồi tiếp các ngươi du du cùng tiểu nhu nói cũng vòng quanh bọn hắn chạy trước một bộ hoan thanh tiếu ngữ dáng vẻ để một đám bảo tiêu thần sắc đều ôn nhu xuống tới chương ba trăm năm mươi lăm có chút t ậ t lực chương ba trăm năm mươi lăm có chút t ậ t lực lúc này trong phòng mấy người còn không biết bên ngoài hai cái tiểu nha đầu đã điên cuồng tại cùng bảo tiêu chuyển động cùng nhau kém chút để bảo tiêu đạo tâm đều vỡ vụn trong phòng vu thành chi đem dương lớn đặt ở trên mặt bàn sau đó mở ra hai cái tiểu vương quan liền xuất hiện ở mấy người trước mặt bạch chỉ khê nhìn xem không khỏi tay nhỏ che miệng con mắt t r ừ n g lớn một bộ không thể tin dáng vẻ quá đẹp đồng thời còn rất đáng yêu này làm sao nói sao gồm cả quý khí cùng đáng yêu diệp thanh nhìn xem cũng không nhịn được nhẹ gật đầu thật đúng là không tệ sau đó hắn liền cầm lên một cái tiểu vương quan nhìn một chút ân những thứ này hoa văn nhìn ra được rất là dụng tâm đồng thời trọng lượng khống chế cũng rất tốt không tệ nghĩ đến hắn liền đem tiểu vương quan đái tại bạch chỉ khê trên đầu a bạch chỉ khê cũng là xương sở diệp thanh nhìn xem t r ư ớ c mang theo thử một lần nhìn xem có đẹp hay không diệp thanh nhìn xem cũng đẹp mắt trong lòng tính toán không biết kết hôn thời điểm muốn làm một cái dạng gì chiếc nhẫn đâu muốn hay không làm loại kia rất lớn như thế sẽ khá tục xem ra dạng này đại bảo thạch vẫn là dùng tới làm dây chuyền đi diệp thanh nghĩ đến đối diện bạch chỉ khê nhìn hắn biểu lộ lặng lẽ b u lại lao công ngươi đang suy nghĩ gì đấy cảm giác ngươi đang suy nghĩ chuyện gì ta đang nghĩ chúng ta hôn lễ thời điểm ta làm cho ngươi chiếc nhẫn muốn hay không làm cái như thế lớn kim cương bạch chỉ khê văn cầu tuyệt đối không nên a vậy quá bắt mắt nàng cảm giác nhỏ một chút liền rất tốt còn tinh xảo lớn như vậy nhìn giống như là tờ giờ giờ mua loại kia đạo bản đồng dạng nhìn xem bạch chỉ khê bị khuất ánh mắt tốt ta tốt ta chúng ta sau này hay nói diệp thanh nói như vậy bạch chỉ khê cũng nhẹ gật đầu một lúc sau nàng cũng đem tiểu vương quan đ ể xuống ta cảm giác cái này có thể không có cái gì trọng lượng chính là hai cái tiểu g i a hỏa mang theo cũng hẳn là sẽ không cảm thấy nặng nề chính là hai cái này tiểu vương quan quá quý giá cũng chính là trong nhà thời điểm có thể mang một chút nếu là đi ra khẳng định lại không được quá không an toàn cái này ngược lại là chờ lấy đằng sau xem một chút đi có thể đợi lấy hai cái tiểu g i a hỏa lại lớn lên một điểm liền đem hai cái này phấn kim cương lấy xuống làm cá biệt đồ trang sức giữ lại tham gia hiến hội thời điểm đ e o hẳn là sẽ tương đối không tệ vu thanh trí d i ệ p đồng ngài thật là khiêm tốn cái này nào chỉ là không tệ a nếu là trên hiến hội có thể mang theo cái này cái này có thể nói là tuyệt đối thịnh trang có mặt đồng thời tuyệt đối sẽ là tiêu điểm lại thêm hai cái tiểu g i a hỏa sau khi lớn lên nhan t r ị có thể nói hiện trường có bao nhiêu nữ tính liền m i ễ sát bao nhiêu không mang theo một điểm h à n hồ được vậy cứ như thế cái này ta đi phóng tới trong tủ bảo hiểm vất vả diệp thanh nhìn xem vu thành trí nói vu thành trí cũng tranh thủ thời gian khoát tay áo ta lần này mới là tăng kiến thức đương nhiên không đơn thuần là ta tiệm châu đào giám đốc còn có những cái kia cùng bảo thạch đánh cả một đời quan hệ lao sư phó cũng nói mình lần này tăng kiến thức không ít có thể nói đều là nắm diệp đồng phúc của ngươi diệp thanh hướng phía một bên khác đi đến vu thành trí cũng không có trong phòng lưu lại hướng phía bên ngoài đi đến g a biệt thự liền nhìn thấy đáng yêu một màn chỉ gặp hai cái tiểu ra hỏa tại một đám bảo tiêu bên người chạy trước những người hộ vệ này chú ý đến dưới chân sợ mình trượt chân hai cái tiểu g i a hỏa đến mức mấy người vị trí càng ngày càng gấp co lại khá lắm hai đứa bé đem một đám bảo tiêu cho bao vây ai vu thành trí cảm thán quả nhiên nhận qua chuyên nghiệp huấn luyện tại hai cái tiểu g i a hỏa trước mặt cũng không có chút nào chống đỡ chi lực cái này trong lòng của hắn liền thăng bằng vậy hắn không có chút nào chống đỡ chi lực nhưng thật ra là hẳn là bên cạnh bạch chỉ khê cũng không nhịn được cười tuất du du tiểu n u đến đây đi chúng ta tới rồi du du cùng tiểu n u đạt được bạch chỉ khê kêu gọi hướng phía nàng chạy tới mang trên mặt cao hứng hhh hai cái tiểu ra hỏa sau khi đi mấy cái bảo tiêu cấp tốc mở rộng mình đứng thẳng phạm vi chỉ bất quá chính là trong nội tâm vắng vẻ bọn hắn vẫn là càng thêm thích hai cái tiểu ra hỏa ở bên cạnh cảm giác nhưng là cái này trung quy là nữ nhi của người khác chờ một lát diệp thanh đi ra cái k i a diệp đồng chúng ta trước hết rời đi vu thành trí nhìn xem diệp thanh ra nói ừ n vất vả bên này bạch chỉ lăng cũng lặng lẽ hướng phía nhà mình lão t ỷ tới gần mang trên mặt hỏi thăm biểu lộ lão tỉ lão tỉ các người mới vừa rồi là đi xem cho tiểu nhu du du quả sinh nhật sao hở làm sao n g ư ơ i biết ta đoán hắc ngươi nha đầu này thật đúng là một thiên tài bạch chỉ khê nói bạch chỉ lăng n g ư ơ i cái này có chút tận lực lão tỉ đều có chút không giống như là tại k h e n người bất quá dạng này cứ như vậy đi là rất quý giá đồ vật ta có thể cho ta xem một chút sao ta vừa rồi tại bên ngoài tỷ phu để cho ta nhìn xem hai cái tiểu g i a hỏa ý là không cho hai cái tiểu g i a hỏa trở về phòng không cho các nàng sớm biết cho nên ta liền không có nhìn thấy cái này đều để bảo tiêu hộ t h ô n g tới tỷ phu đến cùng cho hai cái tiểu ra hỏa chuẩn bị gì lễ vật ta trong n h á n mắt bắt quái chi hồn tại bạch chỉ lăng trong lòng cháy hừng hực bắt đầu để nàng nhìn xem bạch chỉ khê ánh mắt đều nóng rực lên bạch chỉ khê nhìn xem bộ dáng của nàng tỷ phu ngươi đã đem đồ vật khóa vào trong tủ bảo hiểm vật thật ngươi là không thấy được bất quá ta chỗ này có ảnh trụ ta xem một chút ta xem một chút bạch chỉ lăng nói cũng nhìn xem lão t ỷ điện thoại một lúc sau lão t ỷ ngươi đừng tìm ta nói phía trên này hai viên lớn như vậy là kim cương a ngươi cảm thấy nêu không phải kim cương cần chuyên nghiệp như vậy bảo tiêu hộ tống sao tỷ phu quá tài đại khí thô đi bạch chỉ lăng đều c h nhiệm ba ba vừa rồi những cái kia thúc thúc trang phục đều là giống nhau này rất đẹp trai ba ba ngươi có như thế quần áo sao hai cái tiểu gia hỏa gặp bảo tiêu về sau về sau liền đem được chú ý chuyển rời đến diệp thanh bên này quân lấy diệp thanh nói ba ba giống như không có như thế quần áo bất quá ba ba có tương tự trang phục chính thức diệp thanh cũng nói ban đêm hai cái tiểu gia hỏa thoại nguyện cùng diệp thanh còn có bạch chỉ khê ngủ chung hai cái tiểu gia hỏa nằm ở trên giường tạm thời còn chưa ngủ ý quân lấy diệp thanh cho các nàng kể chuyện xưa tốt tốt tốt ba ba cho các ngươi giảng chương ba trăm năm mươi sáu h ả o h ả o chúc mừng một chút chương ba trăm năm mươi sáu h ả o h ả o chúc mừng một chút một lúc sau đem hai cái tiểu gia hỏa d i ấ u ngủ về sau diệp thanh nhìn xem bên cạnh bạch chỉ khê chuẩn bị h ô n một cái kết quả phát hiện lão bà cũng ngủ nha đầu này diệp thanh lúc đầu chuẩn bị cứ như vậy vương tha bạch chỉ khê nhưng là dưới ánh trăng cái này bên mặt thật sự là quá đẹp được rồi không thành lòng diệp thanh trực tiếp hôn một cái anh b ạ n h chỉ khê ư một tiếng bất quá sau đó liền ngủ thiết đi sáng ngày thứ hai diệp thanh tỉnh lại cùng người nhà ăn điểm tâm s o n g nhìn đồng hồ không sai biệt lắm liền đi khảo thí trong phòng học lão diệp quả thực là tuyệt lão sư này đều tới hắn làm sao còn không có tiến đến a đây là chuẩn bị trực tiếp không thi sao mấy cái cùng phòng nhìn xem lão sư đều tới sắp thu thẻ học sinh diệp thanh lại còn không có tới để bọn hắn đ ề u đ ộ bọn hắn mặc dù biết diệp thanh m á n h nhưng là cuộc thi này cũng không tới nơi nào còn có điểm số Tốt, b a ngày t r ư ở n hôm qua sưng hô còn rất tốt hôm nay làm sao lại thay đổi cái này mấy người đều khỏe miệng giật một cái ai đừng làm a nhiều người ở đây chờ một hồi ít người thời điểm ca môn cho ngươi gọi một cái cũng được diệp thanh khỏe miệng dâng lên bất quá ngươi đây cũng quá thẻ thời gian đi viên ba nhả danh một tiếng đối với cái này diệp thanh cũng là bất đắc dĩ lúc đầu hắn đều hoạch định xong ai biết phía trước phát sinh thai nạn xe cộ kẹt xe thật đúng là người tính không bằng trời tính bất quá trung pi là không có chậm trễ xem ra ngày mai muốn đi sớm hơn một chút trở lại nhắc tới chất lượng dù sao sớm cao phong thời điểm cỗ xe vẫn tương đối nhiều lần này phân vị trí viên ba bị phân đến xa xôi vị trí viên ba nhìn xem cái khác hai cái cùng phòng cười hì hì bộ dáng trực tiếp giơ ngón tay giữa lên biểu thị phẫn nộ nhưng là cũng không làm nên chuyện gì viên ba hai tháng một tiếng bất quá hôm nay thi hắn ôn tập còn có thể sau đó mấy ngày diệp thanh vẫn lạt như vậy hai điểm tạo thành một đường thẳng đối với tính toán loại khảo thí bình thường hơn nửa giờ liền nộp bài thi đối với văn tự loại khảo thí thời gian sẽ khá lâu một chút dù sao cái k i a là thật muốn đem toàn bộ quyền mặt cho c h à n ngập một bên khác c h ứ g manh bọn người ở tại trong túc xá cũng buồn bực ngắn ngẩm hở các ngươi nhìn thấy sao vừa rồi cao số lao sư tại trong đám nói bài thi phê duyệt xong đây là cái gì chơi rất vui sự tình sao lao sư có chút hỏng khảo thí qua đi đã mấy ngày cảm giác cũng kém không nhiều các khoa đều muốn phê duyệt xong đi không quan trọng dù sao chúng ta khẳng định đều có thể qua về phần tích điểm nhiều ít vậy liền nghe theo mệnh trời bất quá chỉ khê tích điểm hẳn là sẽ tương đối cao đi hẳn là đi nghĩ đến các nàng liền trông thấy cao mấy bảy bên trong lão sư cũng đơn độc điểm một cái bạch chỉ khê danh tự hả ông trời của ta nói cái gì chỉ khê cao số chín mươi tám đây là người bật học đi thật chân g manh nghe cũng tranh thủ thời gian tiến vào trong đám nhìn xem lúc này trong đám đã vỡ tổ khá lắm chỉ khê cũng quá mạnh đi chỉ khê sợ không phải muốn bắt quốc gia học đồng đi cái này trong máy mắt các nàng nhìn nhau một cái đều có chút bất đắc dĩ n g ư ơ i nói chúng ta suốt ngày ở chỗ này lên lớp còn không bằng một cái không lên lớp nếu không chúng ta cũng không lên lớp đi ta nhìn ngươi làm u ố n rất tín chỉ đây là lên lớp không lên lớp sự tình sao ngươi không có nghe c h ỉ khê nói sao nàng có thể học tốt như vậy đều là bởi vì có một cái học bá bạn trai học bá ta nhớ được c h ỉ khê bạn trai trường học còn giống như không bằng chúng ta trường học lại không có nghĩa là nhiều như vậy cái này cũng thế c h ỉ khê cũng coi là kỳ nhân nếu có thể không lên lớp cầm n ư ớ thưởng vậy nhưng quá mưu đúng rồi ta nhìn ban trưởng nói chúng ta qua mấy ngày chuẩn bị tụ hội một chút chúng ta đến lúc đó cũng đi qua đi được chúng ta liên lạc một chút c h ỉ khê nhìn nàng một cái qua không đi qua hẳn là có thể mang ra thuộc ta ta cảm giác c h ỉ khê không gặp qua đi nàng không quá ưa thích như vậy gây địa phương mấy người nói cũng liên lạc bạch c h ỉ khê bạch c h ỉ khê nhìn xem điện thoại hào hứng ngừng ngực tìm được diệp thanh lão công lão công ngơi ư mau nhìn ta cao số chín mươi tám ta ơn lão công bạch c h ỉ khê nói trực tiếp nhào vào diệp thanh trong ngực lão bà của ta thông minh như vậy đây không phải bình thường h điện thoại di động của ngươi lại tới tin tức mạch chỉ khê nhìn xem là t r ư ơ n g manh tới tin tức hỏi thăm nàng tham gia hay không tham gia lớp t ụ hội mạch chỉ khê nghĩ nghĩ vẫn là thôi đi dù sao trong đại học rất nhiều đồng học đều là từng người tự chiến tất cả mọi người không quá quen thuộc không có ý gì hồi phục về sau ta hậu tiên h liền cuối cùng một khoa khảo thử kết thúc hẳn là sẽ liên hoan được rồi vậy chúng ta cứ dựa theo trước đó đã nói xong ta đi đón ngươi mạch chỉ khê cũng nói diệp thanh nhẹ gật đầu được hai ngày sau đó diệp thanh cũng khảo thì kết thúc hôm nay diệp thanh ngoại ý muốn không có nói trước nộp bài thi mà là chờ lấy mấy cái cùng phòng chờ bọn hắn đều nộp bài thi mới chậm dại đứng người lên lần này ngược lại để không ít đồng học đều hướng phía diệp thanh nhìn tới trong mắt mang theo nghi hoặc phản phất tại nghi hoặc diệp thanh hôm nay tại sao không có sớm nộp bài thi nhìn đây là danh tiếng sau khi ra ngoài trương hoành vĩ nhìn xem diệp thanh lão diệp làm sao mới ra ngoài ta đều đứng bên ngoài chân đều mệt mỏi ngươi bình thường không đều là rất sớm đã nộp bài thi sao trải qua kêu mấy ngày nghĩa phụ về sau mấy người cũng đem xưng hô sửa、lại. diệp thanh nhìn xem bọn hắn mang trên mặt t i ể u d u n g các ngươi cái này ngẫm lại ta nếu là sớm nộp bài thi hiện tại trạm đều mệt mỏi không phải liền là ta sao trong phòng học ngồi còn không tốt một câu giống như thể hồ quán đỉnh tốt tốt tốt dạng này chơi đúng không chờ lấy mấy ca ban đêm khẳng định đem n g ư ờ i qua chén mấy người nói cũng nhìn về phía diệp thanh một bộ tình thế bắt buộc dáng vẻ diệp thanh khỏe miệng cong lên ta cảm giác các ngươi không được vậy chúng ta liền thử một chút lập tức đám người kể vai sát cánh hướng phía bên ngoài đi đến lầu dạy học bên trong ra ngoài tất cả mọi người bước chân nhẹ nhàng đương nhiên không đơn thuần là bọn hắn nhưng bạn học khác nhóm cũng là bình thường dù sao khảo thí tuần kết thúc tất cả mọi người thở dài m ộ t hơi phía dưới chính là ngày nghỉ có thể hảo hảo bông l ò n g một chút tìm cái tiệm cơm bọn hắn ngồi xuống lão bản tới này mấy món ăn sau đó ôm hai kết bia đến nhiều lũ ít bổ trương hoành vĩ lớn tiếng nói lão bản cũng đã nhìn ra bọn hắn đây là khảo thí về sau cao hứng tranh thủ thời gian ôm hai kết bia tới chương ba trăm năm mươi bảy liền cái này a chương ba trăm năm mươi bảy liền cái này a diệp thanh nhìn xem điệu bộ này cũng minh bạch mấy ca ý tứ bộ dạng này là thật muốn đem hắn hôm nay đánh nạ những tên hư hỏng này chỉ b ấ t quá lúc này không giống ngày xưa muốn chơi thật a chúng ta còn có thể cùng ngươi chơi ra sao trương hoành vĩ nhìn xem diệp thanh cười lên ha h a thế nào sợ chúng ta nhiều ngày như vậy nghĩa phụ cũng không thể nói không a chính là chính là hôm nay thật vất vả đem ngươi bắt lại ta cảm giác lần này bắt lại ngươi lần sau còn muốn bắt ngươi coi như không dễ dàng viên ba ở bên cạnh cũng nói mấy người đều có chút kích động thuộc về là áp lực phóng xuất ra được diệp thanh lấy ra menu nhìn xem phía trên món ăn trường học bên cạnh tiểu điếm cũng không có cái gì sơn chân hải vị nhưng là uống đĩa cũng không cần thiết làm chút những cái kia có không có đến thị xin là được rồi tối nay rộng mở ăn uống ta đến mời cái này mấy người nhìn lẫn nhau một cái sau đó thở dài chúng ta trước đó đều nói xong ba người chúng ta đến mời n g ư ờ i nếu không phải n g ư ờ i mấy ca sợ là muốn rất tín chỉ chúng ta tới chúng ta tới ngươi những số tiền kia chúng ta đều biết không phải dễ dàng có được tiết kiệm một chút đi ừ m đều đừng nói nữa trước gọi món ăn đi hôm nay chúng ta tới bọn hắn nói nhưng là diệp thanh lại là càng nghe càng mơ hồ mấy tên này làm sao c á i ý tứ hả không phải dễ dàng có được vẫn là rất dễ dàng có được hay không bất quá mặc kệ hắn cuối cùng tính tiền chính là sau đó đám người chính là ba mươi n ba mươi chuỗi điểm bắt đầu và n h diệp thanh trực tiếp mở ra b i a một người trước mặt thả ba bình để bên cạnh mấy cái cái bản học sinh đều nhìn lại mỗi một cái đều là mang trên mặt kinh ngạc p h ả n phất kinh hãi tại diệp thanh t i u lượng của bọn hắn được đến trương hành v ĩ trông thấy diệp thanh không có chút nào nhăn đó cũng đông ra cầm rượu lên mình liền ra hiệu mọi người chẳng thử Ha ha. n du du ba ba vẫn chưa về đâu chúng ta muốn các loại ba ba trở về ba ba tối nay cùng bằng hưu ra ngoài a ngươi nhìn các ngươi ba ba cho các ngươi phát tin tức để các ngươi ngủ sớm một chút mụ mụ một hồi liền đi đem ba ba tiếp trở về yên tâm đi chờ buổi sáng ngày mai các ngươi liền có thể trông thấy ba ba có được hay không Các đi cùng ngươi ngủ. Cố chúng ta. đi Tiểu Di chúng ta đi、ngủ. Du Du Ô. mặc i miệng, quái. Hai cái phiên Tiểu Di chiếu Đi, Tiểu Di, đi nói, cái lôi Tiểu cái ế t thể Tốt tốt thật tuần thay ta. ta một tay một tay thì làm mụ mụ m nhưng không cùng này không nhà. chúng chúng ngủ. lên lăng. lăng. gì. khác bạch chỉ、lăng. Bạch chỉ là là là là à à, kỳ kéo kéo cố ba ba sự Đều Du Du à, Du, Du Du Du Du. ở dù ngươi bây giờ lôi kéo tay của ta nhưng là ta làm sao không có chút nào cao hơn đâu ngươi có phải hay không tại không để ý ba ba mụ mụ thời điểm mới có thể nhớ tới tiểu di a tiểu di vĩnh viễn là của ngươi lốp xe dự phòng thôi bạch chỉ lăng ở trong lòng a i t h á n nhưng là cũng không có cái gì biện pháp một lúc sau bạch chỉ khê nhìn xem du du cùng tiểu nhu về tới trong phòng cũng là nhìn đồng hồ thời gian cũng s ắ c thực không còn sớm lao công hôm nay hẳn là uống rượu cũng không biết uống bao nhiêu đi làm điểm tỉnh tự thang bạch chỉ khê thì thảo một câu sau đó liền đi phòng bếp chế tắt lên qua một đoạn thời gian nàng nhìn xem điện thoại diệp thanh phát tới tin tức nói sắp kết thúc bạch chỉ khê cũng tranh thủ thời gian cầm chìa khóa ra ngoài lên dội lấn dòi sơ lái xe hướng phía lao công cho địa chỉ mà đi lúc này diệp thanh nhìn xem trương hoành vĩ mấy người t ê không phải đã nói ba người các ngươi cùng một chỗ đem ta qua chén sao làm sao các ngươi trước đổ ta còn không có phát lực đâu diệp thanh nói nhìn xem ngã trái ngã phải bọn hắn cũng đành chịu bắt đầu quả nhiên thể chất tăng cường về sau tự lượng này cũng tăng lên không ít đừng nói ba người bọn hắn chính là lại đến ba cái cũng uống bất quá h ắ n a đáng thương ba cái cùng phòng châu chấu đá xe bên này viên ba nhìn xem diệp thanh một bộ không có chuyện gì d á n g vẻ cũng là khỏe miệng c ó giật chúng ta giống như sai a hỏa này ngàn chén không say a có phải hay không ra ngoài làm đường nghiêng con rèn luyện ra được rồi không chừng chúng ta thất sách phiền thoái được rồi được rồi chúng ta hôm nay nhận thua là được rồi vẫn là về trước ký túc xá đi ta ta cảm giác một hồi ký túc xá đều trở về không được cần các ngươi đem ta nhất trở về đừng đừng đừng ta cũng ta cảm giác trở về không được ta cũng không quá đi đi thôi chờ một chút ta đi nôn một chút chờ một chút ta ta cũng đi còn có ta ba người đều hướng phía toa l e t chạy tới chỉ còn lại diệp thanh một người ngồi ở chỗ đó chung quanh không ít người đều nhìn lại nhìn về phía diệp thanh ánh mắt cũng thay đổi bắt đầu khá lắm trên mặt bàn nhiều rượu như vậy bình phía dưới bốn năm d ư rượu nhưng là người thanh niên này cảm giác chỉ có một chút men say da h o a này cũng quá có thể uống a chính là lão bản cũng lau mắt mà nhìn hắn mở tiệm thời gian dài như vậy ngoại trừ những cái kia con sâu rượu dù sao chưa thấy qua cái nào học sinh như thế có thể uống đồng thời học sinh dạng này có thể uống bình thường đều là thân thể tương đối tốt cái này một vị nhìn thân thể là thật tốt bàn bên mấy nữ sinh cũng nhìn lại no ngoe muốn động nhìn xem diệp thanh nhăn chị cũng chuẩn bị tiến lên một cái nhạy chán một người nữ sinh lấy dũng khí đứng lên diệp thanh dư quăng nhìn một chút sau đó đứng người lên hướng phía quầy hàng đi tới lão bản ta nhìn mấy cái kia cũng uống không sai biệt lắm tính tiền được lão bản cũng tranh thủ thời gian tính sổ sách bắt đầu dù sao mấy vị này cũng coi là tối hôm nay khách hàng lớn tính tiền về sau lão bản nhìn xem diệp thanh trở về chậm một chút xem ngươi những bằng hưu k i a c ũ n g uống không ít sách ngươi làm sao tính tiền a không phải đã nói chúng ta tới tính tiền sao lão diệp mấy người còn nói một bộ muốn cho diệp thanh chuyển tiền bộ dáng diệp thanh khoát tay n o như vậy đi chúng ta đi hát một chút ca lại đến một trận cái kêu một trận các ngươi dùng tiền thế nào vừa nói một câu đối diện ba người thân thể run lên sau đó đều trầm mặc cái này nhìn lẫn nhau một cái được rồi được rồi diệp ca chúng ta sai chúng ta về sau mời ngươi có được hay không đêm nay thật sự là không được vừa mới nôn ra thanh tỉnh một điểm ngươi để chúng ta trở về đi và ngươi nhìn xem ba cái cùng phòng khóc không ra nước mắt ráng vẻ diệp thanh cũng là bất đắc dĩ sức chiến đấu liền cái này liền cái này a chương ba trăm năm mươi tám đầu năm nay tiền khó kiếm phân khó ăn chương ba trăm năm mươi tám đầu năm nay tiền khó kiếm phân khó ăn mấy cái cùng phòng nhìn xem diệp thanh đơn giản nhìn xem tự thần g i a hỏa này cũng quá có thể uống a uống nhiều như vậy đồng thời còn uống vội như vậy g i a hỏa này nhưng thật giống như người không việc gì đồng dạng không đúng cũng không thể nói là người không việc gì nhưng là cũng chính là hơi say rượu dáng vẻ cái thứ này tiểu lượng sẽ là bao nhiêu ba người nhìn xem chung quanh bình rượu một dương bia mới là hơi say rượu vậy cần ba dương bất quá bia thứ này số độ tương đối thấp có lúc một bên uống một bên liền thay thế vậy theo nói như vậy cái tia lão diệp chẳng lẽ có thể một mực uống nghĩ tới đây bọn hắn đều là lông mày n í u lại cảm giác khỏe miệng đều có gắp trước đó lao diệp cũng không có như thế có thể uống a cái này nhặt được đường nghiêng con về sau xem ra thời gian nửa năm này cũng không có xin lỗi không đi cùng được bắp ba cho nên thành cái dạng này ai thật sự là tiền khó kiếm phân khó ăn a bất quá nhìn xem lão diệp bộ dạng này tựa như là vẫn chưa thỏa mãn g i a hòa này ban đêm cũng không phải là muốn muốn về ký túc xá ngủ đi trong n g a y mắt bọn hắn đều có chút sợ hãi trong lòng có chút h o ả n g dù sao bọn hắn là thật sợ hãi diệp thành trở lại ký túc xá về sau lấy thêm ra đến một rừng rượ để bọn hắn đang đánh bại uống rượu đó là thật liền bị không ở xong vừa nghĩ tới uống rượu viên ba liền muốn nôn hắn nôn khan một tiếng đem bên cạnh trương hoành vĩ giật này mình tranh thủ thời gian n g ả y ra lao viên ngươi làm gì không có gì ta chính là vẫn có chút muốn nói vậy ngươi đối nắp giếng đừng với lấy ta à? mấy người ra ngoài viên ba nhìn xem d i ệ p thanh vẫn là nhỏ giọng nói nghĩa phụ hôm nay uống đến nơi này là được rồi đi chúng ta cảm giác cũng không xê xích gì nhiều chúng ta trở về cũng không cần uống nữa có được hay không tốt ta đồng thời các ngươi không cần sợ hãi ta đêm nay không quay về trong túc xá ở một hồi có người tới đó ta diệp thanh nói viên ba mấy người cũng là bất đắc dĩ ra hòa này ban đêm còn muốn ra ngoài sóng còn muốn đi làm đường như con liền không thể nghỉ ngơi một chút sao bất quá không trở về ký túc xá liền không quay về đi dạng này bọn hắn còn có thể h à o h à o ngủ một chút đang nói viên ba nhìn phía xa trong lúc mơ mơ màng màng một cô không giống xe liền tới đến bọn hắn cách đó không xa hả xe này thật khí phái là xe gì dối mắt để cho mình hoàn hồn viên ba nhìn xem trước mặt xe cũng thấy rõ ràng sau một khắc chính là một đôi mắt đ ố n g nhiên chừng lớn đơn giản không thể tin được mình nhìn thấy cái gì khá lắm đây là xe gì rốn g rọi sờ ông trời ơi quả nhiên là khí phái a khoảng cách này tới gần về sau xe này cũng quá lớn đi đồng thời chỉ là nhìn lên một cái liền cảm thấy cực hạn xa hoa chi khí viên ba thầm nghĩ mặc dù ai t h á n một tiếng xe này là cùng bọn hắn không có cái gì quan hệ cùng lao diệp cũng không có cái gì quan hệ dù sao ra hỏa này dựa vào bạn gái là mở mạ dơ dạ thì nghĩ đến bên cạnh trương hoành vĩ hai người cũng nhìn xem phía trước lập tức xứng sở rốn rọi sở khá lắm quá đẹp rồi cảm giác hiện tại càng ngày càng thích ổn trọng ký h thức cái này sẽ không phải là cái nào vãn ác kẻ có tiền đến trường học của chúng ta tiếp m ộ i tử a nói nhảm trường học chúng ta danh s ư n g hòa thượng miếu nào có cái gì mỹ nữ m ộ i tử còn tiếp m ộ i tử v i ê n ba ở bên cạnh cũng nói tiếp lấy t i ể u tình đem trong lòng bất mãn nói ra cái khác mấy cái cùng phòng cũng nhao nhao nhẹ gật đầu nếu là lại cho bọn hắn một cơ hội bọn hắn khẳng định không ghi danh cái này trường học dù sao cạnh tranh quá kịch liệt đồng thời những thứ này mỗi tử một lời khó nói hết lúc đầu số lượng liền không nhiều thống chi chất lượng lại không tốt làm sao mở cái xe này cũng chỉ có thể tiếp m ộ i tử liền không thể tiếp tiếp xoáy ca diệp thanh ở bên cạnh mở miệng hấp dẫn ba người ánh mắt hả có ý tứ gì mấy cái ý tứ lao diệp đây là không phải là tới đón hắn a một cái ý niệm trong đầu nổi lên chính là viên ba đều khỏe miệng giật một cái cái này ngươi tiểu tử này lại dựa vào một cái khác phú bà a ngươi thật đúng là đổi được chịu khó a trước đó cái kia phú bà tốt bao nhiêu còn trẻ như vậy xinh đẹp đồng thời còn có tiền ngươi bây giờ mặc dù đổi một cái càng có tiền hơn nhưng là cũng có lúc trước cái trẻ tuổi xinh đẹp không trong nháy mắt viên ba trong lòng g ầ m thét t r ư ơ n g hành vĩ hai người thì là còn có một số chưa kịp phản ứng diệp thanh nhìn xem trước mặt xe vậy vây tay sau đó bạch chỉ khê liền xuống xe xuống xe trong nháy mắt vốn là bị xe này hấp dẫn người đi đường cũng đều nhìn lại nhìn xem bạch chỉ khê dáng người cùng dung mạo đều con mắt sáng lên l i ê n phảng phất đàn sói thấy được t i ệ n nhưng là bạch chỉ khê khí chất trên người cùng khí t ứ c tăng thêm xe này chết cho ra chỉ để đàn sói đều không có dám đến gần Viên b a nhìn x diệp, diệp thanh chỉ khê. cũng á i v i không lên thể lý giải viên ban não mạch kín bất quá không quan trọng ra hỏa này hiện tại uống nhiều quá có đầu góc hay không còn hai chuyện đây đi các ngươi đến ký túc xá về sau nói cho ta một tiếng diệp thanh đ ố i bọn hắn vây vây tay sau đó hướng phía bạch chỉ khê đi tới lão công ta tới đón n g ư ơ i n h a bạch chỉ khê nhìn xem d i ệ p thanh sau đó liền lấy ra chuẩn bị xong canh giải rượu ta cho n g ư ơ i n h ị n canh giải rượu nhanh lên đến thử đến ta cho n g ư ơ i an đi diệp thanh nhẹ gật đầu cũng hám ổ m bạch chỉ khê đem canh giải rượu cho an đi vào hương vị cũng không tệ lắm diệp thanh nói bạch chỉ khê cũng trên mặt tỏa ra tiếu dung nụ cười này như là hòa tan hàn bằng xuân phong để bên cạnh không ít người đều cảm thấy một loại như một xuân phong cảm giác tốt chúng ta về nhà a trong nhà hai cái tiểu gia hỏa cũng đã đi ngủ ta để các nàng buổi tối hôm nay đi theo chỉ lăng ngủ chung được hiện tại cũng quả thật có chút chậm chúng ta về nhà đi diệp thanh nói cũng tới tay lái phụ lên xe chỗ đó còn đối viên ba bọn hắn lần nữa vẫy vây tay sau đó chính là tại người qua đường ánh mắt hâm mộ bên trong đóng cửa xe lại b ạ c h chỉ khê cũng lái xe rời đi viên ba ba người đứng ở nơi đó sửng sốt rất lâu viên ba nhìn xem trương hoành vĩ hai người cũng hỏi ra nghi ngờ trong lòng các ngươi nói lão diệp có cái gì năng khiếu sao sao có thể để cái này phú bạn như thế chi kỳ thiết ý cái này hợp lý sao đêm h ô m khuyết khát mở ra r ồ n d ộ ớ i sở chuyên môn tới đón lao diệp đồng thời còn cho hắn nấu đồ vật cái kia hẳn là là canh dại rượu a cái này hợp lý à chương ba trăm năm mươi chín đừng nói n ữ a c a đừng nói nữa chương ba trăm năm mươi chín đừng nói n ữ a c a đừng nói nữa viên ba không đừng nói cũng kích thích chương hành o v ĩ hai người thần kinh dựa vào ngươi đừng nói nữa lại nói chúng ta muốn khóc đừng nói n ữ a c a chương hành o v ĩ nghĩ đến năng khiếu lao diệp một cái học sinh có thể có cái gì năng khiếu xem ra sợ sẽ là phương diện nào đó ai đi thôi chúng ta trở về đi vẫn là trở về đi ngủ tương đối an tâm trong n g ọ n g cái gì cũng có khá lắm tốt một câu trong n g ọ n g cái gì cũng có được thôi chúng ta trở về đi đến dịu ta một thanh viên ba hướng phía bên cạnh trương hành o vi vươn tay trương hành o vi tới vị nói cùng ngươi đi ra ăn cơm còn muốn vị ngươi trở về ngươi đứng ổn một điểm a đ ừ n g ngã còn có ngươi chớ cùng vừa rồi nhìn ta liền muốn ôn lão diệp cũng q u á không phải người uống rượu nhiều như vậy giống như là người không việc gì đồng dạng mấy người một bên nhà danh một bên hướng phía ký túc xá đi đến đương nhiên nhà danh còn không đơn thuần là bọn hắn người qua đường cũng đều n h ả danh bắt đầu dù sao người qua đường phần lớn là học sinh là đại học khoa học tự nhiên học sinh đều là nam sinh đều là cực đói bây giờ bị dạng này trực tiếp vung thức ăn cho chó ai chịu nổi c h ỉ bất quá chịu không được cũng không có cái gì biện pháp tàn khốc sao không có cách nào hiện thực chính là như vậy tàn khốc trên xe diệp thanh cũng minh bạch đi lên vi ê n ba ai thật sự là p h ụ thế nào lão công đám người k i a gọi ta chiêu tài đồng tử ừ n có ý tứ gì bạch chỉ khê cũng là xương sở không có minh bạch có ý tứ gì trước đó ngươi không phải lái xe tiếp nhận ta một lần sau một lần kia mở chính là mạ dợ dạ ti nhưng là đi qua cái này ngắn ngủi thời gian nửa năm ngươi tọa giá liền đổi thành r ồ n r i i sơ cho nên bọn hắn khẳng định cho là ta dính vào ngươi cái này phú bà trả lại cho ngươi cái này phú bà mang đến tài vợ cho nên liền gọi ta chiêu tài đồng tử chứ sao diệp thanh nói bạch chỉ khê cũng khỏe miệng dưng ơ cười vậy theo ngươi nói như vậy trên thực tế chiêu tài đồng tử là ta ạ chiêu tài đồng tử c h a i ta sợ cũng không được một câu bao hàm tâm ý bạch chỉ khê nghe cũng đỏ mặt bắt đầu g i a hỏa này cái này phá lộ cũng có thể lái xe thật sự là quá xấu rồi ban đêm thế nào ăn no chưa không phải quan uống rượu à? điểm một chút thì xiên còn có cái khác bất quá ta ngược lại là không có ăn bao nhiêu a có đói b ụ n g không b ạ c h chỉ khê nghe diệp thành cũng ân cần nói đói cũng không đói vậy ngươi ăn món chính sao như thế không có chúng ta bốn người đều không có ăn vậy ta mua tới cho ngươi điểm đ ồ ngọt xung quanh đây không thì có chúng ta thường xuyên đi cửa hàng đ ồ ngọt sao b ạ c h chỉ khê nói cũng hướng phía bên kia mà đi diệp thanh lúc đầu muốn ngăn lại nhưng là nha đầu này tấm lòng thành không cần thiết c ự tuyệt một lát sau diệp thanh xem chừng bọn hắn cũng sắp đến túc xá trực tiếp tại ký túc xá trong đám hỏi thăm về tới diệp thanh mấy người các người đến túc xá không có một lát sau diệp thanh dựa vào có hay không cá nhân nói một câu a trương hoành vĩ đừng nói nữa ta vừa mới đem bọn hắn đem thả đến trên giường mệnh chết ta trương hoành vĩ ngày mai lại thuyết minh trời lại nói ta cũng muốn đi ngủ nhìn thấy bọn hắn an toàn trở về diệp thanh cũng yên tâm một lúc sau cỗ xe liền n ừ n g lại cùng lúc đó đối diện Đức thắng vườn khách sạn lầu hai một cái đại s ả n h bên trong chứng minh gần cửa sổ ngồi nhìn xem trong đại s ả n h ăn uống linh đình đồng học nàng cũng thở dài xã hội này khí tức cũng quá nặng đồng thời có chút giữa nam nữ đã bắt đầu mắt đi mày lại được còn có nam sinh chuyên môn chọn sinh đẹp nữ sinh mời rượu phản phất tại thỏa mãn trong lòng bọn họ ác thú vị c h ắ c không được chỉ khê không tới chỉ khê vẫn là thông minh a nàng ngược lại là có chút không quá thích ứng bên cạnh mấy cái cùng phòng cũng là bình thường đều đi vào bên cửa sổ góp ai chúng ta vẫn là ở chỗ này thành thành thật thật đợi đi ta cảm giác cũng thế có mấy cái nam sinh vẫn tương đối đáng ghét t r ư ơ n g manh mấy người nhỏ giọng nói sau đó t r ư ơ n g manh ánh mắt quét qua sao kia là các ngươi mau nhìn chiếc xe kia rất đẹp trai a đây là xe gì t r ư ơ n g manh hỏi đến nàng đối với xe cũng không hiểu rất rõ bên cạnh cùng phòng nhìn xem cũng lông mày nhữ lại cảm giác có chút kinh ngạc quả nhiên không hổ là giang thành dạng này xe tùy tiện có thể nhìn thấy dồn g i i sơ hơn mấy triệu xe thông suốt hơn mấy triệu một người bình thường cả một đời hẳn là cũng liền có thể kiếm đến số tiền này đi mới bù đắp được người ta một chiếc xe cái này Ta cảm giác có ò cái. Cái thể ô n g kiếm đ là bạn trai nàng xe chỉ khê nói qua bạn trai nàng giống như rất ưu tú còn giống như có công ty ưu tú như vậy sao trong nháy mắt trong mắt ba người cũng mang theo hâm mộ không đơn giản có thể phụ đạo việc học còn có mạnh mẽ như vậy tài lực nam sinh này thật sự là có chút quá ưu tú các nàng đều hâm mộ nhưng là cũng vẹn vẹn hâm mộ một lúc sau cách đó không xa một cái nam sinh nhìn xem ba người cũng bưng chén rượu tới trưng manh các ngươi tại sao lại ở chỗ này a đi qua cùng mọi người cùng nhau nói chuyện phim thôi đến uống một chén trưng manh quay đầu nhìn xem nam sinh trong mắt cũng mang theo một k i a nhỏ không thể thấy vét bỏ bất quá ngược lại là không có đặc biệt biểu hiện ra、Gia、hòa này chính là vừa rồi tìm nữ sinh uống rượu mấy cái nam sinh một trong hiện tại tới hẳn là cho các nàng mời rượu đi đúng rồi các ngươi một cái khác cùng phòng đâu b ạ c h chỉ khê đâu nam sinh nghĩ đến nữ sinh kia nhan trị thế nhưng là quá kinh diễm nhưng là hôm nay giống như không nhìn thấy cho nên hắn tới hỏi thăm một chút a t r ư n g manh trong lòng cười lạnh một tiếng nguyên la i ý không ở trong lời a là bởi vì cái này tới a t r ư n g manh nhìn xem nam sinh thư nhẹ một tiếng hướng phía bên ngoài chỉ chỉ ngươi trông thấy chiếc xe tia sao nam sinh hướng phía phía dưới nhìn lại liền thấy được rồi sờ đậu ở chỗ đó nam sinh cũng nhẹ gật đầu lu ít lu ít đồng thời thoạt nhìn là huyết ảnh nam sinh chậm rãi mà nói phản phất tại biểu hiện ra hắn đến cỡ nào chuyên nghiệp chân manh nhìn xem nam sinh d á n g vẻ cũng muốn cười đúng rồi ngươi một hồi nhìn xem chủ xe hả chủ xe nam sinh có chút sửng sốt bất quá vẫn là nhìn xem một lúc sau một bóng người xinh đẹp từ cửa hàng đồ ngọt ra t r ư ơ n g ba trăm sáu mươi thật có thể dày vỏ t r ư ơ n g ba trăm sáu mươi thật có thể dày vỏ sao nam sinh nhìn xem cửa hàng đồ ngọt bên trong đi ra thân ảnh cái này không phải liền là hắn mới vừa nói bạch chỉ h a sao nàng đây là ý gì cái này đều đến nơi đây mua đ ồ ngọt rồi cũng không tới tham gia t ụ hội một điểm tập thể tinh thần đều không có c h ỉ bất quá cái này nhan chị cùng dáng người vẫn là không có gì s á n h kịp có thể nói là đại học giáo hoa cấp bậc nếu là bình chọn bắt đầu giang đại giáo hoa bạch chỉ khê sợ là đệ nhất nhân tuyển hắn nghĩ đến c h ỉ bất quá hắn ngược lại là không nghĩ rõ ràng nàng cùng phòng tại sao muốn hỏi thăm hắn chuyện xe cái này có liên hệ gì sao chẳng lẽ lại nam sinh nhìn xem bạch chỉ khê đi phương hướng giống như chính là cái tiêm một cô r ồ n g i i sợ t a a a trong né mắt nam sinh trong lòng cũng điên cuồng g ầ m h ế t lên bạch chỉ khê là muốn đi tay lái phụ sao cái này giáo hoa kết cục chẳng lẽ lại đều là kẻ có tiền sao v ạ n á c kẻ có tiền a liền không thể cho bọn hắn những thứ này sinh viên lưu một cõi cực là sao chỉ bất quá ngay tại trong đầu của hắn suy nghĩ lung tung thời điểm bạch chỉ khê lại mở ra chủ điều khiên cửa ngồi xuống trong nháy mắt nam sinh chính là một đôi mắt đ ố n g nhiên t r ừ n g lớn đơn giản không thể tin được mình nhìn thấy cái gì khá lắm đây là xảy ra chuyện gì chiếc này giá trị cực lớn mấy trăm vạn dội lính g i sơ lại là bạch chỉ khê t ò giá bạch chỉ khê trong nhà có tiền như vậy sao xinh đẹp như vậy còn như thế có tiền cái này thỏa thỏa nhân sinh doanh gia a quá làm cho người ta hâm mộ nam sinh bưng chén rượu nhìn xem cỗ xe nơi xa sau đó ý nghĩ trong lòng triệt để bỏ đi hắn hiểu được hắn cùng bạch chỉ khê hoàn toàn là hai loại người căn bản cũng không phải là người của một thế giới chắc không được người ta bình thường cũng không thường thường đến lên lớp căn bản cũng không có tất yếu lên đại học sợ chỉ là người ta một cái nhỏ vẫn cầu một cái không có ý nghĩa giai đoạn thôi nam sinh bắt đầu trầm mặc yên lặng quay người hướng về nơi đến phương hướng đi đến cũng không có cùng chương manh các nàng lại chào hỏi phản p h ấ t nhận được lớn lao đ ạ kích hắc hắc manh manh ngươi thật sự là một cái tiểu phôi đàn ngươi xem một chút hắn cảm giác đều muốn tự bế chật chật cái này cô đơn thân ảnh xem ra là thật đối chỉ khê động thơm ừ suốt ngày hái hoang ắ t cỏ không phải vật gì tốt chương manh nói một câu cảm tạ chỉ khê để chúng ta hưởng thụ khó được thanh tĩnh chúng ta cùng nàng nói một câu tạm biệt chỉ khê lái xe đâu chúng ta sẽ không quấy dậy ta xem chúng ta cũng đi thôi cái này họp lớp thật sự là không có cái gì ý tứ có thời gian này Ta còn không bạch ằ n ngủ dưỡng tranh sống gian. Đồng nàng cũng đứng Dũng trên. g thủ thêm một lát, bảo dưỡng một chút, tranh thủ sống lâu một chút thời Một phía lâu lúc Các bảo b dậy rời rơi sau. sờ đi. Đi đi đi. Các nàng cũng đứng dậy rời đi. ý, chỉ khê đem mua đồ ngọt đưa cho diệp thanh lao công ngươi ăn chút đi đừng ban đêm n ó i bụng được diệp thanh nhìn xem dù sao cũng là nhà mình lao bà tấm lòng thành một hồi chờ đèn xanh đèn đỏ thời điểm diệp thanh cũng cầm một cái cho bạch chỉ khê bạch chỉ khê ăn khuôn mặt nhỏ đều đĩu lên một bộ ngọt nào dáng vẻ hạnh phúc ngươi lai、like, ăn đồ ngọt thật sẽ cho người hạnh phúc cho ngươi thêm một khối a tạ ơn lao công bất quá ta thì lại ăn cái này một khối bằng không muốn lên cân không có việc gì không hợp diệp thanh nói lại cho bạch chỉ khê cho ăn một khối chờ đến trong nhà trong nhà đèn vẫn sáng đèn này là hai cái tiểu g i a hỏa cho chúng ta lưu ta thời điểm ra đi không cho đóng ngày mai hôn lại thân bọn hắn đi ta đi tắm rửa diệp thanh nói cũng hướng phía một bên khác đi đến ngày thứ hai diệp thanh đang ngủ đâu liền nghe được giống như có âm thanh diệp thanh hít mắt nhìn xem cửa phòng chỉ gặp cửa phòng bị nhẹ nhàng đầy ra cái này không cần nghĩ k vây vây du du ba, ba, hắc hắc. Ba, ba người tối hôm qua lúc nào trở về nha ta và các ngươi mụ mụ đại khái mười giờ hơn trở về khi đó các ngươi đã ngủ hai cái tiểu gia hỏa dính sát diệp thanh tiểu nhu nhìn xem hai bên đều không có chỗ ngồi trống trực tiếp ghé vào diệp thanh ngực ha ha bộ dạng này để diệp thanh đều bật cười bất quá tiểu nhu lúc mới bắt đầu nhất liền thích ghé vào lồng ngực của hắn khi đó vẫn tương đối n u hòa nửa năm này hai cái tiểu gia hỏa cũng đã trưởng thành không ít trọng lượng cũng nhiều không ít cảm giác có chút đẻ người bất quá d i ệ p thanh thích cảm giác như vậy nếu lại ngủ một hồi sao ừ mừng hai cái tiểu gia hỏa nói sau đó cũng hai mắt nhắm nghiền một lúc sau bạch chỉ khê cũng mở mắt ra hả lao công trên l g ự c nàng xứng sở sau đó thấy rõ ràng cũng thiếu chút nhịn không được bật cười nguyên lai là tiểu n u a bộ dạng này thật đúng là đáng yêu tốt ngon nha bất quá cũng chính là lao công tố chất thân thể để tiểu n u ghé vào ngực còn ngủ được nếu là nàng sợ là căn bản là chịu không được bạch chỉ khê nhìn xem ba người đều ngủ lấy nàng xuống giường hôm nay điểm tâm nàng đến phụ trách mấy ngày sau diệp thanh nhìn một chút điện thoại hết thảy đều an bài không sai bịt lắm lão công cha mẹ ta bọn hắn bảo hôm nay tới tốt một hồi chúng ta đi cho bọn hắn thu thập một chút gian phòng không cần ta đến liền tốt bạch chỉ lăng nói cũng hướng phía trên lầu chạy tới diệp thanh nhìn phía xa chơi hai cái tiểu gia hỏa cũng dùng không lớn thanh ấm nói qua mấy ngày hai tiểu gia hỏa này liền năm tuổi đằng sau một năm một năm h ẳ n là liền sẽ tương đối nhanh rất nhanh tiểu gia hỏa liền sẽ trưởng thành ngẫm lại vẫn là rất kích động lão công có đôi khi ta không muốn đâm n g ư ờ i trái tim、Sweet. diệp thanh trực tiếp b ư n g kín bạch chỉ khê miệng không cho nàng nói thêm nữa nếu là nói thêm gì đi nữa khẳng định nói là hai cái tiểu gia hỏa phải lập gia đình tổ kiến gia đình của mình dựa vào diệp thanh h ừ nhẹ một tiếng không quan trọng khi đó hắn thương nghiệp đế quốc đã tạo dựng lên căn bản cũng không cần hai cái tiểu gia hỏa lấy chồng trực tiếp chiêu con rể tới nhà bên cạnh bạch chỉ khê nhìn xem diệp thanh bị lộ từ lúc mới bắt đầu có chút sinh khí biến thành nặng l ệ cái này mặc dù nàng không biết lao công trong nội tâm đang suy nghĩ cái gì nhưng là khẳng định là nghĩ đến biện pháp khá lắm cái này cũng có thể có biện pháp sao m ạ c h chỉ khê nghĩ đến cũng không có đi hỏi tham d r ự c thanh ngược lại mở ra điện thoại nhìn xem vậy bồ bên trên sinh nhật trúc phúc hiện tại đã đến mấy trăm vạn đầu bình luận cái số này có thể nói đã đạt đến kinh khủng tình trạng m m m không thể không nói âm kỳ là thật có thể dày vò chương ba trăm sáu mươi mốt tiến hội chuẩn bị chương ba trăm sáu mươi mốt tiến hội chuẩn bị lao công ngươi xem một chút âm kỳ lễ vật nàng cái này thế nhưng là một phần rất quý giá lễ vật nhiều người như vậy chúc phúc hai cái tiểu gia hỏa khẳng định thích chờ nhìn xem âm kỳ đằng sau sẽ làm sao thao tác b ạ c h chỉ khê nói diệp thanh cũng nhẹ gật đầu gia hỏa này vẫn tương đối có ý tưởng giữa trưa diệp thanh bọn hắn cơm nước xong xuôi trong sân tản bộ tiêu thực diệp thanh nhìn xem hai cái tiểu gia hỏa một hồi các người mô mô ông ngoại liền đến nhà tư vân cho nên chúng ta chờ ở bên ngoài du du nhẹ gật đầu nói diệp thanh nghe cũng là có chút bất dĩ Hắn hai hỏa vốn đang để gia coi là hai cái tiểu gia để bọn hắn đi ra ngoài là bên ọ bọn n hắn ngoài mang hắn theo đi i ra là t u thực, h k ô g ngoài h ĩ tới, tiếp lại là ra mộ mộ ông ạ i thôi. Được Bên n g o bạch tinh đình cũng mở ra a tám mang theo vương ninh hướng phía khu biệt thự mà tới nơi này phong cảnh so với chúng ta nơi đó xinh đẹp hơn à, đồng thời nơi này xem xét cũng không phải bình thường địa phương chỗ r ử a mặt giang nơi này biệt thự giá cả khẳng định rất cao nói ngươi thật giống như trước đó chưa từng đi con rệ phòng ở đồng dạng vương ninh ở bên cạnh nói bạch tinh đình khoác tay áo lời này của ngươi nói ta đây không phải trước đó tới thời điểm biết nơi này rất đắt nhưng là căn bản cũng không có một cái rõ ràng khái niệm nhưng là bây giờ thì khác hiện tại dùng diệp thanh cho chúng ta mua căn biệt thự kia làm tham khảo nơi này giá cả thật đúng là so bên kia cao hơn chúng ta cái kia giá cả liền đã rất cao nơi này là giang thành lại thêm dạng này tuyệt hảo địa phương còn có cấp cao cư xá tràn giá hiệu ứng ách bạch tinh đình không có nói tiếp nhưng là trong lòng đã đối diệp thanh tràn đầy bội phục người bình thường căn bản không thể nào làm được tình trạng như vậy đại nữ nhi bên này hắn nhưng là không cần lo lắng nhưng là tiểu nữ nhi bên kia phải biết hai cái tiểu gia hỏa cũng đã có nói tiểu nữ nhi bên kia hơn ba mươi tuổi còn chưa có bạn trai đâu lại càng không cần phải nói kết hôn hắn mặc dù không thích hai cái khuê nữ gà đi nhưng là đây cũng là nhân sinh muốn đi đường ai chờ lấy về sau xem một chút đi hắn cảm giác tiểu nữ nhi sở dĩ như thế vẫn là cùng diệp thành co quan hệ dù sao nhìn thấy mình lão tỉ tìm được ưu tú như vậy bạn trai tầm mắt của nàng cũng sẽ cao hơn một chút ngươi nghĩ gì thế a không muốn cái gì bạch tinh đình nói cũng hướng phía vương ninh cười cười vương ninh nhìn xem gia hỏa này dáng vẻ biết hắn khẳng định đang nói láo vừa rồi trận cả mắt lên khẳng định là đang nghĩ sự tỉnh bất quá hắn không muốn nói coi như xong vương ninh cũng không định lại đi hỏi thăm không nghĩ tới chúng ta cái này muốn cho hai cái tiểu ra hỏa qua cái thứ nhất sinh nhật cũng không biết tại các nàng xuyên qua tới cái thời không kia bên trong ta của tương lai nhóm sẽ là bộ g á n gì g vương ninh tưởng tượng thấy bạch tinh đình ở bên cạnh nhìn xem chúng ta không cũng còn tốt cũng may cùng một chỗ sao vượt qua t u ế t u ế n i ê n n i ê n hai cái tiểu nha đầu đều nói ngươi quên lần thứ nhất nhìn thấy các nàng thời điểm thời gian trôi qua cũng thật sự là rất nhanh cái này n h o á một cái đều muốn nửa năm trôi qua lần này cảm giác con rể sẽ đem hải tử sinh nhật tiến hội khiến cho rất h ù n g vĩ cái này ngược lại là dù sao hai cái tiểu gia hỏa là diệp thanh trong lòng bảo hai người nói sau đó liền tới đến khu biệt thự cửa chính bên trong bảo an trông thấy biển số xe cũng mau chạy ra đây đi vào phòng điều khiển cổng c h à o một cái b ạ c h tinh đỉnh cũng đem xe cửa sổ bung ra chúng ta đến tìm biệt thự số b à diệp thanh chúng ta đạt được tin tức chúng ta muốn hỏi một chút chính là ngài biết lộ tuyến sao nếu như không biết chúng ta có thể phái dẫn đạo xe ở phía trước dẫn dắt đến ngài không cần ta tới rất nhiều lần vẫn nhớ được rồi mời ngài vào một lúc sau liền tới đến biệt thự số ba phụ cận bên này du du cùng tiểu nhu đang xem cá chép liền nghe được cách đó không xa mà đến cỗ xe thanh âm các nàng hướng phía cách đó không xa nhìn lại thấy được cao đ i a tám là mô mô cùng ông ngoại mô mô ông ngoại đến đây du du cùng tiểu nhu nói cũng hướng phía bên ngoài chạy ra ngoài ra đến bên ngoài bạch tinh đình nhìn xem hai cái tiểu ra hỏa ra cũng trực tiếp dừng xe lại từ phòng điều khiển xuống tới trông thấy hai cái tiểu ra hỏa liền c ư ờ i tơi ư như hoa nhà hai cái tiểu khả ái cảm giác lúc này mới bao lâu thời gian không gặp các ngươi lại cao lớn không sai không sai xem xét các ngươi liền có ăn cơm thật ngon có phải hay không nha đúng vậy ông ngoại chúng ta thế nhưng là có ăn cơm thật ngon chúng ta có thể nghe lời du du cùng tiểu nhu nói cũng bị bạch tinh đình bế lên ngươi nhìn quả nhiên chỉ một chút bạch tinh đình nhìn xem hai cái tiểu ra hỏa lúc đầu chuẩn bị ôm hai cái nhưng là nghĩ nghĩ vẫn là thôi đi cái này đúng là hữu tâm vô lực bên cạnh vương ninh cũng đã nhìn ra bạch tinh đình ý tứ chủ động tới đem tiểu nhu bế lên đằng sau diệp thanh mang theo bạch chỉ khê cùng bạch chỉ lan ra cha mẹ ba người nói b ạ c h tinh đình hai người nhìn xem bạch chỉ lăng nhìn ra được tại tỷ phu ngươi trong nhà ăn không ít ăn n g o n à. hả có ý tứ gì bạch chỉ lăng lập tức xứng sở khá lắm phụ mẫu các ngươi đây là làm sao c á i ý tứ đây là nói ta mập ta mới không có ta tốt ta có đôi khi tỷ phu nấu cơm ăn quá ngon là ăn hơn một chút xíu nhưng là chính là một chút xíu có thể có rõ ràng như vậy sao được rồi trông thấy cha mẹ còn dạng này một bộ không vui dáng vẻ bạch chỉ khê nhìn xem nhà mình muộn muộn cũng đụng đụng nàng lao tỉ ngươi nói ta mập sao cái này ngược lại là không có bất quá nên g i ả i thịt địa phương giống như g i ả i thịt a một câu để bạch chỉ lăng đều là xương sở sau đó mang trên mặt mừng rỡ lao t ỷ nói chẳng lẽ lại là thật ta còn có hai lần phát dục cơ hội sao bạch chỉ lăng khó nén trên mặt kích động sau đó cũng nạo nghễ bắt đầu không chừng nàng cũng có thể cùng lao t ỷ đồng dạng vậy liên quá hoà mỹ chỉ bất quá còn không có cao hứng một hồi bạch chỉ khê liền nói tiếp trước ngươi quá g ầ y ngươi trên cánh tay đều không có thịt hiện tại tốt hơn nhiều có một ít thịt cảm giác không có như vậy dày cũng không tệ lắm bạch chỉ lăng nguyên lai、like、ngươi là cái này c á i ý tứ a ta thật sự là cao hứng hụt một trận trong n y mắt bạch chỉ lăng biểu lộ trở nên càng thêm vô hoán bạch chỉ khê làm sao c á i ý tứ khen ngươi ngươi còn không muốn nghe rồi phía trước diệp thanh đi tới đi tới nhìn xem đằng sau hai người dừng lại cũng là quay đầu nhìn xem nét mặt của các nàng cái này hai tỷ m ộ i thì thế nào nhanh lên đến đây các ngươi ở nơi đó đứng đấy làm gì a a đến rồi đến rồi bạch chỉ khê hai người cũng tranh thủ thời gian đi theo chương ba trăm sáu mươi hai mộ mộ ông ngoại tới chương ba trăm sáu mươi hai mộ mộ ông ngoại tới nhìn xem hai người theo sau diệp thanh cũng là bất đắc dĩ cái này hai tỷ muội cùng du du tiểu nhu còn không giống thật không có hai cái tiểu g i a hỏa dạng này hài hòa bất quá không đánh không náo không náo nhiệt bạch chỉ khê cùng bạch chỉ lăng mặc dù ngoài miệng nói n h a u n h a u nhưng là tình cảm phương diện vẫn là không thể chê cha mẹ vào nhà a diệp thanh đi vào trước mặt nói bạch tinh đình nhẹ gật đầu xe này liền để ở chỗ này liền có thể sao không có việc gì cái này một vùng đều là nhà chúng ta các ngươi muốn đặt ở chỗ nào đều có thể diệp thanh khoát tay náo bạch tinh đình cũng ôm du du hướng phía bên trong đi đến vương ninh thì là ôm tiểu n u tiểu nhu nhìn xem vương ninh ôm nàng mặt cho một cái to lớn hôn hôn lần này đem vương ninh đều làm sửng sốt khá lắm tiểu nhu trước đó cũng sẽ không dạng này vông ra chính mình mà là nhu nhu nhược được ngược lại là du du thường xuyên dạng này nhiệt liệt đáp lại đây là hai cái tiểu gia hỏa bắt đầu ảnh hưởng lẫn nhau sao thật đúng là không tệ đến để mô mô cũng hôn một cái vương ninh nói cũng hôn một cái tiểu n u một lúc sau đi vào phòng bên trong vừa vào cửa bạch tinh đình liền cảm thấy không tầm thường cùng trước đó hoàn toàn không giống cảm giác sao là bởi vì thời gian dài như vậy cũng không đến nguyên nhân sao vẫn là cái khác bạch tinh đình hướng phía chung quanh nhìn một chút sau đó liền nhìn thấy tiểu đ ỉ n h cái này đó là cái thứ gì nơi này cải biến rất lớn một phần là bởi vì cái này đồ vật dù sao vật này tản ra trang nhã khí t ứ c cảm giác cho người ta một loại trang trọng cảm giác bạch tinh đình hướng phía phía trước đi đến đi vào tiểu đ ỉ n h trước mặt nhìn xem tiểu đ ỉ n h sau đó chính là s ứ c sở đây là các ngươi từ chỗ nào mua là đồ thật sao câu nói này vừa ra bạch tinh đình liền cảm giác mình nói sai dù sao nhà mình con rể có tiền như vậy còn có thể b à y cái đổ dòm ở chỗ này sao du du nhẹ gật đầu ông ngoại là đồ thật chúng ta lần kia cùng ba ba ra ngoài tại trương gia g i a nơi đó mua trương gia g i a bạch tinh đình nhìn về phía bạch chỉ khê bạch chỉ khê nhẹ gật đầu người ta chính là chơi đồ cổ diệp thanh trong tay hắn mua đây đều là chính phẩm có giá trị không nhỏ đâu đồng thời lão ba ngươi hẳn là sẽ không nghĩ đến diệp thanh sẽ còn đồ cổ phương diện tri thức chúng ta ngày đó trên mặt đất bày ra còn nhặt nhạnh chỗ tốt một đồng xu bỏ ra mấy mao tiền liền lấy được một viên hơn trăm tiền bạch chỉ khê nói cũng trở về nghĩ đến ngày đó tình huống phản phất đem suy nghĩ kéo đến ngày ấy một câu như là đất bằng lên kinh lôi để bạch tinh đ ì n h đều là một đôi mắt đ ố n g nhiên trừng lớn đơn giản không thể tin được mình nghe được cái gì khá lắm diệp thanh sẽ còn dám bảo sẽ còn đ ầ u cổ phương diện tri thức diệp thanh thật là bác học ca bạch tinh đ ì n h ở trong lòng c ả m khái hai tiểu gia hỏa này về sau khẳng định sẽ phát triển rất tốt dù sao liền xem như diệp thanh không có tiền có dạng này bác học tri thức hai cái tiểu gia hỏa về sau đều học t ậ t đến cũng sẽ không kém đúng rồi lao cha ngươi về sau vẫn là không muốn nghiên cứu cái này không muốn suốt ngày nghĩ đến nhặt nhạnh chỗ tốt ngày ấy chúng ta đi theo t r ư ơ n g lão gia tử cùng một chỗ tại thị trường đồ cổ bên trong đi thời gian dài như vậy cũng không có một cái nào có thể nhặt nhạnh chỗ tốt tất cả đều là công nghệ hiện đại phẩm gạt người t r ư ơ n g lão gia tử nói hiện tại cái này thị trường căn bản cũng không khả năng nhặt nhạnh chỗ tốt nhất là loại kia mấy trăm nhặt nhạnh chỗ tốt lớn tiện vậy cũng là phim truyền hình bên trong tình tiết bạch chỉ khê nói bạch tinh đình cũng nhẹ gật đầu xem ra hắn về sau vẫn là ít đụng một điểm cái này đi dù sao ở phương diện này vẫn là phải nghe nhân viên chuyên nghiệp tiến vào trong phòng khách bạch tinh đình liền nhìn thấy càng nhiều vật phẩm trang sức tại ngăn chứa bên trong đồ cổ đây đều là sao bạch tinh đình nhìn xem những cổ vật này cũng hướng phía bạch chỉ khê đặt câu hỏi bạch chỉ khê nhẹ gật đầu đây đều là chúng ta ngày đó tại trương lão gia từ bên kia mua về đều là bỏ ra giá tiền rất lớn cũng tỷ như cái này bình hoa nói bạch chỉ khê thanh âm cũng nhỏ lại sau đó chính là tựa ở lão cha bên thai nói một lúc sau bạch tinh đình chính là thân thể run lên ông ngoại ngươi thế nào nha a ông ngoại không có việc gì nha làm sao cảm giác ông ngoại vừa rồi run một cái có sao không có việc gì không có việc gì bạch tinh đình nói bọn hắn ở trên ghế salon ngồi xuống ôm hai cái tiểu ra hỏa xem tv i i cùng lúc đó tiểu đan trong nhà ba ba chúng ta sắp hoàn thành n h a tiểu đan nhìn xem trước mặt âm nhạc máy s a y gió đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ khó nén h ư p h ấ n dù sao đây là nàng lần thứ nhất làm loại này đồ vật đồng thời đây là muốn tặng cho du du tiểu nhu quả sinh nhật đây chính là quán chú bọn hắn một nhà tâm huyết của người ta chu khang minh nhìn xem tiểu đan sờ lên đầu của nàng muốn cảm tạ mụ, mụ mụ mụ vẫn tương đối chuyên nghiệp nếu là hai chúng ta liều hẳn là sẽ đi không ít đường quanh co tạ ơn mụ mụ tiểu đan nhìn xem mụ mụ c ư ờ i con mắt đều hiếp lại có thể thấy ngọn nguồn đến cỡ nào sung sướng tạ ơn cái gì chúng ta người một nhà còn muốn khách khí như vậy chúng ta hiện tại quyết định một chút hôm nay liều thời gian cũng tương đối dài chúng ta bây giờ là nghỉ ngơi một chút chờ lấy ngày mai liều vẫn là hôm nay nhất cổ tác khí liều xong chu mụ cũng nhìn xem tiểu đan hỏi đến tiểu đan nhìn xem trước mặt máy say gió thật còn kém một điểm cái kia vậy chúng ta hôm nay liền nhất cổ tác khí liều xong đi một câu ra chu mụ cũng nhẹ nhàng thở ra dù sao nàng vẫn còn có chút ép b u ộ c c h ứ n g nếu là tiểu gia hỏa thật bảo hôm nay không l i ề u mạng trở lấy ngày mai l i ề u nàng ban đêm sợ là đi ngủ đều tương đối khó thụ hiện tại vẫn tương đối tốt tới tới tới chúng ta thêm chút sức một hồi đem nó liền cho liều ra từ mừng đến thêm chút sức chúng ta cùng một chỗ cá biệt giờ về sau tiểu đang nhìn xem thành phẩm kích động vùi tay một mặt hưng phấn đem chu cha chu mụ đều nhìn sửng sốt nhà mình khuê nữ trước đó nhưng không có vui vẻ như vậy thời điểm cũng không biết là bởi vì đây là cho du du cùng tiểu n u lễ vật vẫn là nàng lần thứ nhất làm được dạng này lớn chế tác chu mụ nhéo một cái dây cót máy xay gió liền bắt đầu quay vòng lên còn chuyền ra thanh â m du dương h ả o h ả o nghe nha tiểu đan nhìn xem trong mắt cũng mang theo con mang du du cùng tiểu nhu nhất định sẽ thích ra tiểu đan nhìn xem cũng t r ả sát tay nhỏ phản phất đã nghĩ đến nàng cho du du cùng tiểu nhu lễ vật cái kia sắt na đã không tự giác nợ nụ cười người tiểu gia hỏa này nghĩ gì thế chu khang minh nhìn xem nhà mình nữ nhi d á n g vẻ cũng không nhịn được hỏi đến có phải hay không hiện tại liền muốn cho du du tiểu nhu rồi các nàng khẳng định sẽ thích yên tâm đi nghe lời của cha tiểu đan cũng trùng điệp nhẹ gật đầu sau đó vươn tay lại sờ lên máy xay gió chương ba trăm sáu mươi ba cùng cha vợ đơn độc nói chuyện chương ba trăm sáu mươi ba cùng cha vợ đơn độc nói chuyện ba ba chúng ta đem cái này máy xay gió gói lại a bằng không ta sợ đụng đổ rất bể tiểu đan nói dù sao cái này tiểu phong xe thế nhưng là bọn hắn một nhà người bỏ ra rất lớn khí lực mới làm xong nếu như rất bể khẳng định liền không có biện pháp lại làm một cái bên cạnh chu cha chu mụ nhìn xem tiểu đan cái dạng này cũng nhẹ gật đầu tốt chúng ta trước hết đem nó chưa vào chu khang minh cẩn thận từng ly từng tý cầm lên dù sao cái này thế nhưng là nữ nhi tâm huyết một lúc sau sắp xếp gọn tiểu đan tự tay đánh lên một cái to lớn nơ con bướm xinh đẹp h ắ c h ắ c tạ ơn ba ba chu mụ thì là nhìn xem điện thoại các ngươi nhìn xem hiện tại trên mạng cho tiểu nhu cùng du du sinh n h ậ t c h ú c phúc đã đi tới hai trăm vạn đầu một câu để chu khang minh đều là ngây n g ẩ n cả người cả n g ư ờ i đều phản phất hóa đá hai trăm vạn đầu đây là khái niệm gì đây quả thực là một con số kinh khủng lúc này mới bao nhiêu ngày liền có nhiều người như vậy đây là hiện tại du du cùng tiểu nhu lực ảnh hưởng sao ách bất quá cũng thế du du trước đó vẫn là rất hỏa có thể nói là đỉnh lưu hiện tượng cấp bạo lửa chu khang minh cũng sang đây xem chúng ta bình luận bây giờ còn có thể tìm tới sao hẳn là không tìm được bị đe xuống hắc hắc bất quá chúng ta có thể trở thành cái số này bên trong một viên cũng rất khá dù sao đều là cho hải tử c h ú c phúc cái này ngược lại là bất quá chúng ta càng may mắn một điểm có thể ở trước mặt cùng du du tiểu nhu nói c h ú c phúc một bên khác thầm âm kỳ cũng từ luyện cá trong phòng ra uống một hớp nhìn xem trợ lý thế nào hàng châu bên kia buổi hòa nhạc chủ bị tiến độ còn có thể sao ư vân thủ tục cái gì không cần phải nói bên kia vẫn là rất hoan nghênh chúng ta đi mở buổi hòa nhạc thiết bị cái gì đã lục tục ngao ngoe vào sân gần nhất đã bắt đầu xây dựng hẳn là cũng liền cái này một hai ngày quan cảnh liền có thể thi công hoàn tất đồng thời chúng ta tại trên mạng phiếu đã đều bán sạch hiện tại tất cả đều bán sạch ư m â n ta để trở lại tới phiếu đều lưu lại sao lưu lại ngài là muốn cho diệp đồng bọn hắn thật sao đúng vậy bất quá không biết diệp đồng có thể hay không tới có thời gian hay không hai người nói thầm âm kỳ cũng nhìn một chút điện thoại hở không sai không sai cái này bình luận số đã hai trăm vạn nhiều nhớ kỹ các loại hậu thiên liền quan bế bình luận khu chúng ta cũng liền không còn góp nhặt dù sao hậu thiên chính là hai cái tiểu gia hòa sinh nhật tư vân t i ê n tâm s i n x o t a cũng b ồ i đi lên hết t h ầ đều không có vấn đề nghe trợ lý thẩm âm kỳ trên mặt cũng mang theo hài lòng đến cùng là nhà mình trợ lý c h i kỷ lần này nàng lễ vật thế nhưng là rất suy nghĩ khác người cũng không biết có thể hay không giọng khách gác giọng chủ nếu là diệp đồng lễ vật không đủ quý giá hoặc là không đủ hữu tâm ý sợ là sẽ phải bị nàng cái này một phần chữ nặng lễ vật để ở、Ách. nhưng là không quan trọng đây là cho hai cái tiểu gia hòa trúc phúc diệp đồng bị ép một đầu cũng sẽ không có ý kiến gì à thầm âm kỳ nghĩ đến bên này trong biệt thự bạch tinh đình vẫn là đang nhìn những cổ vật này dù sao đây chính là chất phẩm hắn vẫn là muốn h ả o h ả o hiểu rõ diệp thanh nhìn xem nhà mình cha vợ đối cái này cảm thấy rất hứng thú cũng tới giới thiệu một chút bạch tinh đình nghe được rất chân thành cái dạng này nếu có giấy bút hắn sợ là hiện trường liền sẽ làm bất k ý bên cạnh bạch chỉ lăng nhìn xem bên kia tràn diện cũng là lặng lẽ cùng lao tỷ nói lao tỷ ngươi nhìn lao ba vẫn là rất thích đồ cổ hiện tại đang cùng tỷ phu thỉnh giáo đâu ta cảm giác vật này nếu không phải hiểu rất rõ vẫn là không được đụng trên thị trường t u y ệ t đại đa số đều là giả tất cả đều là gạt người hiện tại chuyên môn lừa gạt người già hoặc là tuổi tác lớn người ừng thật đúng là bất quá ta cảm giác lao cha khẳng định là sẽ không từng trải làm khó nước ta tỷ phu cùng hắn nói về sau hắn hẳn là cũng sẽ đề cao cảnh giác hai người các ngươi nói thầm cái gì đâu bên cạnh ngay tại mang theo hai cái tiểu g i a hỏa nhìn xem điện ảnh vương ninh cũng nhìn về phía hai người hỏi đến hắc hắc không có gì tỉ mọi chúng ta thì thầm chỉ khê ngươi khảo thí đều kết thúc rồi h vương ninh hỏi đến đã sớm kết thúc lão mụ lao tỷ lần này có thể nói là rực rỡ hào quang ta cảm giác quốc gia học đồng đều không có vấn đề đây đều là tỷ phu công lao a bạch chỉ khê vẫn không nói gì bạch chỉ lăng liền đem nàng lấy được thành tích nói ra bạch chỉ khê cũng nhẹ gật đầu thuyết pháp này ngược lại là không có sai dù sao nếu là không có lao công nàng ôn tập quá trình có lẽ còn là tương đối t h ô n g khổ nhưng là hiện tại không đơn giản thông thuận vô cùng còn lấy được tốt như vậy thành tích nếu là không có n g o à i ý mớn cảm giác quốc gia học đồng hẳn là tương đối ổn vương ninh nhẹ gật đầu sau đó nhìn xem bạch chỉ lăng vậy con người ngươi không phải cũng cùng tỷ phu ngươi cùng một chỗ học tập sao vậy ta liền tương đối lợi hại ta ban đêm đi theo tỷ phu tỷ tỷ học tập ban này chính là làm bài t ậ p ta đây chính là rất cố gắng có được hay không làm việc hiện tại tiến độ đã qua hơn phân nửa đồng thời tỷ phu cũng đang dạy ta khác khoa mục c h i thức bạch chỉ lăng nói đến cũng có thể nói là thao thao bất tuyệt để bên cạnh vương n i n h đều nhìn sửng sốt nàng hướng phía d i ệ p thanh nhìn một chút cái này con rể thật sự là quá ưu tú bất quá không phải có một câu chuyện xưa sao mẹ vợ nhìn con rể càng xem càng hài lòng hiện tại chính là như vậy cảm giác không tệ nhìn ngươi trạng thái này giang đại hẳn là có phổ ta hiện tại vẫn là phải khiêm tốn một điểm không thể khoác lát chờ nhìn ta biểu hiện liền tốt bạch chỉ lăng nhưng không có tự biên tự diễn vẫn là bảo lưu lại một điểm vương ninh nhìn xem cái này cổ linh tinh quái tiểu nữ nhi cũng là lấp đầu nha đầu này bất quá dạng này cũng tốt không có quá kiêu ngạo tự mãn cũng không tệ lắm nếu là kiêu ngạo như vậy tự mãn nàng thật đúng là hoài nghi nha đầu này có phải hay không miệng lưỡi dẻo c ả đâu ban đêm bạch tinh đỉnh cùng diệp thanh ra ngoài t o n bộ đem trong nhà tất cả mọi người nhìn sửng sốt và lão cha cùng tỷ phu đơn độc ra ngoài tán câu a cái này có cái gì ly kỳ đúng thế đúng thế nếu không chúng ta theo sau bạch chỉ lăng nói liền bị vương ninh nhìn thoáng qua người nhà có thể tiêu đỉnh một điểm đi thành thành thật thật trong nhà đợi không tốt sao ta đây không phải nhìn các ngươi đều hiếu kỳ nha ta chính là chuẩn bị làm cái tiên phòng đi hỏi thăm một chút các ngươi còn không vui thử bạch chỉ lăng nói cũng viết qua mặt một bộ dáng v ẹ thở phì phò chương ba trăm sáu mươi b ố hôn lễ dự định chương ba trăm sáu mươi b ố hôn lễ dự định bên ngoài diệp thanh cùng bạch tinh đình đi tới cũng nhìn lên bầu trời phong cảnh cái này thật đúng là bất chi bất giác Từ hai cái tiểu gia hỏa tới hỏa đã người ử a năm. n h Thanh cảm khái, Bạch Tinh Đình e Diệp cũng cảm là s sở. Sau đó c ư ha ha m ộ t tiếng. thật Nói đến, thật đúng là rất m gẫu ngược lại là không có trưởng bối cùng van bối ngăn cách về sau làm sao bây giờ dù sao hai cái tiểu gia hỏa cũng sẽ càng dài càng lớn các nàng nếu là về sau hỏi thăm về tới những ngày này bạch tinh đình cũng đang suy nghĩ chuyện này không có vấn đề gì chờ đến đằng sau ta đều có thể giải quyết đồng thời hai cái tiểu gia hỏa tới thời gian cũng rất thích hợp là các nàng bốn năm tuổi thời điểm đúng lúc là tam quan hoàn thiện thời điểm dạng này các nàng thì càng có thể tiếp nhận về phần thân phận hoặc là về sau phát triển liền không cần lo lắng ta tại hàng châu chuẩn bị làm cái chuyện lớn hiện tại chính là thời gian vấn đề chờ làm tốt hai cái tiểu gia hỏa sau này sẽ là ta thương nghiệp đế quốc công chúa diệp thanh nói đem bạch tinh đình giật này mình tại hàng châu làm cái chuyện lớn là chuyện gì muốn làm gì bạch tinh đình nghe cũng không có hỏi thăm dù sao bây giờ còn chưa có chuẩn bị cho tốt bất quá nhìn diệp thanh ráng vẻ cũng nhanh thôi khi đó lại nhìn đi cũng thế hiện tại diệp thanh đã có đầy đủ lực lượng che chở c h ỉ khê còn có hai cái tiểu g i a hỏa bất quá ta gần nhất đang suy nghĩ một chuyện sự t ì n h gì lúc nào cùng c h ỉ khê cầu hôn ta muốn nhanh một chút diệp thanh nói cũng nhìn về phía bạch tinh đình bạch tinh đình ngược lại là cười một tiếng chuyện này ta cũng nghĩ qua bất quá các ngươi hiện tại vẫn là tại năm thứ nhất đại học c ta trước đó cũng chỉ khê mụ mụ nói qua muốn hay không chờ các ngươi lại học năm bốn tốt nghiệp bất quá những người tuổi trẻ các ngươi sự tình chúng ta mặc kệ chúng ta đều đồng ý bạch tinh đình nói tay mở ra chúng ta cũng không có cái gì không đồng ý hai tử đều đ ế n đây còn có thể không đồng ý cái gì đâu ha ha như thế diệp thanh nói đi chúng ta qua bên kia nhìn xem bên kia có người tạo hồ trong nhà ba ba cùng ông ngoại lúc nào trở về nhà bọn hắn đi nơi nào nha làm sao vẫn chưa về n h à du du cùng tiểu nhu ghé vào mô mộ trên đùi một bộ buồn bực ngắn ngầm dán vẻ ha, ha. hai người các ngươi tiểu gia hỏa ba người chúng ta người cùng các ngươi còn không được sao còn muốn ba b à cùng ông ngoại tới b ạ c h chỉ lăng vô vô du du c á i m ông ngọc xúc cảm thật đúng là không tệ hai tiểu gia hỏa này thật giống như thạch thật sự là thần kỳ b ạ c h chỉ khê nhìn xem bộ dáng của các nàng mụ mụ gọi điện thoại cho bọn họ a để bọn hắn tranh thủ thời gian trở về từ bỏ đi các ngươi không phải nói ba b à cùng ông ngoại có chuyện nghiêm túc cần sao đúng rồi đúng du du tiểu nhu chúng ta có thể dạng này mạnh chỉ khê bỗng nhiên nghĩ tới điều gì lập tức nói bên này hai cái tiểu gia hỏa cũng nhìn lại thế nào mụ mụ chúng ta có thể trực tiếp máy bay không người lái lên không nhìn xem ba ba cùng ông ngoại đang làm gì thế nào một câu về sau hai cái tiểu g i a hỏa trong nháy mắt đứng lên một bộ kích động dáng vẻ đúng thế mụ mụ mụ mụ người tốt thông minh a bị nói vài câu về sau bạch chỉ khê trên mặt cũng mang theo kích động hai người các ngươi tiểu g i a hỏa vẫn rất sẽ khen người đây này đi bạch chỉ khê mang theo hai cái tiểu g i a hỏa ra ngoài sau đó hai cái tiểu g i a hỏa liền thao túng máy bay không người lái lên không dọc theo lộ tuyến tìm kiếm lấy làm sao không thấy ba ba cùng ông ngoại thân t n h rồi chúng ta đi đâu trong này cá thật đúng là không ít cái đầu vẫn còn lớn khiến cho ta đều muốn ở chỗ này vung mấy cái bạch tinh đình nói sau đó liền nghe vù vù âm thanh có ong bắt cậy cái này trong n y mắt bạch tinh đình liền bắt đầu cảnh giác diệp thanh cũng hướng phía chung quanh nhìn xem sau đó liền nhìn thấy máy bay không người lái trong n g a y mắt diệp thanh liền biết đây là có chuyện gì v ô v ô bạch tinh đình bà vai cha ngươi nhìn cái kia ừng kia là máy bay không người lái đúng không ừ n thanh em này chính là cái này phát ra tới khẳng định là hai cái tiểu gia hỏa nghĩ tới chúng ta trở về cho nên thao túng máy bay không người lái tới tìm chúng ta để chúng ta trở về đi thôi chúng ta chạy về đi được nói hai người liền mở rộng bước chân chạy máy bay không người lái cũng đi theo đám bọn hắn không thể không nói hai cái tiểu gia hỏa điều khiển kỹ thuật cũng không t h lắm từ khi có cái này máy bay không người lái về sau hai người bọn họ thường xuyên thao túng chơi hiện tại có thể nói đã đến trình độ lô hỏa thuần thanh nhìn ra được hai tiểu gia hỏa này vẫn tương đối thông minh hai người chạy tương đối nhanh một lúc sau bạch tinh đình liền cảm giác có chút thở hồng hộp trái lại diệp thanh giống như căn bản cũng không có bất kỳ cảm giác gì thân thể vẫn là rất mềm m ạ i gia hỏa này bạch tinh đình cũng bất đắc dĩ bắt đầu cái này có dễ thân thể này tố chất thật đúng là tốt t r á c không được hai cái tiểu gia hỏa tố chất thân thể cũng tốt như vậy đều là di chuyển tốt đẹp đen diệp thanh cũng phát hiện bạch tinh đình dán vẻ hơi hãm lại tốc độ bạch tinh đình cũng theo sau một lúc sau bọn hắn liền về tới trong nhà nhìn xem đang ở trong sân mặt cầm điều khiển từ xa du du cùng tiểu d u hai người các ngươi tiểu g i a hỏa vẫn là rất có biện pháp dùng phương pháp như vậy để tìm chúng ta hh ắ c ắ chúng c ta nghĩ các ngươi nhà du du để máy bay không người lái nhẹ nhàng rơi xuống đất sau đó thu thập ba ba ông ngoại các ngươi đi thật xa hai chúng ta đang tán g ấ u trò chuyện một chút liền không biết chưa phát giác đi tới xa như vậy bất quá cái này chạy về tới vẫn là tương đối nhanh bạch tinh đình cũng giải thích đi chúng ta vào nhà bên ngoài vẫn là có một chút lạnh tốt lắm bạch tinh đình cảm thụ được phía ngoài nhiệt độ không thể không nói ở thời điểm này nơi này còn có thể có dạng này ý lạnh nói rõ nơi này thật đúng là h i ế m có nơi tốt đông ấm hẹ mát đi đi rửa mặt một chút cũng có chút chậm chương ba trăm sáu mươi lăm ngày mai an bài chương ba trăm sáu mươi lăm ngày mai an bài cái kia ông ngoại trời tối ngày mai chúng ta ra ngoài chạy bộ sao du du nhìn xem bạch tinh đình hỏi đến tốt lắm vậy chúng ta buổi sáng ngày mai liền sớm một chút rời giường đi chạy bộ có được hay không ừ mân ban đêm cùng ông ngoại mô mô đi ngủ có được hay không tốt lắm bọn hắn nói cũng hướng phía trong phòng đi vào lao cha lão mụ gian phòng của các ngươi ta đã cho các ngươi thu thập xong chính là các ngươi trước đó gian phòng được ban đêm trên giường diệp thanh nhìn xem bên cạnh bạch chỉ khê chỉ gặp bạch chỉ khê tay nhỏ tại diệp thanh trên thân nhẹ nhàng điểm sau đó liền bị diệp thanh bắt được thế nào tiểu nha đầu cha mẹ tới ngươi còn dám không thành thật hh ắ c ắ cũng c là bởi vì cha mẹ tới cho nên mới dám không thành thật vậy ngươi chẳng lẽ không biết nhà chúng ta cách âm hiệu quả vẫn là rất không t ạ sao a trong nháy mắt bạch chỉ khê liền trung thực cái này cái này thế nhưng là nàng không có nghĩ tới nếu nói như vậy vẫn là ngoan một điểm tương đối tốt hiện tại xin lỗi có thể chứ ta cảm giác hơi trễ diệp thanh mang trên mặt tiểu dung nhìn xem bạch chỉ khê thật giống như nhìn xem một đầu đợi làm thịt con tửu non bạch chỉ khê xong sáng ngày thứ hai bạch tinh đình sau khi rời giường liền trông thấy du du cùng tiểu nhu còn đang ngủ chỉ bất quá hắn hơi xê dịch một lúc sau liền trông thấy tiểu nhu con mắt giật giật cái tia lông mi thật dài trông rất đ h ẹ mắt sau đó một cặp mắt đào hoa liền mở ra tiểu nhu nhìn lên trần nhà lần ra một chút sau đó liền ngẩng đầu nhìn bạch tinh đỉnh vừa vặn cùng hắn ánh mắt đối mặt chỉ một cái lên mắt t i ể u nhu liền cười neo lại mắt giờ k h ắ c này bạch tinh đỉnh cảm giác mình tâm đều nhanh n g u ô n hóa ai suy nghĩ một chút mình cả đời này thật đúng là hạnh phúc lúc còn trẻ có c h ỉ khê chỉ lăng hai cái tiểu gia hỏa hiện tại trung niên còn có du du tiểu nhu hai cái tiểu nha đầu ách đời này còn có cái gì không vừa l ò n g sao t i ể u nhu nhìn một chút bên cạnh tỷ tỷ phát hiện du du vẫn chưa rời giường liền lặng lẽ hướng phía nàng bên này xây dịch sau đó nhẹ nhàng ôm lấy nàng ô du du cảm thấy nhuyễn, nhuyễn cảm giác cũng mở mắt ra t i ể u n u ngươi tỉnh rồi hở ông ngoại cũng tỉnh a du du không có ý tứ gãi đầu một cái phản phất vì chính mình tỉnh trễ nhất không có ý tứ không có chuyện gì du du chúng ta cũng mới vừa tỉnh c h ỉ chốc lát hai người các ngươi có thể lại nằm một hồi chúng ta lại đi ra chạy bộ không nóng nảy không ngủ nha ông ngoại chúng ta ra ngoài chạy bộ đi nhìn xem hai cái tiểu g i a hỏa sức sống tràn đầy bộ dáng bạch tinh đình cũng nhẹ gật đầu sau đó lặng lẽ meo meo mang theo hai cái tiểu ra hỏa ra ngoài đổi lại y phục về sau liền hướng phía bên ngoài mà đi tại bọn hắn lúc ra cửa tiểu đoàn tròn cũng từ trong biệt thự chạy ra theo thật s á t du du cùng tiểu nhu đằng sau hở ngươi cũng phải cùng chúng ta cùng đi ra chạy bộ sao nghèo tiểu đoàn tròn kêu một tiếng phản phất tại đáp lại qua một đoạn thời gian diệp thanh mấy người cũng lục tục no n g h e rời giường vương linh ngay tại làm đ i ể m tâm làm xong về sau diệp thanh cũng nhìn xem điện thoại thì phu ngươi đây là kéo cái b ở y a đúng ta một hồi đêm ngày mai sinh nhật tiến hội an bài phát tại trong đám các ngươi có thể nhìn xem cụ thể quá trình có thể nâng nâng ý kiến bất quá cũng không cần thượng cương thực tiến ta mặc dù cứ vậy mà làm cái quá trình chính là vì thuận tiện a n bài chính là dù sao hải tử chỉ cần vui vẻ là được rồi diệp thanh bổ sung một câu b ạ c h trì lăng cũng tranh thủ thời gian nhìn một chút ta xem một chút ta buổi sáng trước chờ đại khách người tới sau đó ra ngoài đập chân dung ăn cơm buổi trưa xế chiều đi sân chơi hở tại sao không có buổi tối ăn bài b ạ c h trì lăng nhìn xem cũng phát ra nghi hoặc diệp thanh nhìn xem nàng ngươi cảm giác hai cái tiểu g i a hỏa thể lực có thể chống đỡ đến tối sau một ngày này vui vẻ chạy trốn cái này cũng thế ta ta cảm giác khả năng đều kiên trì không xuống ha, ha. một lúc sau bạch chỉ lăng nhìn xem cũng thở dài ta ta cảm giác đều hâm mộ làm thế nào chứ tỷ phu làm sao còn muốn ta cho ngươi qua một cái một câu về sau bạch chỉ lăng liền nhìn thấy mẹ ánh mắt được rồi được rồi ha ha ta chính là nói chuyện nếu là thật nói tiếp thật đúng là muốn bị đánh dù sao khi còn bé nàng cùng lao tỷ sinh nhật thời điểm mặc dù không có du du cùng tiểu n u dạng này phong phú nhưng là cũng là hào hào xử lý đều là mua lớn bánh gà tổ làm cả bản thức ăn ngon có đôi khi còn mời bằng hữu cùng một chỗ diễn thanh cần ta làm cái gì sao vương ninh cũng hỏi đến dù sao nàng cũng muốn cho du du cùng tiểu nhu sinh nhật góp một viên lạch diệp thanh nghĩ nghĩ cũng khoát tay áo không cần cái gì ta tất cả a n bài xong chờ ngày mai buổi sáng chúng ta ra ngoài đập chân dung thời điểm liền để người của tập đoàn tới nhà khăn che mặt đưa chờ chúng ta trở về thời điểm liền có thể bố trí xong về phần bánh gà tổ trong tiệm sẽ trực tiếp đưa tới cũng không cần chúng ta để ý tới buổi chiều sân chơi cũng đã sắp xếp xong xuôi có thể đợi hai cái tiểu g i a hỏa trở về để các nàng lại gọi điện thoại mời một chút mọi người mặc dù ta giai đoạn trước đã nói nhưng là dạng này vẫn là lộ ra càng thêm nhiệt tình đ i ể mời diệp thanh nói bạch chỉ khê cũng nhẹ gật đầu một lúc sau bên ngoài tổ tôn ba cái mồ hôi đầm địa trở về hôm nay chạy khoảng cách có chút xa các ngươi có mệt hay không nha vẫn tương đối nhẹ nhom ông ngoại du du nói để tỏ lòng nhẹ nhom thậm chí còn lênh lợi bạch tinh đình nhìn xem du du cũng nhẹ gật đầu hai tiểu gia hỏa này hiện tại thể lực giống như càng thêm r ồ i r à o a trước đó thể lực liền đã rất r ồ i r à o hiện tại cảm giác so với hắn đều lợi hại nhất là sức chịu đựng phương diện không biết các ngươi ba ba mụ mụ tiểu di bọn hắn tỉnh không có tỉnh bạch tinh đình nói tiểu nha đầu điểm cái cảm ba ba khẳng định tỉnh tiểu di cùng mụ mụ liền không nhất định một câu về sau Liên bạch ị đứng ở cửa sổ b chỉ khê cùng bạch chỉ lăng nghe được trong n ấ y mắt hai người cũng là có chút điểm lúng túng lão tỷ ngươi xem một chút ngươi cho hai cái tiểu gia hỏa lưu lại ấn tượng hai tử đều như vậy nói về sau ngươi phải sửa lại một chút bạch chỉ khê ngươi cái này còn không biết xấu hổ nói ta sao ngươi không nhìn chính ngươi hai cái tiểu gia hỏa chỉ nói ta chưa hề nói ngươi có phải hay không hả bạch chỉ lăng nhìn xem lão tỷ ánh mắt cũng thẻ lưỡi cũng không dám nói lời như vậy dù sao lão tỷ đối với nàng mà nói vẫn là có huyết mạch đắc chế được rồi tiểu nha đầu trở về chúng ta cũng không cần nói sự t ì n h vừa rồi chờ ngày mai cho các nàng một kinh hỷ được rồi yên tâm ta biết Trường nhật trường sinh sinh nhật 366, 366, vui vui vẻ à. 366, sinh nhật vui vẻ、à. đợi đến hai cái tiểu gia hỏa t i h n đến các nàng cũng nhìn thấy đứng ở nơi đó bạch chỉ khê cùng bạch chỉ lăng lập tức du du cũng nhìn thoáng qua tiểu nhu đối tiểu nhu chớp mắt một cái con ngươi phản phất tại nói vừa rồi các nàng nói lời nhất định đừng nói ra tới tiểu nhu ngược lại là một mặt m ở mịt cũng đang suy tư như vậy bộ dáng để diệp thanh cũng không rõ ràng cho lắm hai cái tiểu gia hỏa làm sao mới vừa vào cửa cứ như vậy một bộ biểu lộ rồi t ố t nhanh đi tắm rửa đi ra ăn cơm diệp thanh nói hai cái tiểu gia hỏa liền mình hướng phía phòng tắm chạy tới bạch tinh đình cũng hướng phía trên lầu mà đi một lúc sau bạch tinh đình trước ra sau đó liền nhìn thấy điện thoại di động của mình bên trên tin tức đây là a còn kéo một cái bẫy đây là cho hai cái tiểu gia hỏa tổ chức sinh nhật tiến hội bảy sau đó hắn nhìn xem bên trong ả n h t r ụ n cũng là ấn mở tỉ m ị nhìn xem sợ lọt mất cái gì mình phải làm bất quá nhìn một vòng xuống tới giống như cũng không có cái gì hắn cần làm hắn cần làm khả năng cũng chính là buổi tiếp hai cái tiểu ra hỏa đi ra ngoài chơi xem ra diệp thanh đều đã sắp xếp xong x u ô i a ngày mai không biết sẽ đến nhiều ít người cái gì c h i ế n trận nhưng nhìn địa bộ này ngày mai tới người chắc chắn sẽ không biết đợi ngày mai xem một chút đi chờ lấy hai cái tiểu ra hỏa tự mình dựa xong tắm ra mọi người đã ngồi tại bên cạnh bàn n ă n bên đang chờ các nàng ba ba mụ mụ chúng ta tới rồi tuất nhanh lên ăn cơm đi cơm nước xong xuôi diệp thanh nhìn xem hai cái tiểu ra hỏa mang theo các nàng ngồi vào trên ghế salon ngày mai sẽ là sinh nhật của các ngươi y ế n hội muốn hay không gọi điện thoại mời các ngươi một chút bằng hữu tới tham gia nhà tốt lắm du du cùng tiểu nhu lập tức nhẹ gật đầu đến các ngươi nói danh tự ta cho các ngươi quay số điện thoại diệp thanh nói hai cái tiểu gia hỏa cũng ngẩng đầu nghĩ tới ta muốn gọi cho tiểu đan âm kỳ tỷ tỷ khẳng định là muốn mời còn có nhà trẻ những người bạn nhỏ khác đúng rồi đúng còn có châu dĩnh tỷ tỷ các nàng còn có lâm hàn ca ca đúng rồi thư mãi mãi dạng này liền có chút loạn ba ba tiểu n u nói ngươi giút chúng ta viết xuống tới đi chúng ta cùng một chỗ đến một chút có được hay không t i ể u Nhu nói, c ũ n g có h ấ p m thời gian gia h liền tốt nghe được có thời gian du du cũng không nhịn được trên mặt tươi cười rà d ỡ hk kế tiếp điện thoại thì là tiểu nhu đánh ra ngoài thông chi một vòng về sau ba ba bọn hắn nói đều có thời gian a hk thật tốt bên cạnh bạch chỉ khê nhìn xem hai cái tiểu gia hỏa cũng không nhịn được mang trên mặt tiểu dung hai tiểu gia hỏa này vẫn tương đối ngây thơ nếu là lâm thời mời vậy khẳng định có rất nhiều người là không có thời gian tất cả mọi người có chính mình sự tỉnh nhưng là chuyện này là diệp thanh sớm đã cùng bọn hắn nói cho nên bọn hắn đều dự trở lại đến lúc hai cái tiểu gia hỏa đương nhiên còn không biết những thứ này cho nên cảm giác là đúng dịp vẫn là rất đơn thuần bất quá bạch chỉ khê cũng sẽ không đi nói những thứ này đúng thế thật tốt ngày mai mọi người đến liền càng thêm náo nhiệt ngày mai về sau hai người các ngươi tiểu gia hỏa lại có thể lại dài một tuổi liền càng thêm trưởng thành. thêm ba n đ ê m Diệp thanh cùng bạch chỉ khê mang theo hai cái tiểu gia hỏa đi Thanh theo bạch chỉ khê hỏa h mang cùng ngủ. n ư n g là h a i cái căn tiểu gia hỏa nhưng hỏa ba ả Phản n không có buồn ngủ. ngày có phất tại vì m i i h ế ngươi hội kích ộ đ n Ba ba, n g cho chúng ta kể chuyện xưa có được hay không chúng ta chưa muốn ngủ đến bây giờ còn là rất thanh tình ngày mai chúng ta đi nơi nào chơi nha từng đạo tiếng hỏi chuyển đến diệp thanh cũng cho các nàng kiên nhẫn giải đáp đương nhiên ngày mai đi đập chân dung cùng đi công viên trò chơi sự tỉnh tạm thời liền không có cùng các nàng nói dù sao hiện tại hai cái tiểu ra hỏa đều như vậy hưng p ấ n nếu là nói ra vậy khẳng định liền càng thêm hưng p ấ n vậy cái này một đêm còn có ngủ hay không cảm giác đến ta kể chuyện xưa cho các ngươi hôm nay nhưng là muốn hào hào đi ngủ ngày mai nếu là không có tinh thần không thể được đúng hay không nha ừ mừng hôm nay kể chuyện xưa thời gian dài đặc biệt bạch chỉ khê đều ngủ tới hai cái tiểu gia hỏa vừa mới bắt đầu mông lung xem ra là thật rất hưng phấn đợi đến cá biệt giờ về sau diệp thanh cuối cùng đem hai cái tiểu gia hỏa đều giấu ngủ sau đó mình cũng nằm xuống bên cạnh bạch chỉ khê thật giống như truy tung đạn đạo cảm nhận được diệp thanh nằm xuống trực tiếp ô n lấy rúc vào trong ngực của hắn bộ dạng này cùng một con nhỏ con coi như không tệ diệp thanh nhìn xem bạch chỉ khê muốn nhìn một chút nha đầu này có hay không tỉnh nhưng nhìn thật lâu mới phát hiện nha đầu này căn bản cũng không có tỉnh bộ dạng này xem ra là đã thành thói quen mặc kệ đi ngủ sáng ngày thứ hai bạch tinh đỉnh cùng vương ninh rời giường lấy ra đã sớm viết xong hầm bao còn có lễ vật không biết hai cái tiểu gia hỏa còn thức không hẳn là còn không có đi cũng không cần gấp các nàng hảo hảo ngủ m ộ t giấc hôm nay mới có tinh lực đi điên đi náo chúng ta cái này chúc phúc liền càng thêm không nóng này chúng ta đi ra xem một chút đây là cho ngoại tôn nữ trôi qua cái thứ nhất sinh nhật ta đều gấp vương minh nói liền mở cửa đi ra ngoài nhìn xem phòng khách còn không có bất kỳ a i an vị xuống dưới sau đó tính tính chờ đợi bên này trong phòng b ạ c h chỉ khê lông mi mất máy sau đó mở tóm mắt nhìn xem trước mặt lão công lại còn đang ngủ sao hôm nay thật kỳ quái lão công vậy mà lên không có nàng sớm h ắ hắc. c xem ra là đêm qua hống hai cái tiểu ra hỏa rỗ đến tương đối c h ê cho nên mới đi như vậy vất vả lão công mạnh chỉ khê nhìn xem diệp thành mặt dội ra n g ó tay chuẩn bị đâm đâm một cái nghĩ nghĩ vẫn là thôi đi để lao công ngủ thêm một lát sau đó bạch chỉ khê lần nữa rúc vào diệp thanh trong ngực thật giống như một con mèo nhỏ đồng dạng một lúc sau du du tiểu nhu cũng rời giường nhìn xem trước mặt diệp thanh cùng bạch chỉ khê ba ba mụ mụ vẫn chưa rời giường h à i là chúng ta rời giường quá sớm sao nhưng là tỉ tỉ ta đã cao hứng không ngủ được ta cũng thế chúng ta đem ba ba mụ mụ kêu lên đi thuyết phục liền động hai cái tiểu ra hỏa trực tiếp bỏ lên trên trên thân hai người ba ba mụ mụ rời giường rồi mặt trời đều soi sáng cái mông nha thường câu lại nói ra diệp thanh cùng bạch chỉ khê cũng tỉnh lại diệp thanh đem tiểu nhu bế lên sau đó ôm vào lòng tiểu nhu du du sinh nhật vui vẻ nha chương ba trăm sáu mươi bảy những vật này có tuổi a chương ba trăm sáu mươi bảy những vật này có tuổi a tạ ơn ba ba du du cùng tiểu nhu nghe diệp thanh cũng tranh thủ thời gian đáp lại sau đó bổ nhào qua hôn diệp t h a n h một ngụm bên cạnh bạch chỉ khê cũng n u ố t n u ố t tiểu nhu khuôn mặt nhỏ ta hai cái nữ nhi b ả o bối sinh nhật vui vẻ hh hắc hắc, tạ ơn mụ mụ hai cái tiểu gia hỏa quay đầu lại hướng phía bạch chỉ khê mà đi hả diệp thanh nhìn xem hai cái tiểu gia hỏa cũng là bất đắc dĩ vốn đang coi là hôn xong về sau có thể ôm một hồi đâu kết quả các ngươi trực tiếp đi tìm mụ mụ đi sớm biết ta liền m u ộ n một chút nói chúc phúc được rồi được rồi chúng ta không ngủ rời giường bên ngoài các ngươi mộ mộ ông ngoại hẳn là đã sớm rời giường đi ừ mừng thay xong quần áo diệp thanh cùng bạch chỉ khê mang theo hai cái tiểu gia hỏa ra bạch tinh đ ỉ n h cùng vương ninh nhìn xem tiểu gia hỏa ra cũng lấy ra hờ bao đưa tới trước mặt hai người du du tiểu n u sinh nhật vui vẻ a du, du cùng tiểu n u không biết có tiếp hay không còn quay đầu nhìn xem diệp thanh cùng bạch chỉ khê đây là mô mô ông ngoại cho các ngươi chúc phúc không cần nhìn bọn hắn vương l i n h nói tiểu nha đầu cũng tranh thủ thời gian nhận lấy nhìn xem mặt trên còn có chữ hở mặt trên còn có chữ ải ta xem một chút tỉ tỉ chúng ta là giống nhau chính là bút tích không giống hai cái tiểu gia hỏa nhìn xem phía trên chữ diệp thanh cũng sợ các nàng xem không hiểu tới nói chúc du du tiểu nhu sinh nhật vui vẻ vui vẻ tạ ơn mô mô ông ngoại đ ừ n g nội nơi này còn có lễ vật đâu vương ninh cùng bạch tinh đình cũng đem hai cái đóng gói tinh mỹ hộp đem ra đưa cho hai cái tiểu gia hỏa hai cái tiểu gia hỏa bưng lấy và còn có lễ vật nha hắc hắc tạ ơn mô mô ông ngoại hai cái tiểu gia hỏa bưng lấy bao lớn ngọt ráo rác tiểu di đâu các người tiểu di hẳn là vẫn chưa rời giường chờ ta cùng đi bảo n à n một chút không cần mô m ô để tiểu di ngủ trước một hồi liền tốt ai nói ta còn đang ngủ một thanh â m từ lầu hai mà tới mọi người hướng phía lầu hai nhìn lại liền trông thấy bạch chỉ lăng ôm hai cái hộp quả từ trên lầu đi xuống ta hôm nay thế nhưng là định đồng hồ báo thức còn định tương đối sớm thời gian ai biết các ngươi tất cả đứng lên sớm như vậy bạch chỉ l a g nói cũng tới đến lầu một nói x o n g sinh nhật c h ú c phúc về sau đem hộp q u à một người một cái cho hai cái tiểu g i a hỏa tạ ơn tiểu di chỉ bất quá chúng ta bây giờ không nhìn thấy đường hai cái hộp trồng lên nhau vẫn có một ít độ cao đem hai cái tiểu g i a hỏa ánh mắt đều che cản diệp thanh tới hỗ trợ cầm ăn xong điểm tâm bên ngoài lâm hàn cùng lâm n g u y ệ t cũng trong nhà dọn dẹp lao tỷ ngươi nói chúng ta bây giờ quá khứ là không phải có chút sở trong nháy ô n mắt lâm hàn trong lòng liền bắt đầu gấm hét lên nhưng là gào thét cũng không có tác dụng gì dù sao lão tỷ đối với hắn vẫn là có huyết mạch đắc chế hắn căn bản cũng không dám phản kháng cái gì nếu không thật sẽ bị hắn lấy nện được rồi được rồi vậy được rồi vậy chúng ta bây giờ liền xuất phát đi xem một chút diệp ca cho hai cái tiểu gia hỏa chuẩn bị gì lễ vật cái này vẫn tương đối đáng để mong chờ hai cái tiểu gia hỏa là diệp ca hòn ngọc quý trên tay lễ vật này chắc chắn sẽ không kém chúng ta sớm như vậy qua đi cũng thuộc về là nhà ở ven hồ hưởng t r ư ớ c ánh trăng đi đi đi hở lao tỉ ngươi không cầm lễ vật của ngươi sao ha ha ngươi như thế lớn vóc dáng cũng không biết giúp l a o tỉ chia sẻ một chút dạng này ngươi trước đều cầm chờ nhanh đến diệp ca bọn hắn nơi đó ta đón thêm tới lâm hàn được được, được. chờ lấy nhanh đến thời điểm lâm nguyệt liền đem hộp quà t i ế p tới vẫn chưa tới diệp ca nhà phụ cận ngươi làm sao lại t i ế p tới ngươi không có trông thấy hai cái tiểu gia hỏa trong sân mong m ỏ i cùng trông mong sao ta lúc này không tiếp nhận đến vậy lúc nào thì nhận lấy dạng này a lâm hàn cũng hướng phía trong sân nhìn lại quả nhiên hai cái tiểu gia hỏa đang xem lấy tình huống bên này nhìn thấy lâm hàn cùng lâm nguyệt tới cũng mau từ trong sân chạy ra lâm hàn ca ca lâm n g u y ệ t tỷ tỷ các ngươi đã tới hôm nay hai người các ngươi tiểu gia hỏa sinh nhật chúng ta khẳng định phải đến tương đối sớm một điểm sinh nhật vui vẻ đây là cho các ngươi lễ vật tạ ơn du du tiểu nhu chúng ta có phải hay không cái thứ nhất đến ừ mừng phải ca ca tỉ tỉ các người thật lợi hại tiểu nhu cũng dối ra ngón tay cái lần này để lâm hàn cùng lâm n g u y ệ t cảm giác lòng tin đều bạo dập lên dù sao thu được hai cái tiểu g i a hỏa tán thành đến trong biệt thự nhìn xem còn cùng trước đó đồng dạng biệt thự cái này cũng không phù hợp diệp ca thủ ta theo lý thuyết nơi này hẳn là bố trí a diệp ca chúng ta không cần bố trí một chút không cái này chờ thêm buổi trưa chúng ta ra ngoài chụp ảnh thời điểm sẽ có người tới bố trí không cần chúng ta tới bố trí một câu nói kia lâm h ẳ n cũng đã hiểu bắt đầu diệp ca tất cả an bài song a ngồi trước sẽ đi những người khác hẳn là còn cần một đoạn thời gian mới có thể tới từ vân một lúc sau su m ă n mấy người cũng đến đây hàn huyên một h ồ i tiến vào trong biệt thự mới vừa tiến vào bọn hắn liền cảm giác bị cái gì hấp dẫn hả chiếc đỉnh nhỏ này sao su măng đã người tới nhìn xem tiểu đỉnh diệp thanh chiếc đỉnh nhỏ này là đồ tốt ta là niên đại nào hạ nguyên nhìn xem cũng biết chiếc đỉnh nhỏ này không đơn giản tối thiểu nhất cũng là minh tống trước đó diệp thanh xem bọn hắn cảm thấy hứng thú cũng giới thiệu mấy người nhẹ gật đầu sau đó hướng phía trong biệt thự đi đến một lúc sau bọn hắn nhìn xem trong biệt thự trang trí cái này cùng trước đó hoàn toàn khác nhau a cũng không phải vật phẩm bày ra vị trí khác biệt rất lớn chỉ là nhiều rất nhiều đồ cổ vật phẩm trang sức làm cho cả gian phòng khí chất trở nên càng thêm trang nhã những vật này cũng đều là đồ cổ khá lắm d i ệ p thanh ngươi cái này bình hoa sẽ không phải cũng là đồ cổ a ngươi thật dùng đồ cổ đến cắm hoa a mấy người nói cũng là rung động trong lòng con mắt đều không tự giác chừng lớn quá xa xỉ thật sự là quá xa xỉ dùng dạng này đổ tốt đến c ắ m hoa chuyện như vậy cũng chỉ có diệp thanh dạng này t à i đại khí thô chủ tịch mới có khả năng ra đi